trong ờ n trận tân thời đại. Bị hình chiếu đi ra, ma pháp trận nhìn n g ma ma ra pháp pháp thời chiếu đại. đi Bị bề à là i cái i một k h hoán hình、ma、pháp chú thế tinh, h điện triệu trận, n n ma ma cơ sở ma chú là, thế vì ư ở ở cùng giữa không gian toà độ. Trong lúc ạ i thiếu đổi gian khuyết không chuyển toà Trong dùng vặn để độ. lực ma l vì vẹo nhất thời giang phong trong đầu dùng các loại công thức cùng ma pháp hệ thống đối ma pháp trận này tiến hành cân nhắc nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại nhìn thấy giang phong lâm vào chầm tư lão giả kia nói ra từ từ suy nghĩ không v ổ i đây là đang đông liên quốc phát hiện ma pháp trận so với văn thương thành phố lấy tất mang tinh làm cơ sở cơ cấu ma pháp trận này càng để cho chúng ta không có suy nghĩ nhưng lão giả nói xong lại phát hiện mình tựa hồ bị không nhìn bởi vì giang phong ánh mắt hoàn toàn tập trung tại hình chiếu bên trong trên ma pháp trận hoàn toàn không có nghe được đang nói cái gì bất quá l ã o giả phát hiện sau ngược lại là mảy may không tức giận tương phản hắn cảm thấy dạng này mới giống như là làm học thuật bộ dáng giờ khác này ở giang phong trong đầu đủ loại ma pháp trận không ngừng ở trong đầu hắn cấu thành lại bị cục tẩy xoa xoa đi hắn đang không ngừng dùng hắn nắm giữ ma pháp trận chi thức không ngừng đi lên bộ bao quát màu nâu thánh khế truyền thụ cho cái tia chút học kỳ chính nhìn lên ma pháp trận, một trận choáng váng đường tĩnh lu nghe được giang phong gọi nàng liền lập tức trả lời nói làm sao? có thể hay không làm phiền ngươi chuẩn bị giấy bút giúp ta tính toán một ít gì đó không có vấn đề đường tĩnh lu nói xong liền từ tay nải bên trong x u ấ t ra mang theo trong người bút cùng vợ sau đó ngồi vào giang phong bên cạnh nói ra có thể bắt đầu trước vẽ một cái trùng quần bên trong trận đ ồ cơ sở ma chú vì gào thét tam liên túng vẽ thất h à n h chú tuyến đường tĩnh lu tuy nhiên đối ma pháp trận nghiên cứu độ không cao nhưng kiến thức cơ bản vẫn là rất lợi hại vững chắc chỉ là chiếu vào giang phong miêu tả đến vẽ không có bất cứ vấn đề gì rất nhanh một cái cực kỳ dườm g à ma pháp trận liền tại logo bên trên thành hình chăm chú nhìn một hồi lâu giang phong lại mở miệng nói đem kỳ đạo văn viết ra ngoài ma pháp vòng bên trên v õ thuật đổi thành thần kết nối bên trong trận đồ đường tính n u càng đổi càng cảm thấy không hiểu ra sao lấy nàng ma pháp trận c h i thức đến lý giải giang phong hiện tại hoàn toàn cũng là tại thả tự mình ma pháp trận này có thể nói là loạn thất bát ao sở hữu điều kiện cơ bản toàn bộ xáo trộn nhưng một bên tôn tuấn minh lại là càng nghe con mắt càng sáng hắn bắt đầu có nhưng minh bạch giang phong đang làm gì kỳ đạo văn đ ổ i thành tự nhiên c h i tâm tinh linh n ữ nhập mộng hoa thịnh khai chỗ tinh linh vương đi ngang qua chi đ i ể nhìn lấy kỳ đ ả o văn bị đ ổ i tốt giang phong nhãn t ỉ n h sáng lên cảm giác được chính mình mạch suy nghĩ là cỗ có tính khả thi lúc này tôn tuấn minh đột nhiên dùng áo thuật ma pháp biến ra một cây bút nắm trong tay cũng tại đường tính nhu v ẽ xong trên ma pháp trận vẽ lên ba cái dây dẫn ngươi cảm thấy dạng này như thế nào tôn tuấn minh nhìn về phía giang phong hỏi t h ô n g giang phong kinh h ỉ nhìn về phía tôn tuấn minh lao sư ngươi quá lợi hại ha ha ha lợi hại là ngươi ngươi là từ đâu học được loại này mạch suy nghĩ tôn tuấn minh cười to hai tiếng sau hỏi một vị trưởng bối dậy cho ta gặp giang phong chưa hề nói cụ thể tên tôn tuấn minh cũng không có ý định truy vấn cười nói xem ra đang nghiên cứu trên ma pháp trận xác thực cần muốn các ngươi dạng này m u mới ta phát hiện ngươi đối tân sinh sự vật độ chấp nhận không bình thường cao a ta xác thực gỡ suy nghĩ mới đồ vật rất tốt tôn tuấn minh nói xong đem đường tĩnh nhu trong tay vợ lấy tới vừa cẩn thận nghiên cứu một phen nói ra mạch suy nghĩ đúng nhưng ngươi tri thức dự trữ không đủ thực ngươi không cần đổi nhiều như vậy ma mà pháp mạch kín nga hư không ma pháp thật là ta điểm mù trường học các ngươi không ai dạy ngươi sao ừng tạm thời còn không có giang phong gật gật đầu ai cái này không lãng phí nhân tài mà sự tình lần này kết thúc ta qua ngươi trường học một chuyến cho ngươi tốt nhất bồi bổ được a giang phong kinh ngạc g ầ n đầu lao sư ngươi muốn tới yến đại đúng vậy à trước đó các ngươi yến đại liền nhiều lần muốn tìm ta đi làm khách tọa giáo sư ta một mực không h ứ n g t h ú lắm nhưng bây giờ nghĩ đến trong đại học khả năng còn có ngươi loại này người kế t ụ ta đã cảm thấy ta vẫn là được làm chút gì lần này nghiên cứu hội thảo kết thúc ta liền cùng ngươi cùng một chỗ về trường học đi vậy thì thật là quá tốt giang phong hết sức cao hứng nói ra tuy nói đọc sách liền có thể học được rất nhiều tri thức nhưng làm sao cũng là so gia k é m có cái hảo lao sư tôn tuấn minh nói xong nhìn về phía một đám chính không khỏi theo dõi hắn lao giả gõ gõ cái bà nói như thế nhìn ta chằm chằm làm gì nghe không ra chúng ta đang nói chuyện gì sao ma pháp trận này vấn đề giải quyết a một đám lao giả biểu lộ càng phát ra không khỏi cảm giác mình đã hoàn toàn nghe không hiểu tôn tuấn minh đang nói cái gì song ma pháp hạch dùng là đường vân c ộ n m ì n h cho nên chúng ta mới có thể một mực tìm không thấy tiết điểm tôn tuấn minh nói xong nhìn lấy giang phong nói ta biểu đạt ý tứ không sai a lao sư lợi hại đơn giản muốn đem chính mình duy nhất có thể di động một chân nâng lên cho tôn tuấn minh điểm c á i tán song ma pháp hạch cái này khái niệm chính là màu nâu cổ lao thanh khế c h u y ể n thụ cho hắn chi thức một t r ò n g nhưng bởi vì chi thức một cái khái niệm cho nên giang phong đến nay cũng không biết làm sao qua thực hiện nó bởi vì tại giang phong trong mắt nó tựa như là lý luận vật lý một dạng chỉ có kế hoạch sơ bộ cùng công thức nhưng lại k h u y ế t thiếu thực hiện thủ đoạn đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn qua cúi bắp nhưng nay trời đang nhìn đến ma pháp trận này về sau giang phong não bên trong liên quan tới song ma pháp hạch cái này khái niệm chi thức đột nhiên bị kích hoạt hạ tại ma pháp trận này bên trong tìm tới thực hiện song ma pháp hạch biện pháp cái kia chính là cộng minh không còn là độc lập hai cái ma pháp hạch mà chính là cùng một nhịp thở hai cái to lớn tiết điểm cái này nghe giống như rất dễ dàng nhưng trên thực tế tại không có gặp ma pháp trận này trước đó giang phong căn bản không dám tưởng tượng vậy mà thực sự có người có thể vẽ ra dạng này ma pháp trận mà từ tôn lão sư trong lời nói giang phong biết lúc trước hắn khẳng định là không biết song ma pháp hạch hoặc là cộng minh cái này khái niệm nhưng hắn vẫn là vẹn vẹn thông qua chính mình nếm thử tính vẽ một cái triệu hoán hình mà pháp trận liền hiểu biết đi ra phần này khả năng lý giải đơn giản cường vô địch song ma pháp hạch một đám lao giả nhìn xem tôn tuấn minh lại nhìn xem ma pháp trận nếu không phải tôn tuấn minh là ma pháp trận phương diện tông sư cấp nhân vật bọn họ đã sớm mở phun ma pháp trận chỉ có thể nắm giữ một cái đây là viết đăng giáo khoa c h i ế n sách cũng là sở hữu học sinh bắt đầu học ma pháp trận tri thức lúc tiết hóa thứ nhất lao sư liền sẽ liên tục cường điệu nhưng bây giờ ngươi nói với ta có xong đây là muốn phá vỡ ma pháp trận cố hữu khái niệm sao bất quá tri thức kinh ngạc một hồi bọn họ liền thoải mái dù sao văn thương thành phố cái kia dùng lịch thất mang tinh làm cơ sở cơ cấu ma pháp trận đã phá vỡ qua bọn họ một lần tri thức lần này càng thêm hoàn toàn một điểm mà thôi. Nhìn tại một đoàn ma pháp trận đại sư phân tích song toàn mới khái niệm lập tức bị nghiệm chứng vô số lần ở đây mỗi người đều bị loại này hoàn toàn mới lý luận sợ kinh diễm đến mà càng để bọn hắn kinh diễm thì là cái kia tại bọn họ trong nhóm người này lớn nhất đột một người trẻ tuổi kia hắn không khỏi tuổi trẻ mà lại tóc rầm rạp thấy thế nào đều không phải là làm học thuật người nhưng hắn nhưng lại có ở đây sở hữu thâm niên ma pháp trận đại sư đều không có khả năng lý giải hiện tại tất cả mọi người minh bạch luôn luôn mắt cao hơn đầu tôn tuấn minh vì sao lại thu một cái một giai chức nghiệp giả vì chính mình học sinh hợp lấy không phải người trẻ tuổi kia đụng đại vận mà chính là lao nhân này nhặt được bảo b ố i a thực ra phong cũng không nghĩ tới xong vậy mà lại là một cái chưa bao giờ xuất hiện qua hoàn toàn mới khái niệm dù sao cái thế giới này nhìn như internet phát đạt tin tức thông suốt nhưng thực sự siêu phàm học trong lĩnh vực tàng tư người cùng địa phương quá nhiều không nói những gia tộc kia liền xem như trường học cũng không biết cái gì đều dạy cho học sinh cho nên giang phong từ không nghĩ tới màu nâu cổ lao thanh khế dạy cho hắn vậy mà lại là chưa từng có người nào nắm giữ qua tri thức toàn kiến thức mới tại tất cả mọi người biết cái này đông liên minh ma pháp trận nan để là giang phong chỗ giải khai về sau l i ề n lại cũng không ai coi hắn là làm thái điều hoặc là tôn tuấn minh tân thu học sinh hắn cũng là giang phong một k h ỏ a ma pháp trận nghiên cứu giới từ từ bay lên ngôi sao mới lấy cực kỳ cường thế tư thái leo lên ma pháp trận này đại vũ đại Cũng、chính ũ n g c là bởi vì này mấy ngày kế tiếp bên trong giang phong lại dần dần trở thành những ma pháp này trận đại sư người đáng tin cậy mỗi khi bọn hắn gặp được nan đề đều sẽ tới t r ư ớ c tìm giang phong l ĩ n h giáo m ư ờ hai tìm kiếm một số hoàn toàn mới mạch suy nghĩ ma pháp mạch kín càng nhiều chỗ tiêu hao ma lực đương nhiên càng lớn điểm này còn cấn tranh ngươi vẫn là một lần nữa về trường học lại một lần sách đi cái gì giang phong nói không nhất định là như vậy được thôi để cho t a lại vớt vớt nếu như theo lời ngươi nói pháp ma pháp trận này bên trong liền có chỉnh một chút mười hai cái ma chú ma chú là có thể bảo chứng ma lực nguyên tố cũng cung cấp nhân cơ hội bảo hộ suy y ế u cầu nguyện tác dụng không sai nhưng vượt qua năm cái ma chú ma pháp trận cũng dễ dàng gây nên nguyên tố nổ tung mười hai cái cái này không thể chờ một chút vấn đề này ngươi hỏi qua giang phong không ma pháp trận sở dĩ là tròn hình là bởi vì tròn đại biểu cho tuần hoàn có thể cam đoan ma lực sẽ không mất đi tới tới tới, ngươi nói cho ta một chút tam giác nó đại biểu cái gì thực h ạ n ta thả ngươi đây cũng là giang phong nói đồng dạng đối thoại trong một ngày muốn phát sinh nhiều lần làm những ma pháp này trận giới thái sơn bắt đầu từng chuyện mà nói đều cẩn thận sợ đột nhiên bị một bàn tay đánh ở trên mặt tại lại là một tên bắc minh quốc ma pháp trận đại sư giải khai nghi hoặc về sau giang phong nhìn trước mắt chất đầy bản vẽ lâm vào trầm tư trước đó vừa thắp sáng quang hoàn học cuối cùng thiên phú lúc giang phong vẫn chỉ là một cái ngây thơ siêu phàm thái đ i ệ u rất nhiều xem xét liền vô cùng phức tạp tri thức trực tiếp liền bị hắn nuốt tại đại nào chỗ s â u nhất bây giờ mở ra cánh cửa này g i a phong mới phát hiện bên trong tri thức đơn giản là lấy không bao giờ hết đủ để ứng đôi những ma pháp này trong trận các loại góc độ Cái này khiến Giang、phong、đối với này Phong mình m ặ từ chính có có còn cường tác Cũng lúc có Phú hoàn nhận Phong hơn không thể Thiên Phú Trang toàn nó Giang trong tưởng tượng dụng. nào trường giữa mới biết, đối đại biết mới ra A. tuyệt t so mở khi bắt đầu trợ giúp các nơi thành thị tiêu diệt tác m à giang phong liền không có lại học hội mới thánh quang kỹ cho nên thiên phú cột bên trong thủy t r u n g đều là chút vụn v ặ t l ẻ t ẻ tiểu thiên phú đột nhiên sáng lên nhưng kiến thức qua quang hoàn học thiên phú số cường đại giang phong chỗ nào cam lòng dùng càng ngày càng khó đến điểm thiên phú qua điểm n h ữ n à y hắn còn đang chờ chờ một cái so quang hoàn học còn muốn trường thiên phú thụ xuất hiện bưng một ly cà phê đi tới đường tĩnh l u lặng lẽ đem cái chén bông xuống cứ như vậy lẳng lặng nhìn lấy giang phong suy nghĩ bộ dáng hai ngày này nàng chứng kiến mấy tên nàng đã từng cho rằng trong vòng không bình thường đức cao vọng trọng ma pháp trận đại sư như học sinh bình thường đến hướng giang phong tỉnh giáo mà lại giang phong cũng hầu như là có thể cho bọn hắn câu trả lời chính xác đây là đường tĩnh nu làm sao cũng không nghĩ tới phải biết vừa đến nơi đ â y lúc nàng còn muốn lấy muốn hay không dựa vào chính mình nhân mạch đến giúp giang phong nhiều nhận biết mấy cái vị đại sư lần này tốt hiện tại cũng là người ta xếp hàng đến biết hắn này cần chính mình hỗ trợ thương à chú ý tới cà phê mùi thơm giang phong nhìn về phía đường tĩnh nu mỉm cười nói cảm tạ người bây giờ muốn uống sa ừ m g i a n g phong gật gật đầu vẫn là năm bao đường lại nhiều thêm hai khối phương đường đi hai ngày này giang phong trí nhớ nghiêm trọng tiêu hao đối đầu ngọt có cực mạnh khát vọng dù sao đại não luôn luôn là nhất là bạo thực bộ phận đem một chén ngọt đến tâm cà phê uống vào trong bụng giang phong tiếp tục duyệt lấy đưa ra một phần phần báo cáo cùng phân tích một cho đến giờ ăn cơm mới rốt cục có một chút thời gian nghỉ ngơi đem từng ngụm canh cá đút vào giang phong miệng bên trong đường tĩnh n u có chút đau lòng nói ra cũng đừng quá miễn cưỡng chính mình ánh mắt ngươi đều gần như không còn thận đừng quên ngươi vẫn là cái thương binh ừ n ta biết hai ngày này giang phong cơ hồ một mực đang suốt đêm bởi vì muốn giải quyết vấn đề thực sự quá nhiều bảy tòa thành thị bảy cái ma pháp trận toàn đều có nó chỗ đặc biệt liền đang như tôn lão sư hôm trước nói câu nói kia những ma pháp này trận người thiết kế cũng là đến dạy bọn họ làm người mà lại chỉ là phân tích ra ma pháp trận cơ sở kết cấu còn còn thiếu rất nhiều bọn họ mục tiêu cuối cùng nhất đương nhiên là phải biết cái này bảy tòa ma pháp trận đến t ộ n cùng là vì thực hiện cái mục tiêu gì nhưng đến hiện tại bọn hắn nắm giữ tin tức vẫn là vụn vặt lẻ t ẻ vô pháp đụng thành một chương hoàn trình ghép hình lại cho an giang phong ăn một thanh nướng võ thịt đường tính lu nghe được giang phong chung điện thoại di động văng lên từ trong bọc xuất r a xem xét mở miệng nói là la phi bằng t r ú n g t á đánh tới là trung giáo giang phong không khỏi t r ừ n g tóm ắ t bởi vì vị này gọi điện thoại gọi cho hắn vậy liền rất có thể là thụy cắt liên bang bên kia có tin tức mới nhanh tiếp giang phong có chút bức thiết nói ra đường tính n u cũng là lập tức đệ xuống nước ổn đưa điện thoại di động phong tới giang phong bên hai giang phong hai ngày này bận điệu sao vừa kết nối la phi bằng liền trực tiếp mở miệng nói ừ n có chút bận điệu ta đang nghiên cứu ma pháp trận vấn đề dẫn đến bảy tòa nhân loại thành thị gặp nạn này bảy cái ma pháp trận đúng thế thì thật là chuyện lớn như vậy đi làm x o ngươi n g dành thời gian tới một chuyến ta cái này có trọng yếu tin tức phải nói cho ngươi là sự kiện kia đến tiếp sau sao chờ ngươi tới làm mà nói được vậy ngươi trước m a u lên à đúng ngươi trước nhớ cái dãy số hai ngày này có khả năng ta không tại quân doanh nếu như tìm không thấy ta liền cứ gọi cú điện thoại này được ngài nói tại trong đầu ghi lại là trung giáo báo ra một chuỗi dãy số giang phong trả lời t ố t ta ghi lại ừ n vậy ta liền đợi đến ngươi đành tới trước treo chương ba trăm lẻ bốn tích á p tí tách tại kim đồng hồ nhảy lên tiếng vang bên trong giang phong chậm rãi mở to mắt cảm thụ được dưới thân xốp giường chiếu hắn lại trong lúc nhất thời nghị không ra chính mình là lúc nào ngủ trao buổi tối cách đó không xa ngồi ở trên ghế s a lon đường tĩnh n u mỉm cười hướng giang phong k h u a tay nói Mụt. ban đêm nháy mắt mấy cái giang phong nhìn về phía ngoài cửa sổ phát hiện quả nhiên có một vòng trong sáng tháng riêng treo ở trên bầu trời ta là lúc nào ngủ lặp đi lặp lại nhớ lại mấy lần cũng vô pháp nhớ lại mình tới là lúc nào ngủ giang phong mở miệng hỏi ngươi buổi sáng gục xuống ban ngủ là ta đem ngươi trả lại nghỉ ngơi buổi sáng. giang phong cố gắng nhớ lại một trận trong đầu rốt cuộc xuất hiện một số ký ức mảnh vỡ hắn buổi sáng tốt lành giống đang phân tích bắc minh ma pháp trận về sau trí nhớ liền làm sao cũng nhớ không n ổ i tới đại khái uống rượu nhỏ nhặt chính là cái này cảm giác đi giang phong không nhịn ở trong lòng cảm khái một câu cho nên ta hôm qua liền để ngươi trở về nghỉ ngơi ngươi tinh thần trạng thái thật rất kém cỏi thật có l ỗ i để ngươi lo lắng nhìn lấy đường tĩnh n u lo lắng biểu lộ giang phong mở miệng nói văn thương thành phố ma pháp trận nghiên cứu hội thảo cho tới hôm nay mới thôi đã mở ra một tuần tuy nhiên một tuần này nội tại bảy cái trên ma pháp trận đều riêng phần mình có đột、phá. nhưng đến nay vẫn là vô pháp hiểu biết ra chúng nó tác dụng cầm một chén nước đi vào bên giường đường t ĩ n h nhu cầm giang phong điện thoại di động nói ra ngươi ngủ thời điểm la trung giáo cho ngươi gọi điện thoại muốn đánh lại sao la trung giáo giang phong ngồi dậy gật gật đầu ừng về một cái đi thông qua dây số vị âm thanh vừa vang lên la trung giáo liền tiếp thông điện thoại thật có l ỗ i la trung giáo buổi chiều ta đang ngủ không có tiếp vào ngài điện thoại điện thoại vừa tiếp thông giang phong mở miệng trước đạo há không có việc gì ma pháp trận sự tình nghiên cứu như thế nào thở dài giang phong hồi đáp vẫn là không có đầu mối gì xem ra ngươi bên này cũng là gặp gỡ vấn đề khó khăn không nhỏ a ừ nghe đến chữ đó giang phong trong lòng không khỏi lộn b ộ n một chút không đợi giang phong hỏi ra vậy chỉ là cái gì la trung giáo liền tiếp tục nói ta hiện tại người ngay tại văn thương thành phố ngươi có d ả n h lời nói chúng ta gặp một lần ừng giang phong chấn động có chút không dám tin tưởng xác nhận nói la trung giáo ngươi văn kiện đến thương thành phố nghe giang phong kinh ngạc ngữ khí la phi bằng cười to nói ha ha ha ta cũng không phải đặc địa tới tìm ngươi là có chút công chuyện phải làm nghĩ đến ngươi cũng tại cái này cho nên liền cứ gọi điện thoại cho ngươi hỏi một chút t u t chúng ta kia ngươi ở đâu ta bây giờ đi qua t ì m n g à i không cần khách khí như thế ngươi bây giờ địa vị có thể không thấp hơn ta trung quốc trẻ tuổi nhất đô ý a lại vừa thụ s o n g h â n ta chủ động tới bãi phòng một chút cũng là phải ha ha ha nghe la phi bằng phong khoáng tiếng cười giang phong cũng liền không lại khách khí đem chính mình s ở tại địa chỉ nói cho la trung giáo được vậy ta hiện tại liền đến cúp điện thoại giang phong nhìn về phía đường tĩnh n u nói la trung giáo bởi vì công sự văn kiện đến thương thành phố bây giờ chuẩn bị tới t ì m ta có thể làm phiền ngươi chuẩn bị một chút nước trà cùng điểm tâm sao không có vấn đề vậy ta hiện tại liền đi hỏi một chút trước đài có hay không lá trà cùng bánh ngọt tại i ế p lấy l các o đường đem điểm nước tính nu cùng phòng không tâm trà trở cầm về bao la â u chung tiếng c ử liền lên. La đối văng đường tính nu Mở cửa, phi bằng gật đầu thăm đầu hỏi, nhất ó i ngươi Giang ra, vậy ngươi và p o ngoài n chuyện, chuyện. bằng n g trò ta Tại ra Phi h La làm định phải ở trước mặt cùng giang phong trò chuyện chuyện này điểm này đường tính n u vẫn có thể phát giác được sự t ì n h tầm quan trọng cùng b ả o mật tính cho nên rất lợi hại tự giác rời phòng nhưng lần này la phi bằng lại là ngoài dự liệu hồi đáp thứ ngươi dự tính cũng không có quan hệ gì đoán chừng ngươi cũng lập tức liền sẽ biết ngay xong câu này đường tính n u ban đầu vốn đã đi ra cửa bên ngoài thân hình dừng lại quay người trở về nói vậy ta đã có r a mặt dày cùng một châu nghe một chút ha ha ha đường đốc cha nói dỡn trong lúc nói cười hai người cùng đi đến giang phong bên giường la phi bằng dò xét một lần giang phong nửa người trên nói xem ra ngươi thương thế kia không có ngươi nói nhẹ như vậy à. thương cân động cốt một trăm ngày nha cũng nên nhiều dưỡng dưỡng ha ha ha nói ngươi thật giống như là người bình thường một dạng la phi bằng trêu g ẹ o một câu cũng không trong vấn đề này xâm nhập nói tiếp tùy ý đem bên cạnh một cái ghế kéo qua t ò a hạ nói tắt lòng ta thiết mỏ tìm tới a nghe la trung giáo dùng vô cùng tùy ý khẩu k h í ném ra một k h o ả n nhiều cánh bom giang phong trong lúc nhất thời có chút ngộ tuy nhiên hắn biết la trung giáo sẽ chủ động tìm hắn liền khẳng định là cùng thụy cắt liên bang đến tiếp sau sự tình nhưng không nghĩ tới lại là như thế mang tính then chốt tiến triển mà một bên đường tĩnh n u biểu lộ càng là chấn động vô cùng t ắ t long tả thiết mỏ đây không phải là trong truyền thuyết nương theo lấy v u cách t ắ t long đi ra thế k ỳ dị mỏ sát sao tại siêu phàm giới đợi lâu như vậy đường tĩnh n u thực sự quá rõ cái này nằm chữ phân lượng nhìn lấy đường tĩnh n u khiếp sợ không gì sánh nổi lại hiếu kỷ vô cùng thân sắc giang phong mở miệng hỏi la trung giáo đã ngươi đồng ý để đường đốc cha dự tính này có hay không có thể đem chuyện này đầu đôi u nói cho nàng la trung giáo hơi suy nghĩ một giây liền h ồ i đáp ừm xác thực có thể thế là giang phong liền đem hắn phân tích ra thụy cắt liên bang quá trình này cùng phát sinh ở thụy cắt liên bang lan mệ n h ị tiểu chấn bên trên sự t ì n h đều nói cho đường tĩnh n u người nói là đường tĩnh n u không khỏi há to mồm đây hết thể phía sau đều là cổ thần vưu cách tắt long tại điều khiển giang phong gật gật đầu h ồ i đáp đúng ta cần chậm một chút đường tĩnh n u xoa bóp xương m ũ i nhìn lấy giang phong nói ra cho nên ngươi không chỉ có giải quyết văn thương thành phố vấn đề thậm chí còn phân tích ra hậu trường hát thủ là cổ thần vưu cách tắt long giang phong l ắ t đầu cười nói chưa nói tới là phân tích chỉ là suy đoán nhưng không đợi đường như mở miệng la trung giáo trước tiên là nói về nói không cần k i ê m tốn có thể tìm tới cái này cổ thần ngươi có cự đại công lao ta đã đem ngươi sự tích một năm một mười báo cáo chờ sự kiện kết thúc thượng tầng hội luận công hành thưởng đây cũng là ta vội vã tìm ngươi nguyên nhân a giang phong xứng sờ một chút thực ta chỉ là phân tích chủ yếu vẫn là dựa vào la trung giáo ngươi đầy đủ nhanh trong quyết đoán lúc này mới ha, ha, ha. Không chương ầ n k á sáo, c h n g i i l ề là chuyện này chuyện c ba trăm lẻ năm n nỗi buồn đi qua la trung giáo mười phút miêu tả giang phong không sai biệt lắm minh bạch những điều tra đó nhân viên lại như thế nào phát hiện tắt long tà thiết mỏ điều tra bước m ặ t cũng là toa bá lâm na cung cấp quan trọng tin tức xá mờ tá sơn mạch tại phương lâm mặc từ phương ninh nơi này sau khi lấy được tin tức này bọn họ chi này điều tra tiểu đội rốt cục tại một chỗ lòng đất trong mỏ cặn tìm tới trong truyền thuyết tắt long tá thiết mỏ ở trong lòng lo lắng một trận giang phong gật đầu nói cho nên quan phương b ư ớ c kế tiếp kế hoạch là cái gì trước lễ sau binh thượng tầng hiện tại cũng rất lợi hại xoắn suýt tuy nhiên lan mệ nhĩ tiểu trấn cái tia điều tra tiểu đội báo cáo là bọn họ không có bị bất luận kẻ nào phát hiện nhưng cái này cổ thần đến tột cùng có phát hiện hay không chúng ta vẫn là chưa từng biết được dù sao nhân loại lịch sử bên trên còn chưa từng có cùng cổ thần chống lại ghi chép nghe xong la trung giáo lời nói giang phong thử nghiệm hỏi cho nên quan phương vẫn là muốn tại không đánh mà thắng tình hùng dưới ngăn cản v u cách tắt long công xuống không sai la trung giáo gật gật đầu toàn diện khai chiến là sở hữu người lãnh đạo quốc gia cũng không nguyện ý nhìn thấy cục diện có thể lặng lẽ giải quyết chuyện này mới là tất cả mọi người hy vọng nói la trung giáo đột nhiên nhìn về phía đường tích nu bất quá loại chuyện này khẳng định phải làm xấu nhất dự định cho nên ngươi hẳn là lập tức liền sẽ bị chinh triệu đường tĩnh n u gật gật đầu biết la phi bằng lần này vì cái gì nguyện ý nói với chính mình nguyên nhân lập tức lại mắt nhìn giang phong không nhịn ở trong lòng thở dài một lần nữa quay đầu lại nhìn về phía giang phong la phi bằng tiếp tục mở miệng nói trừ để ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt bên ngoài ta lần này đến chả có cái mục đích muốn hỏi một chút ngươi đối với chuyện này thấy thế nào ngươi cảm giác đến chúng ta bây giờ nên xử lý như thế nào g a phong nghe xong không khỏi lộ ra một cái kinh ngạc biểu lộ bây giờ đã xác định tắt lòng tà thiết mỏ tồn tại như vậy đây chính là liên quan đến nhân loại tồn v o n g đại sự nhiều như vậy nhân loại tầng cao nhất tinh anh không đi hỏi vì sao còn muốn đến hỏi ta a mà lại giang phong tiền bạc bây giờ cũng thật là không có bất kỳ cái gì cùng vị này cổ thần có quan hệ tin tức chỉ có thể mở miệng nói ta bây giờ có thể làm cũng chỉ có chỉ tốc độ nhanh nhất phân tích ra cái này bảy cái ma pháp trận tác dụng cùng mục đích đúng đúng không sai ngươi đã tại làm lớn nhất chuyện trọng yếu la phi bằng một hồi gật đầu chấm tư một hồi g i a nhưng g p mở bây giờ n thực ta tại thương thành hiện cho h rằng văn p ma pháp trận vận hành sau đã qua hơn nửa tháng lại vẫn không có phát sinh bất luận cái gì đại sự cái này khiến giang phong cho rằng văn thương thành phố ma pháp trận không thành công vận hành hẳn là cho view cách tắt long tạo thành không tiểu phiền thoái không phải vậy tuyệt không có khả năng bình tĩnh như vậy thật là La t r uy n g giáo gật gật đầu, v n giang ư ơ tiếp tục phân tích t đi, phân t i t ư ở n là ngươi lời ngươi nói, nhất định có thể tiến một bước tìm tới đối có thể một tìm phong ó cái cổ pháp. kia biệt Giang thần h p Uy, đặc biệt muốn đậu đen rau muốn một câu ngươi cái này mê chi tín nhiệm là nơi nào đến a chúng ta đều không xác định có thể hay không tìm tới tốt ta bất quá giang phong tuy nhiên ngoài miệng không nói có thể bày tỏ tình đã đem ý tứ biểu đạt ra qua cho nên la phi bằng sau khi xem xong không khỏi cười nói đừng nhìn ta như vậy n h a chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi cùng cái này cổ thần đặc biệt có duyên sao có cũng là nghĩa duyên thực không cần la phi bằng nói giang phong cũng có thể cảm giác được chính mình xác thực cùng vị này cổ thần quá mức hữu duyên từ tiến vào linh hồn nhà thờ một khắc này chính mình tựa hồ liền cùng n ó đòn khiêng bên trên cái này khiến giang phong không thể không nghĩ đến cái này cũng có thể cũng là thánh quan chọn chúng hắn lý do tiếp lấy lại trò chuyện một số quan phương tiếp xuống các loại a n bài la trung giáo đứng dậy cáo tử trước khi đi hắn móc ra một bộ điện thoại di động giao cho giang phong nói tiếp xuống ta hẳn là sẽ không bình thường bận điệu trong thời gian ngắn chúng ta hẳn là không thời gian gặp mặt nếu như ngươi có bất kỳ ý tưởng gì hoặc là manh mối liền dùng bộ điện thoại di động này gọi điện thoại cho ta chờ đường t ĩ n h n u tiếp quá điện thoại di động giang phong gật đầu nói ta sẽ vậy ta liền đi trước ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi nói xong la phi bằng liền xài bước rời phòng theo cửa phòng bị nuốt thanh âm đường t ĩ n h n u thở ra một hơi thật dài trên mặt trấn kinh thiết lập vẫn không có hoàn toàn rút đi không có cách lượng tin tức thực sự quá lớn tuy nhiên ta đã cảm thấy ngươi không bình thường lợi hại nhưng hiện tại xem ra ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn trầm m ắ t sau một hồi đường t ĩ n h n u đột nhiên nhìn nói với giang phong hạ hạ giang phong nghe xong cười một tiếng coi như tay ta chân có thể di động sợ cũng không phải học tỷ đà chỗ nào lợi hại ngươi biết ta nói là có ý gì đường tĩnh n u mỉm cười chẳng qua nếu như thật dựa theo vị kia la trung giáo nói xem ra ta lập tức liền không thể tiếp tục chiếu cấu ngươi n à y xác thực làm cho người tiếc u ố i nhưng cũng không có cách có cả chuyện trọng yếu cần ngươi đi làm ta ngẫm lại đường tĩnh n u vẫn là không nói gì nhìn lấy bên giường bánh đậu xanh nói ra chúng ta một người hai khối Tốt! ăn hai khối vị ngọt vừa phải bánh đậu xanh giang phong không để ý tới tiếp tục nghỉ ngơi đối đường tĩnh n u nói đi thôi qua nghiên cứu hội thảo đường tĩnh n u tuy nhiên muốn khuyên giang phong lại nghỉ ngơi một hồi nhưng nàng cũng minh bạch giang phong hiện tại đã mang trên lưng nặng nề g h vô cùng sứ mệnh cho nên lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu giúp giang phong đem quần và y phục đều lấy tới thời gian đi vào ngày thứ ba đường tĩnh nu quả nhiên thu đến muốn nàng về đơn vị tin tức tuy nhiên tâm lý vạn phần không lớn nhưng nàng vẫn là chỉ có thể tuân thủ mệnh lệnh này y phục ta mang năm bộ đều tại trong tủ treo quần áo bít tất còn có một ư ơ i xong đều ở cái này ngăn kéo à đúng cái này hai kiện áo sơ mi ngươi muốn đơn độc tẩy khác để chúng nó nhiễm lên nhan xác trong phòng đối mặt đường tĩnh nu các loại chỉ thị c ấ nguyên bạch như gà con mổ thóc một hồi gật đầu lại nói g tĩnh h đu thuộc đội đợi, bằng giang phong chi thức lượng vì cấu nguyên bạch giải đáp nghi vấn giải hoặc tuyệt đối dư sức có thừa sau khi quyết định giang phong lập tức cho cấu nguyên bạch gọi điện thoại cái sau cũng rất lợi hại sảng khoái trực tiếp đáp ứng đồng thời buổi chiều liền đến giang phong cái này ừm không sai biệt lắm chỉ những thứ này a đúng nhớ kỹ nhiều mua chút bánh kem rời cái này đường xe tám phút đồng hồ địa phương có một nhà vui vượng bánh kem liền mua nơi đó bánh kem ngươi nhớ một chút a a t ố t cấu nguyên bạch một bên gật đầu một bên tại vợ bên trên ghi lại vợ bên trên ghi l h i vợ bên trên ghi lại n ợ bên trên ghi lại vợ bên trên ghi lại vợi lặng lẽ mắt nhìn bên cạnh ngồi ở trên ghế s a lon gian phòng c ố nguyên b ạ c h không nhịn ở trong lòng giống m ộ t câu acid chương ba trăm l i sáu bạo phát báo cáo tam liên hai hàng đáp lời ba mươi bốn g ư ờ i thực đến ba mươi bốn g ư ờ i báo cáo hoàn tất xin chỉ thị vất vả tiên tiến doanh địa nghỉ ngơi đi vâng hướng phía phương ninh kính xong lễ trung đội trưởng tôn cảnh chạy chậm đến đội ngũ trước hô nghiêm phía bên phải chuyển cất bước đi thậm chí ngay cả thích phong hạp cốc bộ đội đều điều tới sao xem ra cấp trên lần này là dự định là chỉ cần bắt đạo cơ sẽ liền trực tiếp cho đối phương lôi đỉnh một c a một tòa doanh địa cửa phương l i n h chính chờ đợi một chi lại một chi bộ đội đến bây giờ vưu cách t á t long đã xác định xuất hiện tại thụy cắt liên bang nhân loại t r ư quốc toàn cũng bắt đầu lặng lẽ tập kết chính mình bộ đội một khi phát hiện vô pháp hòa bình giải quyết cổ thần vấn đề toàn nhân loại lớn nhất tinh duệ bộ đội liền sẽ đối thụy cắt liên bang khởi xướng tấn công mạnh nhưng đây cũng là tất cả nhân loại quốc gia không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn vưu cách t á t long đã có thể điều động như thế đông đảo ác ma công kích nhân loại các tòa thành thị cùng cấm kỵ chi địa như vậy một khi khai chiến bọn họ có lý do tin tưởng thụy cắt liên bang cái này nhìn như không tranh quyền thế phúc lợi quốc gia lập tức liền sẽ hóa thành một bởi như vậy có thể cấp tốc giải quyết chiến đấu còn tốt nhưng nếu như biến thành đánh lâu dài cái kia chính là nhân loại các quốc gia không bình thường không nguyện ý nhìn thấy phải biết cái thế giới này từ không hòa bình nhân loại cùng thú nhân ở giữa hòa bình đều r ớ t so trong nhà vệ sinh giấy còn muốn dễ dàng xé nát song phương chưa bao giờ tránh thức coi đối phương là làm có thể sống chung hòa bình t r u n g tộc một khi nhân loại lâm vào n g u y n an những cái kia đang chết thú người tuyệt đối không ngại tới nhiều thêm một mùi lửa đang phương ninh lâm vào suy nghĩ lúc một cái hơi mở kỳ dị tiểu điệu đứng ở trên bả vai hắn cùng sử dụng mỏ nhẹ nhàng mổ phương ninh hai lần phương ninh gật gật đầu từ trong ngực móc ra một chương có chút đ Tiếp lấy chỉ gặp lấy này chỉ h đưa đưa xem xong thư trên giấy nội dung phương ninh dỗi ra một cái tay khác tại trên tờ giấy gõ nhẹ hai lần những chữ hán đó liền lại lần nữa ngưng tụ biến thành cái kia hơi mở kỳ dị tiểu điệu bộ dáng nói cho hắn biết ta thu đến mời hắn cần phải bảo hộ toa bá lâm na tiểu thư an toàn cô lạp hơi mở kỳ dị tiểu đ i ể u phát ra một cái kỳ quái âm tiết sau liền vỗ cánh m à đi nhìn lấy hơi mở kỳ dị tiểu đ i ể u biến mất ở giữa không trùng phương linh nhắm mắt cầu khẩn mời thánh quang tre trở nàng văn thương thành phố địa hạ cung điện bên trong giang phong nhìn vẻ mặt vô tội c ố nguyên bạch thở dài ai quên không thể trông cậy vào người ở phương diện này coi ta tay đường t ĩ n h đu tại lúc giang phong chỉ cần nói ra danh tử đường tính đu liền có thể rất hoàn mỹ đưa nó vẽ tiến trong ma pháp trận nhưng đến p i ê n c ấ nguyên bạch lúc liền biến thành thinh linh ngữ viết như thế nào a ta lật qua từ điện chờ một chút lạ như thế vẽ sao a yếu hạng t i ế t điểm đây cũng là cái gì bên trong trận đồ ma lang để cho ta ngẫm lại ta nhớ được ta vẽ qua cho ta chút thời gian ta có thể nhớ tới thật bất quá còn tốt giang phong lần này nghiên cứu hội thảo bên trong đã thành lập được v ạ c trạn đang nghe giang phong gặp được cái này tiểu phiền toái về sau lập tức liền có mấy người chủ động xin đi dễ dặc muốn trở thành giang phong trợ thủ mà xem như trong vòng đại sư bọn họ cũng không thể không biết dạng này có cái gì mất mặt thậm chí rất lợi hại ẩn ẩn có chút chờ mong có thể từ giang phong cái này cho bọn hắn vô số kinh hỉ tuổi trẻ đại sư nơi này học được càng nhiều hoàn toàn mới lý niệm cuối cùng là diệp húc hội trưởng trở thành giang phong trợ thủ dù sao giang phong cùng hắn đã coi như là có giao tình hai người câu thông đứng lên cũng dễ chịu một điểm diệp húc đến để cấu nguyên bạch rất là t h ở phào nhưng nhìn lấy giang phong cùng diệp húc giao lưu lúc từng chương vô cùng phức tạp ma pháp trận đổ bị v ã ra lúc đến lại diệp húc thỉnh phẳng thổi phòng giang phong hai câu cao thật sự là cao lúc hắn lại có chút dù sao đồng dạng đều là hiến đại đều là thánh kỵ sĩ cũng đều là một lớp có thể t r ê n lệch này thực sự đại hơi cường điệu quá tuy nhiên hắn đã từng một mực biết giang phong rất biết sách siêu phàm học khảo thí cũng một mực là vững vàng mát điểm thứ nhất nhưng làm sao cũng không nghĩ tới hắn tại trên ma pháp trận thành liền đã đến muốn khiến cái này nổi danh đại sư đều ngưỡng vọng cấp độ cứ như vậy thời gian này g lại ngày trôi qua bên hai mục đích nhiễm phía dưới c ố nguyên b ạ c h cũng bắt đầu ổn định lại tâm thần học tập đối với trước kia sau giờ học liền đi chiến đấu phòng huấn luyện hắn tới nói cũng không phải một kiện chuyện dễ lại là một ngày mới giang phong như thường lệ đến đệ hạ cung điện nhưng vừa bị đẩy lên chính mình trước bàn. liền phát hiện mình tôn lão sư cao mày lão sư gặp gỡ vấn đề nan dài gì sao giang phong lo lắng hỏi tô n tuấn minh ngẩng đầu nhìn mắt giang phong mở miệng nói đánh giang phong nghe xong biểu lộ cứng đờ, hỏi chẳng lẽ là ừ m cũng là thụy cắt li ê n bang ta cũng là vừa biết được nguyên nhân tạm thời còn không biết nhưng song phương đã giao chiến n g h e xong câu nói này giang phong nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh hắn trong khoảng thời gian này trắng đêm suốt đêm nỗ lực vì cũng là muốn tại xung đột bạo phát trước hiểu biết ra cái này bảy cái ma pháp trận tác dụng từ đó ngăn cản view cách tắt long kế hoạch nhưng không nghĩ tới chiến tranh lại còn là bạo phát ta vốn hẳn nên qua tiền tuyến nhưng nơi này sự tỉnh trọng yếu giống vậy cho nên nỗ lực a chúng ta có lẽ sẽ quyết định tràn g chiến dịch này thắng bại giang phong sau lưng đồng d ạ n g nghe được tôn tuấn minh lời nói cố nguyên bạch một mặt một b ư ớ c chúng ta cùng thụy cắt liên bàn đánh vì cái gì a không phải tại giải quyết ác ma sự kiện a à, à nhân loại làm sao còn đột nhiên nội chiến mang mãnh liệt lòng hiếu kỳ cố nguyên bạch nhìn về phía giang phong mở miệng hỏi tình huống như thế nào ta làm sao hoàn toàn nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì giang phong nghĩ đến tôn lão sư tất nhiên sẽ ngay trước cấu nguyên bạch mà nói vậy đã nói rõ đây không phải cái gì giữ bí mật hạng mục công việc bất quá ngẫm lại cũng thế đều đã đánh còn giữ bí mật cái gì k ì n h thế là liền hồi đáp gây nên trận này ác ma xâm lấn ngọn nguồn ngay tại thụy cắt liên bang như nhân loại thời nay chưa quốc chuẩn bị đem cái này ngọn nguồn hoàn toàn s â n bằng cấu nguyên bạch n g h e xong hoàn toàn sửng sốt khắp khuôn mặt là trấn kinh đã đã tìm được ác ma xâm lấn nguyên nhân lúc nào sự tình cái này không trọng yếu trọng yếu là chúng ta đã không có thời gian qua đem ngày hôm qua lưu trữ bản vẽ toàn bộ lấy tới cho ta a tốt c ấ nguyên bạch gật, gật đầu vội v à n chương ba trăm linh bảy chiến trường tình huống cùng trước đó nhân loại xã hội bên trong chức nghiệp giả không đủ dùng tình huống khác biệt bây giờ cả nhân loại tập thể đã, đã tìm được mục tiêu cuối cùng không còn là bị nào ác ma nắm cái mũi chạy khắp nơi tại chỗ có sức lực đều có thể hướng một chỗ s ứ tình hồ dưới đã không cần bọn họ giang phong bọn họ dạng này học sinh vì bảo vệ bình dân tới chỗ cứu hỏa không biết cuộc chiến này hội đánh như thế nào a i trực tiếp ném đạn hạt nhân không có khả năng nhân loại cuối cùng mục đích là tìm tới vưu cách tắt long xào huyện đồng thời phá hư nó một cái đạn hạt nhân xuống dưới tạo thành bức xạ liền xem như chức nghiệp giả cũng gánh không được mà bức xạ đối với cổ thần có hữu dụng hay không vậy coi như không người biết đang đối mặt anh rất khó tưởng tượng a trước mắt mà nói giang phong trải qua lớn nhất lần trọng đại này chiến tranh cũng là tại ba la thản thủ vệ sợ kèm lặt chấn nhưng đây chẳng qua là một đám cầm cũ nát súng ống phản quân tăng thêm một đám cấp thấp ác ma mà thôi mà bây giờ nhân loại tập trung sở hữu cao đoàn chiến lược vây công thụy cắt liên bang sợ không phải cao dai đi lấy đất trung dai không bằng chó dạng này chiến tranh sẽ đánh thành cái dạng gì giang phong liền tưởng tượng đều không thể làm đến tính toán nghĩ những thứ này cũng vô dụng giải quyết hết trước mắt nan đề mới là hiện tại trọng yếu nhất sự tỉnh thu hồi tâm tư giang phong toàn thân tâm đều vùi đầu vào hiểu biết ma pháp trận quá trình bên trong Ban đêm, giang phong lúc ăn cơm phát hiện trong tin tức vậy mà thông báo tấn công thụy cắt liên bang sự t ì n h cái này khiến giang phong hơi kinh ngạc tuy nhiên việc này khẳng định không đạt được nhưng không nghĩ tới vậy mà lại thông báo nhanh như vậy nhưng nghĩ lại lại minh bạch bởi vì sau trận chiến này mọi người liền rốt cuộc không cần mỗi ngày run như cầy s ấ y sợ hãi đi ra ngoài sẽ gặp phải ác ma cho nên mặc kệ là lúc ấy đối với mình thụ hơn cũng tốt cáo chi dân chúng trận chiến tranh này cũng tốt đây hết thể đều là ủng hộ dân tâm làm cho tất cả mọi người tin tưởng chỉ cần chúng ta trên dưới một lòng mọi người đồng tâm hiệp lực liền không có cái gì nan quan là độ không qua qua ngay tại giang phong nhìn lấy tin tức bên trên bá xuất một số trên chiến trường hình ảnh lúc cố nguyên bạch cầm điện thoại di động tới nói với giang phong mụ mụ ngươi điện thoại giang phong nghe xong liền biết là chuyện gì xảy ra gật đầu nói từng tranh thủ thời gian tiếp điện thoại kết nối khi cố nguyên bạch đưa di động phóng tới giang phong bên hai lúc không đợi giang phong mở miệng đâu lục di phương vội vàng thanh nhầm trước hết chuyển tới phong phong trong tin tức nói tác chiến ngươi đi không ngươi nhất định phải theo mẹ nói thật yên tâm đi mẹ ta còn tại dưỡng tương đâu làm sao có thể ra tiền tuyến nếu không chúng ta mở video không cần mẹ tin tưởng ngươi nói xong câu đó lục di phương tâm tình rõ r à n g nhẹ nh trong tin tức nói trận chiến này đánh xong liền có thể thái bình là thật sao ừ n là thật chỉ cần đánh thắng trận chiến này mọi người liền rốt cuộc không cần n ơ m nớp lo sợ sinh hoạt vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi vậy ngươi tiếp tục làm việc đi mụ mụ không quáy rời ngươi được giang phong nói xong vừa muốn tắt điện thoại đầu bên kia điện thoại liền lại chuyển tới lục di phương căn dặn âm thanh bận rộn nữa cơm cũng phải đúng giờ ăn thiếu thức đêm thân thể trọng yếu nhất biết không yên tâm đi ta biết ngươi thật có thể làm được liền tốt đi tốt dù sao đạo lý ngươi cũng là minh mạch ta liền không nói nhiều nhiều chú ý thân thể à tốt mụ mụ gặp lại Ừ, treo đi. vừa cúp điện thoại đại ca cùng giang hàn lôi điện thoại cũng tuần tự đánh tới nội dung không sai biệt lắm cũng là lo lắng giang phong có phải hay không qua chiến trường hướng bọn họ báo xong bình an giang phong không khỏi nghĩ lên hai ngày trước đường tĩnh n u đánh tới một chiếc điện thoại lúc ấy nàng nói hai ngày nữa sẽ khá bận bịu hẳn là liền không thể gọi điện thoại cho hắn để hắn bảo trọng thân thể đừng có lại nhiều thức đêm giúp ta gọi điện thoại giang phong hướng phía cầm lại điện thoại di động cấu nguyên bạch mở miệng nói t ố t gọi cho người nào cấu nguyên bạch hỏi cho vẫn là quên đi nghĩ đến đường tĩnh n u hiện tại nhất định là trên chiến trường giang phong cảm thấy lúc này gọi điện thoại cho nàng không rất thích hợp hoặc là nói đại khái dẫn đầu cũng đánh không thông vẫn là chờ nàng đánh tới tốt có chút không khỏi thu hồi điện thoại cấu nguyên bạch mở miệng nói ngươi không nói chuyện ta chưa hết qua gọi điện thoại ừng ngươi đi đi giang phong gật gật đầu được ngươi có việc liền gọi ta nói xong liền hướng phía bên cạnh đi đến diệp hội trưởng chờ cấu nguyên bạch rời đi giang phong nhìn lấy một bên chính đang vùi đầu tính toán công thức diệp h ú hô ừng làm sao diệp húc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía giang phong hỏi xin giúp ta đem top ba hảo hồ sơ, sơ ma pháp trận đồ đều lấy tới toàn bộ diệp húc xác nhận hỏi ừm toàn bộ giang phong gật gật đầu ba ngày sau buổi chiều trong tin tức vẫn như cũ thông báo lấy liên quan tới thụy cắt liên bang chiến tranh bất quá người chủ trì trong miệng tình thế một mảnh rất tốt để giang phong thật sự là không có gì tín nhiệm cảm giác hắn đến nay vẫn còn không biết rõ trận chiến này là thế nào đánh nhau nhưng đang điều động tất cả nhân loại cao dài chiến lược tình huống dưới vậy mà không có nhất cử cầm xuống thụy cắt liên bang cái này cũng đủ để chứng minh thụy cắt liên bang nhất định phát sinh m ư ơ i phần tình huống ác liệt quả nhiên vẫn là rất lợi hại không yên lòng a thế là đang đợi được cấu nguyên bạch sau khi trở về giang phong để hắn đẩy chính mình đi một chuyến phòng nghỉ đang bày tỏ chính mình muốn hơi nằm một hồi về sau giang phong triệu hồi ra màu nâu cổ lao thanh khế đồng tiến nhập linh hồn nhà thờ dùng linh lực đồng thời bao trùm linh hồn logo bên trên ba cái ân ký giang phong tiến vào thuần trắng thánh quang trong không gian đỏ lam lục ba đám nhan sắc hỏa diễm dần dần hóa thành hình người lần này ba người đồng thời quỳ một chân trên đất thành kính tụng nhầm nói ca ngợi thánh quang chúng ta không giây phút nào không đang đợi đợi ngài triệu hoán hồi báo một chút riêng ầ n mình tình h u đi giang phong trực tiếp mở miệm nói ra gặp bên người hai người đều không có chủ động mở miệng toa bá lâm na liền trước khi nói ra cảm tạ thánh quang phù hộ ta cùng nhà ta người hiện tại cũng đã ở vào khu vực an toàn nói xong vừa nhìn về phía một bên phương ninh nói ra thật không bình thường cảm tạ ngươi phương tiên sinh tạ bằng hữu của ta liền tốt phương ninh gật gật đầu đáp lại nói tóm lại ta thiếu hai vị rất đại nhân tình ta sẽ nghĩ biện pháp hoàn lại ta nói xong phương tiên sinh đến lượt ngươi ngươi bây giờ hẳn là ở tiền tuyến t ắ c chiến đi vâng phương ninh gật gật đầu chiến trường tình h u n g so ta tưởng tượng bên trong còn muốn phức tạp tại t h ụ cắt liên ban loại không chỉ có lấy đủ loại bên trong cao dài át mà còn có thật nhiều ác ma thân thuộc chủng tộc bọn họ phản kháng tiến hành vô cùng có kế hoạch tính giống như là sự tính biết tiên tri h á n địa phương ta không rõ ràng lắm nhưng trung quốc bên này kế hoạch tác chiến cơ hồ cuối cùng đều là thất bại mà lại tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong toàn bộ thụy cắt vội vàng liền đã thành xa so với cấm kỵ chi địa còn nguy hiểm hơn tồn tại quả nhiên gặp được đại phiền thoại a chính là bởi vì biết phương ninh sẽ đi đến tiền tuyến cho nên giang phong mới đi đến linh hồn không gian triệu h o á n bọn họ hy vọng nắm giữ càng nhiều tin tức Nhãn Ma. Đủ l o ạ i ác tộc ma quyến tộc tên từ phương ninh t r nói g ệ n liên bang bên g to to nhỏ nhỏ gia. tốc Thủy t các xong tình t n huống của hắn toa bá lâm na nhìn về phía tắt mộ sâm nói tắt mộ sâm tiên sinh ngươi có phải hay không cũng tham dự vào trong trận chiến đấu này nghe được toa bá lâm na vấn đề t á t mộ xâm biểu lộ hết sức khó xử túi đầu hồi đáp ta cũng không nhận được chính triệu ta ngày hôm đó rồi ít ghi người trong nước dân tại lần này trong chiến đấu quốc gia chúng ta cũng không có đại quy mô chính quân cũng không có triệu hồi các nơi lưu thủ sở hữu bộ đội giang phong nghe xong liền biết t á t mộ xâm nói là có ý gì tuy nói lần này là cả nhân loại chủng tộc nguy cơ vấn đề nhưng vẫn là có thật nhiều trùng tiểu hình quốc gia cảm thấy trời sập xuống có thân cao đỉnh lấy bọn họ ra tiểu nghiệp tiểu không cần thiết đánh bạc nhà cùng theo một lúc đ i ề u mặc dù là hưởng ứng hiệu triệu cũng p h ả i ra số lượng nhất định quân đội nhưng cũng v ẻ n vẹn hưởng ứng một chút hiệu triệu trong lòng nghị cơ bản đều dựa vào những đại quốc đó đến cương chính mặt bọn họ phụ trách phất cờ họ reo n u n g nịu giả ngây thơ là được trung tiểu hình quốc gia có nhỏ như vậy tự cửu mấy cái đại quốc tự nhiên cũng có chính mình b ả n tính tuy nói vu cách tắt long là nhất định phải trừ bỏ tồn tại nhưng nếu vì tiêu diệt vu cách tắt long để cho mình quốc lực đại t ồ n lời nói cũng là bọn hắn vô pháp tiếp nhận cho nên nhiều khi tuy nhiên không đến mức xuất công không xuất lực nhưng nếu thật là loại cơ hội dẫn đến tổn thất to lớn chiến dịch bọn họ cũng sẽ không cầm quốc gia mình siêu phàm người mệnh đi lấp đồng d ạ n g lý giải tán mỗi xâm ý tứ phương ninh cũng là thở dài nhân loại liên hợp tác chiến cho tới bây giờ đều là như thế này tựa như thú nhân chiến tranh thời kỳ tại không có bị buộc đến tuyệt cảnh tình hùng dưới luôn có quốc gia sẽ nghĩ tới đã có thể đánh lui thú nhân lại có thể tiêu hao quân liên minh thực lực biện pháp về phần nguyên nhân đơn giản lợi ích hai chữ xa không nói gần tựa như cấm kỵ chi địa ở nơi đó nhân loại chức nghiệp giả không chỉ có muốn cùng thú nhân cự ma địa tinh các loại chủng tộc đấu trí đấu dũng có đôi khi còn phải chú ý biệt quốc chức nghiệp giả bởi vì coi như tại cấm kỵ chi địa rất nhiều khu vực cũng là bị đánh bên trên 20 quốc lãnh thổ nhãn hiệu phải biết cấm kỵ chi địa có thể là có viễn siêu nhân loại xã hội trùng siêu phạm tương nguyên tự nhiên là các quốc gia tranh đoạt chi địa đến tại cái gì đại địch phía trước tương nguyên hẳn là cùng hưởng này hoàn toàn là không tồn tại trừ phi thực sự có người có thể đem nhân loại sở hữu quốc gia đại nhất thống không phải vậy dạng này lục đục với nhau liền sẽ mãi mãi cũng hội tiếp tục kéo dài nhìn thấy bầu không khí biến có chút ngưng trọng tắc mộ xâm mở miệch nói tuy nhiên ta không có tham gia đến đối kháng vự cách tắt long trong chiến tranh nhưng ta từ trước tới giờ không dám quên thánh quan dạy bảo nói xong hắn nhìn về phía toa bá lâm na nói toa bá lâm na tiểu thư ngươi đã từng nói chúng ta đều là mang theo sứ mệnh thánh quang sử giả cho nên ta một mực đang tìm kiếm chỉ có ta mới có thể làm sự tình nhìn lấy tắt mỗi xâm một mặt thành kính bộ dáng toa bá lâm na mỉm cười nói không có người trách cứ ngươi à tạo thành dạng này cục diện cũng không phải là ngươi nguyên nhân ngoài ra ta tin tưởng ngươi một ngày nào đó có thể tìm tới ngươi sứ mệnh dùng sức chút gật đầu tắt mỗi xâm ngưỡng vọng thuần t r ắ n g không gian thành kính tụng nhậm nói nguyện thánh quang chỉ dẫn ta ta ngược lại thật ra muốn chỉ dẫn ngươi thực g i a n g phong cũng từ đầu đến cuối đều cảm thấy tắt mộ xâm bị chính mình triệu hoán mà tới là có nhất định sứ mệnh nhưng hắn cũng chỉ có thể đoán cũng không biết đáp án thế là hơi suy nghĩ về sau giang phong mở miệng nói không nên gấp gáp tiêu diệt tác ma đường cho tới bây giờ đều là gian nan mà dài rằng d ặ c hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi nghe được thánh quang thật đáp lại chính mình tắt mộ xâm vội vàng túi đầu xuống la lớn cần tuân thánh quang dạy bảo một bên toa bá lâm na cùng phương n i n h thì là nhai nuốt lấy thánh quang nói đoạn văn này vừa mới bắt đầu toa bá lâm na nhỏ giọng tự lẩm bẩm một câu đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như mở miệng nói ta minh bạch tòa h h á n quang vào tại thủy liên thủy cắt bà n nơi đó chính g phương diện chiến còn đấu, tại hắn địa phương nhất định còn có lấy mặt khác điểm màu chốt. Tòa bá lâm na tiểu thư nếu như ngươi tới làm duyệt lý giải đề nhất định là mát điểm a giang phong nhịn không được ở trong lòng đậu đen g i a u muốn một câu mà t á t m ộ xâm tại nghe xong tòa b á lâm na lời nói về sau lại là hai mắt sáng lên phản phất càng thêm kiên định tín nhiệm mình tụng nhầm nói ca ngợi thanh quang tóm lại kết quả là tốt liên tốt ở trong lòng cảm thán một câu giang phong mở miệng nói tiếp tục đi tới đi các ngươi không cần mê man cần tuân ngại ý trị ba người đồng thời quỳ một chân trên đất trang trọng hành lễ nói đem linh lực vừa thu lại giang phong trở lại trong hiện thực đều lần nữa vùi đầu vào ma pháp trận nghiên cứu bên trong rất nhiều ác mạn trà la đa l à tây anh nghiên cứu sổ h ủ tờm cathy t ốc lụ ý xì、sì、à n a đây cũng là bảy cái trên ma pháp trận bảy ác ma tên đoạn thời gian này bên trong tôn tuấn minh cho giang phong bù lại không ít ác ma cùng hư không ma pháp c h i thức giang phong tốc độ học tập lại thường xuyên có thể suy một ra ba thông minh để tôn tuấn minh mười phần tán thưởng mặc dù nói thời gian eo hẹp bụng giang phong học được ác ma học tri thức còn không phải rất nhiều nhưng so với trước đó trống dông đã cường quá nhiều điều này cũng làm cho hắn đối bảy cái ma pháp trận có càng ngày càng khắc sâu nhận biết anh nghiên cứu sổ ma pháp trận vì trí tuệ ốc tư đặc ma pháp trận làm huyết l ụ đa là tây sai anh nghiên cứu sổ từ đâu tới trí tuệ đang giang phong đem bảy cái ma pháp trận hình ảnh đặc t h u n g một chấu nghiên cứu lúc một cái lạ lẫm lại âm thanh kỳ quái đột nhiên ở trong đầu hắn văng lên bất quá giang phong nhưng không có lộ ra cái gì kinh hoàng cùng kinh ngạc biểu lộ bởi vì từ khi bắt đầu học tập h á c ma c h i thức tình huống như vậy sớm đã không phải lần đầu tiên trước đó giang phong liền từ các vị lao sư này biết được học tập ác ma c h i thức cùng lời nói sẽ để cho hắn lại càng dễ nghe được ác ma nói nhỏ âm thanh lại thanh â m này hội càng có sức hấp dẫn tôn tuấn minh đang dạy hắn ác ma ngữ trước đó cũng hướng hắn lặp đi lặp lại cường điệu qua nhiều lần chỉ phải gìn giữ tâm trí kiên định những ác ma đó ngữ liền vô pháp đối ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì trí cường giả cho tới bây giờ đều là tại nhảy múa trên lưới đ a o dù n g tôn tuấn minh lời nói tới nói cũng là hắn từ chưa nghe nói qua cái nào cao dài chức nghiệp giả lại bởi vì phần này lực lượng nương theo lấy nguy hiểm liền từ bỏ nó bởi vì càng thường đi chỗ cao muốn càng tiến một b ư ớ c đ ể cao thực lực liền đều nương theo lấy cự đại nguy hiểm mà ác ma ngữ tại tôn tuấn minh đối mặt qua các loại trong nguy hiểm chỉ là cái đệ đệ bất quá giang phong tại học tập ác ma c h i thức trước đó mặc dù nhưng đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn là không khỏi không cảm khái một câu ai học tập những n à y kỳ quái c h i thức quả nhiên rất lợi hại rơi sàn a chương ba trăm linh chín đào năm mang tinh ai đều nói cho ngươi anh nghiên cứu sổ chỉ là cái đầu chống chân lâu, nó từ đâu tới trí tuệ ngươi lý giải sai nghe trong đầu không ngừng truyền đến nói nhỏ âm thanh giang phong cũng không có muốn đi phản bác hoặc là đặt câu hỏi ý tứ tại tinh thần lực cùng tâm trí còn chưa đủ mạnh mẽ trước đó giang phong quyết định dùng không nhìn đến đối mặt cái này ác ma nói nhỏ n à m dạp trên mặt đất giúp giang phong vẽ một bộ cự đại ma pháp trận đồ về sau diệp húc đứng người lên c a o mày quan sát hồi lâu ừ m lôi ra một cái thật dài âm tiết diệp húc sờ lên cầm nhìn về phía giang phong hỏi thực đi ta có chút đó có thể thấy được ngươi muốn vẽ ra cái gì nhưng là cảm giác bên trên lại một chút như vậy cũng là ý thức hình thái sách cũng không thể nói như vậy ách diệp húc nói được nửa câu cũng cảm giác được chính mình phía sau l ư n g bị dùng lực đập một chút xem không hiểu liền xem không hiểu ở đâu nói nhăng nói cội nói cái gì đó một cái xúc lấy d â u dài trung niên nhân quát lớn khắc cầm cùng ta ngươi xó、so、a ai nói ta xem không hiểu nhìn ngươi tới là b ả y rắn công hội hội trưởng hàng cảnh đồng diệp húc lập tức l ư ờ m hắn một cái tế nói đạo vậy ngươi đến nói một chút ma pháp này trận cơ bản cơ cấu là cái gì đều nói ta là ý thức hình thái bên trên đã nhận ra một điểm cảm giác ngươi biết hay không cũng là loại kia nói không rõ không nói rõ nhưng ngươi biết nó là cảm giác gì nó tự a như n g ư ơ i tiếp tục nghe có lẽ vô nghĩa hàng cảnh đồng nhìn về phía giang phong hỏi có thể cùng ta giải thích một chút ma pháp trận này cơ bản cơ cấu sao ngược lại ngũ mang tinh giang phong hồi đáp ngược lại ngũ mang tinh hàn g cảnh đồng rất là kinh ngạc kêu một tiếng lại lần nữa nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía này cự đại ma phát trận nhưng là làm sao cũng không nhìn thấy giang phong trong miệng cái kia ngược lại ngũ mang tinh ở đâu lúc này vừa hoàn thành chính mình nghiên cứu tôn tuấn minh đi tới hơi nhìn hai mắt bàn vẽ hắn liền hai mắt phát sáng nói rất tốt xem ra ngươi lại lục lọi ra mới quy luật vâng nhưng trung tâm vòng nên như thế nào để đặt ta vẫn là không nắm chặt được h ơ ra tư tác tôn tuấn minh hồi đáp đã ngươi lấy vũ trụ năng lực làm cơ chuẩn đảo nôn không bằng đội thành lực lượng tài năng dũng khí vương quyền sức sáng tạo cùng ngữ nôn năng lực như thế nào ừm thật bởi như h là, là ai hai sư đồ đồng thời thở dài lần nữa lâm vào trầm tư đôi thầy trò này lại bắt đầu loại này chúng ta nghe không hiểu đối thoại diễm húc cùng hàn cảnh đồng đâm chết tại trong lòng nghĩ đến từ khi đi vào văn thương thành phố đi tới nơi này tòa địa hạ cung điện bọn họ ma pháp trận đại sư lòng tự trọng xem như hoàn toàn l ừ a thơ nát ngay từ đầu bọn họ còn duy trì chính mình cao ngạo ý đồ chính mình hiểu biết ra cái này bảy cái ma pháp trận tác dụng có thể theo thời gian ngày lại ngày trôi qua bọn họ càng ngày càng phát hiện bọn họ căn bản là theo không kịp tôn tuấn minh giang phong đôi t h ờ i trò này c ấ t bộ đây không phải bọn họ cơ sở không đủ vững chắc mà chính là hai người kia tư duy đều quá thiên mã hay không hoàn toàn cũng là tại đạo diễn vừa ra ma pháp trận cách mạng mỗi ngày đều có mới khái niệm cùng công thức đánh thẳng vào bọn họ ma pháp trận xem cũng tại bọn họ còn không có tiêu hóa hết cái trước lúc kế tiếp liên lập tức tới không đạo lý đều biết nó là ngược lại ngũ mang tinh ta còn hiểu biết không ra cơ sở cơ cấu ừ m không đạo lý ở trong lòng khích lệ chính mình một câu hàn g cảnh đồng dớn cổ lên t r ư ờ n g to mắt tiếp tục nghiên cứu giang phong vẽ ra đến ma pháp trận này ngũ mang tinh được xưng là năm hồi giao thoa sinh ra tượng trưng cho thi pháp giả đứng tại trời cùng đất ở giữa trung gian cũng là đầu hai tay giơ lên hai chân đứng ở mặt đất cũng chính là người giữa thiên địa có thể hội tụ ngưng kết giữa thiên địa lực lượng chuyển hóa cho mình sử dụng tiêm giác hướng lên ngũ mang tinh đại biểu cho sinh mệnh cùng khỏe mạnh thường xuyên bị dùng làm khẩn cầu hạnh phúc ma pháp phù hào cũng bị làm thủ hộ phù cùng trị liệu thương bệnh phù hào cái này cũng liền hình thành hai loại ngược lại ngũ mang tinh ma pháp trận loại hình một loại là không có hình tròn khung ngược lại ngũ mang tinh ma pháp trận loại ma pháp này trận bình thường dùng tại triệu hoán ma pháp bên trên một loại khác là có hình tròn khung ngược lại ngũ mang tinh ma p h á p trận bình thường dùng để phong ấn một ít sự vật trước mắt mà nói giang phong vẫn là cho rằng cái này bảy cái ma p h á p trận đại khái dẫn đầu là dùng đến triệu hoán vư cách tắt long đông xuống cho nên hắn một mực ý đồ dùng ngược lại ngũ mang tinh đến tướng bảy cái ma p h á p trận xuyên kết hợp lại nếu như có thể thành công xây dựng ra cơ bản cơ cấu lại tiết điểm nhất trí này là hắn có thể xác định cái này bảy cái ma p h á p trận xác thực triệu hoán hình ma p h á p trận cứ như vậy chuyện còn lại liền sẽ biến đơn giản rất nhiều c ầ ngược phải pháp hợp khó khăn cái cái lại với đem độ ma này trận xa kết so i a n phong g t n tượng phải lớn, muốn đem hoàn g phải đem đ toàn ộ lại ậ p chúng nó liều cùng tới, cái này cần nó tiến này liều tới, đ l ư ợ ngũ đếm thử hòa luật chứng. luật lại Ngược n g mang tinh ma pháp trận triệu hoán ác ma đẳng cấp càng cao phù văn trình độ phức tạp liền sẽ càng cao văn tự thuận vị cũng sẽ phát sinh cự đại b i ế n hóa bảy ác ma tên đến tột cùng là dùng tới làm kỳ đảo văn vẫn là chú văn t r i n h tự bài vị cũng căn bản s ở không tới đầu mối a đơn giản như vậy sự tình đều muốn suy nghĩ lâu như vậy có cần hay không ta dạy cho người a thật rất đơn giản rất đơn giản nếu không cho ta trước cho ngươi cái nhắc nhở tốt chỉ hoàn nghe được chỉ hoàn hai chữ giang phong con mắt trong nháy mắt chừng lớn mấy đạo điện lưu ở trong đầu hắn lui qua mấy cái hắn nghĩ mãi mà không rõ vấn đề trong nháy mắt rõ ràng cùng một thời gian cái kia nói nhỏ vừa nói nói thế nào ta nói rất đơn giản đi có muốn biết hay không càng nhiều à ta là thật lòng muốn giúp ngươi giải quyết vấn đề này víu cách tắt l o n g tên kia nếu như xuống đến cái thế giới này với ta mà nói cũng là không nhỏ phiền phức h o à n g bét tại nghe song câu này nói nhỏ về sau giang phong có như vậy trong nháy mắt vậy mà thật muốn hợp tác với nó đây tuyệt đối là một cái vô cùng nguy hiểm tín hiệu trước đó giang phong đối cái thanh em này không nhìn cũng không chỉ là không trả lời nó mà thôi mà là hoàn toàn liền nó trong khi nói chuyện cho đều không đi nghe nhưng lúc này đây bởi vì chỉ hoàn hai chữ trùng kích thực sự quá lớn để giang phong lại một chút không có đem nắm lấy bản tâm đồng dạng đây cũng là giang phong lần thứ nhất khắc sâu minh bạch gác ma mê hoặc đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ chương ba trăm một mươi dân bản địa tại học tập h á c ma c h i thức trước đó giang phong từng lấy làm h á c ma nói nhỏ là loại kia tâm tà niệm không ngừng thoát ra hoặc là sinh ra một cái khắc cám nhân cách không ngừng cùng nguyên bản nhân cách làm đấu tranh nhưng bây giờ hắn biết mình hoàn toàn muốn sai đây tuyệt đối là tránh thức ác ma tại đối thoại với hắn chính như đã từng các vị lao sư nói với hắn một dạng ác ma ở khắp mọi nơi bởi vì cái này nói nhỏ âm thanh nói tới chiếc nhẫn là giang phong đã từng nghĩ tới đều lại cảm thấy không làm được biện pháp truyền thuyết thượng cổ thời kỳ vạn thần điện các ti tan từng dùng chúng thần chiếc nhẫn làm chấn áp sở hữu ác ma lực lượng cũng ban cho viễn cổ thủ hộ g i ả nhóm chỗ ma pháp trận bên trong chiếc nhẫn có chấn áp chi ý nhưng giang phong vẫn cho rằng cái này bảy cái ma pháp trận là vì triệu hắn vư cách tắt long vông xuống mà thành lập chấn áp chi ý chiếc nhẫn dùng ở bên trong khẳng định không thích hợp. có thể đang nghe cái này nói nhỏ âm thanh nói cho hắn biết cái này nhắc nhở về sau giang phong trong đầu nhưng lại mấy đạo hiệu nghiệm tuy nhiên tinh linh trong sách cổ truyền thuyết chiếc nhẫn là dùng đến c h â n áp ác ma nhưng không có nghĩa là ma pháp trận bên trong chiếc nhẫn cũng chỉ có thể dùng đến c h â n áp ác ma t ỷ như đặt ở vì h t ma pháp ngược lại ngũ mang tinh bên trong có lẽ chiếc nhẫn chỗ c h â n áp cũng là một loại nào đó có thể ngăn cản vư cách tắt l o n g đông xuống tồn tại nhưng giang phong không chút nào bộ vị phát hiện này cảm thấy vui vẻ hắn không biết nếu quả thật dùng chiếc nhẫn tìm tới mới đột phá có tính không nghe theo ác ma đề nghị cũng không biết nghe theo ác ma đề nghị hội có cái dị dạng hậu quả. nhưng nếu như hắn không nghe theo ác ma đề nghị này vậy hắn liền có khả năng bỏ lỡ chính xác giải khai cái này bảy cái m a pháp trận phương pháp vòng lặp vô hạn a đây là đối mặt loại này chính hắn hoàn toàn không biết giải quyết như thế nào vấn đề giang phong chỉ có thể tìm tới tôn l ã o sư nói nhỏ âm thanh nói cho ngươi hiểu biết ma pháp trận này chính xác biện pháp tôn tuấn minh nhữ mày một mặt kinh ngạc theo lý mà nói ngươi tài học ngắn như vậy một đoạn thời gian ác ma thời điểm có thể nhanh như vậy nghe được ác ma nói nhỏ âm thanh đã để ta rất lợi hại ngạc nhiên mà ác ma này lại còn vì ngươi giải quyết vấn đề thật không thể tin nghe được chính mình luôn đều như thế kinh ngạc giang phong thì càng ngộng hắn còn tưởng rằng lao sư khẳng định cũng đã gặp qua loại tình huống này đây nhìn lấy giang phong một mặt ngoài ý muốn biểu lộ tôn tuấn minh giải thích nói liền ta biết đại đa số nắm giữ ác ma c h i thức người nghe được đều là điên cuồng nói mơ âm thanh loại thanh â m này có đôi khi sẽ nhảy ra cản trở ngươi thi pháp có đôi khi lại ở ngươi tinh thần yếu ớt nhất lúc dùng sức mạnh dụ hoặc ngươi cũng có cấp tiến một điểm sẽ trực tiếp dùng ác ma ngữ nguyền rủa ngươi thế nhưng là hỗ trợ tôn tuấn minh lắc đầu tối thiểu nhất ta chưa từng nghe nói qua giang phong vạn không nghĩ đến chính mình tao n ộ sự tình vậy mà có thể chạm tới cao giai pháp sư tri thức điểm n g thanh â m này đến tột cùng lai lịch gì tôn tuấn minh biểu lộ cũng mười phần nghiêm trọng hắn sở dĩ cho rằng giang phong hiện tại liền thích hợp học c ác ma ngữ là bởi vì tâm hắn trí thành thục lại nội tâm hướng thiện là kiên định thánh quang người sùng bái mà lại tôn tuấn minh mình đã nghiên cứu mấy chục năm ác ma học tri thức tự nhận chỉ cần mình tại giang phong bên cạnh vì hắn giải hoặc mặc kệ hắn gặp được cái dạng gì tình huống chính mình cũng có thể giúp đỡ giải quyết có thể nghĩ không ra giang phong tại học tập ác ma tri thức sau vấn đề thứ nhất đem hắn cho làm khó tôn tuấn minh giờ phút này rất muốn hỏi hỏi ác ma kia giúp giang phong giải quyết vấn đề gì nhưng lại s chẳng khác nào hoàn thành cùng ác ma câu thông bởi như vậy sẽ đối với giang phong sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng hắn cũng không biết nhắm mắt lại tôn tuấn minh dùng lực v ò từ bản thân thái dương huyệt là một tên đỉnh cấp cường giả tại tôn tuấn minh thực đã thật lâu chưa bao giờ gặp không biết sự t ì n h hoạt vật nhưng từ khi đi vào văn thương thành phố vô luận là hoàn toàn mới ma pháp trận khái niệm vẫn là trước mắt cái này tân thu học sinh đều bị hắn có loại trở lại lúc tuổi còn trẻ cảm giác tầng tầng lớp lớp không biết không ngừng đập vào mặt cảm giác cho ta chút thời gian ta sẽ nghĩ tới biện pháp giải quyết tại ta nghĩ đến biện pháp trước tuyệt đối không nên cùng cái thanh âm kia tiến hành bất luận cái gì câu thông tôn tuấn minh nói xong quay người hướng phía chính mình chỗ ngồi đi đến ừ ngươi chưa thấy qua nhiều chuyện chỉ là phá kính pháp sư thật sự coi chính mình bao nhiêu lợi hại liền nhân loại đỉnh điểm đều không đứng lên đây tôn tuấn minh chân trước vừa đi giang phong trong đầu nói nhỏ âm thanh lại vang lên k i n h bị s o n g tôn tuấn minh cái kia nói nhỏ âm thanh lại nói ngươi cũng không cần như thế bối rối lao tử không là ác ma loại kia đê đẳng sinh vật vừa mới ta cũng đã biểu đạt qua thành ý mà lại ngươi cũng từ ngươi vị lão sư này cái này biết ta là cùng những thứ ngu xuẩn kia không giống nhau tồn tại lại nói bởi vì cái này nói nhỏ âm thanh cho giang phong mang đến rung động thực sự quá lớn để hắn giống như trước đó như thế hoàn toàn không nhìn nó thật rất khó làm đến vì không tiếp tục nghe được nó lẩm bẩm bức lẩm bẩm giang phong lựa chọn toàn thân tâm đầu nhập nghiên cứu ma pháp trận bên trong nhưng vừa nhìn thấy ma pháp trận chấp nhận ý nghĩ liền không tự giác toát ra ai nha làm bộ nghe không được là giải quyết không vấn đề ai vậy ta trước hết thẳng thắn đi tên của ta dùng tinh linh ngự đến s ư n g hô lời nói gọi là cắt lý phệ dùng nhân loại các ngươi thời gian đến tính toán lời nói ta thân thể tám ngàn năm trước liền tiêu hủy cũng chính là các ngươi cái gọi là chết tám ngàn năm trước đó không phải là nhân loại lịch sử thời gian trống nghe được cái này giang phong không nhịn được nghĩ đến sở dĩ s ư ơ n g thánh quang khởi nguyên chúng thần điện kiến tạo tứ lại cổ thần những này vì truyền thuyết là bởi vì chúng nó xuất hiện thời gian t u y ế n q u a sớm đến sớm nhân loại còn không có sinh ra thời điểm bọn họ liền đã trên cái tinh cầu này về sau là bởi vì các loại thượng cổ di tích bên trong văn tự ghi chép cùng nhận biết cổ tinh linh về sau nhân loại mới vụ vặt l ẻ tẻ biết một số chúng nó cố sự nhưng bởi vì chưa từng có người nào lại thực sự được gặp chúng nó cho nên cũng không biết chúng nó đến là chân thật tồn tại vẫn là bị lập đi ra cho nên liền trở thành truyền thuyết một mực lưu truyền đến hiện tại chẳng qua hiện nay vưu cách tắt long xuất hiện tối thiểu nhất đã chứng thực bên trong một cái truyền thuyết là thật hất đầu một cái giang phong dùng đầu đập hai lần cái b ả n tại trong lòng nghĩ đến không thể suy nghĩ không thể suy nghĩ thánh quang ở trên lần này ác ma cũng quá hội biên cố sự đi nhưng mặc kệ giang phong nghĩ như thế nào ngăn cản cái thanh âm này nó vẫn là vẫn như cũ đang không ngừng lẩm bẩm mức lẩm bẩm nhưng ta không cam tâm a ta vốn phải là trở thành tán đạn nhưng đều do này bốn cái cổ thần gây sự quả thực là gây nên chúng thần điện c o i trọng còn phái chín cái thủ hộ già tới mẹ hắn nay chín cái phế vật đánh không lại cổ thần liền lấy ta khai đao ta mới là cái thế giới này dân bản địa có được hay không nhưng cũng bởi vì ta sử dụng hư không lực lượng còn triệu hoán mấy cái ác ma tôi tớ cái này chín cái phế vật liền truy lão từ mấy trăm năm thật sự là ngày song đầu chó ta mới là muốn vì thủ hộ cái thế giới này mà chiến người có được hay không ta cũng muốn làm chết những này cổ thần a từ theo bọn nó mọc d ễ vào tinh cầu này ta liền tự nhiên năng lượng đều hút không thu được kết quả là bởi vì ta dùng hư không lực lượng để chiến đấu nay chín cái phế vật liền đem ta định nghĩa vì sinh vật ta ác nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết chẳng lẽ bọn họ liền không hiểu lực lượng bản thân không có chính tài chi phân chỉ ở tại người nào dùng sao chương ba trăm linh một ta muốn phục sinh hiếu kỳ ta liền thua hiếu kỳ ta liền thua nằm sấp trên b à n giang phong như niệm kinh đồng dạng không ngừng tái diễn câu nói này không có cách cái này thấp trong tiếng nói lượng tin tức thực sự quá lớn mà lại không bình thường có thể gây nên giang phong lòng hiếu kỳ sau lưng cấu nguyên bạch nghe giang phong không ngừng tự lẩm bẩm liền đập hắn một chút hỏi làm sao không có gì giang phong lắc đầu cái chán tiếp tục đập trên bản hiếu kỳ ta liền thua hiếu kỳ ta liền thua lại điên một cái từ khi lại tới đây cấu nguyên bạch liền phát hiện những n à y nghiên cứu ma pháp trận trong đám người liền không có mấy cái bình thường hoặc là chính mình cùng mình đối thoại hoặc là đột nhiên lên tiếng hát vang còn có một người mỗi ngày ba giờ đều sẽ chạy đến tòa này địa hạ cung điện nơi hẻo lánh c h ú cởi sạch áo mặc d ự n g ngược tóm lại đều là chút để hắn hoàn toàn lý giải không cổ cái Hôm nay, Giang Phong thành một làm nay, Giang bọn họ bên trong một viên. Thức quả nhiên ma Chi người điên pháp phân thức trước mắt, ma pháp trận vì cho cùng ai thân thể bị hủy một khắc này ta ngoại ý muốn biết cũng cùng theo một lúc biến mất nhưng ở một ngày nào đó ta ngoại ý muốn biết đột nhiên lại tỉnh lại ta tin tưởng cái này nhất định là khắp nơi mẫu thân ban cho ta ân huệ nhưng cũng tiếc là ta cũng chỉ có ý thức tỉnh lại không có thân thể ta tựa như một cái u linh phiêu đáng trên phiến đại lục này tại phiêu đáng sau một hồi ta phát hiện một cái trí tuệ chủ tộc đồng dạng cũng biết khoảng cách sau khi ta chết đã qua một ngàn năm này chín cái phế vật liền cùng ta muốn m ở dạng bọn họ căn bản không phải này bốn cái cổ thần đối thủ còn kém chút bị người ta toàn bộ đuổi chơi chết đi qua mấy cái trận đại chiến đều chỉ có thể xám xịt tránh về chính mình hữu ai lão tử khí a sớm biết ta liền cùng này bốn cái cổ thần hợp tác không phải vậy cũng không trở thành rơi xuống bị cái này chín cái phế vật giết chết hạ tràng ai không nói những này lần thứ nhất tỉnh lại ta liền nghĩ đã khắp nơi mẫu thân cho ta cơ hội này vậy ta khẳng định muốn hoàn toàn phục sinh đáng tiếc ta ngoại ý muốn biết tựa hồ quá mức cường đại lúc đầu ta chỉ là muốn cùng những trí tuệ t r ủ n g tộc đó tâm sự nhưng ta vừa mở miệng cái tiêu trí tuệ loại thiếu chút nữa điên hoàn toàn không có cách nào cầu thông về sau ta lại thử nghiệm đổi rất nhiều rất nhiều người nhưng đều không ngoại lệ những trí tuệ đó loại vừa nghe đến ta thanh âm liền lập tức lâm vào điên cuồng hoàn toàn không có cách nào giao lưu thế là ta liền đạp vào tìm kiếm có thể hoàn toàn phục sinh ta nói đường nhưng chỉ vẹn vẹn qua không bao nhiêu thời gian ta cũng cảm giác được một cô ủ r ũ đánh tới lần nữa lâm vào như chết vong đồng dạng trong bóng tối tỉnh lại lần nữa lúc liền lại qua ngàn năm cái này khiến ta lâm vào mê mang ta không biết ta tại sao phải tỉnh đến cũng không biết ta vì sao lại thiết đi nhưng ta duy nhất có thể làm liền tiếp tục tìm kiếm phục sinh chính mình biện pháp đáng tiếc cả mặc dù lớn lục thượng xuất hiện mới trí tuệ t r ủ n g tộc nhưng tinh thần lực vẫn như c ũ vô cùng nhỏ yếu thậm chí so trước đó yếu hơn ta vừa mở miệng liền đem một cái trí tuệ loại hoảng sợ miệng sùi bọt mép toàn thân run r à y đáng chết khi đó ta minh bạch quá ngàn năm những này trí tuệ loại không chỉ có không có tiến hóa phản mà thoái hóa thay đổi yếu đây quả thực để cho ta tuyệt vọng bất quá có một chút để cho ta vui mừng là đang tìm kiếm trí tuệ loại quá trình bên trong ta chứng kiến này chín t h ằ n g ngu trên thân phát sinh sự tình tỷ như cái kia danh xưng trí tuệ chi vương là khẳng liền bị vưu cách tắt l o n g luồng địch xoay quanh không chỉ có bị dụ hoặc lấy chơi đệ đệ của hắn lao bà còn đem đệ, đệ của hắn lao bà giết chết ai bất quá hắn cái này đệ đệ cũng là xuẩ mặc dù có thái thản thủ hộ giả bên trong mạnh nhất chiến đấu lực nhưng trong đầu liền theo liền theo đựng nước một dạng hắn ca tùy tiện biên cái cố sự liền để hắn tin tưởng là băng sương cự nhân hại chết lao bà hắn mà lại có ý tứ nhất ngươi biết lúc cái gì không hắn ai ngươi tiểu gia hòa này thật sự là một chút ý tứ đều không ta đều nói nhiều như vậy ngươi tốt xấu về ta một câu à, ngươi nhìn ta lại như muốn đến hại ngươi bộ dạng sao đồng dạng ác ma có thể có ta như vậy kiến thức sao ai vào trước là chủ không được a tính toán dù sao ngươi cũng nghe không lọn trước hết không cùng ngươi giảng những cái kia cố sự ai nói, nói điểm chính đi vừa rồi ta không phải một mực đang nói những trí tuệ đó loại căn bản hoàn toàn không cách nào chống cự ta tinh thần lực ta nói câu nào bọn họ liền sẽ sụp đổ hạ nhưng ở ta không ngừng trong luân hồi ngẫu nhiên cũng có mấy cái như vậy trí tuệ loại có thể tiếp nhận ta ngoài ý muốn biết đáng tiếc đều quá đoàn m ệ n h còn không tìm được giúp ta phục sinh biện pháp liền cả đám đều chết ai yếu ớt ta ách chờ một chút ta giải thích một chút bọn họ đoàn m ệ n h cùng ta có thể không bất kỳ quan hệ gì là bởi vì bọn hắn m u ố n là thái lão dù sao thật vất vả mới có thể tìm được mấy cái như vậy có thể cùng ta câu thông ta làm sao có thể bỏ được hại chết bọn họ ta còn chỉ nhìn bọn họ giút mà ta sở dĩ sẽ tìm được ngươi là bởi vì ngươi học tập linh giới câu thông lại buộc phát ra cực mạnh tinh thần lực chật c h ở ợ c ngươi biết ngươi vừa học hội lúc có bao nhiêu ác ma tể t ử giống dành ăn một dạng tới tìm ngươi sao bất quá ngươi có thể yên tâm hiện tại chúng nó đều bị ta làm chạy còn nhớ rõ ta lần thứ nhất cùng ngươi câu thông sao ta liền nói một chữ chính là sợ đem ngươi hoảng sợ điên nhưng ngươi nhưng thật giống như người không việc gì một dạng liền coi ta là làm những hạ đẳng đó ác ma tồn tại cái này khiến ta xác định ngươi tinh thần bên trong cư trú không được đồ vật thậm chí có thể là có được giống như ta lực lượng tồn tại nói thật ta vẫn là thật tò mò nói không chừng là ta l á o bằng hữu loại hình dù sao ta mới vừa nói qua trên cái tinh cầu này trí tuệ loại một mực đang thoái hóa càng ngày càng yếu theo ta thực lực tương đương tồn tại đã sớm chết tuyệt ai được thôi hôm nay liền nói đến đây dù sao ta nói lại nhiều n g ư ờ i cũng cảm thấy ta đang lừa dối ngươi ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi tín nhiệm ta tóm lại ta tìm ngươi mục đích đâu đã sớm nói rõ ràng muốn hợp tác với ngươi ta có thể cung cấp cho ngươi rất nhiều ngươi không biết tri thức mà ta nguyện vọng vẫn là một dạng muốn cho phục sinh ta chỉ tới đây thôi hôm nay trò chuyện rất lợi hại thoải mái lần sau trò chuyện tiếp nói xong nói nhỏ âm thanh liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa hô sau năm phút xác định cái này nói nhỏ âm thanh thật không còn nhớ tới giang phong giải thở một hơi d à i nhẹ nhõm vừa rồi tuy nhiên hắn nỗ lực muốn để cho mình không đem những này lời nói ngay vào nhưng thanh âm này liền ở trong đầu hắn vang lên nói không nghe thấy này hoàn toàn là chính mình lừa gạt mình ngồi dậy giang phong nhìn trần nhà không khỏi tại quê nhà nghĩ đến ta không phải là gặp được gác ma bên trong nhà à. đây cũng quá có thể biên ta kém chút đều tin không có tiếp tục tiếp tục nghĩ giang phong lần nữa nhìn về phía bà vẽ ý đồ thay đổi náo tự nhưng là không cần chiếc nhẫn làm một chút thí nghiệm hắn còn thế nào tiếp tục nghiên cứu một chút qua đ ầ u vòng lập vô hạn a giang phong ở trong lòng gầm thét lên chương ba trăm linh hai đã không thể phản kháng vậy liền hưởng thụ đi chạm vạn tối sáu điểm vẫn như cũ ở vào vòng lập vô hạn bên trong giang phong chính là một mặt bất đắc dĩ giang phong đang lúc giang phong nghĩ đến chính mình muốn hay không đi trước làm điểm khác thay đổi nào từ lúc tại chỗ mình ngồi suy nghĩ đến chưa tôn tuấn minh đi đến giang phong bên người vâng lao sư giang phong ngẩng đầu lên nói buổi chiều ta liên hệ mấy cái lão bằng hữu cùng một chỗ thảo luận ngươi vấn đề này bọn họ tuy nhiên cũng không nghe nói qua loại chuyện này nhưng cung cấp một số mạch suy nghĩ đầu tiên một điểm từ xưa đến nay ác ma giao dịch khiến nhân loại cùng hắn trí tuệ chủng tộc đồ vật luôn luôn đơn giản thô bạo cái kia chính là lực lượng xa so với ngươi bây giờ càng cường lực hơn lượng nhưng dạng này lực lượng bình thường đều mang nguyền rủa nó tựa như đ ộ c nghiện ngay từ đầu còn không phải rất rõ ràng nhưng chờ ngươi càng ngày càng ỉ lại c ố lực lượng ngay lúc khoảng cách đoạ lạc cũng liền không xa đây cũng chính là vì cái gì tất cả mọi người lặp đi lặp lại cường điệu tuyệt đối không nên cùng ác ma làm giao dịch nói xong hắn nhìn về phía giang phong hỏi cho nên cái kia nói nhỏ âm thanh muốn cùng ngươi giao dịch là cái gì ngươi có thể nói không rõ ràng một điểm ngẫm lại giang phong hồi đáp c h i thức c h i thức tôn tuấn minh trầm ngầm suy nghĩ một hồi tuy nhiên ta chưa từng nghe qua dạng này sự tình nhưng có một chút ta có thể xác định c h i thức vô pháp làm đọa lạc môi giới nguyên nhân chính là ta nghiên qua đại lượng cùng ác ma có quan hệ thư tịch nhưng chỉ cần ta cầm giữ ở bản tâm liền chưa từng xuất hiện bất kỳ lần nào đọa lạc dấu hiệu gặp giang phong gật đầu tôn tuấn minh nói tiếp ta hiện tại có hai loại hoài nghi một là ngươi trong đầu cái kia nói nhỏ âm thanh cũng không phải là ác ma h a y là hướng ngươi nói nhỏ ác ma kia dự định thả dây dài câu cá lớn trước dùng đại lượng c h i thức đổi lấy ngươi tín nhiệm sau đó lại chậm dai dẫn dụ ngươi đoạt lạc nghe lão sư đem hai cái này khả năng nói xong giang phong vốn cho là hắn trong đầu cái kia nói nhỏ âm thanh lại sẽ nhảy ra đậu đen rau muống hai câu nhưng không nghĩ tới nó lần này lại ngoài ý muốn ăn vận giống như là thật không có ý định lại mở miệng lão sư cảm thấy hai cái này khả năng loại kia tính nguy hiểm lớn một chút tôn Tuấn minh lắc đầu hồi đáp thật có lôi ta cũng trả lời không ngươi vấn đề này tiếp xuống câu nói này tuy nhiên có chút không chịu trách nhiệm nhưng ta hiện tại cũng chỉ có thể nói với ngươi đây đã là độc thuộc ngươi mạo hiểm kinh lịch ta có lẽ thật không thể giúp bất luận cái gì bận điệu làm trao tặng ngươi ác ma tri thức lão sư đây là ta thất trách lần nữa xin lỗi ngươi lão sư nói quá lời cái này vốn là người nào cũng chưa từng nghĩ từng tới sự tình giang phong liền vội vàng lắc đầu đạo bất quá ngươi cũng không cần khẩn trương thái quá tôn tuấn minh nói một lần nữa nghiêm mặt nói hiện tại ngươi chỉ là thân ở một trận đánh cược bên trong mà đánh cược cho tới bây giờ đều là có thua có thắng làm chức nghiệp giả ngươi về sau thời khắc đều sẽ đối mặt nguy hiểm cho nên cũng không sợ nhiều cái này một phần ngươi là người thông minh ta cảm thấy ngươi có thể thử cùng hắn đấu một trận tôn lão sư câu nói này để giang phong đột nhiên hiểu ra đúng à mặc kệ cái này nói nhỏ âm thanh là lai lịch gì đã đối phương muốn cùng mình nói chuyện hợp tác vậy chuyện này bản thân liền là một trận đánh cược thật bất quá không phải đạo thật thương thật chiến đấu mà chính là ngươi lừa ta gạt lục đục với nhau đấu liền đấu thôi ai sợ ai sở dĩ làm xuống quyết định này giang phong cũng có chính mình suy nghĩ cái này nói nhỏ âm thanh có thể nhắc nhở hắn một lần liền cũng có thể nhắc nhở hắn lần thứ hai nếu như mỗi lần đều bởi vì bị nhắc nhở liền từ bỏ biện pháp này lời nói vậy hắn cũng không cần làm trước nghiệp giả căn bản hoàn toàn bị trói chặt tay chân a cho nên hắn quyết định mặc kệ cái này nói nhỏ âm thanh là lai、like、lịch gì chính mình cũng muốn theo đấu một trận dù sao vấn đề này hắn đã bày ra tại vô pháp phản kháng tình h ô n g i ớ i vậy liền hưởng thụ quá trình mang đến niềm vui thú đi. cảm ơn lao sư ta đã biết nên làm như thế nào vui mừng gật gật đầu tôn tuấn minh tiếp tục nói tuy nói ta hiện tại giúp không được gì nhưng ngươi về sau nếu là gặp đến bất kỳ hoang mang hoặc là cảm giác tự thân gặp được nguy cơ lúc có thể tùy thời liên hệ ta tuy nhiên làm không được cùng ngươi cùng một chỗ giải quyết chuyện này nhưng ta vẫn là có thể cùng ngươi cùng nhau đối mặt nhìn lấy tôn tuấn minh nghiêm túc sự t ì n h giang phong nhất thời có chút cảm động dùng sức chút đầu nói cảm ơn l ã o sư t ố t này nói chuyện liền đến nơi đây đi tôn tuấn minh nói xong vô vô giang phong bà vai quay người rời đi chờ tôn tuấn minh sau khi rời đi vừa rồi tự giác thối lui đến nơi xa cấu nguyên bạch mới đi về tới vừa dự định hỏi một chút phát sinh cái gì liền nghe đến giang phong la lớn diệp hội trưởng ở đây muốn vẽ trận cách đó không xa diệp húc nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi vâng lại làm p i ề n ngươi、Haha. đến bây giờ còn khách khí làm gì a vui lòng cống hiến sức lực một mực đến đêm khuya rơi hạ tối hậu một khoản có lẽ đứng người lên lui ra phía sau hai bước kinh ngạc nhìn lấy bộ này mà pháp trận đ ổ tuy nhiên lần này vẽ ra đến cùng ma pháp trận cùng trước kia đã để để hắn khó có thể lý giải được nhưng hắn lại rất rõ ràng lần này m a pháp trận cơ sở cơ cấu cùng trước đó đều hoàn toàn không giống xem ra hắn lại có mới mạch suy nghĩ diệp húc không khỏi có chút bội phục nhìn về phía giang phong hành thông quả nhiên được thông nhìn lấy mới vẽ ra đến ma pháp trận giang phong thần sắc có chút kích động lấy chỉ hoàn vì tiết điểm quả nhiên có thể kết nối lên này bảy cái ma pháp trận chỉ là tương ứng đảo nôn cùng ma pháp d ẫ n còn cần thay đổi lần sau các loại cái kia nói nhỏ âm thanh lại xuất hiện lúc cùng nó nói tiếng cảm ơn tốt mặc kệ cái kia tự xưng là cắt lý phễ cổ lao dân bản địa tránh thức mục đích là cái gì tối thiểu nhất tại thời khắc này hắn xác thực giúp đại ân mà chính mình đã quyết định muốn tiếp nhận hắn tồn tại này một mực không nhìn hắn khẳng định cũng không phải chuyện bởi vì chỉ có nhiều câu t h ô n g mới có thể tìm tới đối phương sơ hở từ đó chiếm cứ nhất định cần chủ động đương nhiên điểm này đối một phương khác tới nói cũng là đồng dạng liền xem ai càng biết trò chuyện lại là chỉ hoàn từ giang phong bắt đầu khẩu thuật ma pháp trận lúc tôn tuấn minh vẫn ở bên cạnh nhìn khi toàn bộ ma pháp trận hoàn thành lúc hắn chỉ là lược suy nghĩ liền biết giang phong vẽ ra ma pháp trận này điểm đột phá ở đâu xem ra cách thành công không xa tôn tuấn minh đứng ở giang phong bên người nói ra nhưng trong giọng nói lại không có quá nhiều vui vẻ bởi vì hắn đã biết giang phong linh cảm là từ đâu mà đến vâng giang phong gật gật đầu lão sư chúng ta lúc đầu ý nghĩ quả nhiên không sai cái này bảy cái ma pháp trận tuy nhiên nhìn như độc lập còn bị phân tán tại bảy tòa thành thị nhưng thực chúng nó là một cái chính thể chỉ cần đem ma pháp trận này hoàn toàn hoàn thiện chúng ta liền có thể biết nó tác dụng đến tột cùng là cái gì Tôn Tuấn m i ba cái lâu, phụ trợ ma pháp trận tất cả đều là vì thượng tầng bên trong trận đồ ma lực sao không là bốn cái phụ trợ ma pháp trận bốn cái ngươi nói là cái trợ kêu buông xuống thuật sao không sai top ba cái chỉ là vì kết nối ma văn tại r trong trận ra á n thượng tầng bên trong trận đồ ma lực vẫn là vương xuống thuật. Thì ra là thế ác. Cụ hiện, thần h thức thuật. Thì thế chất lực vì o đồ ma là là cái cái chỉ có tắc pháp bá này trận n ma thể đều giang h không h ĩ ma lực, k đủ ở động thượng tầng m v ă cho nên n d ự một cái ngoài vòng phong ụ trợ trận ma a pháp s diệu cái A à y cây suy chiếc mạch n h ĩ cùng ó thể tải. Tại Phong xưng Giang c tôn tuấn minh không ngừng điều chỉnh ma pháp trận quá trình bên trong càng ngày càng nhiều ma pháp trận đại sư tụ tới tuy nhiên trong bọn họ có chút vẫn như c ũ hoàn toàn không cách nào lý giải giang phong vẽ ra đến ma pháp trận nhưng có thể giải ra bộ phận cũng không ít tuy nhiên bình thường bọn họ cũng sẽ ngừng chân lưu ý giang phong mới v ẽ ma pháp trận nhưng đại đa số thời điểm đều là nhìn một hồi về sau liền tiếp tục chính mình nghiên cứu qua nhưng hôm nay bọn họ lại có thể nhìn ra bức tranh này hoàn chỉnh tính viễn siêu trước đó mà lại đôi kia sư đồ chính đang không ngừng hoàn thiện lấy nó tựa hồ đang từng bước một hướng phía điểm cuối đi đến dạng này quá trình một mực tiếp tục ba ngày giang phong cùng tôn tuấn minh cơ hồ đều không chút ngủ mà lại lưỡng trên mặt người đều không có cái gì mọi m ệ n có chỉ là phấn khởi vẽ lên cái cuối cùng ngược lại tam giác tôn tuấn minh hướng lui về phía sau hai bước hạ <cười> giờ phút này suốt đêm ba ngày tôn tuấn minh tươi cười rặ trong miệng không ngừng thở hồn hển đó cũng không phải mệt mỏi mà là thuần túy hưng phấn lao sư chúng ta thành công nhìn lên trước mặt trên tờ giấy trắng cự đại mà phức tạp vô cùng cự hình ma pháp trận giang phong cũng tương tự thở hồn hển nói ra tôn tuấn minh gật gật đầu quả nhiên là b u ô n g xuống nghi thức nhưng hiệu quả xa so với chúng ta tưởng tượng phải cường đại quá nhiều nếu như lúc ấy cái này bảy cái ma pháp trận thật đồng thời khởi động nhân loại đem đứng trước một tràng hạo kiếp tại đem ma pháp trận này hoàn toàn v ẽ sau khi ra ngoài giang phong cùng tôn tuấn minh đều sinh ra một loại lòng còn sợ hãi cảm giác cái này vương xuống nghi thức bao hàm huyết tế ôn dịch cả thần sùng bái chờ một chút ác liệt nhất hiệu quả. một khi toàn lực phát động tại ví d cách tắt long còn chưa b n g xuống trước khả năng liền đã sinh linh đồ thắn ví d cách tắt long hoàn toàn cũng là muốn dựa vào cái này bởi cái ma pháp trận vì chính mình dựng một cái thích hợp nhất chính mình b n g xuống giường ấm nhưng sở dĩ vẹn vẹn lòng còn sợ hãi mà không phải nhìn thấy khủng hoảng là bởi vì đem ma pháp trận này hoàn toàn vẽ sau khi ra ngoài giang phong đã có thể xác định v ă n thương thành phố cái kia ma pháp trận vận hành thất bại đem dẫn đến toàn bộ ma pháp trận hoàn toàn sụp đổ căn bản là không có cách phát huy ra hiệu quả gì bởi vì cái này bảy cái ma pháp trận các tổ chức thiếu một thứ cũng không được thiếu văn thương thành phố cái này một khối vô luận là ma pháp đường vân vẫn là tiết điểm toàn bộ đều bị phá hư lần nữa thở dài ra một hơi tôn tuấn minh nhìn l ấ y giang phong nói ra ngươi nghỉ ngơi một hồi ta qua thông c h i cấp trên được bây giờ chiến sự càng phát ra kịch liệt cấp trên đã trong bóng tối thúc bọn họ rất nhiều lần bây giờ rốt cục có thành quả tôn tuấn minh trước tiên liền bắt đầu dùng truyền tin ma pháp cùng cao tầng lấy được liên lạc hô ngồi liệt tại trên xe lăn giang phong như chút được gánh nặng thở ra một hơi chỉ một chút hơn nửa tháng hắn mỗi ngày đều nào vào những ma pháp này trận đồ bên trên bây giờ rốt cục hoàn thành sứ mệnh tâm lý chặn hồi lâu khối đá lớn kia rốt cục rơi xuống đất ba ba ba ba ba ba ba ba tại giang phong nhắm mắt lại chuẩn bị lúc nghỉ ngơi giống như thủy triều tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên khác biệt màu da các quốc gia mà pháp trận đại sư đều xuất phát từ nội tâm vị vị này trung quốc người trẻ tuổi lớn tiếng k h e n hay mở mắt ra giang phong hướng phía chung quanh vỗ tay chúng đại sư gật đầu t h a m hỏi đoạn thời gian này bên trong hắn trên người bọn hắn thực cũng học được không ít thứ cũng không lâu lắm tôn、Tuấn、minh một lần nữa trở về trong đại sảnh nhìn lấy giang phong nói ra kết quả ta đã hợp thành báo lên thượng tâm người thật cao hứng hứa hẹn nhất định sẽ trùng điệp ngợi khen ngươi ngợi khen sao ta hiện tại rất muốn nhắc ngợi khen cũng là ngủ một giấc bây giờ cảm giác hưng phấn rút đi mãnh liệt thủ dũ thế bất khả đáng bản hướng phía hắn tới ậ p t ngươi là nên nghỉ ngơi ta đưa ngươi trở về đồng dạng là suốt đêm ba ngày nhưng tôn tuấn minh làm cao giai pháp sư tinh thần lực mạnh hoàn toàn có thể chống c ự dạng này mệt nhọc nhưng giang phong không thể được hắn sống đến bây giờ dựa vào hoàn toàn làm ộ t hơi bây giờ cỗ này khí tiết thân thể tự nhiên cũng không chịu được nữa cỗ này ủ dũ tự mình đưa giang phong trở lại phòng của hắn tôn、tuấn、minh đem hắn mang lên phía sau giường còn chưa kịp nói một câu ngủ ngon. Giang phong liền đã hoàn toàn ngủ. n é t miệng lên một vòng nụ cười tô n tuấn minh không khỏi nhất thời hơi xúc động lúc trước thu giang phong vì chính mình học sinh lúc thực thật có chút nhất thời hứng khởi dù sao một người trẻ tuổi có thể biểu hiện như thế săn trói thật là làm cho hắn không bình thường kinh ngạc nhưng bây giờ hắn là thật đối chính mình cái này học sinh phi thường hài lòng thiên phú tự hạn chế chăm chỉ hắn một cái cũng không thiếu khó có nhất là hắn bất luận gặp được cái gì khó cảnh đều có thể t h ô n g dong đối mặt cho dù là ngay cả mình đều cảm thấy khó giải quyết không biết tồn tại cũng không có để hắn đánh tan tâm hắn lý phong tuyến từ đó biến nghị tư bên trong hoặc là táo bạo bất an không thể không số giang từ từ mắt, mắt u t phong vừa muốn mở miệng thân xác đột nhiên khẽ giật mình sau đó chậm rãi ngồi thẳng thân thể đem hai tay phóng tới trước mặt mình rốt cục có cảm giác trải qua hơn một tháng giang phong hai tay rốt cục khôi phục tri giác mà lại không có chút nào bất luận cái gì cảm giác xa lạ thật giống như chính mình hôm qua còn tại dùng đôi tay này ăn cơm giống như hưng phấn phía dưới giang phong nhảy xuống giường đ ỗ n g nhiên nhất trường xếp tại c ố nguyên bạch phía sau a c ố nguyên bạch kêu thảm một tiếng cả người trực tiếp nhảy dựng lên ai vậy đánh lén l a o tử hô xong hắn nhìn thấy chính là một mặt cười m ỉ m nhìn lấy chính mình giang phong giang phong lão tử cùng ngươi liều a tay ngươi tốt c ố nguyên bạch vạn phần kinh nạc g hô đúng vậy a giang phong một bên nói một bên huy động chính mình hai tay thế nào sau khi thương thế lành thứ nhất trưởng ta thế nhưng là tặng cho ngươi không cần cảm ơn ha, ha. cười lạnh một tiếng c ấ nguyên bạch thật cũng không cùng giang phong so đo lần nữa ngồi xuống đến nói hoàn toàn khôi phục thực ta cũng không chắc chắn lắm nói giang phong nói xong giơ tay lên nắm chặt lại bông ra nếu không ngươi thử lại lần nữa ta toàn lực nhất kích cấu nguyên b ạ c h nghe xong trực tiếp vươn g tay nói ra ngươi trước tiên đem tiền thuốc men cho ta ta liền để ngươi thử đánh xong lại cho giang phong nói nhất quyền bông ra hoảng sợ cấu nguyên b ạ c h cả phòng tán loạn mở ra giang phong thương thế tốt lên sau trận đầu truy đuổi chiến trường ba trăm linh bốn có tốt có xấu chính mình cầm bát ăn cơm cảm giác thực tốt uống vào thơm nào ngạt cháo trứng muối thịt nạ giang phong đắc ý tại trong lòng nghĩ đến ăn xong điểm tâm giang phong trực tiếp đến đến địa hạ cung điện tại cửa ra vào trùng hợp gặp gỡ cũng vừa tới hàn cảnh đồng ai chân ngươi tốt hàn cảnh đồng thần sắc kinh ngạc hỏi đúng vậy a khôi phục giang phong gật gật đầu vậy thì thật là chúc mừng a giang đại sư chân tốt chúc mừng chúc mừng chân tốt chúc mừng nha chúc mừng giang đại sư thân thể rốt cuộc khôi phục đi vào chính mình chỗ ngồi trên đường đi các quốc gia mà pháp trận học đại sư đều đang dùng chính mình phương thức hướng giang phong chúc mừng hâu ngồi lên vị trí của mình vẫn luôn tại nói lời cảm tạ cùng chắp tay giang phong thở ra một hơi chúc mừng giang đại sư bất quá quá khéo đi vừa hiểu biết x o n g v i e w cách tắt long ma pháp trận tay liền tốt trước đó ngươi không phải là gạt ta cho ngươi làm khuôn vác đi lúc này diệp húc cười tới nói với giang phong giang phong nghe xong cười hai tiếng trả lời trong khoảng thời gian này thật là vất vả diệp hội trưởng giữa chưa ta mời ngươi ăn cơm ha ha ha nói đùa lần sau nếu như còn có dạng này việc khổ cực cứ việc gọi ta ta rất tình nguyện là mấy cái tuần lễ giang phong t r ợ thủ diệp húc so với ở đây hắn đại sư có thể có thể cảm nhận được giang phong kỳ tư diệu tưởng tuyệt đối là hắn tại ma pháp trận giới gặp qua có thiên phú nhất người thậm chí không có cái thứ hai nói chuyện phiếm ở giữa lưu tuấn minh cũng lặng lẽ đi vào giang phong phía sau nói không tệ so ta trong dự đoán tốt càng nhanh n a nghe được lưu tuấn minh thanh âm giang phong vội vàng quay đầu lại nói buổi sáng tốt lành lão sư sớm đi ra một chuyến ta có chút lời nói nói cho ngươi được giang phong gật gật đầu đi theo lưu tuấn minh đi ra địa hạ cung điện đêm qua cái kia nói nhỏ âm thanh có đã nói với ngươi cái gì không đi tới cửa lưu tuấn minh đi thẳng vào vấn đề hỏi giang phong lắc đầu không có không có câu trả lời này rõ ràng vượt qua lưu tuấn minh đó trước hắn cho ngươi chính xác nhắc nhở nhưng ở ngươi thành công lúc lại không nói gì sao giang phong thực cũng cảm thấy thật kỳ quái tại hắn dự định cùng vị kia tự xưng là dân bản địa d ị c phỉ tư hào hào tâm sự lúc hắn lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa cái này khiến giang phong có loại nói không nên lời cảm giác kỳ quái cái này khiến ta càng phát giác tìm tới n g ư ờ i cái thanh em này có lẽ cũng không phải là ác ma thật sự là cái này quá không hợp hợp ta nhận biết lắc đầu lưu tuấn minh lại nói vậy trước tiên nói một chút khác đi hôm qua ta đem ma pháp trận phá giải tin tức nói cho thượng tầng ngươi đoán xem nhìn chuyện này đối với bọn hắn tới nói là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu thật có c có không, không, không phải vậy nhân loại trừ quốc sở dĩ hội liên hợp lại toàn lực tiến công thụy cắt liên bang nguyên nhân là bọn họ không hiểu v i e cách tắt long trước mắt tình huống sợ hãi v i e cách tắt long đã chuẩn bị muốn tại thụy cắt liên bang gông xuống cho nên mới sẽ liên thủ lại tiến hành tấn công mạnh nhưng bây giờ đã xác định view cách tắt long b u ô n g xuống nghi thức thất bại cái này cố nhiên là cái thiên đại tin tức tốt có thể cực lớn làm dịu tiền tuyến chiến sĩ tâm tình thần trương nhưng tương tự cũng sẽ tạo thành một cái khác kết quả cái kia chính là các cái nhân loại đại quốc ở giữa lại phải bắt đầu c á i cỏ tại bất minh xác thực view cách tắt long đến tột cùng phải trang phủ xuống thời giờ mỗi cái đại quốc đều làm không được bất kể đại giới toàn lực tấn công mạnh chớ nói chi là đã xác định view cách tắt long vô pháp b u ô n g xuống đoán chừng các quốc gia quan phương vừa nhận được tin tức này liền ngay lập tức sẽ mệnh làm chính mình bộ đội nguyên địa hạ trại yên lặng nghỉ biến bắt đầu một trận chết vần đạo không từ đạo hữu lục đục với nhau vẫn là rất có ngộ tính n h a nghe được giang phong một chút lý giải chính mình ý tứ tôn tuấn minh n é t miệng cười một tiếng không trải qua tầng cãi cọ quỷ cãi cọ chính sự vẫn là sẽ làm chỉ là hiệu suất lại giống bây giờ cao như vậy mà thôi ta hiện tại lo lắng hơn là view cách tắt long có phải hay không chỉ bố trí cái này bảy cái m à pháp trận vâng cái này lo lắng ta cũng có qua giang phong gật gật đầu tuy nhiên cái này bảy cái ma pháp trận rõ ràng là view cách tắt long hoa đại tâm tư thiết hạ nhưng có thể thiết hạ cái này bảy cái liền cũng có khả năng tại nơi khác phương lại bố trí bảy cái đây mới là hiện tại đáng coi trọng nhất vấn đề điểm ấy ta cũng cùng cao tầng phản ứng qua bọn họ hội quốc gia nhân thủ điều tra chuyện này mặt khác ngày mai ta cũng phải đi một c h u y ế n thụy cắt liên bang a lão sư cũng muốn đi sao、ừ. lưu tuấn minh gật gật đầu trên chiến trường xuất hiện mấy cái viễn cổ ác ma chiến đấu lực mạnh thượng tầng hy vọng ta quá khứ cùng một châu nghĩ một chút biện pháp lão sư ta có một cái quan điểm có lẽ ngài sớm liền phát hiện nói một chút vựu cách tắt long tuy nhiên còn có biện pháp triệu hoán bên trong cấp thấp ác ma lại tới đây nhưng cao dài ác ma hẳn là giết một chỉ thiếu một chỉ đây có thể cổ động tiền tuyến chiến sĩ tác chiến tâm tình đi làm gông xuống nghi thức bảy cái ma pháp trận khẳng định là v i e cách t á t long liệu mạng cũng muốn bảo vệ nếu như v i e cách t á t long còn có có thể tùy thời triệu hoán cao giai ác ma năng lực như vậy giang phong tin tưởng hắn tại văn thương thành phố lúc gặp được liền tuyệt đối không chỉ là vàng s ộ t t ờ cùng ý dễ đu người ha ha có ý tứ trước đó ta ngược lại thật ra xác thực không cân nhắc qua cái giờ này rất tốt ta quá khứ về sau nói cho bọn hắn biết tôn tuấn minh một chút liền minh b ạ c h giang phong nói tới ý tứ gật gật đầu trầm mặt một trận lưu tuấn minh vô vô giang phong phía sau lưng nói tốt về qua thu thập một chút chuẩn bị trở về trường học đi ngợi khen cái gì h ẳ học học ha ha ha. trong tiếng cười lớn lưu tuấn minh quay người trở về địa hạ cung điện giang phong cũng lập tức bước nhanh đuổi theo ban đêm mọi người ăn một bữa giải thề cơm bữa tiệp thượng giang phong điện thoại trong sổ nhiều mười mấy cái mới người liên hệ tại về sau thường liên hệ tạm biệt âm thanh bên trong giang phong củng cố nguyên bạch xoa xoa hẹ ở sở tổn trở lại yên đại trở lại quen thuộc trong túc xá giang phong lúc này ngã xuống giường phát ra một tiếng dễ chịu dễ gì hắn vốn cho rằng là theo chân tôn lão sư qua văn thương thành phố kiến thức hai ngày nghị không ra kết liêu hắn lại thành chủ lực mà lại nghiên cứu một chút cũng là hơn nửa tháng hơi chút nghỉ ngơi giang phong lại một cái lý ngư đ ã định đứng lên ngồi vào t r ư ớ c máy vi tính bắt đầu tìm kiếm cái này tuần lễ thời khóa biểu quả nhiên đã khôi phục ca chương ba trăm linh năm bất chợt tới trở mặc văn thương thành phố sự kiện sau át ma c h ề u thối lui nhân loại xã hội lại lần nữa khôi phục trật tự các đại trường cao đẳng chức nghiệp giả học sinh cũng rốt c u c không cần lại xung làm bộ đội tiếp viện có thể một lần nữa ở sân trường lý an tâm học tập thanh kỵ viện thời khóa biểu cũng rốt c ụ c khôi phục như cũ bộ dáng thẩm phán ban lần nữa trở lại m â u giáo bé khóa hình thức không cần lại đi hắn hệ cọ g i ả n g bài tuyển tốt mình thích k hóa giang phong lấy điện thoại cầm tay ra buổi sáng hai tay vừa khôi phục lúc hắn liền cho người trong nhà cùng quan tâm hắn bằng hữu đ ề u hồi phục tin tức biểu thị mình đã khôi phục quả nhiên vẫn là không về a giang phong nhìn lấy nói chuyện phiếm liệt biểu bên trong một cái hùng h o a em bé ảnh chân dung thở dài đây là đường tĩnh nu hệ trát giang phong khôi phục sau cho nàng phát một cái tin nhưng một ngày đi qua vẫn là không có đáp lại n g u y thánh quang bảo hộ bọn họ thanh kính cầu nguyện một câu. giang phong mở ra lớp học bảy phát câu thẩm phán ban đồng học một lần nữa tụ hợp lúc phát hiện thiếu giang phong đều dị thường lo lắng bất quá đường huệ anh đã nói với bọn họ sang sống phong là có chuyện quan trọng tại t h â n ra ngoài bây giờ nhìn thấy biến mất gần một tháng giang phong xuất hiện nhao nhao nhảy ra hồi phục tin tức giang phong hơi cùng bọn hắn trò chuyện hai câu liền thấy tiết tình nói chuyện riêng hắn một câu giang phong xem hết cười cười về một đầu giang phong vừa định về một đầu nhưng chữ vừa đánh tới một nửa chung điện thoại liền văng lên nhìn lấy điện báo biểu hiện tên người chữ giang phong lộ ra có chút kinh hỉ thân sắc lập tức đẻ xuống n ư ớ cồn Chúc mừng A, thương tổn rốt cục thuộc chuyển thương thoại tĩnh thanh thông phồn mừng một âm mịt Cảm ngươi tổn Điện trận, đường nu thanh âm quen thuộc liền thông qua vào giang phong trong lỗ 2. Cảm ơn, ngươi giữ A, qua rốt tốt. rộ vào lỗ ba ê n k i thế ngày à o Nhờ n có ư trương như ơ i hiện tại chiến mới không khẩn trương như vậy, cho nên ta mới có sự đã vậy, d n ngươi điện n h cho thoại cú về à Ba ngày trước đường t ĩ n h nu tiếp vào đánh hạ tệp thành nhiệm vụ nhưng thành thị bên trong ác ma cùng chức nghiệp giả số lượng đều viễn siêu nàng tưởng tượng cường công mấy lần đều không công mà lui thậm chí trong đội ngũ xuất hiện không nhỏ thương vong thằng đến quy doanh trước nàng vẫn còn đang suy tư ngày mai nên như thế nào chấp hành tập kích bất ngờ kế hoạch thật không nghĩ đến vừa về tới doanh địa liên tiếp vào cấp trên tạm thời đình chỉ tiến công mệnh lệnh mệnh lệnh này cơ hồ khiến trong doanh địa sở hữu chức nghiệp giả đều cảm thấy không khỏi nhưng đường tĩnh n u lại là trong nháy mắt nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra nhất định là giang phong hiểu biết ra này bảy cái mà phát trận mà chính là bởi vì doanh địa tiến vào chỉnh đốn trạng thái đường tĩnh n u mới rốt cục có thể cho giang phong trả lời điện thoại tiếp lấy đường tĩnh n u hướng giang phong miêu tả nàng bản thân nhìn thấy chiến trường tình huống giang phong nghe xong cảm thấy cùng phương ninh nói không sai bị lắm chính diện trên chiến trường không chỉ có át ma còn có chúng nó、no、quyến tộc cùng tín ngưỡng giả khi đường tĩnh n u nói xong nàng tại cường công tệ thành lúc chứng kiến hết thể về sau nàng nói ra muốn mở hội nghị tác chiến ngày mai trò chuyện tiếp đi t ố t chú ý an toàn thay ta hướng lục đốc cha cùng tôn đốc cha vân an không có vấn đề vậy ta trước treo a gặp lại cúp điện thoại giang phong mới đưa vừa rồi không phát ra ngoài phát cho tiết tình rất nhanh tiết tình tin tức lại trở lại tới để điện thoại di động xuống giang phong bắt đầu chỉnh lý ngày mai đi học cần sách thẳng đến lên giường ngủ hôm sau trước kia giang phong bưng lấy sách đi vào thẩm phán ban p lớp trưởng. Lớp trưởng rất nhanh trong g c hãng thẩm à b phán ban đồng học cũng lục tục no ngoe đi vào trong lớp cũng để hướng giang phong biểu thị nhận tình nhân cần thăm hỏi ta nói các ngươi đây là cầm lớp phó không làm mâm đồ ăn đúng không ta không phải cũng cùng các ngươi hơn nửa tháng không gặp à c ố nguyên bạch nhìn thấy tất cả mọi người là nhiệt tình kích động cùng giang phong chào hỏi nhưng đối với hắn lại không có gì biểu thị cái này khiến hắn không nhận ra đậu đen rau muốn một câu a lão bạch nguyên lai、like、ngươi nửa tháng này không tại a ta cũng không phát hiện tào thần minh chứng trạc đàng hoàng nói ra ha ha chờ lấy đi chờ thực chiến khóa bắt đầu ta liền để ngươi nhớ lại ta tại cùng ta không tại có cái gì khác biệt ôi ta rất sợ đó nha tào thần minh vỗ n g ư ợ c một cái biểu hiện trên mặt làm ra vẻ tới cực điểm dẫn trong lớp một trận cười vang giang phong cười xong nhìn về phía đứng tại hắn cách đó không xa diệm hạc tùng hỏi ai ngươi có phải hay không dài chút cao d i ệ p hạc tùng nghe xong đắc ý hạ ra một phát đầu nói ra vẫn là lớp trưởng có ánh sáng mặt trời ta một m é t bảy chúc mừng chúc mừng xem ra ngươi mấy tháng này có kỳ ngộ a không có gì kỳ ngộ đại khái là bởi vì r ế t mấy cái ác ma đi t h á n h quang rốt cục nghe được ta khẩn cầu nhanh đến đi học điểm trong lớp tất cả mọi người cơ bản đều đã đến lúc này giang phong nghi ngờ nói thương đồng phương đâu hắn cũng xin phép nghỉ a ba chữ này giống như là yên lặng chút mở trong nháy mắt toàn bộ lớp học đều trầm mặt xuống nhìn lấy như thế các bạn học thật lớn như thế phản ứng giang phong tâm lý lộn một tiếng gian nan đến mở miệm nói chẳng lẽ lúc này ngồi tại trước mặt hắn hà chính dương lắc đầu nói ra không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế khương đồng vương nằm viện n g h e đến nơi này giang phong mới thở một đại khẩu khí phát sinh cái gì lão sư nói là lúc thi hành nhiệm vụ gặp được một cái huynh đệ hội thuật sĩ đối tinh thần hắn tiến hành công kích tạo thành rất nghiêm trọng hậu di chứng về sau vẫn tại nằm viện quan sát nghe xong hà chính dương miêu tả giang phong chậm rãi gật đầu cảm thán nói ra người còn sống liền tốt nhất định có thể t r ị hết lớp chúng ta thực đã coi là tốt tại giang phong lâm vào trầm mắt lúc tiếp tình hạ g ọ n đột nhiên truyền vào giang phong trong hai hắn hệ đều có học sinh, hy sinh riêng là trường trị ban nghe nói có hai chữ số thương vong hãn viện liền lại càng không cần phải nói giang phong nghe xong càng phát ra trầm mặc tuy nhiên tại thi hành dạng này trợ giúp nhiệm vụ trước bọn họ liền biết hội gặp nguy hiểm nhưng tránh thức biết có đồng học thật hy sinh tại nhiệm vụ bên trong lúc tâm tình vẫn không khỏi trở nên nặng nề chương ba trăm linh sáu vấn đề mới lớp đầu tiên là đường huệ anh lão sư sau khi đi vào cảm nhận được trong lớp bầu không khí tựa hồ có chút nặng nề liền t r e o chọc giang phong một câu nói ừ n trong lớp đến tân sinh a viện trưởng không nói với ta a dẫn tới toàn lớp cười vang gặp bầu không khí nhẹ lòng một ít đường huệ anh nhìn lấy giang phong nói Không không Không không kiệm không phận chính hiểu thể hỏi Phong chúng học. Phong nhìn lít nha lít nhít nhân thể học chi thức nghĩ chỉ có theo lên ngươi sung, vấn Giang giảng Giang trên bảng đen đến, tiến còn giờ lắp lấy lít lít siêu tới tới ta, Rất tốt, ta bắt ta ta. đi bài đi, bộ bổ độ, vậy có có có. có sao? đầu. đầu qua ra đề xem trước đó lúc thi hành nhiệm vụ giang phong mỗi lần hoàn thành một kiện về tới trường học sau đều sẽ qua bên trên trúc phúc hệ khóa tuy nhiên nội dung có chút giải rác nhưng hắn cũng quy kết tổng kết không ít cũng tỉ như đường lão sư nay thiên thượng nhân thể học giang phong liền đã học tương đương một bộ phận biết muốn đối với người khác thực hiện thánh quang trúc phúc cần chứ dùng linh lực cảm ứng mục tiêu thân thể cấu tạo như thế mới có thể khống chế tốt thích hợp nhất mục tiêu trúc phúc năng lượng bất quá khác biệt lão sư giảng đồ vật vẫn có chút không giống nhau a cho nói xong bút ký đang lúc giang phong tại một lần nữa chỉnh lý chính mình trong đầu trúc phúc thuật chi thất lúc thiết tình ngồi vào bên cạnh hắn đem chính mình l ạ m tập thả ở trước mặt hắn nói ra giang phong đem bút ký tiếp nhận thuận nhập hỏi vận động bên trong người thể kỹ có thể biến hóa quy luật dạy sao ây tiết tình trên đầu hiện lên một cái dấu hỏi, không có a không có sao ta còn tưởng rằng đây coi như là so sánh cơ sở bộ phận đây giang phong có chút kỳ quái hỏi đại khái ngơi ư đối cơ sở định nghĩa cùng chúng ta không giống nhau l ắ m đi chúng ta còn tại phân tích nhân thể bộ phận đồ đây nhìn đồ giang phong xin hơi nghi hoặc một chút đó không phải là bắt đầu lại từ đầu dạy sao vốn chính là a đến trường kỳ nào mà t r ú c phúc kỹ không phải cũng liền vừa mở đầu mà thôi à. lão sư nói thuận tiện cho chúng ta củng cố một chút vấn đề là học kỳ này không phải cũng học mấy tháng sao nhân thể cơ năng bộ phận này ta cơ bản đã học xong a chân mặc một trận t i ế t tình dùng một loại nhìn quái vật ánh mắt nhìn lấy giang phong hỏi ngươi tại nhiệm vụ chấp hành số lượng vị trí ổn định một tình huống dưới còn đem người thể cơ năng cho học ngươi này đến lúc a mỗi lần chấp hành xong nhiệm vụ trở về dành thời gian qua nghe giảng bài A, chẳng lẽ các ngươi không phải sao lại là một trận trầm mặc chấp hành nhiệm vụ trong lúc đó ta đại khái liền trở lại trường học hai lần đi điều tra truy tung bắt hoặc là đánh g i ế t những này đều rất lợi hại tốn thời gian có được hay không nhưng mắt nhìn giang phong không hiểu ánh mắt t i ế t tình vẫn là khoát tay một cái nói tính toán nói cho ngươi ngươi cũng lý giải không bất quá v ừ a vặn ta lúc đầu cũng liền trông cậy vào ngươi giúp ta giải đáp một vài vấn đề đâu buổi tối hôm nay ngươi có r ả n h không hôm nay sợ rằng không được ta có chút sự tình muốn đi tìm đặng lao sư ngày mai đi được này quyết định như vậy tiết tình làm ok thủ thế bên trên xong cả ngày khóa về sau giang phong phát hiện mình quả nhiên tất cả đều đều không chỉ có theo kịp tiến độ mà lại đều vượt mức quy định không ít xem ra sở hữu lao sư đều là lấy mọi người tại chấp hành nhiệm vụ trong lúc đó cơ bản không chút học tập đến xử lý a khép lại l a p o giang phong cảm khái một câu sau qua đặng tuấn văn phòng nhanh như vậy liền tới tìm ta thêm đồ ăn a vừa thấy được giang phong đặng tuấn liền lộ ra nụ cười hỏi ừ m có chút vấn đề muốn thỉnh giáo đặng lao sư đem vừa trình lý tốt giáo tài để qua một bên đặng tuấn hai tay chống trên bàn hồi đáp nói đi ta muốn hỏi hai giai về sau làm như thế nào tiếp tục mạnh lên a còn tiếp tục đoán luyện thân thể sao trong văn phòng một trận trầm mặc liền liền bên cạnh nguyên lai đang tán gẫu mấy cái lao sư cũng tất cả đều sửng sốt nhao nhao đem ánh mắt chuyển hướng giang phong nếu như là chớ học sinh ra hỏi vậy bọn hắn khẳng định sẽ dùng một câu khác mơ tưởng xa vời trước tiên đem một giai học vững chắc lại đến cùng chúng ta đảm hai giai nhưng bây giờ tới là giang phong ở đây lão sư cơ hồ đều biết giang phong thú nhân trận đấu thời điểm đẳng cấp liên tục vượt cấp sáu hoàn thành một lần vượt qua bọn họ nhận biết bạo phát tính thăng cấp cho nên lúc này đều có chút không biết nên nói cái gì khi sâu một hơi đặng tuấn xoa xoa tay hỏi trước hỏi rõ sở ngươi là muốn sớm biết hai giai huấn luyện phương pháp vẫn là ta đã hai giai giang phong hồi đáp văn thương thành phố chiến dịch cũng tốt tháng này đại lượng học tập ma pháp trận chỉ là cũng tốt đều bị giang phong lịch duyệt đầu g i i nhanh chóng tại thân thể khôi phục về sau hắn trước tiên liền hoàn thành thăng cấp sung túc lịch duyệt đầu trực tiếp liền để hắn một hơi lên tới hai giai cấp không hơn nữa cách hai giai cấp một cũng chỉ thiếu một chút xíu trong văn phòng lại là một trận yên tĩnh thật lâu đặng tuấn mới mở miệng nói đem ngươi thánh khế triệu hoán đi ra cho ta nhìn một chút vâng ứng một tiếng giang phong đem chính mình ám kim sắt thánh khế triệu hoán đến lòng bàn tay phải bên trên ba mươi lăm trang thật đúng là tấn thăng đến hai giai đặng tuấn cảm khái lắc đầu ngươi hẳn là ta cái thứ nhất nhìn thấy tại trong đại học đã đột phá hai giai học sinh không coi như tại toàn bộ trung quốc trong lịch sử trừ thiếu niên ban bên ngoài hẳn là cũng chỉ xuất qua ngươi một cái tại tốt nghiệp đại học trước đột phá hai giai thanh quang a ngươi tại một giai cấp chín đột phá đường hai giai thời điểm liền không có cảm thấy có trở ngại gì trở ngại giang phong nhớ lại một chút giống như không rất lợi hại thuận lợi liền tấn thăng ngươi thật đúng là cái vì đánh vỡ thưởng thức mà xuất hiện tiểu quái vật được tôi h đi theo ta ta đến nói cho ngươi đến hai giai về sau ngươi nên làm những thứ gì chờ đặng tuấn cùng giang phong một t r ư ớ c một sau rời phòng làm việc bên trong một vị t r ư ở n g trị hệ lao sư mới lên tiếng hai giai cái này giang phong thực là còn nhỏ g ắ á c tỉnh già đi chỉ là mượn quen một điểm bên cạnh một cái phòng n g hệ lao sư phốc cười ra tiếng mượn quen một điểm còn được ngươi tại sao không nói hắn phát dục kỳ trì hoan đâu ta chính là cái này ý tứ a không phải vậy giải thích thế nào ta nuôi lớn tứ sinh cũng mới một giai đoạn cấp sáu a năm trước ra cái một giai cấp tám đã để chúng ta cảm thấy rất thật không thể tin cái này hai giai xem như cái chuyện gì xảy ra từ một giai đột phá đến hai giai thế nhưng là biến chất vị kia phòng ngự hệ lao sư gật gật đầu đồng ý nói mà lại nghe đặng lao sư vừa rồi lời nói hắn rõ ràng không biết giang phong đã hai giai cũng chính là này giang phong bây giờ không có mặt cho hà lao sư dẫn dắt tình huống d ư ớ i tự hành đột phá một giai hắn là thế nào bước qua cái kia khảm có lẽ g i a tộc bọn họ có cái gì cao giai thánh kỵ sĩ、si、giúp hắn một chút có khả năng b ấ trong nhà từ đâu tới cao dài quá cái ta Giang nhớ này kỹ p lúc à nhất dân u thời trong văn phòng tràn ngập tiếng cười chương ba trăm linh bảy siêu phàm thân thể đi vào cận chiến phòng trên đường đi đều trần mặc không nói đặng tuấn đi vào một gian phòng mang hào thụ bộ thức lực lượng chắc thí khí đi tới đối giang phong nói không cần ta dạy cho ngươi nên làm như thế nào à ẩm chỉ ngay chắc thí. g i n g đặng tuấn kêu lên một tiếng đau đớn lui về sau hai bước vung hai lần tay phải nói tiệu tử ngươi thật đúng là quái lược a nhìn thấy đặng tuấn có chút vặn vẹo biểu lộ giang phong liền vội vàng tiến lên nói lao sư ngươi không sao chứ nói thật giang phong cho rằng coi như mình toàn lực nhất kích cũng khẳng định sẽ bị đá bốn giai đặng lao sư nhẹ nhom đón lấy nhưng mà trên thực tế cũng không phải là chính mình giống như thật đánh thương hắn qua qua qua đ ặ n g tuấn đối giang phong phất phất tay ngươi muốn thương tổn đến ta còn sớm một trăm năm đâu ta chỉ là kinh ngạc tại lực lượng ngươi vậy mà lại viễn siêu ta dự toán nói xong hắn mắt nhìn lực lượng chắc thi khí bên trên sổ tự nhịn không được kinh ngạc hoảng sợ nói một ba trăm mười hai từ lần trước cùng thú nhân lúc chiến đấu đ ặ n g tuấn liền đã biết giang phong có viễn siêu cùng giai lực lượng cho nên tại chắc thi trước hắn cũng đã nghĩ đến quá giang phong đánh ra đến sổ tự sẽ rất khoa trường có khả năng đạt tới chín trăm khăn trở lên nhưng hắn vừa rồi dùng thân thể tiếp nhận giang phong n h ấ t q u y ề n sau liền biết hắn lực lượng tuyệt đối vượt qua bốn chữ số thật không nghĩ đến vậy mà lại vượt qua nhiều như vậy n g ư ờ i chờ chút ta thay cái chắc thí khí lại để cho ngươi đo một lần nói xong đặng tuấn liền chạy vào phong nhỏ đổi cái trước tân lực lượng chắc thí khí đi ra thực đặng tuấn có thể cảm nhận được giang phong vừa rồi một q u y ề n kia thật là có thể đánh ra một nghìn khăn trở lên trị số nhưng một nghìn ba trăm cái số này thực sự vượt qua hắn phạm vi hiểu biết cho nên vì hoàn toàn xác định hắn mới lại đổi một cái ẩm lại là một tiếng vang trầm về sau đặng tuấn cấp tốc nhìn về phía chắc thí khí bên trên sổ tự một thật có một nghìn ba trăm a lần nữa xác định về sau đặng tuấn nhìn về phía giang phong hỏi một ba trăm mười hai khăn ngươi biết con số này là cái khái niệm gì hả â rất cao giang phong thử nghiệm trả lời là cao không hợp thói thưởng thời bao tay thức lực lượng chắc thi khí đặng tuấn đưa nó ném đến một bên nói năm đó ta vừa hai giai thời điểm đánh ra sổ tự là tháng tám năm một không khăn ngươi có thể minh bạch ngươi đánh ra đến sổ tự có bao nhiêu khoa chương sao tháng tám năm một không giang phong ở trong lòng hơi tính toán đoán chừng đặng lao sư tiền kỳ thăng cấp hẳn là rất nhanh t h như tại cơ sở lực lượng chỉ có mười mấy điểm lúc liền lên tới cấp năm tiếp lấy mới chậm rãi nhảy lên tới hơn ba mươi cho nên so với từ cấp không lúc cơ sở lực lượng liền có bốn mươi điểm giang phong tới nói đánh ra đến khăn số nhất định sẽ kèm cách rất lớn chi cho nên sẽ có cái này suy đoán là bởi vì giang phong có anh dũng trang thân thể trị số tăng thêm tình huống dưới vừa tấn thăng thánh kỵ sĩ cũng bất quá chỉ có mười điểm bình thường không phải loại kia thiếu niên giác t ì n h thiên tài hẳn là rất không có khả năng có s ở chèn vượt qua h ắ n quá nhiều khó trách lần trước trận đấu lúc ngươi có thể đem những thú nhân kia đánh không hề có lực h à n thủ chức nghiệp giả tại một hai giai thời kỳ một trăm điểm khăn giá trị liền có thể kéo ra tương đối lớn trích lệ hai trăm liền sẽ trực tiếp biến thành thiên về một bên nghiên ép nói xong đặng tuấn hít sâu một hơi rất tốt ngươi bây giờ không chỉ có là toàn trung quốc một cái duy nhất tại trong lúc học đại học liền lên tới hai giai học sinh càng là trung quốc trong lịch sử duy nhất có thể tại hai giai đoạn lúc đánh ra mười ba mười hai giờ khăn giá trị học sinh nếu như ngươi nguyện ý lời nói ngày mai ta tìm viện trưởng giúp ngươi xin cái ghi chép nếu như nhớ không lầm lời nói ta nhớ được trước đó đại học sinh đánh ra tối cao khăn giá trị ghi chép hẳn là sáu trăm mười khăn ngươi cái kỷ lục này sợ là muốn tiền vô cổ nhân hậu vô lai dạ à đương nhiên cái kỷ lục này xin xong sau hiệu trưởng hẳn là sẽ cho ngươi tương ứng vinh dự phân khen thưởng â giang phong do dự một hồi lâu nói một chút hất r a tối cao ghi chép nhiều gấp đôi có phải hay không quá tiêu căng ha ha ha đặng tuấn có chút im lặng cười rộ lên ngươi một cái năm thứ ba đại học liền đi đại hội đường bị thụ hơn đại học sinh còn sợ cao điệu cũng là nha giang phong gật gật đầu vậy được đi ta đồng ý hắn nhớ tới trước đó la trung giáo liền đã nói với hắn trang chiến dịch này về sau quan phương liền sẽ hướng thế nhân tuyên bố lần này sở dĩ có thể ngăn cản v u cách tắt lòng hắn có lớn nhất đại công hiến chờ cái này quan viên t u ê n vừa tuyên bố đại học sinh lực lượng mạnh nhất ghi chép còn thì xem là cái gì ta hiện tại là càng ngày càng chờ mong ngươi tương lai đã từng ta cho rằng ngươi có rất lớn xác suất có thể trở thành cao giai thánh kỵ sĩ nhưng bây giờ ta cho rằng ngươi đột phá bảy giai trở thành truyền kỳ cũng không phải là không được cái này ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ta hiện tại chỉ muốn tận khả năng mạnh lên để cho mình sẽ không ở đối mặt ta ác lúc lộ ra như thế bất lực ừ n không cần phải gấp ngươi nhất định có thể gật gật đầu đặng tuấn hỏi biết ta tại sao phải đột nhiên đối ngươi làm lực lượng chắc thì sao giang phong lắc đầu không biết bởi vì từ hai giai đến ba giai ngươi mỗi lần thăng cấp lúc trưởng thành liền không còn là đơn thuần thân thể năng lực mà chính thức bước vào siêu phạm chính thức bước vào siêu phạm hợp lấy hai giai trước kia còn là người bình thường ý tứ sao nhìn lấy giang phong một mặt mê mang bộ dáng đặng tuấn cởi áo ra lộ ra hắn d á n chắc dáng người nhìn kỹ đặng tuấn vừa dứt lời giang phong liền thấy trên người hắn hình thành một tầng màu vàng kim nhạt màng bảo hộ đây là giang phong hiếu kỳ nhìn chằm chắm hỏi hiện tại ngươi lại toàn lực hướng ngực ta đánh nhất quyền thử một chút giang phong nghe xong gật gật đầu không chút khách khí cũng là toàn lực nhất quyền vung g a nhưng ở hắn quyền đầu tiếp cận tầng k i a kim sắc màng m ỏ n g lúc giang phong cũng cảm giác được chính mình lực lượng phản phất bị tan mất hơn phân nửa giống như là đánh vào thành kính vầng sáng bên trên cảm giác một tiếng vang trầm qua đi giang phong n g ầ g đầu nhìn về phía đặc tuấn phát hiện sắc mặt hắn không có chút nào biến hóa thật giống như chính mình chỉ là dùng tiểu khẩn thiết truy một chút bộ ngực hắn một dạng thân thể con người là có cực hạng khi đạt tới trình độ nhất định lúc muốn muốn tiếp tục đơn thuần để thân thể lực lượng mạnh lên đem càng ngày càng khó cho nên liền không làm người giang phong vô ý thức nối liền câu này Bị Giang Phong sạc một cái, Đảng、tuấn、dùng cái, Tuấn sặc cổ một quái ây Giang Phong ta i o chỉ ó t ể có c loại quái này nghĩ? kỳ ý h Ta là thuận miệng nói lao sư ngươi không cần để ý ở bên ngoài nói ít loại này nói nhảm coi chừng bị xem như dị giáo đồ bắt đi căn dặn giang phong một câu đặng tuấn tiếp tục nói cho nên để siêu p h à m lực lượng thành vì chính mình một phần thân thể cũng là đạt tới hai giai sau ngươi cần huấn luyện nội dung để siêu p h à m lực lượng trở thành ta một phần thân thể giang phong lặp đi lặp lại n a i nuốt lấy câu nói này minh bạch đặng lao sư vì cái gì nói hai giai mới thật sự là bước vào siêu phạm lĩnh vực chương ba trăm linh tám vô hình vì sao một giai chức nghiệp giả hội lưu tại nhân loại xã hội bên trong cũng là bởi vì bọn họ vẫn còn không tính là tránh thức siêu phàm người thân thể vẫn là quá mức yếu ớt tại cấm kỵ chi điệu thật gặp gỡ cái gì mánh thú có khả năng lĩnh đội cũng không kịp xuất thủ ngươi liền bị cắn thành hai mảnh nguyên lai、like、còn có loại thuyết pháp này giang phong gật gật đầu đối với một giai chức nghiệp giả nhận biết lại càng sâu một tầng đồng d ạ n g ta đã từng khi đi học nói với các ngươi qua khi ác ma hoặc là ma thú bị định giá cấp b liền sẽ sinh ra biến chất bởi vì những này cấp b ác ma cùng ma thú tất cả đều trời sinh liền có được siêu phàm thân thể rất nhẹ nhàng liền có thể nghiền ép nguyên một đội một giai g gật gật gật gật vâng cũng g đánh vào thành kính vầng sáng hình thành hư ảnh trên khải giáp cảm giác không sai bởi lắm nhưng hiệu quả lại tốt hơn quá nhiều thành kính vầng sáng tuy nhiên cũng có được có thể suy yếu trùng kích đặc tính nhưng một giai thánh kỵ sĩ dùng hiệu quả không bình thường hữu hạn cũng chỉ như cố nguyên mạch coi như mở ra thành kính vầng sáng giang phong cũng có thể nhẹ nhõm nhất quyền đánh nằm xuống hắn cho nên đến hai giai về sau ngươi cần cũng là nhường một chút thánh quang du nhập g n thân thể ngươi vừa rồi ta sở dĩ hỏi ngươi từ một giai đột phá đến hai giai lúc có hay không gặp được trở ngại gì cũng là bởi vì ban đầu nên để ta tới dẫn đạo thánh quang lần thứ nhất cùng ngươi huyết nhục dung hợp như thế ngươi mới có được siêu phàm thân thể tử thuận lợi tấn thăng nhị giai cùng ta huyết nhục dung hợp thì ra là thế giang phong trong nháy mắt liền nhớ lại mình tại văn thương lúc bị cái k i a tận thế thủ vệ đánh thành sắp chết trạng thái thân thể không ngừng hủy diệt nhưng lại không ngừng bị thánh quang tái tạo h ẳ n là khi đó thánh quang hòa vào người ta thể nhìn thấy giang phong bừng tỉnh đại n ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì giang phong gật gật đầu đem văn thương thành phố thân thể của mình không ngừng bị phá hư lại nặng tố sự tình nói cho đặng tuấn không ngừng hủy diệt cùng tái tạo hạ dạng này quá trình tiếp tục bao lâu giang phong hồi tưởng một chút hồi đáp hơn hai giờ đi lâu như vậy đặng tuấn giật mình vậy ngươi xem như đánh xuống vô cùng r ắ n chắc tử thực ta mới vừa nói dẫn dắt thánh quan cùng thân thể ngươi dung hợp cũng cùng tái tạo ý tứ không sai biệt lắm nhưng liền xem như ý chí cực kiên định người đồng dạng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thụ mấy mươi phút ngươi là làm sao làm được chống đỡ mấy giờ không sụp đổ đ ư ờ n g chấp pháp dùng một loại tên là vì ô nẹt ấn ký pháp thuật ngăn cách ta thống khổ cho nên ta mới có thể kiên trì lâu như vậy vậy ngươi thật đúng là nhân họa đắc phúc chỉ bằng ngươi cái này tử về sau tu luyện siêu phàm thân thể tốc độ hẳn là sẽ xa so với cùng giai chức nghiệp giả càng nhanh bất quá ngươi đến cho ta chút thời gian ta còn từ không dạy qua người khác nên như thế nào mở ra siêu phàm thân thể đến tra ý đồ Tốt, vậy liền phiền phức đặng lao sư không phiền phức ta rất tình nguyện đặng tuấn nói xong ngồi nói với giang phong tốt đứng vững tiếp xuống để cho ta đánh ngươi nhất quyền được tốt. Nuốt giang phong đứng thẳng người chuẩn bị tiếp nhận đến từ bốn giai chức nghiệp giả nhất quyền ngươi có thể mở ra thành ấn tuy nhiên giang phong cảm thấy đối mặt chết giai chức nghiệp giả nhất kích thành ấn kỹ cũng không thể sinh ra nhiều đại t á c dụng nhưng vẫn gật đầu mở ra hai giai mệnh lệnh thành ấn như vậy ta tới nói xong đặng tuấn nắm tay phải vung lên hướng phía giang phong ở ngực tập tới tiếp lấy khiến giang phong ngạc nhiên một màn phát sinh đặng tuấn quyền đầu cũng không có đánh trúng hắn nhưng trong thân thể của hắn bộ cũng đã cảm giác được chấn động một loại ở n ự c khó chịu cảm giác bay thẳng chán cảm giác được sao lúc này đặng tuấn thu hồi quyền đầu hỏi giang phong đạo cảm giác được giang phong xoa xoa ở ngực có một c h ố lực lượng không có thông qua thân thể tiếp xúc liền trực tiếp đánh vào trong thân thể t a c bộ không sai đây cũng là siêu phàm thân thể công kích đặc tính vô hình tại thân thể ngươi còn không có đồng dạng trở thành siêu phàm thân thể trước dạng này công kích đối với ngươi mà nói không bình thường trí mạng giang phong rất là tán đồng gật gật đầu vừa mới đặng lão sư một quyền kiên nếu là tăng lớn cường độ nay bộ ngực mình tuyệt đối sẽ trực tiếp nổ tung đây chính là hai giai lúc trọng yếu nhất lưỡng hạng trọng yếu nhất h u luyện chờ ngươi về sau cùng khát chức nghiệp giả lúc chiến đấu siêu phàm thân thể va chạm là không thể tranh、lẽ. cũng chỉ có tại ngươi siêu phàm thân thể có thể ngăn chặn mục tiêu, hoặc là cùng mục tiêu lực lúc, lực mục mạch. ngươi thân ngăn lượng ngang nhau lúc. Lực lượng ngươi tài năng 10 phần 10 đánh tại mục tiêu trên thân. Giang Phong, ta minh phàm thể thể tại tiêu, tiêu tài tại tiêu ta Tốt, siêu là vậy hôm nay trước hết đến cái này đi ta phải trở về ngẫm lại làm như thế nào dạy ngươi chờ nghĩ kỹ sẽ thông báo cho ngươi cảm ơn đặng lao sư khách khí cái gì đây vốn chính là lao sư nên làm vậy ta đi trước hẹn gặp lại đặng tuấn nói xong hướng phía giang phong phất phất tay rời đi cận trên phòng siêu phạm thân thể ạ nhìn lấy chính mình lòng bàn tay phải tự lẩm bẩm một câu giang phong cũng đi theo rời đi cận trên phòng mấy ngày kế tiếp giang phong trừ đi học bên ngoài cũng là chú ý thụy cắt liên bang chiến tranh bất quá không là thông qua tin tức mà là thông qua đường tĩnh nu từ đ e m ma pháp trận phá giải tin tức truyền đi lên về sau trong tin tức liền không thế nào cụ thể thông báo chiến tranh tình huống t ặ c kẽ dù sao mỗi ngày đều là đại thắng hôm nay đánh hạ tòa này tiểu trấn ngày mai thu phục tòa thành thị kia đột xuất một cái bẻ gây nghiền ác nhưng từ đường tĩnh nu nơi này giang phong h i ể u được các quốc gia quan phương còn tại cái cọ liền chỗ nào nên về người nào đánh vấn đề này đã tranh nhiều lần cũng tỉ như một tòa có ba cái cấp a ác ma tòa trấn đại hình thành thị cái nào nhân loại quốc gia cũng không chị độc lập qua đánh a nói đùa cùng 3 cái cấp á ác á ma chiến đấu, giá, thớt, năng, vậy, này, chiến, hôm i ế n vạn nhất đấu, phía b ê nay h h o tổn hội nghị Phải tác chiến nội dung còn là như thế nào tấn công tác quả sở thành kế hoạch tác chiến là bị rời ra ngoài cái này đến cái khác nhưng đều bị phủ quyết trong điện thoại đường t ĩ n h nhu có chút bất đắc dĩ nói ra cao phong hiểm chiến dịch là hẳn là cẩn thận một điểm văn thương thành phố lúc cái kia y dễ đ ù n người cường đại cho giang phong lưu lại khắc sâu ấn tượng mà hắn vẫn chỉ là cấp b ác ma mà thôi hắn rất khó tưởng tượng ra cấp A ác ma hội cường đến mức nào à đúng nói cho ngươi một tiếng ba ngày sau ta cùng lục vân bọn họ liền sẽ về trung quốc trở về giang phong ngữ khí hơi kinh ngạc không đợi hắn hỏi ra vì cái gì đường t ĩ n h nhu liền chủ động giải thích nói ừ n thượng tầng ra lệnh cho chúng ta trở về qua các làm thành thị điều tra có hay không ma phát trận dấu hiệu dù sao chúng ta tại văn thương thành phố tiếp xúc qua cái kia ma phát trận đối với no khí trên ứ c t giảng đài trúc phúc hóa lao sư tô hoa thanh chính kể nàng kinh nghiệm lời tuyên bố dưới đ à i giang phong chuyển trong tay bút mực hệ thống quy kết lấy trong khoảng thời gian này đối thể năng định nghĩa tại không có tiếp xúc nhân thể học chương trình học lúc giang phong cho rằng thể năng cũng là chỉ thân thể vận động năng lực có đủ nhất đại biểu tính cũng là sức chịu đựng có thể kiên trì lâu cũng là thể năng tốt nhưng tại trải qua trên trăm giờ học tập cùng quy kết về sau giang phong đã đối thể năng có hoàn toàn mới nhận biết mà những kiến thức này bên trong chi tiết làm theo quyết định chúc phúc thuật có thể phát huy nhiều đại tác dụng đầu tiên một điểm thể năng có thể chia nhỏ vì ba loại yếu tố một là có thể viên mãn hoàn thành các loại sứ mệnh nhiệm vụ nhất định phải có thân thể khu động lực tức thể lực bên trong bao hàm lực lượng sức chịu đựng tốc độ mềm dẻo ngại bén phối hợp đèn thân thể bên ngoài lấy khu chuyển động thân thể là chủ yếu đặc thù thân thể t ố c h ấ t hai là đại não trung tâm hệ thần kinh tính toán quá trình tức trí nhớ bên trong bao quát tin tức tổng hợp phân tích phán đoán logic suy luận khoa học quyết định biện pháp học tập cùng trí nhớ các loại lấy nhận biết năng lực là chủ yếu đặc thù đại não năng lực làm việc ba là để cho người ta thể khu động cùng đại não công tác chặt chẽ kết hợp cũng độ cao dung hợp tâm lý tố chất tức tâm lực bên trong bao hàm tinh thần ý chí tâm lý năng lực chịu đựng tự mình điều tiết khống chế cùng thích ứ n g năng lực các loại lấy điều tiết khống chế là chủ yếu đặc thù tâm lý tố chất đây cũng là giang phong tổng kết gia tam đại lực bên trong thể lực là cơ sở trí nhớ là hạnh tâm tâm lực là bảo hộ làm sao có thể cường hóa mục tiêu cái này ba loại lực chính là chúc phúc thuật quan trọng thực đã từng giang phong luyện tập tỉ như leo núi đầu tiêu thương bơi lội các loại vận động lúc liền dĩ nhiên minh bạch vận động cũng không phải đơn thuần dựa vào mãng liền có thể luyện tốt nhất định phải phối hợp thêm lý tính phân tích cùng tính toán mới có thể để cho huấn luyện làm ít công to mà lần này học tập để hắn càng hệ thống hóa hiểu biết những thứ này đem laptop lật đến một trang mới giang phong dừng lại trong tay chuyển động bút mực ở phía trên viên đến thể lực hệ trúc phúc yếu điểm tại trước khi bắt đầu chiến đấu nhân thể tim phổi bộ phận hệ thống máy bay có thể đều sẽ sinh ra một hệ liệt phản xạ có điều kiện tính biến hóa chủ yếu biểu hiện là nhịp tim cực nhanh co vào ép lên cao phổi thông khí lượng cùng hút dưỡng lượng gia tăng cùng có khả năng xuất hiện suất mồ hôi cùng nước tiểu nhiều lần hiện tượng thể lực hệ trúc phúc yếu điểm tiến vào chiến đấu sau các bộ phận hệ thống năng lực làm việc rất khó lập tức đạt tới lớn nhất cao cấp mà là tại chiến đấu bắt đầu sau từng bước đề cao thể lực hệ trúc phúc yếu điểm chiến đấu tiến vào gây cấn người đương thời thể kỹ có thể hoạt động tại trong một thời gian ngắn đem bảo trì tại một cái tương đối cao biến động phạm vi không lớn mức độ bên trên cũng dần dần hướng tới ổn định thể lực hệ trúc phúc yếu điểm trong chiến đấu mẹ nhọc sinh ra cùng nguồn năng lượng vật chất tiêu hao quá nhiều khôi phục không đủ cùng thiếu dưỡng huyết dịch acid độ gia tăng các loại nhân tố có quan hệ mẹ nhọc trước hết nhất phát sinh bộ vị là tại vỏ đại não bắp thịt mẹ nhọc phát sinh muộn khi bắp thịt sinh ra mẹ nhọc lúc co vào lực lượng liền đem từng bước giảm xuống thể lực chúc phúc đang muốn viết thứ năm điểm lúc tiết tình đi tới nhìn về phía giang phong lạp tộc nói ngươi đã bắt đầu tổng kết yếu điểm sao đương nhiên túi lâu xuống tiết tình nhìn một hồi sau sợ hai tha nói n ngươi đây cũng quá mạnh đi chẳng lẽ ngươi đến bây giờ cũng không phát hiện trúc phúc thuật vốn chính là không bình thường chú ý chi tiết một loại kỹ năng à đã từng đặng lao sư đã nói với ta trúc phúc hệ kỹ năng so t h á n h ấn hệ còn khó hơn luyện quả nhiên thật không lừa ta viết hạ tối hậu một khoản giang phong nhìn về phía tiết tình nói bây giờ còn đang học tập lý luận tri thức có lẽ chúng ta còn cảm giác không thấy nhưng ta tin tưởng đợi đến tránh thức muốn vì người khác thực hiện trúc phúc thuật lúc những chi tiết này sẽ ảnh hưởng rất lớn rất là nghiêm túc gật gật đầu tiết tình đáp lại nói tuy nhiên còn không thể hoàn toàn lý giải nhưng ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý không có thể hiểu được sao n à y một thối ngươi có thể giang phong giang phong lời vừa nói ra được phân nửa liền nghe đến cửa phòng học vang lên gọi tên hắn thanh âm quay đầu nhìn thấy đứng tại cửa ra vào là đặng lao sư giang phong liền nói với tết tỉnh ta trước đi một chuyến trở về sẽ giải đáp lại cho ngươi ừng ngươi m a u đi đi thu thập xong tay b ả i giang phong chạy chậm đến đi vào đặng tuấn trước mặt hỏi đặng lão sư tìm ta có việc đúng vậy à có chuyện tốt hôm nay bắt đầu ta dạy cho ngươi như thế nào mở ra cùng luyện tập siêu phàm thân thể giang phong nghe xong con mắt không khỏi sáng lên lao sư ngươi nhanh như vậy liền chuẩn bị tốt đó là đương nhiên đặng tuấn đắc ý dùng ngón tay cái chỉ chỉ chính mình đi lần nữa đi vào cận chiến phòng đặng tuấn tìm cái gian phòng mang giang phong trở ra mở miệng nói thực ngươi từng có này đoạn không ngừng bị tái tạo kinh lịch thực muốn mở ra thánh quang thân thể cũng đã không phải vì khó còn nhớ rõ lần trước ta công kích ngươi lúc để ngươi mở ra thánh ấ n kỹ sao ừng nhớ kỹ nguyên nhân cũng là siêu p h à m thân thể mở ra phương thức thực cùng thánh ấ n kỹ tương tự thánh ấ n kỹ là để thánh quang du nhập dòng máu của ngươi bên trong mà siêu phạm thân thể thì là để thánh quang trở thành ngươi một phần thân thể bao quát ngươi mỗi cái bộ phận. n g ư ơ i bây giờ thử nghiệm để thánh quang thông qua huyết dịch tiến vào thân thể ngươi mỗi cái bộ vị cũng chính mình thử để thánh quang trở thành thân thể ngươi nghe rõ đặng lão sư ý tứ giang phong triệu hồi ra ám kim sắc thánh khế bắt đầu tiến hành nếm thử hết sức quen thuộc để thánh quang tiến vào huyết dịch giang phong khống chế chúng nó chậm rãi t u ô n ra hướng thân thể của mình các bộ phận để thánh quang thay thế thân thể ta ạ giang phong nhớ lại một chút lúc ấy tại văn thương thành phố thánh quang không ngừng tái tạo thân thể của mình kinh lịch bắt đầu nếm thử để thánh quang cùng mình huyết mục dung hợp mà vẹn, vẹn chỉ là lần đầu tiên nếm thử giang phong vậy mà liền thành công để thánh quang tràn vào chính mình máu thịt bên trong mà lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trở ngại cùng cảm giác khó chịu đạo tuấn nhìn bên này lấy giang phong chỗ cổ dần dần thẩm thấu ra con mang liền biết giang phong đã mở ra siêu phạm thân thể tuy nhiên hắn nghĩ tới giang phong sẽ rất nhanh học hội nhưng cũng không nghĩ tới hội nhanh đến nước này lao sư ta giống như thành công cảm thụ được thân thể của mình dần dần t h á n h quan g hóa giang phong kinh h ỉ hô nhìn ra hiện tại thử một chút huy quyền đi đúng ứng một tiếng giang phong nâng tay phải lên vừa định huy động trong lòng lại dâng lên một loại lạnh nhạt cảm giác đối với mình tay phải lạnh nhạt cảm giác quay đầu nhìn mình chính tản ra quang mang tay phải giang phong hơi kinh ngạc chính mình thương tổn vừa vặn lúc đều không có loại kia lạnh nhạt cảm giác vậy mà tại hiện tại trường sinh chương ba trăm hai mươi ta toàn đều lớn có phải hay không cảm thấy có chút không quen trông thấy giang phong mang theo kinh ngạc thân sắc đặng tuấn cười hỏi vâng ta cảm giác vung không phải mình tay phải một dạng giang phong nói xong thử nghiệm muốn điều động một cái ngón t r ỏ kết quả ngón áp út lại đậu không quen liền đúng cái này đem là ngươi toàn thân thể mới chậm dãi t h i quen đi làm ngươi có thể sơ bộ khống chế lại thân thể liền có thể bắt đầu bước kế tiếp luyện t ậ p ta có thể hỏi thăm một bước luyện tập là cái gì không để ngươi siêu phàm thân thể hoàn toàn thích hướng chiến đấu nói thí dụ như ngươi cảm thấy bị lợi khí xuyên thứ cùng đột khí đã kích khu chớ ở đó giang phong nghe song không cần nghĩ ngợi hồi đáp lợi khí trí tử đối lực lượng yêu cầu tương đối thấp chỉ muốn thương tổn đến cố động mạch quăng động mạch nách động mạch các loại chủ yếu động mạch cũng có thể dẫn đến mục tiêu tử vong đột khí thương tổn chủ yếu dựa vào va chạm lúc đột khí động năng chuyển đổi thành sóng xung kích sau trên cơ thể người bên trong truyền lại hình thành phá hư đặng tuấn nghe song gật gật đầu không sai phương thức công kích khác biệt thương tổn mục đích cũng không giống nhau mà siêu phàm thân thể chính là muốn để thân thể ngươi có thể thích ứng đủ loại công kích tỷ như đối mặt lợi khí lúc đề cao huyết đ ụ c tổ chức mật độ để lợi khí vô pháp nhẹ nhõm mở ra hoặc là đâm vào thân ngươi thân thể mà tại đối mặt độ khí lúc làm theo để huyết đ ụ c tổ chức thay đổi vì có dẻo dai sinh ra biến hình mà không dễ bẻ gây hiệu quả hình thành một tầng vùng hỏa hoãn còn có thể dạng này giang phong nghe sửng sốt một chút đương nhiên có thể không chỉ có là đối mặt vật lý công kích đối mặt nguyên tố nguyên rủa ảo thuật các loại ma pháp loại lúc công kích siêu phàm thân thể cũng có thể sinh ra tương ứng chống cự phương thức đem thương tổn giảm đến thấp nhất những này tất cả đều là ngươi hai giai đến ba giai lúc cần huấn luyện quá trình bên trong ngươi đối loại kia thương tổn chống cự huấn luyện tương đối nhiều thăng cấp lúc phương diện này năng lực chống cự liền sẽ tăng mạnh aha nghe được câu này giang phong khỏe miệng liền t h o á t ra chính mình ám kim sắc thánh khế lớn nhất đại công năng xem ra muốn lần nữa rực rỡ hào quang nguyên tố kháng tính xuyên thư kháng tính áo thuật kháng tính nên tuyển cái gì Không không không, tiểu h à i tử mới làm lựa chọn ta toàn đ ề u m u ố n nhìn thấy giang phong biểu lộ đột nhiên quỷ dị vui vẻ g ặ n tuấn theo tay cầm lên một bộ bao tay hướng giang phong đập tới nghĩ gì thế n ư ờ i áp tâm như vậy vội vươn tay ra bắt lấy ném qua đến bao tay giang phong hồi đáp trước đó một giai lúc ta cảm thấy cường độ thân thể đạt tới bình cảnh làm sao l i ề u mạng luyện đều không thể để bạn nguyên lai tưởng rằng đến hai giai loại tình huống này liền sẽ tốt một chút lại phát hiện khác nhau cũng không lớn bây giờ mới biết nguyên nhân ở chỗ này cho nên vừa nghĩ tới lại có nhiều như vậy mới đồ vật có thể huấn luyện ta liền có chút vui vẻ đặng tuấn nghe xong cười không tệ đến lúc đó huấn ngươi thời điểm ngươi khác hô khổ liền càng tốt hơn mặt khác trừ phòng ngự bên ngoài phương thức công kích cũng là thiếu không đặng tuấn nói triệu hồi ra chính mình hỏa hồng sắc thanh k ế thất giọng tụng nhầm nói thủ hộ Tiếp lấy l đặng càng càng tuấn câu nói này để giang phong không khỏi nghĩ từ bản thân đã từng cầm quang thệ chi truy quan nện chắc băng giáp thuật cảm giác xác thực cùng nện ở đồng dạng trên khải giáp không giống nhau lắm muốn dùng cậy mạnh đến phá vỡ xác thực không phải kiện chuyện dễ mắt thấy giang phong khỏe miệng lại phải thoát ra đ n g tuấn lắc đầu nói có thể huấn luyện đồ vật thực cũng không trong tưởng tượng của ngươi nhiều như vậy cái gọi là tham thì thâm các loại phòng ngự cùng công kích đều huấn luyện một điểm không bằng nhằm vào bên trong mấy cái luyện riêng là hai giai lúc mới bắt đầu ngươi lớn nhất đối lựa chọn tốt một hai cái tính nhắm vào huấn luyện thì như ngươi nhằm vào băng xương công kích làm huấn luyện loại kia đến về sau đối mặt sử dụng băng xương ma pháp địch nhân lúc ngươi liền có thể hoàn mỹ khắc chế hắn ngươi cũng không cần lo lắng quá mức duy nhất vấn đề vì cái gì đi nói cấm kỵ chi đ i ệ dễ tìm nhất người tổ đội vì cũng là hỗ trợ lẫn nhau khiếp khuyết mỗi ngày khóa sau ta cho ngươi tiến hành hai giờ huấn luyện bất quá những ngày huấn luyện ban đầu vốn phải là ngươi tiến vào chức nghiệp công hội sau mới bắt đầu cho nên trong trường học tương ứng hoàn cảnh huấn luyện cùng công cụ cũng không, không tính đầy đủ mỗi cái ngày nghỉ ta dẫn ngươi đi ta mấy cái lao bằng hữu này c ọ một cọ cảm ơn đặng lao sư giang phong nói xong đột nhiên cảm giác thân thể bị mắc sạch một mực duy trì lấy siêu phàm thân thể cũng trong nháy mắt giải trừ hô cái này so mở ra thánh ấn tiêu hao còn lớn hơn a thở ra một hơi thật dài giang phong thư giãn lấy thân thể cảm khái nói bởi vì chỉ là vừa bắt đầu ngươi không khỏi muốn dẫn đạo thánh quang tiến vào trong cơ thể ngươi. vâng muốn h rời ê n sẽ mệt mỏi một mỏi là đi m cận h sau trên phòng giang phong ở phòng học tìm tới còn đang chờ hắn giảng giải tiếp tình chép song á đem giang phong bút ký đều thịt biên sau khi xuống tới tiếp tình ngẩng đầu lên nói cùng đi ăn cơm không được a đem laptop thu hồi tay lại giang phong gật đầu biểu thị đồng ý đi vào hai căn tin t i ế t tình nhìn lấy mở miệng một tiếng thịt viên giang phong nói ra ta bây giờ lại ngược lại có chút không quen nhìn thấy chính ngươi ăn cơm đem miệng bên trong thịt viên nuốt vào trong bụng giang phong cười nói trước đó một tháng thật là không tốt lắm chịu a có người cho ngươi ăn ăn cơm còn không tốt chịu rất nhiều nam sinh đều hâm mộ chết ngươi có được hay không đó là bọn họ chưa thử qua cái loại cảm giác này giang phong nói kẹp lên một khối đại hàng nhét vào trong miệng còn là mình ăn thấm nhất không hổ là ngươi nhỏ giọng thầm thì một câu sau tiết tình nhìn lấy đặt ở giang phong trong tay thỉnh thoảng cầm lấy viết lượng bút laptop nói tuy nhiên trước kia ngươi trước kia liền đưa thích nhớ đồ vật nhưng lần này khôi phục về sau giống như tịch biên càng chịu khó a cái này không dưỡng thương thời điểm không thể viết à chỉ có thể nhớ lại một chút liền lên trên tịch biên một điểm trí nhớ tốt không bằng mục đầu bút câu nói này vẫn rất có đạo lý chỉ có tịch biên tại laptop bên trên ta mới có tránh thức lưu lại ấn tượng cảm giác thật để cử ngươi cũng thử một chút ta hiện tại có ghi nhận ký hội đem một vài trọng yếu hơn đồ vật nhờ kỹ ừ vậy cũng là một cái tốt bắt đầu gật gật đầu giang phong vừa muốn kẹp lên trong liền thấy hai nữ sinh cùng một chỗ tiểu chạy tới hướng hắn khua tay nói giang phong đồng học người tốt xin nhớ ký quyển sách thủ phát vực danh bàn điện thoại di động dệt u y địa chỉ internet chương ba trăm hai mươi mốt thần thánh bích lũy các ngươi tốt giang phong để đua xuống hướng phía hai người gật gật đầu có thể mời ngươi giúp ta ở trên đây ký cái tên ả đệ đệ ta đặc biệt thích ngươi t ế t t ó c đuôi ngựa biện nữ sinh một bên nói một bên hai tay đem một cái thẻ đưa về phía giang phong ta cũng vậy mỗi mỗi ta biết ta và ngươi l à một trường học nói cái gì cũng phải làm cho ta hỏi ngươi muốn cái ký tên xin nhờ từ khi hai tay khôi phục tình huống như vậy giang phong đã gặp được rất nhiều lần thế là hắn thuần thục cầm lấy khăn tay trà trà tay từ trong túi láo móc ra một cây b ú t mực đương nhiên không có vấn đề cảm ơn hai nữ sinh cao h ứ n g hô diêm phần mình tại nữ hải đưa tới tấm thẻ cùng trên tấm ảnh ký tên về sau giang phong đưa chúng nó trầm trở về cảm ơn đệ đệ ta khẳng định hội thật cao hứng bị bóc đuôi ngựa nữ hải trước tiếp nhận chính mình tấm thẻ nói ra một cô bé khác tại tiếp nhận ảnh chụp sau nói trước đó cái kia phỏng vấn bên trong ngươi nói thật tốt chúng ta cũng sẽ một mực cùng hộ ngươi giang phong triều hắn mỉm cười gật đầu nói trước đó văn thương thành phố sự kiện sau giang phong tiếp không ít phỏng vấn tiết mục tuy nhiên không biết cô bé này nói là cái nào nhưng giang phong cảm thấy mình mỗi lần trả lời nội dung đều không khác mấy cho nên cũng liền không truy vấn vậy chúng ta sẽ không quái dày ngươi ăn cơm gặp lại hai nữ hải nói xong liền lanh lợi đi đối diện tiết t ỉ n h tựa hồ cũng đã sớm thói quen tình huống như vậy chờ hai nữ hải vừa đi liền nhìn lấy giang phong nói ta cảm giác ngươi có thể tại hiến đại mở một cái hậu viên hội lại nói hẳn là có không ít quảng cáo thương đi tìm ngươi đi ừ n xác thực không ít đây chính là ta đổi số điện thoại nguyên nhân thực ngẫu nhiên tiếp mấy cái cũng có thể nha đã không cần tốn bao nhiêu thời gian lại có thể kiếm lời rất nhiều tiền dù sao ngươi về sau tổng có cần tiền thời điểm ừ n ta sẽ cân nhắc không trải qua chờ ta trước tốt nghiệp lại nói giang phong nói xong liền tiếp theo ăn cơm sau đó thời kỳ giang phong một bên quen thuộc lấy siêu phàm thân thể một bên học tập t r ú c phúc thuật tương quan t r ư ơ n g trình học trong khoảng thời gian này chỉ cần ma pháp của hắn giá trị vừa khôi phục hắn liền sẽ mở ra một đoạn thời gian siêu phàm thân thể đối với c ố này thân thể mới cảm giác quen thuộc cũng là càng ngày càng mạnh mà lại bởi vì hắn không có muốn tận lực giấu diếm ý tứ cho nên ngay từ đầu cấu nguyên b ạ c h nhìn lấy thân thể của hắn thỉnh thoảng muốn tránh một chút liền hiếu kỳ câu hỏi ngươi tại tu luyện cái gì kỹ năng mới siêu phàm thân thể siêu phàm thân thể chúc phúc hệ kỹ năng bên trong còn có cái này không đây là hai giai thân thể thối luyện a cái gì từ đó giang phong đã hai giai chuyện này đang thẩm vấn phán trong lớp không còn là bí mật về sau thánh kỵ viện viện trưởng lại vì giang phong xin đại học sinh mạnh nhất k h ă n giá trị ghi chép còn tận lực ở trường bên trong tuyên truyền một đợt Cái người à y khiến hữu sở ở t ta, ta n tính h a toán đi thôi đặng tuấn vốn là muốn nói ngươi khác hơi có thể khống chế một chút tay chân liền cảm thấy mình có thể trưởng khống siêu phạm thân thể nhưng nghĩ tới giang phong cho tới bây giờ đều là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ cảm thấy mình vẫn là đường nói loại này dễ dàng bị đánh mặt lời nói lưu lại trong văn phòng một đám lao sư hai mặt nhìn nhau cái kia giang phong đã thích hướng siêu phàm thân thể hắn lần trước tới nói hắn đến hai giai lúc lúc nào tới t h ư ợ n h ư là hai tuần trước đi khá lắm hai tuần lễ ta khi thời gian mở ra siêu phàm thân thể cũng không chỉ dùng hai tuần lễ à cái này giang phong tiến độ đơn giản so với cái kia còn nhỏ r i á tỉnh giả tốc độ tiến bộ còn nhanh hơn xác thực đúng vậy à lại cho hắn hai năm thiếu niên ban những đỉnh phong đó thiên tài sợ cũng không phải đối thủ của hắn cũng là quái tài ai ngẫm lại lớp của ta bên trên những học sinh kia thăng cái cấp bốn liền hoa một học kỳ người so với người thật đúng là tức chết người ai nói không phải đây cận chiến trong phòng đạ tuấn một bên hướng trên tay phải giúp đỡ một tầng lại một tầng miếng vải đen vừa hướng giang phong nói tới đi phơi bày một ít người nắm giữ sau siêu phàm thân thể được đáp ứng một tiếng giang phong triệu hồi ra ám kim sắc thanh khế một giây sau thân thể liền tách ra một tầng l ó a mắt kim sắc qua n mang cũng chậm rãi hình thành một tầng ngân sắc màng mỏng đạ tuấn quân lấy miếng vải đen thủ thế một chút dừng lại khoe miệng co gấp hai lần nói ra thân thể ngươi đã hoàn toàn siêu phàm hóa tại thánh kỵ sĩ thân thể hoàn toàn siêu phà hóa về sau liền sẽ hình thành một tầng tên là Thần thánh Bích Lũy Bảo tượng trưng cho cái này thánh kỵ sĩ siêu phàm thân thể đã hoàn toàn mở ra vâng thanh quang đã hòa vào người ta thể m ố i khắp nóng á c h từ bắt đầu luyện tập thánh quang thân thể lúc giang phong cũng cảm giác được một loại không khỏi cảm giác quen thuộc mà lại càng luyện càng cảm thấy quen thuộc sau cùng nhớ tới đây chính là hắn tại văn thương thành phố mượn nhờ màu nâu cổ lao thanh khế lực lượng trạng thái a tuy nhiên cường độ so ra kém một phần vạn nhưng quả thật là cùng một loại cảm giác ban đầu đến khi đó vì ta ngăn lại các loại công kích cũng là siêu phàm thân thể lực lượng à có cái này cảm nộ về sau giang phong đột nhiên có loại thể hồ quán đ í n cảm giác Tu l u y ệ n n tốc c độ ũ giang là đột n h m ạ phong tuy nhiên rất muốn nói cảm ơn láo sư khích lệ nhưng đặng tuấn này kỳ quái mỉm cười cùng không mang theo cảm tình khen ngợi thật sự là để hắn cảm thấy phía sau có chút mát mẻ siêu siêu đã ngơi siêu phàm thân thể đã thành vậy chúng ta liền trực tiếp bắt đầu luyện tập đi ngươi biết quấn ở trên tay của ta miếng vải đen là làm gì sao không biết giang phong lắc đầu đây là có thể giúp ta khống chế lực độ hát văn vải đợi lát nữa ngươi đem áo mà thoát ta giúp ngươi làm cơ sở nhất kháng đòn luyện tập giang phong nghe xong nuốt ngủ nước bọn hỏi lão sư ngài không phải là muốn đích thân lên đài truy ta đi đặng tuấn nghe xong lộ ra một cái mười phần ấm áp mỉm cười hồi đáp không phải vậy đâu sinh viên năm bốn bên trong đều khó có khả năng chọn ra bất kỳ một cái nào có thể đánh đau ngơi ư học sinh chớ nói chi là ngươi những cái kia cùng giới sinh cho nên ta không thể làm gì khác hơn là miễn vì khó cho ngươi làm cái bồi luyện yên tâm ta hội khống chế tốt lựa đạo kim lòng không được lui về sau một bước giang phong hỏi lại đặng ngài khác như thế cười a ta có chút đến hoảng ừng ta cười có vấn đề gì không ta chỉ là vì có thể đến giúp ngươi dạng này học sinh mà cảm thấy vui mừng cùng cao hứng mà thôi ngươi sẽ không cảm thấy ta đang ghen tị ngươi đi làm sao lại thế trường giang sóng sau đ ẻ sóng trước nhà ta vì quốc gia có ngươi dạng này hạt giống tốt cảm thấy cao hứng còn không kịp đây đặng lao sư lúc này ngươi không nên dùng thiếu niên cường làm theo quốc cường sao đặng lao sư đặng lao sư chờ chút ta còn chưa chuẩn bị xong ta a xin nhớ ký quyển sách thủ phát v ư ợ danh Bản điện động đ thoại di duyệt sau mười phút giang phong nằm sấp đập lên mặt đất t h ở dốc nhìn lấy như trước đang mỉm cười đặng lao sư nói ra lao sư ta đã không có cách nào lại mở ra siêu phạm thân thể nếu không hôm nay liền luyện tập đến cái này đi đặng tuấn nghe xong gật gật đầu chậm rãi giật xuống trên tay lóe phủ văn màu vàng hắc văn vải nói ra được n à y hôm nay tới đây thôi đôi cứng mới luyện tập ngươi có cảm tưởng gì đau giang phong như nói thật đạo vừa rồi đặng lao sư cơ hồ mỗi một quyền đều đánh ra loại kia kém chút vượt qua hắn tiếp nhận hạn mức cao nhất nhưng lại kém một chút cường độ giống như là biết thân thể của hắn cực hạn tại bên nào cho nên đặng tuấn mỗi một quyền cơ hồ đều đánh giang phong n h e i giang n é t miệng nhưng lại không đến mức kêu thảm l a lộn đau liền đúng chỉ có đau mới có thể để cho thân thể ngươi dần dần sinh ra kháng tính giật xuống hắc văn bài đặng tuấn xích lại gần giang phong hỏi ngươi sẽ không cảm thấy ta là tại thừa cơ phát tiết ghen ghê ta làm sao lại thế ta tin tưởng lao sư tuyệt không phải loại người như vậy giang phong vẻ mặt thành thật nói ra đặng tuấn lại là lắc đầu nói ra thật có l Ta c h í n h là cái loại cái n g ư ờ i Đối này. m ặ thấy Đặng Tuấn t ẳ thẳng n thán, Giang Phong có chút không biết nên làm sao phản ứng. Vẫn thật là như thế ngay thẳng nói Nhìn g chút biết thật thế Ha ha ha ha. sao ra. có làm là l giang phong ngây người biểu lộ đặng tuấn cất tiếng cười to chủ yếu vẫn là giúp ngươi luyện tập phát tiết là thuận tiện thật sự là tiểu tử ngươi thiên phú cao quá phận ngươi biết năm đó ta vì luyện được hoàn mỹ siêu p h à m thân thể ă n bao nhiêu đau khổ sao liền cái này ta vẫn là tính toán tốc độ nhanh đám kia đâu nếu để cho ta những lao động học đó biết ngươi hai tuần lễ liền từ vừa biết siêu phạm thân thể đến tu luyện ra thần thánh bích lũy sợ l à muốn tổ đoàn đến bao vây ngươi gượng cười hai tiếng giang phong nói sang chuyện khác siêu phàm thân thể tu luyện phương thức thật chỉ đơn giản như vậy thô bạo sao đúng vậy a đặng tuấn gật gật đầu siêu phàm thân thể không cần học tập cái gì lý luận cũng không cần tiến hành phức tạp gì luyện tập cũng là luyện bị đánh cùng đánh người n g ư ơ i muốn luyện băng xương kháng tính cái kia chính là tìm hàn băng chỉ ngâm vào qua hoặc là tìm một cái pháp sư đối ngươi sử dụng các loại băng xương ma pháp n g ư ơ i muốn luyện choáng váng kháng tính cũng là không ngừng bị trọng kích cũng là n g ư ơ i muốn luyện nguyền rủa kháng tính c ó hơi phiền t o á i bất quá ta hẳn là có thể tìm tới người hỗ trợ quá cứng hay đi nếm trải trong khổ đau mới là người trên người nhà luyện tập có bao nhiêu khổ ngươi về sau đối mặt dạng này loại hình lúc công kích liền có mạnh bấy nhiêu nói xong đặng tuấn đi tới một bên cầm lấy ấm nước uống một n g ụ m quay đầu nhìn về phía giang phong nói nắm chặt khôi phục đợi lát nữa lại đến một vòng thoáng rút r a động một cái khoe miệng giang phong gật đầu nói được nguyên nhân là trở thành hai giai quan hệ giang phong năm thứ ba đại học qua dị thường phong phú các loại địa ngục thức huấn luyện về sau hắn còn muốn tiếp tục tiến hành c h ú c phúc thuật học tập tại kinh lịch dùng lửa đốt xét đánh kiếm thư các loại tìm thai và thức h ấ n luyện giang phong hiện tại mỗi ngày về túc xá lúc đều cảm giác thân thể bị mắc sạch cũng không biết đ đây coi là quật cùng điện giật song trọng huấn luyện sao chỉ là nhớ lại đều cảm giác thân thể tê dại một hồi giang phong triệu hồi r a ám kim sắc thanh khế lật đến trang thứ hai tại hắn siêu phàm thân thể chính thức mở ra cũng tiếp nhận các loại kháng tính huấn luyện về sau lực lượng thể chất các loại trụ cột thuộc tính lại thêm ra càng nhiều từ thuộc tính để giang phong có thể càng thêm hiểu biết mình bây giờ trạng thái bên trong thể chất cái này một cột trước mắt mở ra từ thuộc tính là nhiều nhất nhận hiệu quả t r í liệu ưu tú choáng vang kháng tính ưu tú chảy máu kháng tính đồng dạng lưới dao sắc bén kháng tính đồng dạng đột khí kháng tính đồng dạng cứng cỏi ưu tú b ă nguyên n g tố kháng tính yếu hòa nguyên tố kháng tính yếu lôi nguyên tố kháng tính yếu t h á n h quang kháng tính cực cao nguyên rùa kháng tính ưu tú cái này một hệ liệt tử thuộc tính mở ra nhất làm cho giang phong vui mừng cũng là cuối cùng không phải sở hữu thuộc tính đều là từ yếu c ấ t bước tối thiểu nhất tại vật lý kháng tính bên trên hắn vẫn là có nhất định cơ sở chỉ là đối nguyên tố ma pháp cơ hồ không có chút nào sức chống cự bất quá giang phong đối với mình có cao như vậy thanh quang kháng tính còn có thể hiểu được dù sao hắn thân thể đều là từ thanh quang chú tạo mà thành nhưng nguyên rùa kháng tính vậy mà đạt tới ưu tú ngược lại là hắn không nghĩ tới nghĩ tới nghi lui cảm thấy hẳn là thánh quang trời sinh khắc chế nguyền r ù a loại này ám ảnh ma pháp trừ thể chất bên ngoài hán chủ của thuộc tính cũng xuất hiện riêng phần mình từ thuộc tính thì như lực lượng t ử thuộc tính phá băng phá giáp khu hỏa sức chịu đựng t ử thuộc tính mv tiêu hao thánh quang chi lực tiêu hao ma pháp độc tố k h á n g tính tinh thần lực t ử thuộc tính mv khôi phục thánh quang kỹ uy lực tăng phúc tinh thần xuyên thấu bạo phát lực t ử thuộc tính chấn động trùng kích vỡ nát động thái thị lực từ t h u tính thấu thị phá ẩn thính giác từ t h u tính che đậy tự nhiên thanh âm mị lực từ t h u tính hấp dẫn khí chất may mắn từ t h u tính thanh quyến trừ vật lý tính siêu phàm thuộc tính giang phong cất bước coi như tương đối cao bên ngoài hắn chỉ cần cùng ma pháp hoặc là huyền học tương quan giang phong cơ hồ đều đều rất thấp riêng là ma pháp độc tố kháng tính vậy mà chỉ có một phần trăm giang phong nghĩ đến mình nói như thế nào cũng là hai bình thuốc nước cùng một chỗ gặm ngon nhân làm sao lại một chút cũng không để bắt đầu chẳng lẽ nhất định phải bị độc đến miệng s ù i bấm mép tứ chi run dậy tài năng tăng khép lại ám kim sắc t h á n h khế giang phong nhìn xem trong kinh chính mình hoàn hảo không chút tổn hại thân thể nghĩ đến có thánh quang tồn tại mới có thể sử dụng dạng này thụ ngược đãi luyện tập pháp tất cũng không kể trong huấn luyện bị đánh có bao nhiêu th sau đó một phát thánh quang thuật liền giải quyết kiểm tra xong tình huống thân thể giang phong ngồi vào trước b à n sách mở ra lap vọng bắt đầu thông qua internet chú ý tụy h c á c liên bang mới nhất tình hình chiến đấu thông qua các loại quan phương tin tức tin tức ngầm đã tại linh hồn trong không gian phương ninh làm chiến trường một viên báo cáo tin tức giang phong phát hiện trận chiến tranh này tựa hồ thật sự là cứng đờ mà lại nguyên nhân cũng không phải là chư quốc cũng không chịu hết sức mà là ác ma phòng thủ lực thật rất mạnh theo phương ninh nói tiền tuyến đã xuất hiện cao g i a chức nghiệp giả tình huống thương vong có thể thấy được chiến cục có bao nhiều kịch liệt nhưng như thế tấn công mạnh phía dưới ác ma cùng quyến tộc phòng thủ vẫn như c ũ làm được sinh động các loại chi xuất hiện tại tinh linh sách cổ cùng di tích bên trong mới ghi chép quá thượng cổ ác ma nhao nhao xuất hiện đánh nhân loại mới có chút trở tay không kịp nhiều lần tiến công đều bị cứ thế mà cản lại bây giờ chiến tranh đã dẳng co một tháng để vốn là muốn một đợt đẩy lên cao đ ị a nhân loại cao tầng tất cả đều lâm vào bồn u dầu bên trong chương ba trăm hai mươi ba càng nhiều ma phát trận kết cạch cạch con chuột không ngừng nhấn vào các loại logo giang phong đang tập trung tinh thần nhìn lấy một đầu lại một đầu cùng thụy các liên bang chiến tranh có quan hệ tin tức lúc này hắn chung điện thoại di động đột nhiên văng lên thuận tay từ trong túi láo lấy ra giang phong mắt nhìn trên màn hình điện báo biểu hiện người nhất thời sửng sốt lão sư giang phong đương nhiên biết tìm tôn tuấn minh vị này cao giai pháp sư đến hỏi thăm chiến trường sự tỉnh nhất định có thể đạt được nhiều nhất tin tức nhưng từ khi văn thương thành phố từ biệt trừ ngày thứ hai giang phong hỏi thăm tôn tuấn minh phải chăng đến lúc liên lạc qua một lần bên ngoài về sau tin tức liền toàn như đ á ném vào biển rộng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào không nghĩ tới hôm nay lão sư hôm nay vậy mà chủ động tới điện thoại không kịp chờ đợi đẻ xuống nước cổn giang phong mở miệm nói lão sư đ ầ u bên kia điện thoại tôn tuấn minh cười một tiếng trong khoảng thời gian này sốt u ruột trở đi không có cách cao tầng có cao tầng quy củ tham dự vào sau không thể cùng liên lạc với bên ngoài là cơ bản nhất điều lệ Giang Giang Phong sớm liền nghĩ đến, liền đường đu đi chiến trường sau đều tốt một đoạn thời gian không cùng Giang Phong năng giữ bang chúng tưởng tượng, Minh Điểm liền liền đi chiến thời liên nói chi tại liên siêu mỗi sau lao ma xa ta tòa này đến, tĩnh đoạn nắm trình thành sớm một tâm mật cắm một Bạch. hệ, chớ khả hạch thủy thị thù pháp cơ Ác các có đặc đu đều độ đều là sư. sâu tốt tr dế nơi này ma pháp trận cũng đều là hoàn toàn mới lý niệm tại những ma pháp này trận tăng thêm dưới những ác ma đó cùng quyến tộc phát huy ra thực lực mạnh thậm chí để chuyển hữu kỳ cường giả dẫn đầu bộ đội đều không thể từ chính diện đột phá chuyển kỳ cường giả nghe được bốn chữ này giang phong tâm lý khẽ giật mình làm cao trên bậc nhân loại cuối cùng tối cường giả giang phong chỉ ở một số thư tịch cùng trong miệng lao sư từng nghe nói chuyển hữu kỳ cường giả tin tức nghe nói những người này một mực phấn đấu tại cấm kỵ chi địa tuyến đầu cũng chính là nguy hiểm nhất này mấy chỗ địa phương thường xuyên vừa biến mất cũng là đã nhiều năm dù sao bọn họ độ tự do không bình thường cao dưới tình huống bình thường quan phương sẽ không đi có thể quản khống bọn họ hoặc là nói muốn quản khống cũng không phải rất lợi hại quản khống lần này vì đối phó v i e w cách tắt long dạng này tồn tại cuối cùng đem những quái vật này triệu hồi tới sao bất quá cái này càng tiến một bước để giang phong minh bạch tiền tuyến chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt tại đ ầ u nhập chuyển kỳ cường giả tình huống dưới lại còn không thể cấp tốc giải quyết chiến đấu nhưng mà này còn là tại v i e w cách tắt long không có bông xuống tình huống dưới nếu như v i e w cách tắt long thật bông xuống giang phong cơ hồ vô pháp muốn giống nhân loại muốn lấy cái gì qua chống cự lúc này giang phong không khỏi nghĩ lên cái tia nói nhỏ âm thanh từng nói với h trí tuệ loại k h ô n g c h ỉ có có không có t đến h lao p h sư tiếng hỏi âm giang phong mới rốt cục từ các loại liên tưởng bên trong bị tỉnh lại gật đầu trả lời thật có lỗi lao sư ta có chút bị cổ thần thực lực rung động đến thất thần Có thể buổi sáng hôm nay liên hợp quốc an lý hội đã hương ải nhân chu nho tinh linh cùng thú nhân cự ma kẻ bị di vong nói do sự kiện lần này tính nguy hiểm hy vọng bọn họ, có thể thân xuất thủ. Thú nhân, bọn họ hội chịu đến giúp đỡ giang phong ngữ khí kinh ngạc hỏi đương nhiên sẽ không nói cho bọn hắn ý là liền coi như các ngươi không đến giúp bật điệu cũng đừng cản trở không phải vậy vu cách tắt long thật bông u xuống mọi người cùng nhau chết một đoạn thời gian trước tại cấm kỵ chi địa thú nhân động tác càng lúc càng lớn thậm chí đối với nhân loại địa bàn tiến hành đếm thử tính công kích không hổ là so giấy nháp còn muốn yếu ớt hòa bình đ i ị u ước bây giờ cấm kỵ chi địa nhân loại cường giả toàn bộ bị điều đi thụy cắt liên bang tự nhiên là xuất hiện lực lượng phòng thủ chống dông trạng thái ngày bình thường nhân loại cùng thú nhân ma sát liền không ít bây giờ những thú nhân kia lại làm sao có thể không bắt được cơ hội này cho nên nếu như những n à y thú nhân còn muốn tiếp tục khi giang phong hỏi chỉ có thể hy vọng thú nhân không muốn xuẩn đến nước này không phải vậy thật chỉ có thể cùng chết lấy thủy cắt liên bang hiện tại bày ra thực lực nhân loại muốn hai đường t ắ t chiến căn bản là không thể nào ai đến giờ phút này giang phong càng ý thức được chính mình đi vào cái thế giới này thật chỉ là mặt ngoài hòa bình các loại có thể dẫn bạo toàn bộ thế giới dây dẫn nổ đơn giản khắp nơi đều là nghe được giang phong thở dài tôn tuấn minh ă n u ổ i ngươi cũng không cần lo lắng quá mức thú nhân thay thuần không đến mức làm ra cái này lưỡng bại câu thương sự t ì n h chờ bọn họ minh bạch sự tính tính nghiêm trọng đoán chừng nhiều nhất cũng là vụng để không đến mức lại đến kéo chúng ta chân sau hy vọng như thế giang phong gật gật đầu lần này có thời gian gọi điện thoại cho ngươi một là bởi vì nhân loại quân phương này đang đợi mỗi cái liên minh chủng tộc bộ đội tiếp viện hai là tìm ngươi tâm sự ta vừa rồi nói cho ngươi những ma pháp t r ợ đó ta nhất định ta tận hết khả năng ta biết ngươi hội đợi lát nữa sẽ cho điện thoại di động của ngươi phát một cái tin tức ngươi chiếu vào phía trên nội dung thao tác liền có thể nhìn thấy ta phát cho ngươi sở hữu bản vẽ cùng đã phân tích ra được tin tức chờ toàn bộ xem hết ngươi lại gọi cho ta t u t ta minh mạch ừng đi thôi nói xong tôn tuấn minh đầu kia liền tắt điện thoại cúc điện thoại. giang phong rất nhanh liền thu đến lao sư ngắn cung cấp tốc chiếu vào phía trên nội dung tìm tới một cái hòm thư địa chỉ đưa vào tài khoản cùng mật mã sau nhìn thấy bên trong chỗ bao hàm tư liệu nhiều như vậy giang phong nhìn lấy to to nhỏ nhỏ mấy trăm cặp văn kiện nhất thời sửng sốt từng cái ấn mở về sau giang phong mới hiểu được lao sư vừa rồi lời nói nhất định đều không k h u y ế t đại tại thụy cắt liên bang mấy trăm tòa thành thị bên trong xác thực mỗi tòa đều có khác biệt ma pháp trận bảo hộ lấy công trình này lượng thở dài ra một hơi giang phong tỉ mị quan sát lên mỗi một mở đầu mà pháp trận đồ năm tiếng đồng hồ về sau giang phong cầm điện thoại lên thông qua tôn lao sư dây số xem hết tô n tuấn minh vừa nhận điện thoại liền hỏi đại khái xem hết bao quát lao sư ngươi phân tích ra được sở hữu tin tức không bình thường lợi hại hạ hạ cái này mông ngựa không tệ ta nhận lấy nhưng ta thật lợi hại như vậy liền sẽ không tới tìm ngươi tuy nhiên thông qua trước đó này bảy cái ma pháp trận nghiên cứu ta đã có chút thích hướng loại ma pháp này trận kết cấu nhưng gặp được quá tà môn vẫn là không có chút nào mạch suy nghĩ ngươi thì sao ta cũng giống vậy xin nhớ ký quyển sách thủ pháp vượt danh bàn điện thoại di động duyệt địa chỉ internet chương ba trăm hai mươi b ố hành tinh lúc cái gì là l o ạ loẹn những văn kiện này kẹp bên trong ma pháp trận tự loại giang phong cảm giác mình hiện tại liền tựa như một cái tay cầm đáp án nhưng lại không biết muốn hướng bài thi đi đâu một ô lớp thí sinh bởi vì khảo đề thực sự quá đủ loại n g h e được giang phong trả lời tôn tuấn minh có chút dở khóc dở cười hồi đáp không có việc gì không ai thúc ngươi từ từ xem liền tốt tuy nhiên ta rất muốn cho ngươi qua đây ở trước mặt thảo luận nhưng nơi này dù sao cũng là chiến trường vẫn có chút nguy hiểm cho nên nếu như ngươi có phát hiện gì trực tiếp đánh video điện thoại cho ta liền tốt tốt bất quá lần này ta cần thời gian hẳn là tương đối nhiều ta cho rằng cái này một nhóm ma pháp trận bên trong không chỉ có sửa đổi cơ sở phát tắc thậm chí toàn tân nguyên tố Đương nhiên, Ta nói qua, nói không cúp ó n điện h thoại giang phong một lần nữa đem ánh mắt rời về trên màn ảnh máy vi tính tiếp tục nghiên cứu lên cái này hàng trăm tấm ma pháp t r n đồ tuy nhiên tôn lão sư nói không có người hộ thúc hắn nhưng giang phong biết phải giải quyết rơi những ma pháp này trận là tiền tuyến vấn đề lớn nhất cho nên ngày thứ hai bắt đầu hắn liền theo mấy vị lao sư xin phép nghỉ mà đối mặt giang phong xin phép nghỉ mấy vị lao sư liền nguyên nhân đều không hỏi liền trực tiếp về câu biết có lẽ là bởi vì lúc trước đã nghiên cứu qua thật lâu loại này hoàn toàn mới khái niệm ma pháp trận lần này giang phong cũng không có bị làm khó quá lâu rất nhanh hắn tìm đến mới điểm đột phá bí bo bí bo uy có thể nhìn thấy sao kết nối video điện thoại tôn tuấn minh tiến đến cạ mạ giặt trước hỏi có thể nhìn thấy lao sư ta nghĩ ta tìm tới ma pháp này trong trận tân nguyên tố ha ha ha ha tôn tuấn minh nghe xong thoải mái cất tiếng cười to thiên tài thật đúng là chính là thiên tài nói đi là cái gì hành tinh lúc trong thế giới này ban đầu vốn là có tinh tượng học nhưng đại đa số thời điểm đều bị dùng tại xem bói thuật bên trong có thể sử dụng tại ma pháp bên trên ít càng thêm ít cái này cùng tắt mãn rất sớm đã có thể dựa vào tầm nhìn thuật quan sát vũ trụ khá liên quan để vũ trụ cùng tình tượng quá sớm mất đi cảm giác thần bí mà tại v i e w cách tắt long cái này một hệ liệt ma pháp trong trận giang phong liền phát hiện cái này một hoàn toàn mới yếu tố hành tôn tuấn minh lược hơi nhữ mày suy nghĩ một trận hỏi ngươi tổng kết ra quy luật không sai giang phong gật gật đầu đem cả mạ giặt chuyển qua phía sau mình mượn tới sáu khối đại trên bảng đen Thứ đây là tinh tượng học bên trong lớn nhất kiến thức căn bản hành tinh thời gian khác biệt gây nên ma pháp thủy triều lên xuống cũng khác biệt hành tinh ở giữa vận động đem đối với địa cầu tạo thành ảnh hưởng cực lớn Nổ nắp bút, Giang p bút, hai cái chu kỳ thời gian không giống nhau đây chính là quỹ đạo tiến động là lấy thái dương làm trung tâm lịch kim đồng hồ chuyển động nói xong giang phong mở máy vi tính lên bên trên phân đường mở ra chương bảy cùng chương số mười tám ma pháp trận đồ lao sư ngươi nhìn hai cái này ma pháp trận nguyệt thế đồ rõ ràng lẫn nhau chiếu rọi đằng sau tín sử cùng câu thông phù văn cũng có thể sinh ra cộng minh nghe đến nơi này tôn tuấn minh lộ ra bừng tỉnh đại nộ biểu lộ cho nên hai cái này mà pháp trận từ kết cấu cùng trên ý nghĩa đến nói không có liên hệ nhưng nếu như thông qua tinh tượng học thời gian tính toán chúng nó cũng là thể cộng đồng vâng giang phong gật gật đầu cầm lấy tính chất của vật chất có chứa dầu bút tiếp tục tại trên bảng đen vẽ sơ đồ đặt song, song ra công thức thiết lập thủy tinh chu kỳ vì tê thủy tinh từ G2 vận động đến G1 t h ờ i gian là t 1 t h ủ y tinh từ G2 vận động đến G1 t h ờ i gian là t 1 làm theo 1 ư bốn giây đạt được t 2 t 1 1 t bốn giây giả thiết thủy tinh quay quanh một vòng kỳ quan c h ắ c người xoay tròn góc độ vì thủy tinh thăng giao đ i ể m cùng thái dương khoảng cách là 47015159. 7 c â y số thủy tinh tại thăng giao đ i ể m tốc độ vì 57.7 cây số g i â y thủy tinh hàng giao đ i ể m cùng thái dương khoảng cách là 6 7 6 0 ư ơ i bảy c â y số thủy tinh tại hàng giao đ i ể m tốc độ là 40.13 cây số g i â y làm theo 6 7 6 0 ư ơ i b ả 5401347015159 75774 giây đến thủy nơi h cách khác bách tinh Nói bóng nước tiến động Đến n mỗi giá giây một trị địa đạo quỹ là 1378 4 đây tôn tuấn minh nghe đã có chút choáng nhưng hắn vì biểu hiện ra lão sư khí thế vẫn là không ngừng gật đầu biểu thị khẳng định gặp tôn tuấn minh gật đầu giang phong lại đem một khối bảng đen kéo qua chỉ phía trên bảng biểu nói ra, đ ã t i n h t h ể v ậ n đ ộ n g đem m ộ ố i m ả n g đen kéo a chỉ phía trên x u ố n g tạo t h à n h ả n h h ư ở n g như vậy thủy tinh lên xuống giao điểm quỹ đạo chu kỳ tính toán liền biến thành phi thường trọng yếu sau đó tại h ủ y thông qua vạn vật hấp dẫn chi lực hàng số sáu sáu nghìn bảy trăm hai mươi sáu nghìn một mươi một nm hai kg hai chơ một chút mắt thấy giang phong càng nói càng khởi kình tôn tuấn minh giơ tay lên hô một câu chính viết công thức giang phong tay một hồi quay đầu lại nhìn về phía trong video tôn lao sư m m m m người làm rất tốt bất quá ta cái này có chút việc phải làm không có nhiều thời gian như vậy có thể nghe ngươi kể xong ngươi đem ngươi sửa sang lại mạch suy nghĩ cùng tư liệu toàn bộ đóng gói phát đến cái này trong học thư ta tối nay hội nhị được giang phong gật gật đầu vậy ta hiện tại liền cho ngài gửi tới ừ m vậy ta đi trước b ậ n điệu ban đêm sau khi trở về ta cho ngươi hồi phục tốt lao sư gặp lại giang phong nói xong q u o ả i điệu video điện thoại đem chính mình mấy tuần này nghiên cứu ra được sở hữu tài liệu và ý nghĩ toàn bộ áp dụng tốt bỏ vào cái này trong email điểm xuống giang phong thở dài ra một hơi xuất ra một cây bút tiếp tục bắt đầu tại trên bảng đèn tiến hành hắn buổi sáng tính toán trơ nghiệm chứng kết thúc giang phong dùng tính chất của vật chất có chứa dầu bút đỉnh lấy chính mình cái cầm nhìn một hồi lâu bảng đen không biết view cách tắt long là thông qua tính toán mà sáng tạo những ma pháp này trận vẫn là khác phương pháp nếu thật là tính toán lời nói có thể một hơi sáng tạo ra nhiều như vậy tương quan ma pháp trận cái này view cách tắt long sợ là cái đại số học ra a xin nhớ ký quyển sách thủ phát vực danh bàn điện thoại di động duyệt địa chỉ internet chương ba trăm hai mươi năm video hội nghị phát hiện quy luật tổng kết quy luật hoàn thiện quy luật lợi dụng quy luật đây là phát hiện kiến thức mới lúc phải qua đường đem hành tinh lúc quy luật cùng tổng kết phát cho tôn lão sư về sau đại khái mãi cho đến sau năm ngày giang phong mới thu đến đến từ lão sư video điện thoại mấy ngày nay vội vàng qua cao tầng khai hội hôm qua mới rốt c ụ c quất ra chút thời gian nhìn xem ân tổng kết rất tốt ta tin tưởng lần sau chúng ta có thể lợi dụng hành tinh lúc quy luật đánh những ác ma đó một trở tay không kịp quá tốt hai ngày này ta lại tổng kết ra càng nhiều quy luật chỉ là còn không có hoàn toàn nghiệm chứng xong cho nên không cho lão sư ngươi gửi tới video đầu kia tôn tuấn minh biểu lộ rõ ràng trì trệ mới gật đầu nói ừ n vậy ngươi tiếp tục nghiệm chứng ta vẫn phải lại đi triển khai cuộc hợp nghiệm chứng xong vẫn là một dạng phát ở cái này hòm thư liền tốt ây tốt lao sư ngài vất vả không có ngươi vất vả ta nhìn ra được những vật này tiêu hao ngươi rất nhiều tinh lực yên tâm ta đều sẽ báo cáo tiếp tục cố gắng vì thắng lợi vì thắng lợi cúp máy video điện thoại tôn tuấn minh vớt vớt mái tóc nhìn lấy đầy bản thư tịch cùng bản nháp giấy than ra một hơi sách thật đúng là lão cái này học mới đổ vật tốc độ còn lâu mới có được trước kia nhanh a cảm khái xong lại lắc đầu không đúng là tiểu tử kia tiến độ thực sự quá nhanh đổi ai cũng theo không kịp a dùng tay phải ngón tay cái theo tị c ă n bộ tôn tuấn minh đứng dậy đi ra phòng ngoài đi vào một gian khác trong phòng hợp một đám chính đang vùi đầu khổ tính toán người ngẩng đầu nhìn tôn tuấn minh liếc một chút hỏi tôn nghị viên giang phong bên kia nói thế nào phòng hội nghị này bên trong có không ít trước đó tại văn thương thành phố cùng giang phong cộng sự qua ma pháp t r ậ n học gia cho nên biết rõ giang phong lợi hại hắn nói lại tổng kết ra mới quy luật chỉ là còn đang nghiệm chứng giai đoạn cho nên không phát cho ta lại có mới người kia đỡ nâng kính mắt được vậy ta nắm chặt thời gian coi xong trong tay bộ phận này lúc này một cái mọc ra làn da màu tím thân cao đương ạ tại i khái khoảng t 2m1 r i nhiên n đứng h tôn tuấn minh gật gật đầu vậy lần sau ta cùng hắn trò chuyện lúc ta liền đem lụ xì ủ nói g thú xong dùng ngón tay tại trên gương mặt trượt động một cái đây là trong tinh linh tộc biểu đạt cảm tạo ý tứ nguyên lai、like、có thể chứ này cần phải xin cho ta cũng gặp hắn một chút cùng một thời gian nhớ lại bàn một bên khác một cái xúc lấy màu nâu dâu dài hải nhân nhảy dựng lên hô gặp còn có không ít người sau khi nghe được cũng r ụ c dịch tôn tuấn minh gật đầu nói t ố t vậy lần sau liền đổi thành video hội nghị đi giang phong bên này hoa ba ngày thời gian rốt cục thành công nghiệm chứng hỏa tinh thủy t r i ề u lên xuống ảnh hưởng áp x ú c đi sau đến trong email điểm kích về sau giang phong thuận tay cầm lên điện thoại di động cho tôn lao sư đánh cái video điện thoại điện thoại rất lợi hại mở được kết nối tôn tuấn minh nhìn lấy giang phong càng rõ ràng mắt quần tâm lắc đầu nhưng không hề nói gì bởi vì hắn biết coi như hắn nói giang phong cũng sẽ không làm theo mà lại tại loại này không bình thường thời khắc vất vả một điểm cũng chỉ có thể vất vả một điểm lao sư ta đã đem mới quy luật phát cho ngươi ừng ta đã thấy tôn tuấn minh gật gật đầu lại nói chúng ta người ở đây đều muốn theo ngươi thảo luận một chút hành tinh lúc cái này hoàn toàn mới đ ầ u đề thế nào ngươi có muốn hay không gặp bọn hắn một chút đương nhiên muốn ta đang lo không ai cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận đây giang phong hơi sửa sang một chút chính mình tiểu tóc để cho mình nhìn hơi tinh thần một điểm gặp giang phong đồng ý tôn tuấn minh liền nâng lên laptop đi vào sắt vách phòng hợp cũng đem chính mình laptop hình ảnh hình chiếu đến trên màn hình lớn Thổi tiếng tuy nhiên nghe tôn đại sư ngươi đã nói ngươi người học sinh này rất trẻ trung nhưng không nghĩ tới đã vậy còn quá tuổi trẻ hắn đầy một ư ơ i tám tuổi sao ha ha ha đầy hai mươi mốt tuổi sinh viên năm ba tôn đại sư cười giới thiệu đến một bên khác tinh linh lụ s ỉ ụt thì là trực tiếp đứng người lên năm ngón tay tụ lại đâm đâm bờ môi nói với giang phong ngươi tốt giang phong tiên sinh đầu tiên mời tiếp nhận ta lớn nhất chân thành ca ngợi ngươi đầu để để cho ta cảm thấy thật không thể tin ta vẫn cho là tinh linh là dành nhất về nghiên cứu tự nhiên cùng vũ trụ không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà kiến thức đến hoàn toàn mới ma pháp giang phong ngược lại là không nghĩ tới sẽ thấy tinh linh cùng hải nhân t g ư i có vẻ ngoài ý muốn sau nhìn về phía cái kia tinh linh nói ra cảm tạ ngươi ca ngợi không biết ta nên ngươi s ư n g hô như thế nào đâu lù xì u nghe xong hữu nhã mỉm cười nói thật có l ỗ i ta vậy mà quên t r ư ớ c làm tự giới thiệu thật sự là thất lễ ta tên là lù xì u cao hứng phi thường nhận biết ngươi ngươi tốt nhận biết ngươi ta cũng thật cao hứng tiếp lấy một cái mọc da mái tóc màu đỏ chu nho nhảy lên bàn hội nghị nói ta liền không chú ý nhiều như vậy lễ tiết giang đại sư ta vừa rồi đối hai tấm ma pháp đồ tinh thế tiến hành thử lại phép tính không biết có thể hay không hướng ngươi thích giáo nhưng hắn thật đúng là tùy tiện khách khí một chút vừa nói xong cũng đem chính mình l ạ p t o p cầm tới ca mạ g i r t phía trước hoàn toàn không có muốn c h ờ giang phong đáp lại ý tứ giang phong cũng không để ý m ỉ m cười nhìn lên chu nho l ạ p t o p bên trên các loại công thức tính toán hắc người nhỏ bé người không nên như thế chen ngang h ả i nhân h ẹ t bật r ắ t giọng giống to đáng chết ngươi nói ai là người nhỏ bé chu nho tức giận quay đầu nhìn về phía h ẹ t bật một bộ muốn giơ lên l ạ p t o p chiều hắn ném đi qua bộ dáng nói đúng là ngươi dựa vào cái gì ngươi cái thứ nhất đi lên thảo luận lúc nào thảo luận học thuật loại chuyện này còn phải xếp hàng tính toán Ta lẹ người nhỏ â n bé n g ư ơ i hôm nay chết chắc nhìn lấy trong video gà bay cho chạy phòng hợp giang phong có chút không biết nên nói cái gì lúc này tôn tuấn minh đem mặt thăm dò qua để nói đừng để ý đây là bọn họ thường ngày ngươi trực tiếp hướng các vị đang ngồi ở đây triển lãm ngươi mới thành quả đi bọn họ ngay lập tức sẽ an tính lại t ố t ta biết giang phong gật gật đầu đem phía sau mình mấy khối bảng đen cùng một chỗ kéo tới quả nhiên tại giang phong giảng giải một phút đồng hồ sau hãy bật cùng lẹ phu liền ngừng tranh đấu ngoan ngoãn ngồi tại chỗ mình ngồi nghiêm túc nghe g i ả n g một mực đến giang phong đem chính mình lý luận toàn bộ thuyết minh hoàn tất hai người mới cùng một chỗ dẫn đầu nâng lên trưởng quá đặc sắc hãy bật cùng lẹ phu đồng thời hô p h i chớ học ta hai người lại đồng thời nhìn về phía đối phương quát xin nhớ ký quyển sách thủ phát vượt danh bàn điện thoại di động duyệt địa chỉ internet chứng ba trăm hai mươi sáu nhân thể quét hình máy bay một tuần thời gian giang phong cùng một đám ma pháp trận học ra rốt cục đem hành tinh lúc cái này lý luận hoàn toàn thay vào đến view cách tắt long ma pháp trận bên trong thừa giới làm việc liền không cần giang phong tiếp tục dẫn dắt bọn họ bọn họ hoàn toàn có thể chính mình phân tích sau đó các vị nhân loại ma pháp trận học đại sư về sau mấy vị kia dị tộc ma pháp trận đại sư cũng nhao nhao l u ô n hãm trở thành giang phong trung thực tùy tùng giang đại sư có cơ hội đến thiết lỗ bảo ta nhất định mời ngươi uống tốt nhất rượu dung giang phong ta cảm thấy ngươi nhất định là phát dục qua thịnh chu nho không phải vậy làm sao có thể thông minh như vậy nếu như ngươi nguyện ý lời nói ta tạc n i mẹ dễ gẳng tùy thời xin đợi ngươi tới làm khách ta tin tưởng chúng ta trong tộc thông minh nhất trưởng lao nhất định rất tình nguyện cùng ngươi giao lưu cơ chí giang ta đại biểu tri thức cổ thụ hướng ngươi phát ra mời nếu như ngươi muốn đến đạn nạt s ợ lời nói ta rất lợi hại nguyện ý vì ngươi làm dẫn đường cảm tạ mấy vị dị tộc đại sư thịnh tình mời giang phong biểu thị chính mình có cơ hội nhất định sẽ qua lệch cạch lệch cạch liên tiếp đánh bàn p h m đem sở hữu nghiên cứu tư liệu toàn bộ sau giang phong dối người một cái cái n h o vào xốp trên giường lớn còn chưa kịp muốn ngày mai khóa là cái gì liền đã ngủ thật say sáng sớm hôm sau, giang phong sinh vật cường đại trung đem hắn tỉnh lại xoa xoa con mắt giang phong mắt nhìn thời gian phát hiện vừa vặn sáu điểm cả một cái lý ngư đã đ ỉ n h từ trên giường bắn lên giang phong mở ra thời khóa biểu điều tra thêm hôm nay có nào khóa a cái này đều nhanh nghỉ đ ô n g a đoạn này nghiên cứu thời gian giang phong đơn giản qua không biết ngày đêm không nghĩ tới thời gian lại nhưng đã đi tới một tháng phần nghĩ đến nghỉ đông nhất thời nhớ lại cái gì giống như giang phong thay đổi một bộ quần áo liền đi ra ngoài đi vào hiến đại công viên trung tâm giang phong nhìn chung quanh một phen phát hiện cũng không nhìn thấy bất luận cái gì miêu miêu thân ảnh hôm nay không tới sao ở trong lòng lầm bầm một câu giang phong vừa định tìm mở đầu ghế dài ngồi chờ một lát liền nghe đến một cái thanh âm quen thuộc văng lên n g ư ơ i tốt lâu không có tới đây quay đầu nhìn lại một cái mèo ba tư nện bước hữu nhã tốc độ hướng phía giang phong bên này chậm rãi đi tới chào buổi sáng học tỷ hướng phía mèo ba tư phất phất tay giang phong trả lời gần nhất có chút chuyện quan trọng phải bận rộn cho nên một mực không thời gian tới giang phong lúc nói chuyện mèo ba tư nhảy lên ghế dài móng phải nhẹ nhàng mà lại nhanh chóng đập mấy lần ghế dựa mặt trong nháy mắt minh bạch tý tứ giang phong ngồi lên ghế dài nhìn lấy mè trước đó học tỷ ngươi không phải hỏi ta cái này nghỉ đông muốn hay không cùng ngươi cùng một chỗ về đạn nạ sợ thả bây giờ còn có thể báo danh sao l ắ c một chút lông mềm như nhung cái đôi mèo ba tư mở miệng nói đương nhiên có thể ta số hai mươi bảy xuất phát có vấn đề sao không có tốt này thời gian cụ thể đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi mèo ba tư nói xong nhắm mắt lại bắt đầu hưởng thụ nghỉ ngơi thời gian giang phong cũng rất phối hợp không có cái giày nàng nhắm mắt lại tại trong đầu suy nghĩ lên hôm nay muốn lên c h ú c phúc k hóa nội dung ước chừng nửa giờ sau mèo ba tư đánh một cái to lớn áp dơ lên đọc rỗi người một cái ngày đến một bên nghèo ba tư run run thân thể biến trở về hình dạng người cảm giác phiền thoái sự t ì n h tổng là ưa thích tìm tới nơi g ư đây v â y vây mái tóc dài và nóng trạch lệnh nhan nhìn lấy giang phong nói ra nghe ngơi ư kiểu nói này giống như xác thực là như thế này giang phong cười hồi đáp trạch lệnh nhan nghe xong mỉm cười phụ thân ta nói cho ta biết qua có năng lực người luôn luôn bể bộn nhiều việc bởi vì phiền phức yêu nhất tìm bọn hắn ngươi có thể dùng năng giả đa lao ân ta ghi lại trạch lệnh nhan gật gật đầu tiếp lấy chỉ gặp nàng v ư tay nhìn lấy giang phong tụng nhầm nói s ứ sống giang phong chỉ cảm thấy một cô gió mát đánh tới để tinh thần hắn một chút c h ầ m tính lại thân thể ngươi quá căng thẳng ta vì ngươi thi triển kích hoạt có thể để ngươi hơi buông lỏng một điểm cảm ơn s o n g cảm giác được tinh thần lực trước đó chưa từng có buông lỏng giang phong hơi kinh ngạc bởi vì hắn ở trong sách nhìn qua kích hoạt thuộc về không bình thường khó học hội giờ ý kỹ năng thiên phú và nỗ lực một cái cũng không thể ít cái này khiến hắn đối vị này học tỷ có không đồng dạng cái nhìn tuy nhiên hy vọng ngươi tổng đến công viên ngồi một chút nhưng tựa hồ có chút cường nhìn thấy trạch nói khiến nhất thời không nói gì giang phong nhắc nhở ép buộc đúng ép buộc Ta k h ô n gặp dùng sai đi, nói ý là miễn cưỡng người khác làm không muốn sai đi, ý là làm hoặc làm khác h o c chẳng làm hoàn toàn không không? không tình, như đúng nếu ngươi sự sai, Ừm, qua h thành thường đến, sẽ tốt hơn nha. Thường đến, tốt, ta nhớ kỹ, như í a kia ta ta trước tổng tốt tốt, trước, câu công kỹ, viên, đổi đi đợi đến đến, đến, đang mong vậy sẽ lại ầ n cùng ngươi sau gặp gặp mặt. Ừm, l giang phong hướng phía đã biến thành na h uy rừng rậm mèo trạch lệnh nan h nện bước bốn đầu chân yêu nhã rời đi hẹn xong qua đạn n t sật sự tỉnh giang phong liền bắt đầu một tháng cuối cùng học tập cùng thời gian huấn luyện Đối vâng giang phong gật gật đầu phóng xuất ra chính mình khí chàng bao phủ lại cấu nguyên bạch vài giây sau giang phong xích lại gần cấu nguyên bạch bên thai nhỏ giọng nói ra cố đông học ngươi thận không tốt làm a người mới cấu nguyên bạch vừa định hô lên tiếng nhưng nhìn lấy mọi người quăng tới ánh mắt lại hạ giọng nói không cần ngươi lắm miệng a thông suốt giang phong thiêu thiêu mi xem ra chính ngươi có cảm giác đến a ai huấn luyện về huấn luyện cũng đừng quá lộ chi thân thể của mình thánh quang trị được không nội thương biết ngươi làm gì nhất định phải nhìn ta vì đổi tại giang phong phía trước luyện thành chế tài chi truy cấu nguyên b ạ c h trong khoảng thời gian này huấn luyện xác thực rất lợi hại liệu cơ hội không có cho thân thể cái gì thời gian nghỉ ngơi tuy nhiên dựa vào thánh quang trị liệu đối cứng lấy nhưng bộ phận suy kiệt lại là không thể n ị c h ta đây không phải quan tâm ngươi sao nếu là lần sau ta kiểm tra ngươi lúc còn dặng này ta nhưng c ò là biện pháp để ngươi không thể không qua nghỉ ngơi thật tốt k í c h sâu một hơi cấu nguyên bạch gật gật đầu biểu thị tự mình biết vỗ vô cấu nguyên bạch b ả vai giang phong trở lại đường lao sư bên cạnh nói cấu nguyên bạch huyết áp vì chín mươi ly thủy ngân trụ co vào ép vì tháng một năm bốn không ly thủy ngân trụ mạch ép kém ba mươi ly thủy ngân trụ đến bốn mươi ly thủy ngân trụ nhịp tim tám mươi lần mỗi phút đồng hồ mỡ máu vì uy n g h e đến nơi này cấu nguyên bạch nhịn không được giống một tiếng ngươi đ â y là đổi nghề làm ít quang máy bay ta nhưng so sánh ít quang máy bay mạnh hơn thân thể ngươi số liệu hiện tại đã đều tại ta trong đầu ít quang nhưng không cách nào kiểm tra như thế toàn diện đường huệ anh nghe xong cười lắc đầu tốt ta đã biết ngươi học được cái nào trình độ ngày mai ngươi liền chính thức bắt đầu chúc phúc thuật luyện tập đi xin nhớ ký quyển sách thủ phát vượt danh bàn điện thoại di động duyệt địa chỉ internet chương ba trăm hai mươi bảy mới khiêu chiến cái này một tháng thời gian giang phong tuy nhiên cơ bản đều đợi tại trong túc xá nghiên cứu ma phát trận nhưng chúc phúc thuật cơ sở huấn luyện hắn cũng không phát h ạ n mỗi khi thành công hoàn thành một lần thử lại phép tính giang phong liền sẽ hơi nghỉ ngơi một đoạn thời gian luyện tập khí chàng quan sát vô luận là nhân thể cấu tạo vẫn là khí chàng quan sát Hắn h đều đã ọ xa xa chính thức chúc phúc thuật luyện tập liền cùng ngay từ đầu các vị lao sư lúc đầu hướng bọn họ miêu tả một dạng đây là một môn dung hợp khí chàng học nhân thể học ma lực học cùng thánh quang học kỹ năng tại học tốt khí chàng học cùng nhân thể học tình hữu giới liền có thể bắt đầu tiến một bước lợi dụng ma lực quy tích đến để cho mình thánh quang tăng cường thân thể đối phương l i ê n lấy lực lượng c h ú c phúc tới nói giang phong cần làm liền là thăm dò đối phương bộ phận cơ thịt mô liên kết sợi cơ nhục các loại chi tiết từ đó dùng thánh quang qua trình độ lớn nhất cường hóa chúng nó để mục tiêu tại công kích lúc thu hoạch được thánh quang tăng thêm giang phong nguyên lai tưởng rằng tại hắn học vững chắc nhân thể học có thể dùng khí t r à n g học quan sát mục tiêu trong cơ thể cũng thuần thục nắm giữ thánh quang học tình hôn giới học hội c h ú c phúc thuật khẳng định là nước chạy thành sông sự tỉnh nhưng không nghĩ tới sự thật cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt tại tiết tình tự nguyện trở thành hắn luyện tập người yêu tình hôn giới hắn ngay từ đầu mấy lần lực lượng trúc phúc đều không có sinh ra bất luận cái gì ứng có hiệu quả. Phát hiện vấn đề ở đâu sao? trong ạ i Giang p lòng nhấm nuốt dưới hai chữ này giang phong có chút minh bạch lý tứ có thể làm cho mình thánh quang c h i lực tại đối phương thể nội sinh r ệ ở lại bao lâu đây cũng là chúc phúc thuật thứ nhất vấn đề khó khăn không nhỏ tăng thêm tiếp tục thời gian mới khiêu c h i ế n ả có ý tứ lần nữa phong phú đứng lên tình hồ giới thời gian lại từng ngày phi tốc quá khứ rất nhanh liền đến muốn thả nghỉ đ ô n g thời điểm phân chiến theo một tiếng tụng nghiệm số đường kim sắc quang mang tràn vào cấu nguyên bạch thể nội cảm giác như thế nào cầm trong tay ám kim sắc thánh khế giang phong nhìn lấy cấu nguyên bạch hỏi lực lượng tăng thêm không bằng hôm qua nhưng ổn định tính tựa hồ cường một số cảm nhận được thể nội lưu động thánh quang chi lực không co trong nháy mắt bị tách ra c ấ nguyên bạch ngẩn đầu hồi đáp vậy lên đúng đi qua gần một tháng luyện tập giang phong đã dần dần bắt được để cho mình thánh quang năng lượng tại đối phương thể nội ngưng lại bí quyết cái kia chính là muốn cùng đối phương thể nội ma lực bảo trì đồng bộ không sinh ra quá lớn bài xích phản ứng đồng bộ dẫn đầu càng cao c h ú c phúc thời gian liền có thể duy trì càng dài mà như thế nào để thánh quang cùng đối phương ma lực đồng bộ vậy liền dính đến cả hai các phương diện các loại thư tịch t ỷ như phân tử hóa thánh quang ma lực nước c h ả y xiết dạng này giang phong đoạn này là gặp không ít hiệu quả kết thúc cảm nhận được thể nội giang phong đoạn này là gặp không ít hiệu quả kết thúc cảm nhận đ ư c thể nội giang phong đoạn này là gặp không ít quả nhiên giảm xuống thánh quang năng lượng độ dạy là có thể để tiếp tục thời gian biến lâu chỉ là cường độ phương diện vấn đề vẫn phải tìm hắn biện pháp để đền bù giang phong ngay tại giang phong suy nghĩ chỗ thiếu hụt này lúc đặng lao sư hướng phía hắn đi tới đặng lao sư tốt là đến thời gian huấn luyện sao giang phong nhìn về phía đặng tuấn hỏi đặng tuấn nghe xong cười ngươi thật đúng là có nghiện à, hôm qua còn không có bị điện giật thông k h o á i thực đã có chút thói quen hiện tại một ngày không bị lôi lưỡng về thật là có điểm không thoải mái tại siêu phàm thân thể càng phát ra cường đại tình hùng giới hiện tại giang phong vẫn là rất chờ mong mỗi ngày thời gian huấn luyện dù sao nhìn lấy mấy cái kháng tính lần lượt tăng trưởng vẫn rất có cảm giác thành tựu i ha ha ha có thể có thể xem ra hôm nay huấn luyện ta phải tăng lớn cường độ bất quá bây giờ tới gọi ngươi không phải vì huấn luyện ta vừa mở xong hội dạy học nghị viện trưởng để cho ta thuận tiện gọi ngươi đi lội phòng giáo vụ phòng giáo vụ giang phong tâm lý lộn bột một chút có loại manh liệt dự cảm dâng lên viện trưởng có nói là chuyện gì sao giang phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi không nói bất quá khẳng định không phải phê bình ngươi chính là hiện tại ngươi thế nhưng là hiệu trưởng khâm điểm cục tương q u giá ai dám phê bình người à? ta ngược lại thật ra không cảm thấy hội bị phê bình chỉ là tính toán tại cái này đoán m ò cũng vô dụng vậy ta hiện tại liền đi qua nói xong giang phong đối cấu nguyên bạch vây tay nói viện trưởng để cho ta qua lội phòng giáo vụ hôm nay chỉ tới đây thôi ngày mai gặp lại ừng đến mai gặp cấu nguyên bạch phất phất tay cầm từ bản thân ấm nước rời đi cùng đặng lao sư càng tốt đợi lát nữa vấn luyện phòng gặp giang phong ngồi hai đường trường học xe buýt đi vào trung tâm ca c ấ t bước lên tới lầu ba còn không có tiến phòng giáo dục giang phong ngay tại châu ngặt nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc nhưng không đợi giang phong mở miệm đâu đối phương trước hết cười rộ lên ha ha ha ta tử thu đến thông chi bắt đầu liền nghĩ có thể hay không lại phải gặp gỡ ngươi xem ra ta dự cảm là thật chuẩn phùng tín hồng cười to hai tiếng sau sợ lấy bả vai nói ra giang phong n ế t miệng lên cười nói làm gì cảm giác ngươi thấy ta không quá tình nguyện a vui lòng ta có thể quá tình nguyện phùng tín hồng nói liền cho giang phong một cái to lớn ôm ấp nhìn thấy ngươi ta liền biết khẳng định lại có gai kích nhiệm vụ có thể khiêu chiến đẩy ra phùng tín hồng giang phong vô vô chính mình áo mặt nói t lời này của ngươi ta làm sao lại nghe như thế không đúng vì đâu coi ta là thai tinh a ngươi đây là không không không thật không có ý tứ này chỉ là ngươi làm yến đại sau cùng bài cần dùng đến ngươi nhiệm vụ vậy tuyệt đối đều là độ khó khăn nhất điểm ấy ngươi không p h ụ nhận à. được thôi t í n h ngươi thổi có lý cho nên là ta vừa nhìn thấy ngươi liền biết ta cái này vừa mới luyện thành kỹ năng mới cùng m ớ i trang phục chuẩn bị đều có đất dụng võ ai ngươi nói lần này có phải hay không là phái chúng ta ra tiền tuyến à. làm sao có thể thiên thắp cũng là người cao nhìn chằm chằm nhiều như vậy cao giai chức nghiệp giả ở tiền tuyến phân chiến đâu muốn chúng ta đi làm nhà hô cố lên sao giống như cũng thế tuy nhiên ngươi là rất mạnh nhưng vẫn là một giai bên trên như thế chiến trường s á c thực phát huy không tác dụng giang phong sau khi nghe xong dùng một loại m ư ờ i phần cổ cái ánh mắt dọ xét phùng tín hồng một lần bị nhìn thấy có chút không khỏi rượu phùng tín hồng nói ra làm gì ta đều tăng thêm tuy nhiên ngươi là rất mạnh câu này tiền tố chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy bằng n g ư ơ i một giai trên thực lực tiền tuyến có thể làm cái đại sự gì không phải ta muốn nói cho ngươi là ta hai giai xin nhớ ký quyển sách thủ phát vực danh bàn điện thoại di động dệt u y địa chỉ internet chương ba trăm hai mươi tám thú nhân đại lục a phùng tín hồng một mặt mất bức ngươi làm sao tiếp hai giai ta dựa vào lúc nào sự tình ngươi vậy mà không biết hai tháng trước ta liền tấn thăng a tuy nhiên chúng ta là một mực không trước gặp ngươi cũng không trở thành như thế không quan tâm ta tin tức đi chúng ta viện trưởng còn đặc địa giúp ta tuyên truyền qua một đợt tới ngươi không nghe thấy sao ta ta hai tháng này bế qua n qua hay là bởi vì lao sư gọi ta ta mới xuất quan ta làm vốn còn muốn xủ y trịa s ố n g đâu ai là ta đường đột a thông suốt nghe ngươi cũng thăng cấp ừng một giai cấp tám có thể a giang phong đập một thanh phùng tín hồng năm thứ ba đại học có thể lên tới một giai cấp tám ngươi cũng tuyệt đối là người nổi bật lại nói ngươi bế quan thời điểm làm gì ta nhớ được trước ngươi qua văn thương thành phố lúc là một giai cấp 6 a hai tháng ngày cấp 2. giang phong một mực biết mình tốc độ lên cấp viễn siêu thường nhân cho nên không sẽ đem mình tốc độ lên cấp khi tiêu chuẩn mà phổ thông năm thứ ba đại học sinh hai tháng có thể thắng liền lưỡng cấp s á t thực cũng coi là nhanh đến mức khó mà tin nổi đem tóc mình sau này trải một chút phùng tín hồng biểu lộ có chút h ứ u b u ồ n nói ra văn thương thành phố chiến l dịch ta cái gì cũng không làm đến cái này đã kích rất lớn đối với ta cho nên thực này không thể trách không cần an ủi ta phùng tín hồng vươn tay ngăn lại giang phong muốn nói ra miệng lời nói đạo lý ta đều hiểu nhưng ta chính là khó chịu lúc đầu ta ăn mặc huyền vũ giáp là muốn qua văn thương thành phố mở ra quyền cước nghĩ không ra cái gì cũng không làm hai mắt tối đen liền được đưa về đến cái này khiến ta lòng tự trọng rất khó chịu cho nên ta muốn trở nên mạnh hơn hai tháng này ta ta qua gia tộc bảo b ố i tiến hành đặc hấn có thể nói là tại địa ngục đi một lần nói đến đây phu tín hồng triều giang phong so tài một chút quyền đ ầ u nói tuy nhiên ta đẳng cấp bây giờ không có ngươi cao nhưng đánh nhau a i t h ắ n g ai thua có thể không nhất định ồ giang phong nghe xong mịp cười có thể ta tùy thời tiếp nhận ngươi khiêu chiến bất quá ngươi đây cũng là gia tộc bảo giáp lại là gia tộc bảo địa khoe của cũng hơi khắc chế một điểm tốt ta nói xong giống ngươi không có một dạng phùng tín hồng bạch giang phong liếc một chút nói ra chỉ bằng giang phong biểu hiện ra ngoài phần này thực lực phùng tín hồng đánh chết cũng không tin s a u lưng của hắn không có cao nhân tại lâu một liền nghe đến hai người các ngươi thanh âm liền không thể điệu thấp một chút sao nói chuyện phiếm ở giữa lại một cái thanh âm quen thuộc văng lên phùng tín hồng quay đầu nhìn lại cười nói à có thể nhìn nhân viên này phố trí lần này nhận nhiệm vụ coi như không phải đi tiền tuyến chiến trường cũng kém không nhiều xa lao đỗ nhìn thấy ngươi đến ta liền an tâm sau lưng ta liền giao cho ngươi phùng tín hồng nghe xong không vui i ữ u m ô i nói thế nào sau lưng ngươi giao cho ta lại không được ngươi giang phong n é t miệng cười một tiếng ngươi cho ta đỉnh phía trước qua tránh sau lưng ta làm gì ha ha ha phùng tín hồng nghe xong cười ha ha xem như đối giang phong câu trả lời này biểu thị hài lòng cho nên nói ngươi đệ sĩ bẹn liền không thể hơi thấp một chút sao đ ô ninh nói chậm rãi đi tới bắt chuyện qua về sau giang phong nói đi trước phòng giáo vụ đi ôn chuyện đợi lát nữa lại nói cũng được phùng tín hồng gật, gật đầu ừng đi thôi ta là càng ngày càng chờ mong lần này đến là phải cho ta nhóm phân phối nhiệm vụ gì nói xong ba người song song đi vào phòng giáo vụ cửa từ đứng ở chính giữa giang phong gõ văn và môn vào đi trong môn truyền đến thanh âm giang phong rất lợi hại q u â n thai đúng là bọn họ hiệu trưởng trang hưng văn đẩy cửa ra giang phong phát hiện bên trong ngồi không chỉ có là bọn họ hiệu trưởng còn có mấy vị quân nhân cách ăn mặc nhân vật cái này khiến hắn không khỏi nghĩ qua lần trước qua ba l a thản trợ giúp sự t ì n h chẳng lẽ lại là cùng loại nhiệm vụ Ừ. Nguyên、like、người người、à? này cùng cùng mấy lai là ta một tư các xác thực có tư cách cùng ta cùng một chỗ hả, Quay đại ầ u l khái t h ệ n qua hai phút đồng hồ về sau phòng giáo vụ môn lần nữa bị mở ra giang phong quay đầu nhìn lại nhìn thấy người tới đi sau ra quả là thế cảm khái người cuối cùng chính là có được duy kinh vị kỳ nhân huyết thống chiến sĩ quách lượng từ đó lúc ấy thú nhân trong trận đấu năm người tiểu đội thành viên toàn bộ đến đông đủ quách lượng sau khi đi vào xem xét bên trong trận thế liền không cấm lộ ra một vòng cười khổ biết mình lại phải tiếp vào đại hoạt chờ năm người xếp thành một hàng đứng vững trang hiệu trưởng nhìn lấy này hai tên một mực đứng ở bên cạnh quân quan nói ra hai vị năm một học sinh đều đã đến đông đủ có thể bắt đầu sao hai tên quân quan nghe xong gật gật đầu t ố t trước cùng các ngươi giới thiệu một chút hai vị này là quân tình chỗ người các ngươi xưng hô b ỏ họ là trưởng quan là được trang hiệu trưởng vừa dứt lời bên trong một tên mày dẫm mắt to quân quan liền cười nói giang đô uý quân hàm cũng không so với chúng ta thấp cái này âm thanh trưởng quan chúng ta không đảm đ ư n g nổi tựu ta bóng dáng đi bóng dáng giang phong ở trong lòng n i ệ m một lần nghe xác thực rất giống quân t ỉ n h chỗ phong cách ta cái này đô uý đều còn chưa lên mặt cho đâu hai vị tư lịch so ta sâu nhiều một tiếng trưởng quan các ngươi hai vị khẳng định xứng đáng n à y mày dẫm mắt to quân quan nghe xong cười gật đầu giang hưng văn nói trang hiệu trưởng có thể bắt đầu nói với bọn họ minh gật gật đầu trang hưng văn nhìn về phía giang phong năm có người nói tin tưởng các ngươi cũng đều phát giác được làm đã từng cùng thú nhân ở trận đấu giao hữu bên trên chiến đấu qua tiểu đội lần này có một kiện phi thường trọng yếu sự tỉnh cần muốn các ngươi hỗ trợ hai vị kia quân t ỉ n h chỗ người đang truy tra hai tên h u y n h đệ hội thành viên bọn họ cùng một cọc số lượng lớn lại lộ ra cổ quái giao dịch có quan hệ giang phong nghe xong liền nhịn không được nói tiếp trang hiệu trưởng ngài nói là không phải là ma lân phấn trang hưng văn hơi kinh ngạc nhìn giang phong liếc một chút lập tức gật đầu nói không sai chính là ma lân phấn đoạn thời gian trước minh đệ hội người mua một nhóm lớn ma lân phấn làm vé ma pháp trận thiết yếu tài liệu cấp trên đối với chuyện này rất lợi hại chú ý để quân t ỉ n h c h ố người nghiêm mật lo lắng việc này mà liền tại hôm qua rốt cục t r a được một điểm manh mối hai cái này huynh đệ hội thành viên vô cùng có khả năng lén qua đến cạ d è m đi thêm cạ d è m nhiều thú nhân đại lục giang phong tâm lý hơi có chút kinh ngạc không nghĩ tới huynh đệ hội người vậy mà lại lựa chọn chạy đi đâu các ngươi cũng biết nhân loại cùng thú nhân tuy nhiên mặt ngoài các loại bình nhưng thực rất ít lui tới chỉ nhìn bọn họ giúp chúng ta bắt lấy hai cái này huynh đệ hội thành viên khẳng định không phải hiện thực mà lại bọn họ vừa sẽ không cho phép chúng ta trực tiếp phái ra quân đội nhân viên qua bọn họ nơi đó triển khai điều tra Cho nên hiện tại có chuyện cần muốn các người trợ giúp, cái kia chính hiện thành trao nên muốn người tại giúp, kia trợ trở là đầu ổ i sinh, nhiều giúp giấu viên cái hai hội viên. 329, chúng ta là đồng loại, đi qua một phen nói hỏi Giang Phong không sai biệt lắm, hiểu biết quan vì sao lại phái người nhiệm học phương tình nhân huynh thành chúng phen chuyện thăm, Phong không phương họ chấp hành bọn cả cùng sao này tên Trường đồng quan này. qua qua qua địa ta ra rẻm trợ một lắm bắt lấy ở đệ đ báo vì vụ là tiên một điểm nhân loại cùng thú nhân ở giữa chiến tranh kết thúc không hơn trăm năm song phe thế lực ở giữa có chỉ là không lẫn nhau xâm phạm điều ước về phần ngoại giao đó là ít càng thêm ít tất cũng không kể là nhân loại xuất hiện tại nhân loại bộ lạc vẫn là thú nhân xuất hiện tại nhân loại xã hội đều sẽ gặp phải dân bản xứ mãnh liệt bài xích đây là giải thích tại thú nhân bộ lạc bên kia là không có bất kỳ người nào quan phương tổ chức cho nên này hai cái huynh đệ hội thành viên mới có thể tại cùng đường m ặ t lộ tình huống dưới lén qua đến thú nhân bộ lạc bởi vì tuy nhiên thú nhân chán ghét nhân loại nhưng tối thiểu nhất không sẽ phái ra đại lượng quân tình chỗ nhân viên khắp nơi bắt bọn họ sống sót sát xuất so tiếp tục đợi tại nhân loại xã hội cao hơn nhiều mà lại bọn họ cũng không phải nhóm đầu tiên lén qua đến cạ rèm đi thêm đạo phạm đã từng có thật nhiều cùng đường mạt lộ người đều làm như vậy qua những người này tựa hồ có chính mình một bộ tại cạ rèm nhiều sống sót biện pháp bất quá đã liền những ngày tội phạm truy nã đều có biện pháp lén qua đến cả d è m nhiều nhân loại quan phương tự nhiên cũng có biện pháp đem một số đặc công cùng nhân viên điệp báo lặng lẽ mang đến cả d è m nhiều nhưng là bọn họ chỉ có thể ở chỗ tối công tác tại vô pháp ở nhờ địa phương quan viên phe thế lực thậm chí ngay cả qua khu náo nhiệt nghe nóng g đều làm không được tình huống dưới bọn họ bắt người hiệu suất không bình thường thấp đây chính là quân đội hy vọng vọng giang phong bọn họ có thể trở thành trao đổi học sinh qua đến cả d è m nhiều nguyên nhân làm trao đổi học sinh tuy nhiên vẫn như cũ sẽ không bị địa phương thú nhân ưa thích nhưng tối thiểu nhất sẽ không thái quá làm khó hàn、nóng. rất nhiều nhân viên điệp báo đều không thể qua tới chỗ bọn họ đều có thể nhẹ nhõm qua đến rất nhiều nhân viên điệp báo không nghe được sự tình bọn họ cũng có thể nhẹ nhõm t r a được biết sự tình ngọn nguồn về sau giang phong trầm tư một hồi hỏi hiệu trưởng ta có chút hiếu kỳ tại nhân loại cùng thú nhân ở giữa liền mậu dịch giao lưu đều không có tình huống giới vì sao lại có trao đổi học sinh cái này cơ chế trang hưng văn nghe xong cười một chút đây chính là cao tầng tư duy thực nhân loại cùng thú nhân song phương cao tầng đều m u ố n nếm thử lấy cùng đối phương thành lập được nhất định ngoại giao dù sao không có vĩnh viên định nhân chỉ có vĩnh cựu lợi ích mà trao đổi học sinh là thuộc về lúc đầu kỳ ngoại giao tình thế giang phong nghe xong gật gật đầu ngược lại là không nghĩ tới hiệu trưởng sẽ đem lại nói như thế trần trụi một bên vùng tín hồng sau khi nghe xong biểu lộ có chút đ ổ nhịn không được mở miệng nói chúng ta đây coi là ngoại giao vậy chúng ta đi qua sau chẳng phải là đến k h á c h khí trang hưng văn nghe xong cười to hai tiếng nói rất không cần phải thú nhân bên kia chỉ tôn trọng cứng giả lần này sở dĩ để thú nhân bên kia đáp ứng cái này trao đổi học sinh k ưu tú chỗ lấy các ngươi đi qua sau đoan trường thiếu không học sinh khiêu chiến các ngươi hạ hạ này chính hợp ý ta Phung trước í n Hồng nắm tay phải đánh phải tay tay t á i khói giống tiếng. tới loại với thống một thú ta t Nhìn nhân nhân hệ. cùng quan so Xa ở n tượng bên trong hơn g t ư r vi diệu A. đó tôn lão sư vừa nói qua thú nhân ở cấm kỵ chi địa dục dịch nhưng hiệu trưởng còn nói bên kia cao tầng tựa hồ cũng có muốn cùng nhân loại thành lập ngoại giao ý đồ diệp địch diệt hữu bất quá suy nghĩ kỹ một chút nhân loại t r ư quốc ở giữa thực cũng không đều là như thế này quan hệ đã là minh hữu nhưng cũng muốn đ ể phòng đối phương đâm đao tử cho nên các nguyên g u y ệ n ý tiếp nhận sao đem sự tình toàn bộ giải thích rõ ràng trang h ư văn nhìn về phía năm người hỏi nghĩa bất dung tử giang phong bọn bốn người gần như đồng thời hô chỉ có chắc lôi kéo pháp sư bảo mũ trùm cười nói hoàn mỹ như vậy bãi s ă n ta có cái gì lý do cự t u y ệ t đây một trận trầm mặc về sau hiệu trưởng nhìn lấy giang phong nói hành động lần này vẫn là ngươi tới làm đội trưởng đợi lát nữa ta sẽ đem hai tên minh đệ hội thành viên giống đại học cùng thú nhân bộ lạc chờ một chút tin tức tương quan toàn bộ phát đến các ngươi học thư các ngươi năm người đều nhìn cho kỹ ban đêm ăn xong cơm tối hai vị quân tỉnh trưởng phòng quan viên sẽ nói cho các ngươi biết cụ thể bắt kế hoạch gặp năm người đồng thời đáp ứng một tiếng t r a n hưng văn gật đầu nói xuất phát trước nhớ kỹ nhiều mua chút cần đạo cụ cùng trang bị vinh dự phân đã vạch đến các ngươi thẻ học sinh bên trong trong lòng lực cảm khái một câu hiệu t r ư ở n g vẫn là hào phóng như vậy về sau năm người cùng một chỗ cảm tạ một tiếng hiệu t r ư ở n g rời đi phòng giáo vụ đi tới cửa giang phong trực tiếp mở miệng nói trước r i ê n g phần mình về túc xá đem tư liệu xem hết ban đêm gặp được ban đêm gặp phùng tín hồng nói xong cái thứ nhất xài bước rời đi tiếp lấy đô ninh cùng b á c h lượng cũng r i ê n g phần mình phất tay rời đi chỉ còn chắc nhất người lưu tại n g u y ê n chỗ ta là đội trưởng ta là đội trưởng ta là đội trưởng ở trong lòng liên tục mặc niệm mấy lần giang phong hít sâu một hơi nhìn lấy chắc nói có việc chắc kéo xuống n ũ trùm lộ ra một đôi lóe ra làm quang đồng tử nói với gia phong trên người ngươi gặp nguy hiểm b ị đạo nói tiếng người ngươi hẳn phải biết ta đang nói cái gì cẩn thận hắn mức độ nguy hiểm xa so với trong cơ thể ta ma long nhân phỉ mệ nhị tư nguy hiểm hơn nói xong chắc một lần nữa kéo pháp sư bảo mũ trùm hướng phía dưới lầu đi đến gia hòa này mỗi khi giang phong nhận định chắc nhất nhất định là trung nhị bệnh lúc h ắ n tổng sẽ nói ra làm cho người kinh người câu nói để hắn lần nữa lâm vào con hàng này đến là thật giấu sâu vẫn là trung nhị bệnh xoắn suýt bên trong gãi gãi đột phát nguyên bản quyết định tuyệt đối không chủ động cùng chắc đáp lời giang phong chạy lên qua nữ lại bả vai hắn nói chờ một chút ngươi vừa rồi lời nói là có ý gì bị giang phong nữ lại chắc dừng bước lại hơi nhếch khỏe môi lên lên rốt cục muốn theo ta hợp tác cả không ta chỉ là hỏi ngươi câu nói mới vừa rồi k i a là có ý gì bởi vì ta thể nội nhân phỉ mệ nhi tư tồn tại ta thiên vốn liền có được cực mạnh cảm giác nguy hiểm ứng vừa rồi nhìn thấy ngươi lúc ta liền từ trên người ngươi cảm nhận được cực mạnh cũng cực khí tức nguy hiểm đây là ta chưa bao giờ cảm nhận được qua ngươi biết hắn là cái gì không giang phong hỏi không biết ta chỉ là cảm nhận được hắn khí tức mà thôi t cảm giác được một trận nổi ra gà giang phong giật gật đầu quay người rời đi t cảm giác được một trận nổi ra gà giang phong run dày đến mấy lần nhưng nghĩ tới người ta vừa rồi xác thực giúp mình liền quyết định vẫn là không ở trong lòng đ ầ u đen giao mưu hắn Hắn thật chương ẳ n g giác lẽ cảm đ ợ c cắt lý phể. g i ba trăm ba mươi mãn g phu dùng náo tử tại về túc xá kiểm tra trong hộp thư tư liệu trước giang phong t r ư ớ c cầm điện thoại di động lên bấm chạch lệnh nhan điện thoại này giang phong đồng học là quyết định tốt cùng một chỗ trở về thời gian sau â không phải thật có lôi ta tiếp k ế tiếp nhiệm vụ khẩn cấp nghị đông chỉ sợ không có cách nào cùng ngươi cùng một chỗ về đạn đạ sợ thật không bình thường thật có lỗi a i trạch lệnh nhan kéo cái trường âm đây cũng là nam giả đa lao đúng không ha ha ha giang phong cười hai tiếng không sai ngươi dùng rất nhuẩn nhuyễn ta có thể hỏi một chút lần này ngươi muốn đi làm cái gì sao đương nhiên là trường học muốn an bài ta qua thú nhân bộ lạc dùng đại học làm trao đổi học sinh thú nhân trạch nói khiến nói đến thú nhân hai chữ lúc â m điệu nhất thời đề cao không í t này mời ngươi cần phải hào hào giáo hơn bọn họ ta sẽ giang phong mỉm cười hồi đáp ngươi trường nào thì xuất phát cuối tuần t ố t ta biết vậy chúc ngươi nhiệm vụ thuận lợi cảm ơn lần nữa hướng ta thất ước biểu thị thật có lỗi không sao a ta biết ngươi cũng không muốn như vậy gặp lại t ố t gặp lại cúc điện thoại giang phong nhẹ nhàng thở ra một hơi chạch nói khiến học tỷ bên này hắn còn dễ nói nhưng tại sao cùng tiểu nha đầu bàn g i a o đây chính mình thế nhưng là rất sớm trước kia liền đáp ứng nghỉ đông sẽ đi tìm nàng chơi ai nên đối mặt cũng nên đối mặt ta thở dài giang phong quyết định ngày kia liên hệ ngày lúc đem cái này có chút tiếp nối tin tức nói cho giang hàn nhị đưa điện thoại di động thả về túi á o giang phong ngồi bốn đường xe trường học trở lại trong túc xá bật máy tính lên đăng nhập hòng thư giang phong ấn mở hai lá cùng nhiệm vụ lần này tương quan biểu kiện nhìn lâm trạch giới tính nam xuất sinh thời đại năm 1990 n g à y mùng ngày ba tháng một ư ơ i thân cao 1 m 8 7 hộ tịch lệnh các tỉnh tháp hà thành phố đặc thù thân thể hơi mập mặt chữ điển tóc ngắn đeo kính 20. siêu phạm tin tức một dài thuật sĩ am hiểu sử dụng mê hoặc cùng tinh thần công kích t ậ n lực không muốn cùng đối thoại quá nhiều từng ngụy trang thành một tên quân quan đào thoát đổi bắt tâm lý tố chất cực mạnh phải chú ý điểm ấy phía dưới cùng nhất còn phụ một trương hắn ả n h trụ đánh giá rất cao a sờ lên cầm tự lẩm bẩm một câu từ ngắn ngủi vài câu đánh giá bên trong giang phong đã não bổ ra quân đội tổ chức đã từng tổ chức qua bắt hắn hành động nhưng lại bị từ trùng điệp đang bao vây cho t r ư ở n g tiếp tục xem hướng cái thứ hai người này tên là c ụ dương huy là một tên một giai tiềm hành giả đối với hắn trong miêu tả nhất làm cho giang phong khắc sâu ấn tượng một câu là có cực mạnh ký lực cùng một đám theo dõi nhân viên không thể theo dõi hai lần xem ra lại là cái đào thoát đội bà ta giang phong vốn cho rằng huynh đệ hội thành viên đại đa số thực lực không tốt thậm chí có rất nhiều đều là bị cưỡng ép tẩy não tẩy đi vào nhưng không nghĩ tới lại cũng có loại này tinh anh nhân vật xem ra là hai con cá lớn giang phong cũng sẽ không bởi vì bọn hắn chỉ có một giai liền xem thường bọn họ nguyên nhân vì một cá nhân thực lực tuyệt không chỉ là một cái chức nghiệp đẳng cấp liền có thể khái quát xem hết hai cái huynh đệ hội thành viên tư liệu giang phong lại nhìn lên cái này chỗ bọn họ sẽ phải đi làm trao đổi học sinh dùng đại học làm thú nhân tộc bên trong số một đại học dù có toàn thú nhân bộ lạc tốt nhất giáo viên cùng sinh n g ọ i nguồn rất sống thêm vọt tại cấm kỵ chi địa thú nhân cường giả cơ hồ đều là trường đại học này tốt nghiệp thế giới nhất lưu chiến sĩ đại học chú tạo ngành học hàng đầu học sinh kế hoạch cao đẳng học sinh chiến lược để bạt kế hoạch nhìn lấy dùng đại học liên tiếp l ầ n đầu giang phong cũng cảm giác được trong này đoán chừng hoàn toàn cũng là một cái từ bắp thịt hợp thành phương nhưng lại nhìn nó từng thu được giải thưởng giang phong lại cảm giác phong cách vẽ nhất chuyển Năm 2011, bộ lạc khoa học kỹ thuật phần cao đẳng học giáo khoa học nghiên cứu ưu tú thành quả phần thưởng mười sáu hạng năm hai nghìn không trăm mười tám gồm đại học trung xin độc quyền sáu trăm tám mươi hai hạng tà t h á n h quang a giang phong b ô i một thanh trên c h á n m ù a hôi dịp cái này liên tiếp giải thưởng gây nên giang phong độ cao hứng thú nhịn không được điều tra thêm bọn họ đến tột cùng nghiên cứu ra cái gì thành quả cùng xin cái gì độc quyền đã qua độ bán hết hàng thay thế môi mềm mại r a dê xử lý gia công chân đạp thức an toàn liêm đao phòng ngừa đồng tâm bị ăn mòn ngăn trở đốt tụ lục đất tặng kỳn dây điện cắp điện tài liệu nhịn nhiệt độ cao kiếm dầu chế bị pháp có thể a thú nhân có ý đồ không nghĩ tới thú nhân cũng sẽ điểm ra khoa học kỹ thuật thụ giang phong rất là ngoài ý mớn cũng đối lần này trao đổi học sinh hành trình sinh ra mới chờ mong cùng thú nhân tiến hành học thuật giao lưu ngẫm lại liền rất lợi hại có ý tứ a tiếp lấy đem còn thừa tư liệu một hơi xem hết vốn n g h ị muốn hay không đi trước cơm nước xong xuôi giang phong thu đến một cái tin nhắm ngắn tiến vân lâu ba tầng số một phòng hợp tập hợp là khoản là bóng dáng thế là giang phong liền từ bỏ đi ăn cơm suy nghĩ trực tiếp thu thập xong tay l ạ i rời đi túc xá trực tiếp đi vào phòng hợp giang phong phát hiện đô ninh đã đến đến như vậy nhanh giang phong ngồi vào bên cạnh hắn nói ra ta cũng là vừa tới đem tay nải phóng tới một bên giang phong hỏi những tài liệu kia xem hết cảm giác gì này hai cái huynh đại hội thành viên thật không đơn giản m ặ t khác cũng là thú nhân đại học so ta tưởng tượng bên trong có ý tứ ha ha ha ha có thể a ta và ngươi cái nhìn nhất trí đỗ ninh mỉm cười chiều giang phong dỗi ra q u y ề n đầu giang phong thì là cười cùng hắn chặn thử tiếp lấy phùng tín hồng chắc quách lượng cũng lần lượt đi vào phòng hợp không chờ bọn hắn vì tư liệu sự t ì n h triển khai thảo luận giữa chưa gặp qua hai vị kia quân tỉnh trường phòng quan viên liền đi tới bắt chuyện qua về sau bên trong một tên thân cao tại một m chín khoảng trường trường quan đứng lên bục giảng nói ra đầu tiên cảm tạ mấy vị đồng học hiệp trợ giúp đại ân tư liệu các vị đều đã xem hết ta xem hết năm người đồng thời gật đầu Tốt, như vậy chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề vừa dứt lời một tên khác quân tình t r ư ở n g phòng quan viên đóng lại phòng h ọ p đèn mở ra phim đèn chiếu mà bị hình chiếu đến trên màn hình đúng là bọn họ lần này cần bắt hai tên mục tiêu lâm trạch c ù n g cụ dương vi tin tưởng từ trong tư liệu mấy vị đồng học có thể giải đến hai người này không bình thường rào hoạt bọn họ tuy nhiên chỉ có một giai nhưng làm việc tỉ mỉ cẩn thận lại hành động lực mạnh lần trước bắt hành động lúc chúng ta chủ động ba tiểu đội hết thể ba mươi hai người bên trong có hai tên ba giai chức nghiệp giả nhưng ở loại này chủng điệp vây quanh dưới vẫn là để bọn họ chạy thoát nhập cư trái phép qua cạ dèm nhiều đây là chúng ta thất trách nói đến đây tên quân t ỉ n h trưởng phòng quan viên hướng phía giang phong bọn họ hơi hơi cúi đầu tựa hồ là biểu đạt chính mình ấ y n ấ y dù sao nếu như bọn họ lần trước bắt hành động thành công lời nói liền không cần giang phong bọn họ hiệp trợ dạng này cô gặp nguy hiểm tính nhiệm vụ xin nhớ ký quyển sách thủ phát vượt danh bàn điện thoại di động duyệt địa chỉ internet chương ba trăm ba mươi một thế lực khắp nơi giang đô ý tại giang phong mấy người nghĩ đến muốn hay không đứng dậy biểu thị bọn họ không thèm để ý、lúc. vị tiêu quân tỉnh trưởng phòng quan viên đột nhiên hô đến ngay đây mặc dù có chút kinh ngạc nhưng giang phong vẫn là lập tức trả lời đạo ta biết ngươi chấp hành qua rất nhiều lần thành công hành động cũng ở bên trong đóng vai trọng yếu nhân vật bất quá dạng này bắt hành động ngươi hẳn là còn là lần đầu tiên làm vì hành động lần này tiểu đội trưởng ta tin tưởng ngươi hẳn là tại sao khi xem tài liệu xong liền đã nghĩ tới sơ bộ kế hoạch nếu như có thể lời nói có thể nói cho ta nghe một chút sao đương nhiên giang phong gật gật đầu từ chỗ ngồi đứng lên một bên p ù n g tín hồng làm theo là có chút giật mình hắn thật đúng là nghĩ tới a phung tín hồng buổi chiều lúc cũng nghiêm túc xem hết sở hữu tư liệu nhưng tiếp xuống thời gian hắn liền làm việc khác qua nghĩ đến dù sao ban đêm hai vị kia quân t ỉ n h trưởng phòng quan viên sẽ còn tìm bọn hắn khai hội đến lúc đó thâm nhập hơn nữa nghiên cứu thảo luận cũng không m u ộ n nhưng hắn không nghĩ tới giang phong vậy mà thật đã nghĩ tới sơ b ư ớ c kế hoạch hành động nhìn về phía đứng trên bục giảng quân t ỉ n h trưởng phòng quan viên giang phong mở miệng nói chờ đến cả dèm nhiều đầu tiên ta hội t r ư ớ c điều tra nhân loại đi tới nơi này phiến thú nhân đại lục sau có thể qua địa phương có nào g i a chưa lúc hiệu trưởng nói qua bọn họ cũng không phải là nhóm đầu tiên nhập cư trái phép qua thú nhân đại lục người cho con t ỉ n h trưởng phòng quan viên nghe xong gật gật g đầu, ra hiệu ra a i nết g phong t i p ụ c Mặc kệ ngược h ữ n nhập c trái phép đó q u lên nói ra cái này ta có thể trả lời ngươi theo thường thạch đây là cấm kỵ chi điệu bên trong một loại rất lợi hại đặc biệt hàn tiết mỏ dùng để chế tạo trường bình khí không bình thường thích hợp mà có thể đào ra loại tài liệu này quá mạch đại bộ phận đều tại nhân loại chúng ta chiếm lĩnh khu vực bên trong cái này để thú nhân không bình thường khó chịu mà tại ba năm trước đây huynh đệ hội đã từng có một đoạn thời gian không bình thường sinh động tại các chức nghiệp giả b ệ bộn nhiều việc xử lý ác ma tập kích lúc bọn họ bốn phía tiến công tiểu hình thành c h ấ n gây ra h ỗ n loạn n g h e đến nơi này gia phong không khỏi nghĩ từ bản thân này đã từng cũng bị huynh đệ hội tập kích qua ra hương không khỏi dẫn từ đó tới cũng là tại đoạn thời gian kia bên trong bọn họ thừa dịp loạn từ một tòa mỏ chữ chỗ bên trong trộm đi đại lượng kép thạch mặc dù không cách nào chứng min nhưng đây chính là bọn họ thông hướng thú nhân bên kia nước cờ đầu giang phong nghe xong gật cờ đầu minh bạch huynh đệ hội cao tầng xem ra cũng sớm đã nghĩ kỹ đường lui nguyên lai、like、bọn họ cũng không phải là hoàn toàn không nao tự a tại giang phong cảm k h á i lúc quân tỉnh trưởng phòng quan viên tiếp tục nói đây chính là hành động lần này cần các vị hỗ trợ nguyên nhân tuy nhiên chúng ta đoán được những huynh đệ này sẽ trở thành viên là dựa vào lấy thép dòng thạch đổi lấy tại bộ lạc sinh tồn không gian nhưng không có cách nào tra được bọn họ đến tột cùng là cùng người nào giao dịch cho nên đối với bọn họ đến giấu ở vậy chúng ta vẫn là không có đầu mối nói xong quân tỉnh trưởng phòng quan viên điểm một chút con chuột trên màn hình, hình ảnh hết、thấy. xuất hiện ba tấm thú nhân ảnh c h ụ n đòi ổ. kèn nói lao lạnh m ị t khát li pha ẹ、e、n ọ khắc cái này ba cái thú nhân là chúng ta điều tra qua sau cho rằng hiểm nghi lớn nhất ba cái thú nhân nói hắn dùng ngón tay gõ gõ trên màn hình một cái màu nâu r a thị thú nhân đầu tiên là đòi ổ. kèn hắn là dao cạo lĩnh lớn nhất đại quân hòa thương mà lại dao cạo lĩnh là bộ lạc nổi danh việc không ai quản lý khu vực giấu bên trên một ít nhân loại hẳn là rất dễ dàng tiếp lấy hắn lại vỗ vỗ chương hai da màu xanh biết thú nhân nói lao lạnh mít máu tơi dao phái người sáng lập thủ hạ có rất nhiều tín đồ đồng dạng cũng là một cỗ thế lực vũ trang đối thép dùng thạch khát vọng không thể so với loại ổ kèn thấp đồng thời máu tơi ư giáo phái có hứa nhiều hơn mình tiểu hình trụ sở g i ấ u vài cái nhân loại không thành vấn đề sau cùng khả luy phả ẹ n ó k h á c người này là họ vựa gì mạ hắc bang đầu lĩnh thường xuyên tiến hành bạo lực hoạt động là để địa phương quan phương đều cảm thấy khó giải quyết tồn tại hắn muốn giấu vài cái nhân loại cũng hẳn là rất lợi hại chuyện dễ dàng n g h e xong quân tình trưởng phòng quan viên giới thiệu giang phong không nhịn ở trong lòng vì thú nhân bộ lạc bót đem mồ hôi buổi chiều nhìn tư liệu lúc hắn còn tưởng rằng thú nhân có lẽ ra ngoài ý định văn minh nhưng bây giờ nhà... lại là hát bang lại là tông giáo lại là buôn bán vũ khí còn tất cả đều tại quan phương mỹ mắt dưới làm cái này cần là nhiều luận a ở đây điểm kích con chuột trên màn hình hình ảnh hoán đổi thành một bức tiêu ký đỏ vòng địa đồ phía trên làm tiêu ký chính là cái này ba tổ d ệ y thường xuyên hoạt động khu vực tại bảo đảm chính mình an toàn điều kiện tiên quyết ta hy vọng các ngươi có thể đi hỏi thăm một chút nhìn có thể hay không tìm tới một số manh mối minh bạch chính mình cần làm sự tình về sau giang phong hơi xúc động những cái kia bị p h á đi cả rẽm nhiều nhân viên điệp báo thật đúng là lợi hại tại hoàn toàn không thể bị phát hiện thân p ậ n lại liền mặt cũng không thể lộ ra tình huống dưới vậy mà có thể cha ra nhiều như vậy tiếp lấy quân tình trưởng phòng quan viên lại đối giang phong bọn họ giảng rất nhiều thú nhân bộ lạc một số tình huống đặc biệt t h như nơi đó cấm đ i ệ a tận lực đ ừ n g đi nguy hiểm khu vực c ũ n g không nên nói cấm từ các loại chờ phim đèn chiếu lật đến một trang cuối cùng quân tình trưởng phòng quan viên v u n g ra con chuột đi đến bục giảng trước đối giang phong m ấ y người bọn họ nói trở lên ta đối với các ngươi nói những lời kia hy vọng các ngươi đều có thể một mực n h ớ kỹ tuy nhiên các ngươi là làm trao đổi học sinh qua đến cạ gièm nhiều thú nhân quan phương hội che chở các ngươi nhưng là nếu như các ngươi làm ra quá giới hạn sự tỉnh liền khó nói chắc các ngươi cũng nhìn thấy thú nhân bộ lạc thế lực cài g a lượng không đem quan phương để vào mắt cũng có khớ người cho nên l ầ n này hành n đ ộ g các n g ư ơ i an toàn nhất đầu ị vị n nhất,、tuyệt、không muốn cậy mạnh, thực đang dò xét không đến liền từ bỏ nhiệm Minh h phải cho thứ thực hiểu chưa?、Minh、bạch. cậy ta tuyệt xét từ Gật gật bày bỏ ở vụ, đ dò quân tỉnh trưởng phòng quan viên tiếp tục nói chờ các ngươi đến dùng học viện bên kia tình báo nhân viên sẽ nghĩ biện pháp chủ động liên lạc với các ngươi đến lúc đó các ngươi căn cứ bọn họ lời nói hành sự cẩn thận liền tốt còn có tốt ta ta cũng không có càng nhiều có thể căn dặn các ngươi sự tình tóm lại nhớ kỹ bốn chữ tùy cơ ứng biến nói xong hắn nhìn về phía g i a n phòng giang đội uý ta dĩ nhiên minh bạch đến ngươi chỗ hơn người nói thật cũng chính bởi vì có ngươi làm đội trưởng chúng ta mới dám chấp hành to gan như vậy kế hoạch hy vọng ta câu nói này sẽ không cho ngươi áp lực quá lớn giang phong nghe xong nhìn xem bốn người khác nói ra các ngươi có hay không một loại bị ta lôi xuống nước cảm giác phùng tín hồng nghe xong cười một tiếng thư tức giận nói à lao tử liền phiền danh tiếng đều bị một mình ngươi ra chuyện này hãy cho xem nhiệm vụ lần này về sau ta sẽ để cho người b ề trên biết tiếng kinh đại học không chỉ là chỉ có ngươi một cái giang phong có thể c o nồi n hiệp đều muốn cất ghi không hổ là ngươi giang phong một bên nói một bên cho phùng tín hồng điểm cải tán xin nhớ ký quyển sách thủ phát vực danh bàn điện thoại di động duyệt địa chỉ internet chương ba trăm ba mươi hai hôn hắc hội nghị tác chiến kết thúc hai vị quân tỉnh trưởng phòng quan viên cùng rời đi phòng hợp lưu lại giang phong bọn họ tiếp tục lưu lại mở tiểu hội lương tựa vách tưởng giang phong suy tư một chút nói ra khó làm a tuy nhiên vừa rồi hai vị tia trưởng quan nói cho chúng ta biết rất nhiều tình báo nhưng tránh thức bắt kế hoạch thực căn bản không có quách lượng nghe xong lộ ra một cái bừng tỉnh đại nộ biểu lộ đứng nga bất quá cũng không thể trách bọn họ liền mục tiêu ở đâu cũng không biết chế định cái quỷ bắt kế hoạch thở dài giang phong từ trong túi láo móc ra lạp tộc n h ớ một ít gì rồi nói ra sở dĩ cường địa điểm này là hy vọng các ngươi đều có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt chúng ta lần này quá khứ cũng không phải là phối hợp địa phương quân t ỉ n h chỗ nhân viên tác chiến hoàn toàn tương phản là bọn họ phối hợp chúng ta công tác mới đúng muốn tìm được này hai cái h u y n h đệ hội thành viên chỉ có thể là chúng ta tới làm chủ lực bốn người nghe xong đều gật đầu tỏ ra hiểu rõ cho nên tuy nhiên chỉ còn một tuần thời gian cho nên ta vẫn là muốn làm tiếp nhiều một ít chuẩn bị đầu tiên hỏi một câu bốn người các ngươi trong đám người có thiện được sao quách lượng nghe xong xứng sở cực lời nói nổ kim hoa đầu mưu hai tám đòn khiêng những này hắn ngược lại là nếu biết bất quá am hiểu liền thực sự chưa nói tới cũng liền ăn tết thời điểm và thân thích chơi đùa mà thôi phùng tín hồng thì là đánh cược không hứng thú gì hắn trời sinh cũng không tin vận loại vật này giang phong nhìn lấy quách lượng cùng phùng tín hồng đều không phản ứng vừa định thở dài liền nghe đến đ ỗ ninh mở miệng nói vòng hàng cùng si chúng ta đều so sánh có tâm đắc có thể sao đương nhiên có thể giang phong vốn cũng không có đem hy vọng đặt ở đ ỗ ninh trên thân cũng không phải nói bởi vì hắn nhìn không thấy mà chính là cảm thấy hắn không giống như là sẽ đối với đánh bạc có hứng thú người lúc này hai tay cắm trong túi chắc cũng mở miệng nói cũng tính ta một người làm bị vận mệnh chiếu có người ta ăn tết lúc và thân thích đánh bài liền không có thua、qua. quách lượng nhịn không được cười ra tiếng dùng đúng tiểu bằng hữu ngữ khí nói ra chắc giang phong nói đánh bạc cùng ngươi lý giải đoán chừng không giống nhau lắm ngươi vẫn là khác tham gia náo nhiệt giang phong bản cũng cảm thấy chắc là đến khối hải nhưng ngẫm lại lại thử nghiệm hỏi hội chơi đấu địa chủ sao sẽ hai bộ tổ kẹ hết thẻ mấy trưng ơ bày một trăm linh tám cụ thể làm sao phân phối ba cái nông dân không a i hai năm tấm địa chủ ba ba tấm ba nghìn bốn trăm năm mươi năm sáu mươi sáu trước đây ra tình hồn g i ớ i sao có thể đánh thắng ba trăm bốn mươi năm năm trăm bảy mươi bảy chắc suy nghĩ một lát hồi đáp trước gia năm bốn nếu như đối phương ra năm ta liền đánh sáu còn lại ta ba nghìn năm trăm năm mươi sáu đối với hắn ba mươi bốn nghìn năm trăm bảy mươi bảy nếu như đối phương ra lại bảy h e t a tình huống như vậy liền biến thành ta ba nghìn năm trăm năm mươi sáu đối với hắn ba nghìn bốn trăm năm mươi bảy coi như hắn trước ra cũng đã thắng không ta mà nếu như bên trên một bước hắn không có ra bảy h e t a vậy ta trực tiếp đánh một đôi năm liền thắng giang phong nghe xong nết miệng lên cười nói có thể à, sổ tự khái niệm rất không tệ không hổ là có thể làm pháp sư não tử nhìn lấy quách lượng còn có chút không khỏi biểu lộ giang phong tiếp tục nói lần này quá khứ chúng ta không cần khi bén g oan những cái kia có năng lực c ũ n phung g i i tín hồng trực tiếp phun ngươi vẫn thật là trực tiếp như vậy hỏi a không phải vậy đâu giang phong ngấm lại kéo dài thanh âm nói a ngơi ý là tự mình hỏi ngươi tương đối tốt đúng không ta chờ một lúc đơn độc tìm ngươi ngươi cảm thấy phi l ã o tử mới không chơi gái ta lần đầu tiên là muốn lưu cho lão bà của ta vậy ngươi kích động cái gì kình ta vốn chính là lấy phòng ngựa vạn nhất hỏi một chút mà thôi nói không chừng liền có kinh hì đâu ngươi có thể nghĩ đến c h ắ c a m hiệu cược cái này phùng tín hồng nhất thời không nói gì bất quá ngược lại lại phản bác cho dù có người chơi gái nơi đó thế nhưng là thú tộc là nữ thú nhân cũng đúng ta ngược lại thật ra không nghĩ đến điểm này vậy liền coi như ta không có hỏi đi nhìn lấy giang phong một mặt bình tĩnh bộ dáng phùng tín hồng không khỏi bôi đem mồ hôi tâm lý không khỏi nghĩ đến gia hỏa này vì cái gì có thể bình tĩnh như vậy nói ra loại kia hổ lang chi từ a không để ý phùng tín hồng kinh ngạc biểu lộ giang phong nói tiếp vậy cái này tuần lễ ta chắc hòa đ ố ninh tiếp tục huấn luyện đổ kỹ mặt khác các ngươi tốt nhất học thêm chút thú nhân ngữ tuy nhiên ta tại thời điểm có thể cho các ngươi khi phiên dịch nhưng ta dự định là phân tán hành động cho nên nếu như các ngươi có thể độc lập câu thông tốt nhất thú nhân ngữ cái này ta am hiểu a phùng tín hồng mở miệng nói ồ giang phong không khỏi l ô n g mày nhớ lên các ngươi thật đúng là các loại cho ta kinh hị a ngươi làm sao lại học thú nhân n ữ truyền thống dòng họ ta tặng ra ra nói một câu muốn đánh bại địch nhân liền muốn trước hiểu biết địch nhân cho nên ta từ nhỏ đã học thú nhân ngữ có thể ta cảm thấy ngươi tặng ra ra nói rất tốt nói xong giang phong vô vô tay tạm thời ta cũng chỉ có thể muốn nhiều như vậy mọi người trước đi ăn cơm đi ở cái này tuần lễ bên trong tận khả năng đi thêm h i ể u một chút thú người phương diện thưởng thức tận khả năng qua tránh cho hết t h ể có thể đưa tới tranh chấp hiểu lầm giải tán đi a dối người một cái phùng tín hồng đứng lên nói thực chứ buôn lậu ma túy đánh bạc còn có một cái có thể tiếp xúc h ắ c đạo biện pháp a thú nhân nơi đó nhất định sẽ có đánh hát quyền cái này có thể cho ta tuyệt đối không được giang phong quả quyết lắc đầu loại này hắc quyền cũng sẽ không hạn chế chỉ có đại học sinh mới có thể tham gia mà lại cũng đều là chút không giảng đạo lý không phục quản giáo người đụng tới cái lợi hại đánh chết tươi ngươi cũng có thể nói mình thất thủ ngươi cái này thuần túy là tặng không à. thật ta coi ta không nói phùng tín hồng nhốn n ố ú may tỏ h ra hiểu rõ bất quá nha giang phong sờ lên cầm ngấm lại tuy nhiên qua loại kia giới cách đấu chẳng là khẳng định không được nhưng nếu như là trong trường học lưu manh vậy ngươi ngược lại là có thể hào hào giáo hấn bọn họ một phen đến cái không đánh nhau thì không quen biết cái gì nói không chừng cũng có thể cùng địa phương hắc bang dắt lên, lên dây phung tín hồng nghe xong liền tâm động cảm thấy đây tuyệt đối cũng là thích hợp nhất chính mình bước đi dây này cứ như vậy định người cũng đừng quá kích động nhớ kỹ một điểm hết thể hành động nghe chỉ huy ngươi cũng đừng mù kéo c ử hận ta biết điểm ấy số ta vẫn là có được vậy trước tiên đi ăn cơm đi vào lúc ban đêm giang phong trở lại túc xá tiếp tục nghiên cứu cả d è m nhiều phong thổ nhân tình dù sao nhiều h i ể u một chút về sau ứng đối lên các loại đột phát sự kiện cũng sẽ khá có chuẩn bị nhưng liên quan tới thú nhân giới thiệu liền xem như trên i n t e r n e có thể tra được cũng là hữu h ạ mà liền tại giang phong đau đầu lúc hắn điện thoại di động văng lên thuận tay nắm qua mắt nhìn người liên hệ giang phong có chút ngoài ý m u ố n đường tĩnh n u chương ba trăm ba mươi ba cấp chiến lược đồ vật điện thoại kết nối giang phong mở miệng trước nói học t h tốt rất nhanh trong ống nghe liền truyền đến đường tĩnh n u thanh â m ừ n ta thật là tốt giang phong trường học các ngươi mau thả nghỉ đồng a thế nào có kế hoạch gì sao vốn là dự định qua đạn n ạ t sật nhìn nhị nhị nhưng vừa tiếp tới trường học thông chi muốn ta qua thú nhân bộ lạc dùng đại học khi trao đổi học sinh nghe xong giang phong trả lời đường t ĩ n h n u bên kia thanh â m rõ ràng trì trệ chờ một lúc mới mở miệng nói ai ta liền nên nghĩ đến ngươi khẳng định bệ bộn nhiều việc lúc đầu ta còn muốn lấy nghỉ ngơi trong lúc đó có thể tới tìm ngươi học bổ túc một chút ma pháp trận nghỉ ngơi giang phong có chút ngoài ý mớn ma pháp trận điều tra có một kết thúc ừ m trong khoảng thời gian này ta chạy mấy chục tòa thành thị xem như làm sơ bộ loại bỏ tạm thời không có phát hiện bất kỳ khác thường gì cấp trên liền cho chúng ta một đoạn thời gian nghỉ ngơi vậy thật đúng là một tin tức tốt tuy nói lần này loại bỏ không có thể bảo chứng nhất định liền không còn v u cách tắt long ma pháp trận tồn tại nhân loại xã hội bên trong nhưng tỷ lệ xác thực đã không bình thường thấp trước đó giang phong liền nghe đường tĩnh nhu nói qua lần này loại bỏ trong tiểu đội đều sẽ an bài một tên á o thuật sư cùng một tên áo thuật sư tử tử tế tế đối cả tòa thành thị các n g õ ngách tiến hành kiểm tra lúc nào xuất phát lúc nào trở về đường tĩnh nhu hỏi cuối tuần ba bất quá không biết lúc nào mới có thể trở về thời kỳ này an bài n g ư ờ i đi bộ lạc làm trao đổi học sinh đường tĩnh nhu nhẹ dọn lầm bầm một câu khẳng định có khắc mục đích đi bất quá không cần nói cho ta cho nên cũng là ngươi bây giờ còn đang yến đại đúng không ừ n còn ở đây vậy ngày mai muốn hay không đi ra đến ăn một bữa cơm sắc vân cùng lao tôn cũng tại uy ngươi kêu người nào sắc vân đâu nghe được một bên lục đốc cha phản bác âm thanh giang phong nhịn không được cười một chút nói các ngươi đã tại hiến kinh sao ừng trở về p h ụ c mệnh thuận tiện mang cho ngươi điểm đồ tốt đồ tốt là cái gì giang phong hiếu kỳ nói ngươi ngày mai đến liền biết tốt vậy liền ước ngày mai m ộ ư ơ i hai giờ chưa đi có thể sao địa điểm liền viện tưởng lâm lộ nhà kia canh chua cả quán ta trước đó qua nếm qua một lần vị đạo rất không tệ nghe ngươi được vậy ta trước treo ngày mai gặp ngày mai gặp c lục vân, vân thoại, đem ư cái này từ cùng trong miệng thịt dê cùng một chỗ nhai nhai thật đúng là, là chuyện gì mới mẻ chuyện gì liền có tiểu tử này à nhân loại đều bao lâu không cùng thủ tộc thành lập qua ngoại giao làm sao lại đột nhiên làm cái trao đổi học sinh đi ra hẳn là có cái gì hắn mục đích đi không phải vậy cũng không trở thành phái giang phong qua hắn ở lại trong nước tác dụng khẳng định so phái đi thu thập lớn các ngươi nghe nói không tiền tuyến mấy ngày nay liên tục công phá ba tòa thành thị cũng là bởi vì trái lại lợi dụng thành thị bên trong ma phát trợn đánh đối diện một trở tay không kịp đang lúc ă n sinh hảo tôn hưng đằng nghe xong gật gật đầu nghe nói tiền tuyến hai ngày này thực rất đắt đỏ lục vân nghe xong uống xong một ly địa xốc nổi a ra một hơi nói ra cho nên lại là tiểu tử kia công lao tám chín phần mười đi ngày mai hỏi một chút liền biết ha ha ha lại cho mình rót nửa cốc địa lục vân lắc lắc cái chén nói ra xem ra cái này giang phong nhất định là cái lao lực m ệ n h cái này còn chưa có đi c ấ m kỵ chi địa đâu liền bận bịu i theo cái con quay giống như mắt nhìn không có phản ứng đường tích n u lục vân lặng lẽ hướng tôn hưng đằng nhún núi v a i hắn lúc đầu theo tôn hưng đằng cược lần này trở về mặc kệ giang phong ở đâu hoặc là muốn đi đâu đường đội khẳng định đều sẽ cùng theo nhưng không nghĩ tới giang phong vậy mà dùng quái gì như thế phương thức cứ thế mà đem hắn chắc thắng một thanh cho quái nhiễu nghiệp c h ứ n g a ở trong lòng cảm khái một câu lục vân đem trong chén nửa cốc đĩa một hơi cho làm hôm sau giữa trưa giang phong đúng hẹn đi vào tường lâm lộ cá nướng cửa hàng cũng trong ạ i cửa a v à h hắn hơn ì n đến đến n đ so sớm ư ờ t lúc nhất người. n thời không nhận ra đây là cái gì giang phong đưa tay phải ra qua sở một chút mà liền tại đầu ngón tay hắn đụng chạm đến này làm sắc cờ dịt tổ sát lúc hắn cũng cảm giác được một loại bên trong có đồ vật gì chính đang nhảy n ó t sinh hoạt nhìn lấy giang phong trên mặt kinh ngạc biểu lộ lục vân mở miệng cười nói còn nhớ rõ văn thương thành phố cái kia ý dễ đùn người sao đây là dùng nó trái tim làm thành chúng ta lúc ấy liền nhất trí quyết định đưa nó làm thành siêu phảm đạo cụ tặng cho ngươi hướng phía ba người gật gật đầu giang phong đem trong hộp đại khái lớn chừng bàn tay bị một tầng làm sắc cở dịt tổ bao vây lấy ý dễ đùn nhân trái tim cầm lên ý dễ đùn người tại ác ma bên trong thường xuyên gánh nhâm chỉ huy quan viên địa vị không biết có phải hay không là bởi vì cái này nó trái tim hoặc là nói sinh mệnh khí tức đối cấp thấp ác ma có rất mạnh uy h i ế p lực nếu như thiện dùng điểm này nó có thể phát huy tác dụng phi thường lớn có được chiến lược giá trị quý giá đồ vật giang phong sau khi nghe xong ở trong lòng đối cái này ý lệ đ ù n nhân trái tim làm ra đánh giá ta nhất định sẽ hào hào sử dụng nó giang phong nói xong đưa nó một lần nữa thả lại trong hộp lúc này lưỡng nổi phủ kín hồng lục sắc quả ớt canh chua cá được bưng lên tới nghe làm cho người khai vị hư khí bốn người cùng một chỗ đậm ướa liền nhận khí đều không thổi lục vân trực tiếp đem một khối canh chua cá thịt kẹp vào bên trong miệng vừa nhai một bên nói với gia phong nói thật cấm kỵ chi điệu bên trong ta đều sáng tạo không ít địa phương c ả d ẻ m nhiều ta ngược lại thật ra thật không có đi qua đến lúc đó chờ ngươi trở về nhớ kỹ nhiều nói cho ta một chút ta còn thật tò mò này quần thú nhân thành thị là thế nào tốt ta sẽ thêm đập điểm ảnh c h ụ p mang về ngươi lần này qua này xem như ném lấy thạch đầu để đi qua sông làm chuyện cẩn thận điểm đám kia ra xanh quái tính tình bạo rất lợi hại bất quá ngươi cũng không cần quá mức cẩn thận dù sao chỉ cần không có ý định mặt thú nhân là tuyệt đối không dám động tới ngươi còn có chính là tuy nhiên ta không đi qua cạ d è m nhiều nhưng thú người vẫn là gặp qua không ít cái này ta có thể cùng ngươi nói một chút nghe đến nơi này giang phong kẹp hướng canh chua cá đũa đột nhiên dừng lại trên mặt lộ ra một loại hậu chi hậu giác biểu lộ đúng a ta tại sao phải phí hết tâm tư tại trên internet tìm cạ d è m nhiều phong thổ nhân tình hỏi cái này chút đi qua cấm kỵ chi điệu tiếp xúc qua thú nhân c h ứ c nghiệp giả không phải càng tốt sao chương ba trăm ba mươi bốn t ú n g đại sư tại lục vân bọn người không mang theo khinh hướng tính giới thiệu giang phong biết thú nhân trức nghiệp giả đồng dạng cường đại cơ chí giàu có kỹ xào tính vàng không tại h không khả ì cũng có c năng bữa cơm này thời gian bên trong giang phong ghi lại rất nhiều mới tinh thú nhân chi thức điểm dự định sau khi trở về hào hào chỉnh lý từ ngực từ ngực n từ ngực Giang đem trong chén còn lại rượu bia ướp lạnh toàn bộ uống sạch lục vân a ra một thanh nói lần này đến yến kinh lúc đầu muốn tìm ngươi tốt nhất chơi đ ù a nhưng muốn đi cạ d ẽ m nhiều trước đó vẫn phải làm không ít chuẩn bị đi chúng ta sẽ không quấy dày bất quá có gì cần hỗ trợ cứ mở miệng có thể giúp chúng ta nhất định rút giang phong gật đầu gửi tới lời cảm ơn đạo mua x o n g đan bốn người nợ quán không đợi lục vân mở miệng đâu đường tính n u trước tiên là nói về nói vậy ngươi đi về trước đi chờ ngươi từ cạ rẽm nhiều trở về chúng ta lại tụ hợp ừ nói định lần nữa cảm tạ các vị lễ vật nói xong giang phong chiều ba người phất phất tay quay người rời đi nhìn lấy giang phong rời đi bóng lưng lục vân nhịn không được vụ n trộm dò xét hai mắt đường tĩnh n u biểu lộ vốn cho rằng nàng sẽ cùng theo giang phong cùng một chỗ về yến đại qua đâu chính mình liền hắt đệm từ đều nghĩ kỹ xem không hiểu a đường tĩnh n u cũng không biết lục vân phong phú nội tâm hí tại giang phong biến mất tại bọn họ trong tầm mắt sau liền nói ra đi thôi chúng ta cũng phải vì lần sau phục đo tiếp tục làm chuẩn bị đánh chiếc xe trở lại yến đại giang phong không có đi trước cùng đỗ ninh bọn họ hội hợp mà chính là đường vòng đi vào dòng nham chi truy lò rèn tại biết muốn đi cạ rẽm lâu dài giang phong liền hỏi thăm hạ sở c á đại sư vũ khí mình cùng ạ sở cạ đại sư biểu thị cả hai đều đã hoàn thành chỉ là hắn vẫn còn đang suy tư nên như thế nào để chúng nó thay đổi hoàn thiện chẳng qua nếu như có cần dùng gấp lời nói đã có thể xét đi giống như ngày thường là tô hồng diệp vì giang phong mở cửa nhưng khi giang phong đi vào đại s ả n h lúc lại phát hiện hôm nay đoán tạo phòng náo nhiệt không bình thường trừ ạ sở cạ đại sư bên ngoài còn có một tên k h á c tóc đen ải nhân ngồi tại bên cạnh hắn ngoài ra còn có hai vị nhìn qua đại khái tại bốn mươi tuổi khoảng trường trung niên nam tử khí chất bên trong lộ ra giống như núi châm ổn ngươi có thể tính đến vừa nhìn thấy giang phong ạ sở cạ liền dắt cuốn học hô cũng hướng hắn giới thiệu nói, đến. m a n g ngươi quen biết một chút mấy vị này cũng là ngươi chờ chút nhi muốn mời uống rượu người nói xong hắn trước vỗ bên người vị kia tóc đen thấp có người nói đây chính là ta đã nói với ngươi đại biểu ca dịu bật đại hồ kìm thật đúng là nhất mạch tương truyền họ tên a ở trong lòng đ ầ u đen rau muốn một câu giang phong hướng dịu bật đưa tay ra nói ngươi tốt ta gọi giang phong thường thường nghe ạ sở ca đại sư nói về ngươi là tộc khác bên trong lợi hại nhất tiêu t h ư ờ n g đ o á n tạo đại sư nhận biết ngươi rất vinh hạnh ha ha ha không sai chính là ta dịu bất cười lớn đưa tay phải ra cùng giang phong năm nắm nghe ạ s ở cả nói ngươi nhân mạch rất rộng có giải quyết không phiền phức đều có thể tìm người hỗ trợ thật sao không hổ là hải nhân thật chứ tiếp a ạ s ở cả đại sư quá đề cao ta ta chỉ là hơi nhận biết mấy cái người bằng hữu mà thôi chẳng qua nếu như dịu b ậ t tiên sinh ngươi có gì cần hỗ trợ ta nhất định hết sức nỗ lực rất tốt vậy chúng ta liền là bằng hữu dịu bất cười rất lợi hại thoải mái tiếp lấy ạ s ở cả đem ngón tay hướng đối diện cái kia này cái trung niên nam tử nhưng không đợi hắn mở miệng này cái trung niên nam tử liền trước đi tới hướng giang phong đưa tay phải ra nói vu phi ánh sáng một tên phổ thông chú kiếm sư ta xem qua ngươi tại văn thương thành phố tin tức rất bội phục có thể vì ngươi tạo kiếm là ta vinh hạnh có chút thụ s ủ n g nhược kinh giang phong liền vội vươn tay ra cùng vu phi ánh sáng n ắ m nắm đại sư k h á c h khí ta chỉ là làm chút ta nên làm sự tình mà thôi lúc này khác một người đàn ông tuổi trung niên cũng đi tới cười tự giới thiệu mình ta gọi thạch xuyên so ngươi năm lâu một chút ngươi gọi ta tiếng thạch đầu t h u c là được nghe ạ sợ cả nói là muốn giút ngươi chế tạo một bộ áo giáp ta cơm cũng chưa ăn liền trực tiếp ch bà ngoại ta liền ở tại văn thương lần này có thể may mắn thoát khỏi tại khó tất cả đều là dựa vào các ngươi mấy vị cho nên có thể mượn việc này báo đáp ngươi một điểm ta cũng thật cao hứng rất rõ ràng giang phong y nguyên vẫn là không có làm danh nhân tự giác nghe được thạch xuyên dạng này nói lời cảm tạng vẫn là có chút t h ụ s ủ n g nhược kinh liền nói nên làm nên làm lúc này ạ s ở cả đại sư vung tay lên hô t ố t đã đều biết qua này tranh thủ thời gian tới nhìn ngươi một chút mới trang phục chuẩn bị đi cam đoan ngươi mở rộng tầm mắt nói xong liền cười lớn đi vào chính mình đoán tạo phòng giang phong lúc đầu coi là ạ s ở cả nói muốn chính mình mời hắn cùng bạn hắn uống rượu là thuận miệng nói một chút nghĩ không ra thật toàn mời đi theo bất quá giang phong minh bạch đây nhất định không phải ạ s ở cả đại sư thật nghĩ cùng hắn cái này bỗng n h i t h i ể u t ư ơ n g phản hắn là muốn đem mấy vị này đại sư giới thiệu cái mình mới là ở trong lòng tạ ạ s ở cả đại sư một câu giang phong cũng cùng theo một lúc đi vào vừa đi vào đoán tạo phòng giang phong liền thấy một cái bị miếng vải đèn c h e khuất giá đỡ bên trong c h e kín rõ ràng là một bộ áo giáp thật là có nghi thức cảm giác đến đây là nói cho ngươi tốt tiêu thương ạ sợ cả một bên nói một bên đem hồng sắc vật chứa ném cho giang phong. đang cảm khái giang phong liền vội vươn tay ra một thanh t i ế t được cũng nhìn về phía nó vẻ ngoài đẹp trai a cái này vật chứa thoạt nhìn như là một cái thu hồi cánh hồng lòng sơ tới sờ lui tựa hồ là bằng da có loại đặc thủ thuộc gia tính hiện lên hình quạt trên cánh có chín cái lỗ thủng hẳn là dùng để, để đặt đ tiêu thương trước đó giang phong mới từ văn thương thành phố khi trở về liền đem này giao dịch đến năm sở mật lôi giao cho hạ sở cả đại sư hạ sở c ả đại sư thu đến sau cao h ứ n g phi thường đồng thời biểu thị chính mình cũng đã tìm tới đồng tộc vị kia đại biểu ca cũng hướng ủy thác hắn giút giang phong chế tạo một bộ tiêu thương nhưng giang phong ngược lại là không nghĩ tới vị này đại biểu ca lại là đưa hàng đến cửa lật tới lật lui nhìn nhiều lần cái này xuất khí độ tăng mạnh thương túi giang phong ngẩng đầu nhìn về phía ạ sở ca đại sư nói ạ sở ca đại sư này thương túi không bình thường đồng bất quá tiêu thương đâu ha ha ha ha ạ sở ca đại sư nghe xong cười ha hạ nhìn lấy d i ệ u bật nói đây là ngươi tác phẩm ngươi hướng tiểu tử này giới thiệu đi d i ệ u b ấ t nghe xong gật gật đầu nhìn về phía giang phong ồ mồm nói ra ngươi đem cái này trên lưng sau đó đem ma lực đưa vào ngươi liền biết tiêu thương ở đâu chương ba trăm ba mươi lăm diện chiến giả giang phong nghe xong liền minh bạch lý tứ Cùng ưng k í một đạo binh khí ra khỏi vỏ thanh nhâm về sau giang phong biểu lộ nhất thời trấn trụ quá tuân túi đi chỉ gặp chín cắn nhan sắc cùng tạo hình đều hoàn toàn khác biệt tiêu thương hiện lên hình quạt ra hiện tại hắn sau lưng chỉ là nhìn đã cảm thấy cực kỳ lực rung động hài lòng vu giang phong chấn kinh biểu lộ dịu bất đắc ý vớt dâu nói ra một bộ này gọi là phá ma trừ thương tại công tích pháp sư ma pháp thuấn thưởng có lấy cực mạnh lực phá hoại từ trên xuống dưới phân biệt đối ứng hỏa nước băng thổ lôi khí mục ánh sáng tối n g h e xong dịu bận giới thiệu giang phong biểu lộ càng phát ra ngạc nhiên đây cơ hồ bao quát sở hữu ma pháp thuấn thuộc tính thỏa thỏa pháp sư sát thủ a hai long dò xét nhiều lần sau giang phong đình chỉ quán thâu ma lực chín cây tiêu thương liền trong nháy mắt biến mất tại l o n g hình thương trong túi quá lợi hại dịu bận đại sư đây là ta gặp qua lớn nhất k h p vũ khí đó là đương nhiên ta thế nhưng là chúng ta trong tộc tốt nhất tiêu thương đại sư dịu bận đắc ý hai tay chống lãnh đạo lần nữa ca ngợi một lần bộ này phá ma trường thương về sau giang phong tiến đến ạ sở c ả đại sư bên cạnh nhỏ giọng nói ạ sở c ả đại sư dùng năm sờ mật lôi liền đổi một bộ dạng này trường thường có phải hay không có chút quá siêu giá trị giang phong năm sờ mật lôi là dùng tám trăm vinh dự phân ma phân đổi lấy nói cách khác cũng là hắn dùng tám trăm vinh dự phân mua được dạng này một bộ tiêu thương đây quả thực tiện nghi nổ có được hay không ạ sở c ả đại sư nghe xong trả lời ta đại biểu ca một nghe ta nói là muốn dùng để đưa cho một cái nhân loại hảo bằng hữu xuất thủ liền đặc biệt hào phóng không thân thiết dạ đi ủ n cũng là có giá trị không nhỏ đồ vật mặc dù nói bộ này phá ma trường thương giá trị vượt qua mật lôi nhưng cũng chỉ là một điểm mà thôi n g h e xong hạ sở cả đại sư lời nói giang phong có chút lâm vào trầm tư chính mình thực từ đầu tới đuôi cũng không biết mật lôi đến giá trị bao nhiêu tiền mặc dù nói mình là b ấ t k ỳ ma phấn bị mua khoảng không cái này đặc thù nguyên nhân nhưng còn giống như là thấp hơn rất nhiều giá mua được các loại sau khi trở về vẫn là h ả o h ả o điều tra thêm năm sở mật lôi đến giá trị bao nhiêu tiền đi không phải vậy liền thiếu người ta nhiều đại nhân tình cũng không biết cố nén muốn thử đầu quân một chút tâm giang phong con mắt nhìn về phía bị vải trắng tre k u ấ t khải giáp trong lòng, lòng hiếu kỳ không ngừng tuân ra đừng nóng đội nha áp trục trò vui đương nhiên muốn sau cùng nhìn đến đeo lên cái này thử một chút có hợp hay không tay nhìn ra giang phong tâm tư về sau ạ sở ca đại sư đem lần trước cái kia có sáu cái trống giống màu n g à hình tròn hộ hoàn ném cho giang phong so với lần trước cho ngươi xem lúc cái này phát sáng hộ hoàn có thể chế tạo ra thánh quang tiêu thương lực phá hoại càng cường đại hơn phát sáng hộ hoàn à giang phong gật gật đầu dùng phát sáng cờ dịp t ổ làm được hộ hoàn cho nên gọi là phát sáng hộ hoàn đơn giản t h ú bạo đây là đoán tạo sư luôn luôn lấy tên phương thức đem phát sáng hộ hoàn mang theo trên tay giang phong thử lắc lư hai lần rồi nói ra lớn nhỏ không bình thường phù hợp vậy là được lúc này vu phi ánh sáng đem cái kia thanh giang phong lần trước gặp qua thập tự kiếm lấy tới bất quá cùng lần trước khác biệt là nó đã có kiếm vỏ kiếm đao vỏ kiếm nhan sắc cùng thân kiếm nhan sắc một dạng hiện lên ám kim sắc phía trên trừ điêu khắc trong đó phủ văn bên ngoài còn khảm nạm đỏ hạt lang ba khối bảo thạch d i ệ t chiến giả đây là nó tên d i ệ t chiến giả giang phong trong miệng niệm hai lần tiếp nhận kiếm đạo ta thích cái tên này do xét một lần vỏ kiếm giang phong hiếu kỳ hỏi ta có thể hỏi một chút những phủ văn này tác dụng sao đương nhiên vũ phi ánh sáng gật gật đầu đây là kiếm p h ù đồng từ công tượng c h i thần sáng tạo đem p h ù văn điêu khắc tại trên vỏ kiếm đã có thể bảo trì kiếm nhận sắc bén cũng có thể bảo chứng kiếm siêu p h à m c h i lực sẽ không s ó i mòn như thế bất việc a l i ê n bảo dưỡng đều không cần làm lui về sau mở một bước vũ phi chỉ nói nói ngươi có thể đem kiếm rút ra thử một chút thấy ở bay ánh sáng còn đặc địa lui về sau hai bước giang phong liền cảm thấy sự tỉnh tựa hồ cũng không đơn giản hô thở dài ra một hơi tại bốn vị đoán tạo đại sư chú mục dưới giang phong một hơi đem diệt chiến giả rút ra giống giang phong vốn cho rằng là lưới dao sắc bén ra khỏi v ỏ thanh âm nhưng không nghĩ tới lại là cả đời sư hống đồng thời còn kèm theo lóa mắt thanh quang cùng giang phong lần trước nhìn thấy nó lúc s o ra d i ệ t chiến giả trên thân kiếm hình lưới khắc đồng tựa hồ thay đổi thêm phức tạp mà lại có mắt c h ầ n có thể thấy thanh quang năng lượng ở giữa lưu động cảm giác như thế nào vu phi chỉ nhìn giang phong hỏi phi thường tốt giang phong câu nói này nói thành tâm thành ý không biết có phải hay không bởi vì trong thân kiếm chứa thanh quang chi lực nguyên nhân giang phong rõ ràng là lần đầu tiên nắm chặt nó lại có một loại cảm giác quen thuộc mà lại không bình thường vừa tay người bên hôm cái kia thanh mộ qu dùng đến còn thuận tay ha ạ s ở cả đại sư nhìn về phía giang phong bên h ô n g hỏi ừ n thanh kiếm này dùng tốt phi thường nói thật giang phong thật là có điểm không n ỡ hoán đổi mộ quang chi nha thanh kiếm này hoàn toàn là trưởng thành hình vũ khí giang phong thánh nhấn chi lực càng mạnh nó uy lực liền cũng sẽ tùy theo mạnh lên lúc đó tại ba la thản tự mình mở ra ba giai mệnh lệnh thánh nhấn lúc mộ quang chi nha liền b ộ phát ra trước đó chưa từng có uy lực một kiếm liền đem này hết u y đ ụ c khôi lô chém thành hai đoạn ha, ha ha ha nhìn lấy giang phong có chút không nỡ biểu lộ ạ sở cả cười to nói ta sở dĩ đem thanh này mộ quang chi nha nhường cái đến liền là muốn nghiên cứu ra nó có thể theo thanh ấ n chi lực mạnh lên huyền bí mà ta sẽ đem nó cho ngươi mượn cũng là bởi vì ta đã nghiên cứu ra được nghe đến nơi này giang phong nhãn tình sáng lên ngài ý là không sai ngươi thanh này diện chiến giả cũng có được đồng dạng đặc tính mà lại càng cường đại hơn nó hội căn cứ ngươi mở ra thanh ấ n khác biệt từ đó mở ra hoàn toàn khác biệt năng lực bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi phải cùng nó nhiều làm quen một chút để nó thực sự trở thành chuyên trúc ngươi vũ khí ạ sở cả đại sư ngài quá lợi hại trạm h h a n ấn t、so、giáp đặc, đặc tính giang phong nghe xong suy nghĩ lại một chút phía sau mình phá ma trường thương đó không phải là nói hiện tại đối mặt phòng ngự vật lý cường hoặc là phòng ngự ma phát mạnh ta đều có phá giải thủ đoạn hoàn mỹ a đem diện chiến giả thu nhập vào kiếm giang phong con mắt lần nữa nhìn về phía bộ kia bị vải trắng tre khuất khải giáp tại kiến thức phá ma trường thương phát sáng hộ h o à n cùng diện chiến giả cường đại về sau giang phong đối với bộ này có thể dùng để ép chúng nó trục khải giáp biểu hiện ra cự đại hưng thú xin nhớ ký quyển sách thủ phát vượt danh bàn điện thoại di động d u y ệ t địa chỉ internet chương ba trăm ba mươi sáu quan g minh lập p h á p giả l i ê n biết ngươi tâm tư tất cả bộ giáp này phía trên tại giang phong vạn phần mong đợi ánh mắt bên trong ạ sở cả đại sư đi đến giá đỡ trước tay phải níu lại v à i trắng một góc như vậy hiện tại liền hướng ngươi long trọng triển lãm cái này kéo chúng ta dốc hết tâm huyết chế tạo quan minh lập phát giả nói xong hạ sợ c ả đại sư hai tay bỗng nhiên giật xuống bài trắng lộ ra bên trong hoàn c h ỉ n h khải giáp từ ngực nhìn trước mắt từ quả cam đỏ bùi tam sắc khấu thành bộ áo giáp giang phong nuốt một miệng lớn nước bọt cho tới bây giờ trên người hắn mặc vẫn là lúc đầu thấp phân mua được vẹn vẹn chỉ có cấp c một bộ áo giáp trừ cung cấp cơ bản nhất phòng ngự bên ngoài chúng nó không có bất kỳ cái gì hắn tắc dụng cùng trước mắt bộ này hoa lệ đến cực hạn khải giáp so ra mình bây giờ cái này một thân tuyệt đối được xưng tụng là khất cái trang đầu tiên thu vào giang phong tầm mắt là khảm nạm tại trong khải giáp van xin mặc phỉ thác tư chi nhãn không biết có phải hay không là ảo gi giang phong đang ngó chừng nó nhìn lên lợi cảm giác cho nó cũng tại nhìn mình chằm chằm đây là hắn trước kia không có ở cái này siêu phàm vật phẩm trang sức bên trên gặp được sự t ì n h kim bạc tử làm bốn k h ỏ a màu sắc khác nhau ý chí chi lực phân biệt khảm nạm tại khải g i á p hộ tí các loại bên h ồ n g tản ra nhu hòa quan mang bả vai không biết là dùng tài liệu gì chế thành toàn bộ đều hiện ra vì như thánh quang đồng dạng kim diệu sắc sáng chói chói mắt đừng chỉ nhìn a mặc vào thử một chút lúc này hạ sở c ả đại sư đi đến giang phong bên cạnh vỗ một cái hắn nói ra sớm đã kìm nén không được giang phong bước nhanh về phía trước tại mấy vị đoán tạo đại sư trợ r ú t giới đem quan g minh lập pháp giả hoàn chỉnh mặc lên người g i ã n ra một chút hai tay giang phong phát hiện bộ này nhìn mười phần nặng nề khải giáp linh hoạt dị thường động tác của mình cơ hồ sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì thậm chí so với hắn nguyên lai、like、bộ kia còn muốn nhẹ đây cũng quá nhẹ đi giang phong vô cùng kinh ngạc nhìn về phía ạ sở c ả đại sư nghi ngờ nói cười đại ý ạ sở c ả đại sư hồi đáp bộ này quan minh lập pháp giả lấy mặc phí thác tư chi nhãn làm trung tâm bốn k h o ả ý chí chi lực làm phụ trợ chống lên bộ giáp này trọng lượng chống lên. giang phong có chút không biết rõ cái này hình dung từ ý tứ một bên thạch xuyên ngẫm lại giải thích nói ngươi có thể tưởng tượng thành có người vì ngươi nâng bộ giáp này cho nên ngươi mới có thể cảm giác không thấy nó trọng lượng tuy nhiên còn là rất khó tưởng tượng màn này nhưng giang phong không sai biệt lắm dĩ nhiên minh bạch lưỡng vị đại sư ý tứ đơn giản tới nói cũng là bốn k h ỏ a ý chí chi lực tháo bỏ xuống bộ giáp này trọng lượng thật sao ừ m ngươi cũng có thể hiểu như vậy thạch xuyên gật đầu nói lợi hại có được khải giáp phòng ngự lực cũng chỉ có bị giáp không thậm chí là bố giáp trọng lượng sao Bộ n à y q u a n g minh lập pháp giả cái thứ nhất hiệu quả liền i nhất pháp thứ cho lập g quả a n Phong kinh hỷ cực lớn. Hiện tại ngươi lần g hỷ thể thử tại lại cực có n ữ a tập t r u n n g t i hạ thần suy nghĩ tượng đem ta làm việc bên trên cái kia vịn tay cầm lên tới. nghĩ Nghe cầm bàn bên vịn lên suy xong đem làm kia việc cái sở cả đại sư lời nói giang phong biết hắn làm u ố n chính mình thử một chút ý chí chi lực hiệu quả nhưng nhớ tới hai lần trước kinh lịch giang phong vẫn còn có chút tâm hỏng muốn không phải là qua bên ngoài thử a giang phong cẩn thận nói ra sợ cái gì hạ sở cả lắc đầu nếu như đối với mình tác phẩm đều không có lòng tin ta còn làm cái gì tích tượng Nghe sở cả đại sư đều nói như ạ cũng, cũng đại sở cả đại sư cả đều vậy mà thật nghe lời giật mình qua đi giang phong lại khống chế cái này kim sắc hư ảnh đại thủ đem cờ lê cầm tới trước mặt mình chờ chính mình đưa tay phải ra tiếp được lúc giang phong suy nghĩ nhất động kim s ắ c hư ảnh đại thủ liền biến mất ở phía sau hắn trong lúc nhất thời giang phong chơi tính nổi lên đồng thời nhìn về phía ạ sở c á đại sư b à n làm việc bên trên một cây bút cùng một thanh thức thợ đồng phát động tinh thần lực trong n g a y mắt một vàng một bạc hai cái hư ảnh đại thủ đồng thời rối ra đem bút cùng thức thợ cùng một chỗ cầm tới giang phong trước mặt nhưng ngay tại giang phong muốn lại đem máng lên móc áo một bộ y phục cũng lấy tới lúc lại đột nhiên cảm giác được đầu tê dần kim ngân hai cái hư ảnh đại thủ cũng đồng thời biến mất len k e n thức t h cùng bút cùng một chỗ rơi trên mặt đất giang phong cũng đỡ lấy cái chán kêu lên một tiế ạ sở ca đại sư ngược lại là không có gì ngoài ý mớn vớt vớt cái kia trói thành bím sợi dâu nói ra xem ra dù cho có quang minh lập pháp giả phụ trợ điều động hai k h ỏ a ý chí chi lực cũng là ngươi bây giờ cực hạn vào hai lần đầu giang phong nhìn về phía ạ sở ca đại sư nói là chỉ ta tinh thần lực cực hạn sao không sai ạ sở ca đại sư gật gật đầu trước đó ngươi vô pháp tự do k h ô n g chế ý chí chi lực cũng là bởi vì ngươi tinh thần lực không đủ k h ô n g chế nó đem cái này bốn k h ỏ a ý chí chi lực tặng cho ngươi, ngươi đoán chừng chỉ muốn đến nó hiệu quả rất lợi hại thích hợp ngươi lại không nghĩ rằng ngươi tinh thần lực còn chưa đủ lấy khống chế cường đại như vậy siêu nguyên lai、like、là dạng này giang phong nhất thời minh bạch hạ sở ca đại sư ý tứ xem ra trang bị cũng không phải là đạt được liền nhất định có thể sử dụng nếu như thực lực không đủ những này siêu phàm trang bị không nghe lời cũng là thường có việc hô rốt cục chậm tới một số giang phong thở một hơi dài nhẹ nhõm vừa mới hắn muốn huyên hóa ra cái tay thứ ba lúc qua kênh t i ệ u áo mặc phúc lúc đầu tựa như là bị người đập mạnh một chút cảm giác cả người kém chút mất đi đem một chén nước đưa cho giang phong ạ sở ca đại sư tiếp tục nói tuy nhiên viên này mặc phỉ tháp tư chi nhãn giúp ngươi gánh vác một bộ phận nhưng ở ngươi tinh thần lực còn chưa đủ mạnh mẽ trước tốt nhất đừng quá tấp nập g s ứ dùng ý chí chi lực đem ạ sở ca đại sư đưa tới nước uống một hơi hết giang phong gật đầu nói ta minh bạch bất quá cái này ý chí chi lực đến là cấp bậc gì siêu phạm đồ vật ta giang phong tinh thần lực tại hắn sở hữu trụ cột thuộc tính bên trong vẫn luôn là đứng hàng đầu cấp không lúc liền đã có trình một chút bốn mươi lăm điểm hoàn mỹ trưởng thành tình hôn dưới giang phong tự nhận hai giai chức nghiệp giả bên trong đoán chừng không có mấy người t lúc đó đặng văn vân đem cái này bốn k h ỏ a ý chí chi lực đưa cho mình lúc chỉ nói là một vị cao tầng cho giang phong lúc ấy cũng không nghĩ nhiều nhưng theo càng phát ra hiểu biết ý chí chi lực cường đại giang phong không khỏi lâm vào trầm tư vị t i a c a o tầng đến là cao bao nhiêu a bất quá dù cho chỉ có thể sử dụng hai k h ỏ a ý chí chi lực mà lại số lần không thể quá tấp nập giang phong cũng nghĩ đến rất nhiều có tính thực dụng d ụ n g pháp Hắn chương nhất nghĩ đến chính là mình tại đằng không tại xuất thủ là tình dưới, ba trăm ba mươi bảy sửa đổi quy tắc nhìn lấy giang phong dần dần biến thái nụ cười ạ sở ca đại sư dùng lực đập hắn một chút nói thế nào dạng này liền thỏa mãn giang phong nghe xong hai mắt sáng lên nhìn về phía ạ sở ca đại sư nói còn có khát năng lực đương nhiên ạ sở ca đại sư hai tay vòng ngực nói vừa rồi ngươi sử dụng chỉ là ý chí chi lực hiệu quả tiếp xuống ta phải nói cho ngươi mới là bộ này quang minh lập pháp giả hiệu quả cùng ta ra đi theo sát l ấ y ạ sở ca đại sư c ư ớ t bộ đi vào ngoài cửa một chỗ đất trống ạ sở ca đại sư chỉ hướng giang phong bên người thạch xuyên đại sư nói sở dĩ muốn mời hắn đến giúp đỡ là bởi vì hắn có bốn giai thánh kỵ sĩ nhãn giới cùng thực lực ta nghĩ hắn có lẽ sẽ so ta c à n g có thể khai quật gia viên này mặc p h í thác tư trí nhãn năng lực thứ giai thánh kỵ sĩ giang phong kinh ngạt nhìn về phía thạch xuyên đại sư tuy nhiên vừa rồi hắn cũng cảm giác được hắn khí chẳng không bình thường trầm ổ n nhưng bởi vì vô dụng linh lực quan trắc cho nên cũng không xác định hắn thực lực không nghĩ tới lại là một vị tứ giai thánh kỵ sĩ cảm giác được giang phong trông lại ánh mắt thạch xuyên đại sư quay sang chiều hắn mỉm cười gật gật đầu sự thật chứng minh ta muốn không sai hắn xác thực kích phát r a viên này chẳng lẽ toạt chi nhãn càng sâu t ầ n g lực lượng tiếp xuống liền để hắn đến giải thích cho người đi thạch xuyên đại sư nghe xong liền tiếp tục mở miệng nói làm một tên công tượng ta tiếp xúc qua siêu phàm đồ vật so với bình thường chức nghiệp giả muốn càng nhiều một chút viên này chẳng lẽ toạt chi nhãn không bình thường đặc biệt ta có thể cảm giác được nó tiềm lực phi thường lớn bất quá đáng tiếc là ta cũng không biết cụ thể nên như thế nào để b ắ t nó nhưng ta tin tưởng chỉ cần ngươi một mực ăn mặc cái này s a o trang một ngày nào đó khẳng định sẽ phát hiện thực ra phong cũng có thể cảm giác được viên này mặc phỉ thác tư chi nhãn tiềm lực tại những thánh kỵ sĩ đó linh hồn trong miêu tả mặc phỉ thác tư chi nhãn tựa như là một cái bị phong ấn tự long trước mắt chỉ là triển lộ ra một góc của băng sơn lực lượng giang phong vẫn cho rằng nó hẳn là cùng vận mệnh một dạng sử thi cấp trang bị lại không hiểu biết nó chính xác phương pháp sử dụng trước không cách nào phát huy ra nó hiệu quả thực sự đi đến giang phong trước mặt thạch xuyên đại sư tiếp tục nói tin tưởng nó cơ bản nhất hiệu quả ngươi đã phát hiện cái k i a chính là nó có thể tăng phúc sở hữu thánh quang k ỹ hiệu quả vâng giang phong gật gật đầu hồi đáp nhưng ta tại làm m ấy lần thí nghiệm về sau phát hiện nó có thể làm được xa không chỉ như thế cho nên ta làm ra hai khối thánh văn h é p thử tăng phúc nó hiệu quả khu khu cắt ngang một chút ha thạch xuyên đại sư nói đến một nửa ạ sở ca đại sư đột nhiên ho khan hai tiếng nhìn về phía giang phong nói cho ngươi phổ cập khoa học một chút thánh văn thép là cấm kỵ chi điệu bên trong thương khung sơn mạch sản xuất một loại siêu phàm khoáng thạch luyện hành mà muốn qua thương khung sơn mạch thu thập loại này khoáng thạch thấp nhất cũng phải có năm giai thực lực mà lại loại này mỏ số lượng thưa thớt tranh đoạt quốc gia thế nhưng là khá nhiều cho nên chân quý cỡ nào chính ngươi phẩm đi nam giai chỉ là hai chữ này cũng đủ để cho giang phong minh bạch cái này thánh văn t é p trọng lượng bất quá không đợi giang phong nói lời cảm tạ Thạch xuyên đã ạ i tiên nói nói, sư trước trước ta cũng、so、là đó về đ nói, ngoại bà thạch a ngay văn tại t ư ngươi ngươi ơ n thành nàng nói, nhỏ không cần nhớ ở trong lòng. g tới thôi, t phố, chỉ h là mà so với việc cứu đây Đã ở xuyên đại sư không muốn đối với chuyện này để giang phong cảm thấy thiếu ân tình của mình giang phong cũng liền không nói thêm gì chỉ là yên lặng đem phần nhân tình này nhớ ở trong lòng không thể không nói làm trang bị còn thật sự là một chuyện rất dễ dàng nợ nhân tình sự tình a vừa rồi dùng mật lôi cũng tốt hiện tại thánh văn thép cũng tốt đều là có giá trị không nhỏ chân quý đồ vật chiều giang phong gật gật đầu gần gật đầu giang phong điều động ma lực tuân hướng trong khải giáp van xin mặc phí thác tư chi nhãn n giang phong chỉ cảm thấy tinh thần chấn động mạnh một cái khí chàng tự động hướng ra phía ngoài khuyết trương ra ngoài cảm giác được giang phong khí chàng vào tới thạch xuyên đại sư gật đầu nói xem ra ngươi đã thành công mở ra quang minh lập pháp giả từ giờ trở đi tại ngươi khí tràng bên trong ngươi có thể tại trong phạm vi nhất định sửa đổi thánh quang kỹ quy tắc giang phong hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu lên nói sửa đổi quy tắc không sai sửa đổi quy tắc thạch xuyên đại sư gật đầu viên này mặc phỉ thác tư chi nhãn năng lực không chỉ là có thể để bạn thánh quang kỹ uy lực mà chính là làm cho nó sinh ra biến chất tỉ như để anh dũng đà kích sinh ra bạo phá hiệu quả đây chính là sửa đổi quy tắc ta thánh quang a nghe đến nơi này giang phong kinh hãi cái này cái này không phải liền là có thể tự sáng tạo kỹ năng khó trách cái này sáo trang gọi là quang minh lập p h á p giả đẹp trai a thạch xuyên đại sư ngươi bây giờ có thể thử một chút sông thạch xuyên đại sư gật gật đầu giang phong triệu hồi ra chính mình ám kim sắt thanh thế cũng tại trong đầu nghĩ đến phụng hiến có thể xuất hiện ở giữa không trung theo giang phong ý nghĩ này sinh ra trước ngực hắn mặc phỉ tháp tư trí nhãn phát ra một trận quan g mang cũng xoay tròn nhiệt thành theo một tiếng tụng nghiệm giang phong mở ra phụng hiến rất nhanh làm hắn kinh ngạc vô cùng một màn xuất hiện giữa không trung thật giấy lên phụng hiến thành quang trí diễm nhưng chính như thạch xuyên đại sư đại sư nói dạng này quy tắc cải biến giới hạn với hắn khí chàng phạm vi bên trong mà hắn tại mở ra loại này đặc thù khí chẳng lúc trước mắt chỉ có thể khuyết trương ra khoảng mười mét mà lại tại phụng hiến thiêu đốt sau một lúc giang phong phát hiện loại sửa đổi này kỹ năng quy tắc hành vi không chỉ có hội tiêu hao ma pháp của hắn giá trị sẽ còn tiêu hao tinh thần lực của hắn chỉ là kiên trì một hồi hắn liền đem cái này có thể cải biến thánh quang kỹ quy tắc khí chàng cho thu lại ha ha t h ở hai cái giang phong phát hiện lấy mình bây giờ thực lực muốn sử dụng bộ này quang minh lập pháp giả thật đúng là không rất dễ dàng ba, ba, ba. c h ố n g hai lần trưởng thạch xuyên đại sư nói ra ngươi quả nhiên không bình thường lợi hại thực trước đó ta cùng hạ sở cả còn đang lo lắng ngươi có thể hay không vô pháp gánh vác bộ này quang minh lập pháp giả cần thiết tiêu hao nhưng xem ra chúng ta muốn sai vẹn vẹn là lần đầu tiên nếm thử ngươi vậy mà liền có thể kiên trì lâu như vậy ngươi tinh thần lực cùng ma lực đều viễn siêu ta tưởng tượng bên trong sinh viên năm ba dù cho so với một số tại c ầ n g kỵ chi địa dốc sức làm nhiều năm thánh kỵ sĩ ngươi phần này thực lực cũng không thua bao nhiêu đem khi tức thở đều đặn giang phong lầm đầu hồi đáp xác thực là có chút không đủ sức tiêu hao quá lớn giang phong thậm chí cảm thấy mình mở ra ba giai mệnh lệnh thánh ấ n có lẽ cũng sẽ không có lớn như vậy tiêu hao bởi vì nó chỉ cần tiêu hao mp mà mở ra quang minh lập pháp giả s á o trang thì là mp cùng tinh thần lực song trọng tiêu hao đây thật là cảm giác thân thể bị móc xảy ra chương ba trăm ba mươi tám áp chế dục vọng một đôi bảy một đôi câu để cho ta muốn muốn một gian trong phòng hợp phùng tín hồng chính nắm lấy một thanh bài nhữ m ả y suy nghĩ một đôi a do dự mãi về sau phùng tín hồng hô ngươi không nên đánh một đôi a ngồi đối diện hắn chắc lắc đầu vì cái gì không được phùng tín hồng nghi ngờ nói trong tay ngươi còn có ba tấm năm một chương quy cùng một chương đại biểu ngươi tất thua vận mệnh hk ắ c bốn ngoa tạo các ngươi pháp sư đánh bài còn mở thấu thị muốn chút mặt phùng tín hồng liền vội vàng hai tay che kín chính mình bài nói ra hừ c h ắ c x u ề tay ra che khuất chính mình mắt trái k i n h thường nói hết thệ cũng chỉ còn lại có một bốn tấm bài tính ra trong tay ngươi còn thừa lại này mấy chương thật kỳ quái sao hiện tại song vương ra hết mạnh nhất hai cũng còn sót lại một trường chẳng lẽ ngươi còn không có ý thức được trong tay ngươi đ ô kia a còn ắ m giữ trận này ván bài vận mệnh thực lực cường đại sao ngay tại phùng tín hồng một mặt mộng bức lúc một trận chung điện thoại di động từ hắn trong túi quần truyền ra ta trước nhận cú điện thoại lấy điện thoại cầm tay ra phùng tín hồng mắt nhìn trên màn hình g i a n g phong tên ấn xuống nút cồn nói ra thế nào hôm nay ta đi không cùng người khác nói tiếng xin lỗi a phùng tín hồng hô một tiếng ngày đầu tiên tập huấn ngươi liền leo cây a ngươi không tại không ai đẻ ép được chắc a tiểu tử này hôm nay càn g dỡ hỏng chắc nghe xong lại là cười lạnh một tiếng dù cho thánh quang sử giả tại lại như thế nào ta sẽ để cho hắn kiến thức đến bằng sương chi chủ một kẻm bờ trí tuệ đến cỡ nào thơm ảo lúc này phùng tín hồng cúp điện thoại nhìn lấy còn tại cuồng t i ế u chắc nói giang phong nói nếu như hắn ngày mai nếu như tháng ngươi liền đem ngươi trên tay phải bằng vải cho măng ra ây chắc tiếng cười im bặt mà dừng hư l ệ n h nói muốn thăm dò ta bí mật à, hắn có thể thử một chút giang phong sở dĩ không có đi tham gia tập huấn là bởi vì mời ạ sở cả cùng mặt khác ba bên ngoài đại sư uống rượu dù sao trước đó liền đáp ứng qua một bữa rượu uống đến nửa đêm mấy cái vị đại sư mới xem như tận hứng bị giang phong từng cái đưa đến quán rượu thu xếp tốt cách đóng lại thạch xuyên đại sư cửa gian phòng giang phong thở ra một hơi không nghĩ tới thạch đầu thuốc mặt ngoài nhìn lấy trầm ổ n như vậy nghĩ không ra uống say về sau vậy mà lại cùng ta giảng hắn tình sử tám cái lợi hại a đi ra quán rượu hướng mặt thổi tới gió nhẹ để giang phong tán chút tự khí nếu làm ờ i uống rượu giang phong tự nhiên cũng làm miễn không phải bồi uống mấy chén bất quá còn tốt mấy cái vị đại sư đều rất lợi hại khéo hiểu lòng người biết giang phong ngày mai còn có chính sự muốn làm cũng không có một mực mời rượu kêu lên một chiếc xe trở về trường đường thượng giang phong một mực tự hỏi thạch xuyên đại sư lặp đi lặp lại cùng hắn cường đ i ệ một câu cái này mặc phỉ thác tư chi nhãn mặc dù có vô hạn tiềm lực, nhưng ta cảm thấy cảm nó bởi ị đẻ nén lấy không chỉ là lực lượng, còn lấy là lực chỉ có. b vì mặc phỉ thác tư chi nhãn bên trong những thánh kỵ sĩ đó linh hồn nguyên nhân giang phong tại vừa đạt được nó lúc liền có một loại thân cận cảm giác lại thêm nó thánh quang thuộc tính cho nên giang phong tử không nghĩ tới phải đề phòng lấy cái này siêu p h ả m đồ vật bất quá thạch xuyên đại sư tại nói cho giang phong mặc phỉ thác tư chi nhãn có thai h ỏ a ngầm về sau cũng theo giang phong nói lúc ấy tôn lão sư từng nói chuyện với hắn cái tiêu chính là chức nghiệp giả càng ngày càng cường đại về sau mỗi một lần trưởng thành cùng đột phá đều nương theo lấy nguy hiểm như thế nào giải quyết những nguy hiểm này để cho mình thay đổi cường mới là chức nghiệp giả nên nghĩ mà không phải một mực nghĩ đến trốn tránh sau đó một tuần tập vấn thời gian bốn người vẫn dựa theo kế hoạch đã định tại học tập đánh bạc cùng thú nhân ngữ học m ệ t m ỏ i liền tỉ thí với nhau một phen chỉ cần không gặp giang phong đây chính là phùng tín hồng thích nhất đoạn thời gian ẩm một chân đạp nát chắc hướng hắn hướng hắn phóng tới hàn băng tiễn phùng tín hồng một chiêu chân khí bất trợt tới trong nháy mắt đi vào chắc trước mặt một chiêu tường vân đá bỗng nhiên quá khứ keng một tiếng phùng tín hồng một cước này đá vào chắc trong nháy mắt mở ra hàn băng giáp bên trên nhưng tường vân đá hiệu quả là cách sơn đảng yêu dù cho hàn băng giáp ngăn trở phùng tín hồng、chân. nhưng tường vân đã uy lực còn l á xuyên thấu qua hàn băng giáp đánh vào chắc c h i n thân、Khủ. rút lui mấy b ư ớ c chát ho ra một ngụm màu lớn sắc mặt rất khó coi nhưng ngay tại phùng tín hồng dự định thu chất lúc lại phát hiện một cỗ vô cùng sắc bén hàn ý đánh tới trong nháy mắt đem hắn toàn bộ đùi phải hoàn toàn đóng băng đối mặt dạng này đột biến phùng tín hồng biểu lộ tuy nhiên hết sức kinh ngạc nhưng phản ứng cũng rất cấp tốc chỉ gặp hắn cầm lấy hắn ngọc chế bầu rượu mánh liệt rót hai ngụm rượu tiếp lấy toàn bộ phun về phía đùi phải mờ mịt chi sương ngủ đây là võ tăng thường dùng nhất trị liệu kỹ đối với các loại phụ diện trạng thái chắc pháp bảo bên trên h phát sáng phủ văn cũng dần dần đảm đạm nhìn lấy phùng tín hùng nói uống tại ngươi không nhúc nhích trước đó ngươi liền sẽ trở thành ta lại một kiện vật siêu thẩm a hát không phục đúng không mắt thấy phùng tín hồng lại phải bạo khởi giang phong quát ngày mai sẽ phải xuất phát đến lúc đó có là đối thủ để cho các ngươi phát tiết cái này t i n h lực liền để ta yên t ĩ n h một lát được hay không từ bắt đầu chấp hành trợ giúp nhiệm vụ về sau giang phong vẫn không hào hảo cùng phùng tín hồng bọn họ giao thủ qua cho nên lần thứ nhất xem bọn hắn luận bàn lúc quả thực là bị bọn họ bạo tăng thực lực cho dân mình riêng là phùng tín hồng ở gia tộc cấm địa địa ngục huấn luyện hai tháng thật đúng là không phải thổi giả bây giờ hắn bạch hổ chi lực không chỉ có nâng cao một bước còn nắm giữ cao cấp hơn thần lòng chi lực toàn lực bạo phát hạ lưu trường giang phong cũng không cách nào nhẹ nhóm ngăn lại hắn cho nên mấy người này luận giang phong nhất định phải làm người giám hộ ở một bên nhìn lấy nhưng cái này ngược lại để bọn hắn càng ngày càng không hiểu cái gì gọi là lưu thủ nghĩ đến dù sao có giang phong ở một bên hộ pháp bọn họ toàn lực hành động cũng không trở thành đánh chết đối phương được thôi n g ư ờ i nói tính toán nhún b a i phùng tín hồng đi xuống lôi đài cầm lấy một bình nước từ ngực từ ngực uống mắt nhìn thời gian giang phong cũng nhảy xuống lôi đài nói hôm nay chỉ tới đây thôi ngày mai sẽ phải qua cạ dèm nhiều xế chiều hôm nay các ngươi đều chuẩn bị cẩn thận khác đến đó mới muốn từ bản thân quên cái gì trong nước chuyển phát nhanh công ty cũng không có khai thông đưa đến họ gỗ gì mà nghiệp vụ mọi người cười đáp lại nói chương ba trăm ba mươi chín giới chỉ tại về túc x á trước đó giang phong tới trước một chuyến yến đại công viên trung tâm đây là hôm qua hắn cùng trạch lệnh nhan học tỷ hôm qua hẹn xong hôm nay tập huấn kết thúc sao giang phong vừa tìm mở đầu ghế dài ngồi xuống liền nghe đến trạch lệnh nhan thanh â m từ bên trên chuyển đến ừ m vừa kết thúc giang phong nói ngần đầu nhưng biểu lộ lại là sững sờ một chút bởi vì hắn vốn cho rằng sẽ thấy là một cái nằm sấp ở trên nhánh c â y mèo nhưng không nghĩ tới đang đối thoại với hắn là một cái họa mi điệu bay n ả y hai lần cánh họa mi điệu rơi xuống giang phong trên bờ vai nói ta đang luyện tập phi hành hình thái cho nên muốn nhiều làm quen một chút a giang phong gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ lần nữa bay nhảy hai lần cánh trạch lệnh nhan rơi xuống giang phong bên cạnh biến trở về hình người cái này cho ngươi trạch lệnh nhan từ trong bọc xuất ra một bình đổ đầy n g u y ệ t tuyển đưa cho giang phong hai ngày trước trạch lệnh nhan liền để giang phong đem đã khoảng không n g u y ệ t tuyển cái bình cho nàng cho nên giang phong trước khi đến liền đoán được học thì hẳn là là muốn tặng hắn cái này đem n g u y ệ t tuyển tiếp nhận giang phong cũng từ chính mình trong bọc xuất ra hai tấm màu sám bạc linh văn giấy cho trạch lệnh nhan ta cũng không biết về cái gì lễ tương đối tốt phần này nguyện thần trận pháp là chính ta chế tác hẳn là đối ngươi hữu dụng đã từng thu qua chạch lệnh nhan một lần biếu tặng giang phong lần này đương nhiên sẽ không lại tay không mà đến nhưng hắn nghĩ đến đưa trường học trong cửa hàng bán đồ cũng quá qua loa liền hỏi diệp hội trưởng mua hai tấm linh văn giấy chỉ cần đem ma pháp trận khắc vào loại này linh văn trên lên giấy đối phương chỉ cần hướng bên trong quán tâu ma lực liền có thể mở ra chỉ là hiệu quả bên trên sẽ đánh không ít chiếc h ấ u nhưng vẫn như cũng là phi thường thực dụng siêu phàm đồ vật giang phong ở phía trên trạm c h ổ nguyện thần trận pháp vận dụng từ vư cách tắt long này học được ma pháp trận biến đổi kỹ thuật trước mắt trên thị trường rất không có khả năng mua được phần thứ hai nhận lấy giang phong đưa tới linh văn giấy trạch lệnh nhan mở ra nó mắt nhìn khắc ở phía trên ma pháp trận nhìn liên rất lợi hại dườm già bộ dáng vất vả ngươi trạch lệnh nhan nhìn lấy linh văn trên giấy vô cùng phức tạp ma pháp trận đáp tà đạo vẽ thói quen không có gì vất vả tháng này thần pháp trận tại lúc đầy tháng sử dụng hiệu quả tốt nhất có thể để ngươi thăng bằng hệ kỹ năng đều thu hoạch được tăng thêm mà lại cũng có thể giảm b ấ t nhất định em về tiêu hao ai trạch lệnh nhan gật gật đầu đáp lại nói a vậy thật đúng là lợi hại đâu ta thử chưa nghe nói qua dạng này ma pháp trận ai cảm ơn ta rất lợi hại ưa thích đem hai tấm linh văn giấy thu vào trong bọc trạch lệnh nhan lại biến thành một cái đỗ vậy ta sẽ không quái dày ngươi chuẩn bị qua đến thú nhân bên kia phải cẩn thận nha nói xong đứng ở trên một nhánh cây hướng phía giang phong phất phất cánh sau đó liền bay đi hướng phía c h ạ c h lệnh nhan rời đi bóng lưng phất phất tay giang phong đứng dậy chiều lên ma pháp sư viện đi đến đi vào ý giá rời châu đạo điếm giang phong gõ gõ cửa mở ra môn vẫn như c ũ là rộn g di ho a a nở nghĩ ngươi tốt điền lão sư chử lão sư nói với ta thủy tinh rèn luyện đã hoàn thành để cho ta tới l ấ y vâng mau vào đi rộn di ho a nở nghĩ hướng phía giang phong nói trên đường rộn di ho a nở nghĩ hỏi giang phong nói làm sao lần này tiểu nhu không có tới à? hả đường đốc cha chấp hành nhiệm vụ qua bây giờ không có ở đây trong trường a ruộng di hó a n ở nghĩ gật gật đầu vậy ngươi ngồi trước một hồi ta qua chử lao sư xuống tới t ố t p h i ề n phước ngài nhìn lấy đ i ể n lao sư đi lên thang lầu giang phong quay người nhìn về phía trong đại sành quậy thủy tinh bên trong để đó các loại bảo thạch nghĩ đến những thứ này rất có thể đều là mình trước đó chỉ gặp qua hình ảnh đại sư cấp bảo thạch giang phong liền có c h ả y nước miếng xúc động không biết lúc nào tài năng làm càn tiêu phí một thanh đây lần này qua cạ dẹm nhiều năm người tiểu đội đều thu đến hiệu trưởng đánh tới hai nghìn minh dự phân đây đối với đô ninh bọn họ tới nói tuyệt đối tính toán một khoản tiền lớn nhưng ở giang phong cái này liền có chút không đáng chú ý chủ yếu là hắn vung tay quá chán nhiều lần hiện tại chỉ cần không phải năm chữ số vinh dự phân liền đã rất khó để giang phong sinh ra kích động tâm tình ai đại khái đây chính là cái gọi là thẻ tín dụng bảy dập đi thở dài ở giữa chử minh huy từ trên thang lầu đi xuống trong tay còn cầm một cái tinh xào cái hộp nhỏ chử lao sư tốt giang phong lễ phép c h à o hỏi ngươi tốt giang phong đồng học hướng phía giang phong gật gật đầu phát hiện ánh mắt của hắn hoàn toàn tập trung tại trên tay mình cái hộp nhỏ lúc chử minh huy nói cầm đi đây chính là thành phẩm cảm ơn chử lao sư có chút hưng p h ấ n tiếp nhận hộ giang phong không kịp chờ đợi đưa nó mở ra chỉ gặp một k h ỏ a tạo hình phảng phất hoàn g q u a n ở trong khảm nạm một k h ỏ a đỏ b ả o thạch giới chỉ lẳng lặng nằm ở bên trong cá nhân một loại mười phần cao quý cảm giác viên này thủy tinh chính như ta suy nghĩ có làm triệu hoán đặc tính siêu phảm đồ vật tiềm chất chỉ là nó phẩm chất so ta tưởng tượng bên trong cao hơn cho nên ngươi dùng chỉ sợ có chút cố hết sức giang phong nghe xong tâm lý không khỏi lộp b ộ một chút có một kiện vượt qua chính mình khống chế năng lực cao đoan siêu phảm trang bị là một kiện để cho người ta giá trị đến chuyện cao hứng nhưng khi trên người mình sở hữu trang bị đều quá cao cấp lúc li trước đó tại ạ s ở c ả đại sư nơi đó cầm tới vũ khí cùng sáo trang đều là tiêu hao nhà giàu mà trước mắt chiếc nhẫn này đoán chừng cũng là không cạn giàu người xem ra tại ta chức nghiệp giả kiếp sống bên trong hơn phân nửa thời gian đều muốn cùng tiêu hao vấn đề này làm đấu tranh a nhìn thấy giang phong có chút phức tạp biểu lộ chử minh huy cười nói ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy tuy nhiên tiêu hao là s á t thực rất lớn nhưng cũng là muốn nhìn dục pháp đem giới chỉ từ trong hộp xuất ra giang phong nhìn về phía chử lao sư nói lão sư ta có thể hỏi một chút chiếc nhẫn này có thể triệu hồi ra cái gì tới sao chử minh huy cười hồi đáp nó cùng trong tưởng tượng của ngươi triệu hoán hình trang bị chỉ sợ có chút khác biệt bất đồng nơi nào giang phong hiếu kỳ nói chiếc nhẫn này cũng không phải là cố định triệu hoán ngươi hướng bên trong đưa vào ma lực càng nhiều liền có thể triệu hồi ra càng cường đại triệu hoán thú đây cũng là ta vì cái gì nói nó tiêu hao tuy nhiên rất lớn nhưng chỉ cần dụng pháp thỏa đáng ngươi vẫn là có thể sử dụng nguyên lai、like、là ý tứ này giang phong gật gật đầu cho nên triệu hoán đi ra sinh vật là ngẫu nhiên sao cũng không tính hoàn toàn ngẫu nhiên chờ ngươi nhiều sử dụng mấy lần tự nhiên sẽ thăm dò đưa vào bao nhiêu ma lực liền có thể triệu hồi ra cấp bậc gì triệu hoán vật quy luật bất quá có một chút ta phải nhắc nhở ngươi lớn nhất tốt một chút điểm từ thấp hướng tiêu ngạo trầm thử mà lại làm tốt tìm lao sư bồi tiếp không phải vậy triệu hồi ra ngươi không cách nào khống chế triệu hoán thú liền p h i ề n p h ứ c ta biết triệu hoán t h ú qua mạnh liền sẽ không bị khống chế điểm này giang phong tại các loại siêu phàm học thư tịch bên trên n h ì n qua cho nên rất nhiều chức nghiệp giả tại viễn cổ di tích bên trong phát hiện triệu hoán hình sự thi cấp trang bị lúc cũng sẽ không trực tiếp tiến hành triệu hoán mà chính là như lâm đại địch hô bằng gọi hữu kêu lên một đám người sau đó tại trong vòng vây tiến hành triệu hoán nhưng mà liền xem như dạng này cũng xuất hiện qua nhiều lần lật xe sự kiện chương ba trăm bốn mươi vũ trang đầy đủ liệt dương ấn giới đây là chử lao sư vì chiếc nhẫn này đặt tên bởi vì thủy tinh này hỏa thuộc tính đặc chất tuy nhiên không thể xác định triệu hoán đi ra là dạng gì sinh vật nhưng cơ bản cùng hỏa diễm có quan hệ c ả m tạ qua chử lao sư giang phong trang bị liệt dương ấn giới hộp trở lại t h ố c xá tuy nhiên hắn hai ngày trước liền đã chuẩn bị kỹ càng qua cạ rẽm nhiều cần thiết mang đồ vật bất quá ra đến phát trước hắn vẫn là quyết định lại kiểm tra một lần quang minh lập pháp giả sáu trang bao quát đầu khôi hô h hung chân, giáp, giáp một h chiến tuần g này g Ả sở ca c đại sư h nhản g nó chế tạo một dỗi lúc, lúc giang phong mặc quang minh lập pháp giả tiến hành cải biến thánh quang kỹ quy tắc luyện tập từ đó lục lọi ra một ít quy luật đầu tiên chọn bộ quang minh lập pháp giả đều là vì tăng phúc mặc phỉ tháp tư chi nhãn mà chế tạo tại giang phong khởi động sáu trăm l ú c đầu tiên cảm ứng được là trọng yếu nhất chỗ mặc phỉ thác tư chi nhãn khi nó khởi động sau sở hữu bộ kiện đều sẽ bắt đầu h ư ớ n g đem mặc phỉ thác tư chi nhãn hiệu quả toàn bộ chuyển vận đến từ thánh văn thép chế tạo miếng l ó t vai bên trong thông qua khí chàng khuyết thắng ra nhiều lần luyện tập về sau giang phong phát hiện như thế nào để cho mình khí chàng cùng bộ này quang minh lập pháp giả biến hợp p h é p chính là tăng lớn khí chàng phạm vi cùng tiếp tục thời gian trọng điểm cái này mở ra như thế nào để khí chàng p h n g tiếp t h ờ i gian cái này mới đầu đề giang phong hơi nghiên cứu một chút liền phát hiện đây cũng là cái đại k h ó đề cần hoa đại lượng thời gian bất quá loại này truy cầu cực hạn luyện tập tự nhiên là lưu đến về sau thời gian ở không đủ nhiều lúc lại đi làm một tuần này giang phong một mực đang luyện tập là cải biến quy tắc cái hiệu quả này đầu tiên một điểm cái này cải biến quy tắc cũng không có giang phong trong tưởng tượng như thế tùy tâm sử dụng t h như không có khả năng trực tiếp chế định một đầu thập tự quân đà kích có thể giết chết cự long loại này quy tắc bất quá giang phong cũng nghĩ qua có lẽ là mình còn chưa đủ mạnh có lẽ chờ hắn khai quật ra mặc phỉ thác tư chi nhãn càng nhiều lực lượng thật đúng là có thể nhất quyền miệu sát tự long nhưng trước mắt mà nói thanh quang lập pháp người dùng tốt nhất cũng là cải biến kỹ năng hình thái Thì như đ e mà thập tự quân đ kích thành trình quy tắc cải biến thành viễn trùng sáng, như vậy Giang vậy Phong hứ lại i tới người mới liền kiếm tới. ề n không cần bọn tới trước mặt người khác mới có thể sử dụng. khác thể thể chém trước có có mặt một Mà sử Xa xa l không chỉ như này còn có thể sửa đổi quy tắc vì có thể duy nhất một lần sử dụng ra mấy lần thập tự quân đả kích cũng chính là có thể đồng thời oanh ra mấy đạo thậm chí mấy c h ụ c đạo viễn trình trùng sáng chỉ là tiêu hao cũng tương tự rất lớn trừ cải biến kỹ năng hình thái bên ngoài còn có thể thay đổi kỹ năng đặc tính thì như giang phong có thể đem phụng hiến cải biến vì bổ sung giảm tốc độ hiệu quả tại giang phong mở ra loại này quy tắc về sau lúc ấy làm bồi luyện phùng tín hưng hô người cái này phụng hiến làm sao như thế dính tương đồng manh mục chi quan g đ â m mù cùng tinh thần công kích đặc tính cũng có thể thay đổi thành tiêu đốt hoặc là đánh lui đặc tính hắn giang phong còn thử qua đem t h á n h ấn biến thành trúc phúc hiệu quả cường hóa người khác hoặc là đem phụng hiến biến thành thần t h á n h chi thuận thủ hộ mục tiêu các loại nhưng những này đều, đều không ngoại lệ thất bại đối với cái này giang phong làm ra tổng kết là kỹ năng bản chất vô pháp cải biến hoặc là nói hắn còn không có năng lực cải biến tỉ như loại hình công kích kỹ năng vô pháp biến thành phòng thủ hình hoặc là tăng thêm hình tựa như thập tự quân đả kích có thể đổi thành nhiều loại phương pháp công kích nhưng vô pháp dùng nó đến phòng thủ bất quá khuyết điểm không che lấp được ưu điểm quang minh lập pháp giả đã tại cực lớn trình độ bên trên phong phú giang phong tiến công lựa chọn tuyệt đối làm cho đối thủ khó lòng phong bị đem chọn bộ quang minh lập pháp giả mặc giang phong lại đem dựa ở một bên diện chiến giả lấy tới chính như ạ sở c á đại s ư nói thanh này diện chiến giả cũng là mộ quan g c h i nha toàn diện thăng cấp bản mà lại n ó hiệu quả cùng giang phong trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt giang phong vốn cho rằng diện chiến giả mở rộng hoặc là tăng cường thanh nhấn hiệu quả tỷ như mở ra mệnh lệnh thanh nhấn lúc diện chiến giả công kích hội bổ sung tinh thần công kích nhưng mà sự thật cũng không phải là khi giang phong mở ra mệnh lệnh thánh tại đ ô n g chúng trong nháy mắt giang phong cũng cảm giác được một cố ma lực theo thân kiếm bị hắn hút nhập thể nội đồng thời hắn cảm giác được trong cơ thể mình m p tăng một điểm phát hiện này để giang phong rất là kinh h ỉ công kích đồng thời có thể hấp thu đối phương m p còn có cái gì đặc tính có thể so sánh cái này càng làm cho giang phong dạng này m p tiêu hao nhà giàu ưa thích mà tại mở ra chính nghĩa thành nhân lúc d i ệ t chiến g i ả đặc tính sau đó để vì chúng kích mỗi một lần công kích đều mang theo cực mạnh đánh lui đặc tính để cho người ta khó mà chống đỡ không bình thường thích hợp dùng để phá vây hai loại đặc tính đều không bình thường thực dụng nhưng cái này lại phải giang phong lâm vào hạnh phúc phiền não cái kia chính là thánh ấn trạng thái cùng quy tắc khí trạng hai cái này giang phong gần như không có khả năng đồng thời mở ra không phải vậy ma pháp của hắn giá trị tuyệt đối trong nháy mắt gặp nói cách khác tại giang phong mv còn chưa đủ nhiều tình huống dưới hắn nhất định phải hạnh phúc hai chọn một lúc chiến đấu hoặc là mở ra quang minh lập pháp giả quy tắc khí trạng hoặc là mở ra thánh ấn trạng thái sử dụng d i ệ t chiến giả cường đại là tính mà lại loại phiền não này khi lấy được liệt dương ấn dưới sau lại nhiều một đầu h ậ n không thể có tam điều mp đây là giang phong xuất phát từ nội tâm nguyện vọng đem diện chiến giả treo ở bên hông giang phong mở ra đặt ở bên bản đọc sách một cái dương bên trong chỉnh tề trưng bày giang phong sở hữu muốn dẫn qua siêu phạm trang bị đầu tiên là phá ma trường thương thương túi phía trên có tám cái cố định r i á c hút có thể vững vàng hấp thụ ở giang phong hung giáp không luận chiến đấu nhiều kịch liệt cũng sẽ không có mảy may, may lắc lư ba cái toàn bộ cải tiến thành móc câu ương kích trường thương vẫn như cũ cắm ở bên hông khác một bên làm theo cắm thủy nguyên tố cùng bạo phong tuyết hai tấm kỹ năng quyền trục trước đó văn thương lúc sau khi chiến đấu kết thúc đường tính n u liền biểu thị đem cái này lưỡng quyển sách đưa cho hắn ngoài ra còn có lục vân linh cảm hộ phủ bị khảm tại trong dây lưng ở giữa khóa tùy thời đều có thể mở ra phòng ngự ma pháp hộ cháo vệ sĩ huy chương bị giang phong đeo ở trước ngực tùy thời bảo hộ giang phong tinh thần sẽ không ở trong lúc vô hình nhận xâm hại đúng còn không cho ngươi đặt tên đây đem cái kia từ ạ gì nhân trái tim làm thành chiến lược hình siêu phàm đạo cụ xuất r a giang phong sở lên cầm tự hỏi trước đó hắn gọi điện thoại hỏi qua đường tĩnh n u nó kêu cái gì tên nhưng đạt được đáp án là chính ngươi cho hắn lấy một cái đi đặt tên không nên là người chế tác quyền lợi ạ lúc đó giang phong ở trong lòng lầm bầm một câu bởi vì vội vàng muốn đi tập huấn liền quên lấy tên việc này nên gọi ngươi là gì tốt đây Cảm trong dương còn lại sau cùng hai kiện siêu phàm trang bị một là tôn đốc cha đưa cho hắn vận mệnh giang phong đạt được sau vẫn là nghiên cứu qua một đoạn thời gian nhưng cũng không có thu hoạch gì tại không có biết rõ ràng nó lai lịch cùng chính xác phương pháp sử dụng trước tựa hồ vận khí cũng là khu động hắn phương pháp tốt nhất mà giang phong may mắn tại dư thần không tại tình huống dưới lại khôi phục lại thường ngày hai trăm ba mươi b ố trạng thái liền mười đều rất khó phá một lần ai đáng tiếc tên kia không phải chúng ta trường học không phải vậy thật đúng là muốn đem hắn cùng một chỗ mang lên điểm ấy giang phong thực thật đúng là hướng hiệu t r ư ở n g đưa ra qua xin đáng tiếc trang hiệu t r ư ở n g cũng bung tay biểu thị không có cách lần này trao đổi học sinh thú nhân bên kia quan p ư ơ n g cũng là đỉnh lấy áp lực rất lớn cho phê xuống tới mà thú nhân bên kia sở dĩ sẽ đồng ý là bởi vì cơ hồ sở hữu thú nhân này nhìn lúc ấy giang phong trên lôi đài đánh tơi bởi mọi gì sờ ẩn bọn họ đơn giản tới nói chính là vì lấy lại danh dự mới sẽ muốn giang phong bọn họ đến cả dẹm nhiều một chuyến cho nên chỉ có thể là lúc ấy tham gia trận đấu năm người chỉ có thể lần sau sẽ bàn đáng tiếc lắc đầu giang phong đem vận mệnh một lần nữa thả lại trong giương hát g ì quân đại học khoa học tự nhiên bên trong vừa huấn luyện xong dư thần dồn sức đánh một mảy mũi vừa định từ trong túi lấy ra giấy ăn trà trà lại phát hiện trong túi không có vật gì không phải đâu dư thần dùng lực tìm tòi phát hiện túi quả nhiên phá một cái hố minh sáng sớm ngày mai còn cố ý đã kiểm tra một lần làm sao vẫn là phá còn tốt chìa khóa không thả ở cái này túi nhưng vẹn vẹn toát ra ý nghĩ này dư thần đã cảm thấy giật mình tay phải run r ậ y sờ về phía một bên khắc túi ha ha quả nhiên sờ lấy một bên khác trong túi láo vết n ư ớ c dư thần lộ ra một cái quả là thế biểu lộ ai chủ quan còn tưởng rằng hôm nay là một tinh cấp vận rồi đây c à n khái một câu dư thần n ú n n ú n tuy nhiên cùng giang phong đợi cùng một chỗ thời gian không lâu lắm nhưng hơn một tuần lễ bình thường sinh hoạt vẫn là để hắn đối vận r ủ i tính cảnh giác giảm xuống một số làm hắn vừa về trường học lúc các loại không quen đến bên bờ ao l a o l a o nước mũi dư thần không nhịn ở trong lòng nghĩ đến muốn không thử một chút khảo nghiệm thi đến yến đại quá tốt nhưng ngẫm lại sẽ rất khó a đem vận mệnh thả lại cái dương về sau giang phong nhìn muốn sau cùng một kiện siêu phàm trang bị tôn lão sư làm lễ gặp mặt đưa cho hắn kim sắc ma trượng cùng trợ giúp pháp sư để b ạ uy lực pháp thuật pháp trượng k á c biệt ma trượng là một loại có thể chứa đựng pháp sư ma đạo khí tôn lão sư đưa thanh này kim sắc ma trượng gọi là hoang nôn bên trong chứa được ma pháp là kính tượng thuật hiệu quả là phỏng chế ra một cái cùng giang phong một màn đồng dạng kính tượng mà lại giang phong làm cái gì kính tượng liền sẽ làm cái gì tính toán là phi thường cao đoan huyễn thuật hệ pháp thuật đáng tiếc sở hữu ma trượng đều không phải là vô hạn sử dụng căn này kim sắc ma trượng cũng không ngoại lệ đang sử dụng ba lần kính tượng thuật về sau thanh này ma trượng liền lại biến thành một cây phổ thông gậy gỗ đem hoang nôn cắm đến bên hông sau cùng lấy thêm lên đặt ở một bản trạm làm chi tâm bộ đến trên cánh tay phải hoàn mỹ nhìn lấy trong kính chính mình giang phong hết sức hài lòng gật, gật đầu một bộ n à y trang bị cơ h ộ i có thể ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống phòng ngự tính không bình thường toàn diện trừ trang bị bên ngoài cái dương tầng thứ hai còn bảy biện h ắ n dược tể cùng bảo thạch phía trên nhất là một bình cự nhân thuốc nước một bình ác mộng thuốc nước một bình u hồn thuốc nước cùng một bình hồng lưu hợp tể tại thuốc nước phía dưới thì là để đó hắc kình linh cảm dạng này cơ sở dược tề còn lại tích phân quả nhiên vẫn là dùng để bổ sung dược tề giang phong tại trong lòng nghĩ đến trước đó tại hạ sở c á đại sư nơi đó dùng một vạn vinh dự phân chế tạo quang minh lập pháp giả lại tại chữ lão sư này hoa một tám trăm phân rèn luyện gia liệt dương ấn g ố i hiệu trưởng cho hạn mức còn thừa lại tám hai trăm l ạ i thêm trước đó lại cho hai vinh dự phân giang phong hiện tại còn có được một mươi vinh dự phân chi tiêu năng lực đương nhiên trước đó tiền nợ không thể tính toán đi vào chính là giang phong hiện tại hoàn toàn ở vào nợ nhiều không lo tình huống dù sao tiêu hết những n à y vinh dự phân hắn không kém đều cũng tương đương bán cho trường học đại không lấy sau hiệu trưởng để hắn làm gì hắn liền làm gì cái này một vạn vinh ạ n v dự phân hạn mức giang phong cũng là xoắn suýt thật lâu thời gian trước hắn đem trường học phụ ma dự tệ chế ra công trình minh văn các loại cửa hàng toàn bộ đi dạo một lần phát hiện đủ loại đồ tốt nhưng chúng nó đều có một cái cộng đồng đặc tính cái kia chính là chết quý l i ê n lấy phụ ma tới nói làm vũ khí phụ ma một lần lực lượng tăng thêm liền cần một nghìn điểm b i n h dự giá trị đây chính là lớn nhất cơ sở nhất phụ ma tuy nhiên giang phong rất sớm trước kia liền biết phụ ma là phi thường đốt tiền đồ vật nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà đốt tiền đến nước này hoàn toàn cũng là chức nghiệp giả bên trong hàng xa xỉ bởi vì giang phong cũng coi là yến đại tương đối nổi danh học sinh cho nên vị kia phụ ma trong tiệm đại sư để cử đứng lên cũng là tận hết sức lực cái gì hành khúc chi ấn cấp tốc chi ban thưởng siêu cường trùng kích chờ một chút sáu nghìn vinh dự phân trở lên cao cấp phụ ma toàn giới thiệu với hắn một lần hoảng sợ giang phong liền vội vàng nói ra một câu cáo tử rời đi nơi đó hắn cửa hàng cũng kém không nhiều toàn đều có có giá trị không nhỏ hàng cao cấp làm giang phong do dự đến bây giờ còn không quyết định đến nên dùng cái này một vạn vinh dự phân mua cái gì quả nhiên vẫn là mua dược tề đi giang phong từ, từ nhắm hai mắt suy nghĩ đến đầu tiên một điểm dược tề tác dụng hắn đã thể nghiệm qua rất nhiều lần dùng tốt phi thường mà lại toàn mua dược tề lời nói nó còn có thể hoàn thành một cái khác mục đích cái kia chính là đem ma p h á p độc tố kháng tính cái này từ thuộc tính bắt đầu luyện dù sao nếu như ma p h á p độc tố kháng tính trưởng thành đầy đủ cao giang phong thậm chí cảm thấy mình có thể đồng thời uống xong năm sáu bình thuốc nước đây tuyệt đối là cực lớn tăng thêm so với hắn vật ngoài thân đến vẫn là loại này tăng cường thực lực mình đồ vật càng làm cho giang phong ưa thích liền quyết định như vậy đánh cái búng tay giang phong đem cái dương khép lại khởi xuống thân thể lên trang bị đem bọn hắn từng cái cất kỹ sau、so、phủ thêm một cái áo khoác đi ra ngoài trường học hiệu thuốc tại thợ săn học viện ngồi lên lục lộ trường học xe buýt giang phong rất nhanh liền đi tới nơi này nhà tên là điên cùng d ư ợ c tể cửa hàng lúc đó vừa nhìn thấy cái này hiệu thuốc tên lúc giang phong đã cảm thấy sự tình không đơn giản mà tại đẩy cửa ra biết nhà này điên cùng d ư ợ c tể lao b ả n là một tên chu nho về sau liền càng thêm xác định ý nghĩ của mình muốn nói trên cái tinh cầu này điên cùng nhất chủng tộc là đâu cái đây tuyệt đối là địa tinh mà xếp tại thứ hai vậy liền trừ chu nho ra không còn có thể là ai khác chương ba trăm bốn mươi hai đến bình độc tính đại、Hắc. ta nói cái gì tới ta liền biết ngươi sẽ còn lại đến phía sau quầy một người mang kính mắt chu nho đi tới nhìn lấy giang phong hô người tốt li e ẹ n sơ đại sư lần trước lúc đến giang phong liền đã biết vị này chu nho dược tề đại sư tên cũng biết hắn các loại tên tuổi mặt đất mạnh nhất luyện kim thuật sĩ năm năm ma dược ba năm luyện kim chứ tắc người thực nhân ma phải chết luyện kim giải đấu lớn q u a n quân hấp huyết quỷ dùng ngắn áp xúc máu bao khái niệm c ự c phẩm phần thưởng đây đều là thiếp ở trên tường cùng bãi p h ò n g trên bàn vinh dự chỉ là những tên này đều khiến giang phong có loại đây đều là gà dừng phần thưởng cảm giác nhưng nghĩ tới vị này li hẹn sơ đại sư có thể bị yến đại thuê đến kh cho nên chỉ có thể hiểu được vì có lẽ chu nho bên kia trận đấu tên cũng là như thế tươi mát thoát tục thế nào ta lần trước để cử cho ngươi diệt long tổ hợp dược tề đến một bộ lia ester đại sư sở lấy hắn hai mảnh lục sắc ria mép hỏi giang phong quả quyết lắc đầu nói long vẫn là lần sau lại diệt đi ta lần này tới là muốn hỏi một chút có hay không ma pháp độc tố đặc biệt mánh liệt loại dược tề này lia ester đại sư nghe xong lông mày nhữ lại ngồi lên cái ghế hai chân chéo ngươi nói trước tiên ta hỏi một câu ngươi không phải là đến gây chuyện a giang phong nghe xong vội vàng khoát tay nói dĩ nhiên không phải ta thành tâm cầu mua giang phong hoàn toàn lý giải lì ester đại sư vì sao lại hỏi ra vấn đề này bởi vì bình thường chức nghiệp giả mua mua dược tề lúc đều hy vọng ma pháp độc tố càng thấp càng tốt như thế bọn họ liền có thể một hơi uống nhiều mấy bình n g h e xong giang phong trả lời lì ester đại sư đột nhiên cười rộ lên mà lại nụ cười dần dần điên cuồng vậy ta còn thật sự là rất lợi hại thích ngươi vấn đề này lì ester đại sư vỗ tay một cái nhảy xuống cái ghế đối giang phong vấy tay nói đi theo ta đi theo lì ester đại sư đi vào một gian trưng bày đại lượng bình dược tề trong phòng không đợi giang phong mảnh quan sát kỹ liền nghe đến lì ester đại sư nói ra ta bình thường có cái ham muốn nhỏ liền là ưa thích nghiên cứu chế tạo một số rất nhiều nơi đều không cho phép ta bán thuốc tề sách nhân loại các ngươi à cũng là quá bảo thủ muốn lâm thời thu hoạch được trên diện rộng tăng cường không trả giá một chút sao được đâu nhìn lấy lì e s t e r đại sư trực câu câu nhìn mình hai mắt giang phong gật đầu nói ừ m không sai ha ha ha thú vị thú vị nghĩ không ra trong trường học còn có ngươi nhỏ như vậy người điên chúng ta thật nên sớm một chút gặp mặt nghe được lì e s t e r đại sư xưng chính mình vì tên điên giang phong cũng không có qua giải thích cái gì dù sao tại trong mắt người khác chính mình loại này muốn mua cao ma pháp độc tố dược tề người xác thực rất điên cuồng lại cười hai tiếng l i e e s t e r đại sư quay người mở ra một cái cửa tủ nói lúc đầu đây đều là ta hàng không bán nhưng khó được gặp gỡ đưa ra loại yêu cầu này khách hàng ta làm sao có thể không vừa lòng đâu nói một chút đi muốn cái gì loại hình dược tề khôi phục mp đ ề cao mv hạn mức cao nhất tăng tốc mv tốc độ cái này đều được l i e e s t e r đại sư nghe xong cười to nói ha ha ha ta minh m ạ c h xem ra ngơi ư đối mv không đủ dùng vấn đề này ván niệm g h rất lớn a nói hắn xoay người tại trong ngăn tủ xuất ra một k h ỏ a tử sắc thủy tinh bóng nói với giang phong đến n ắ m tay để lên giang phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này đạo cụ hơi nghi hoặc một chút đánh đo một cái đây là giám định bóng dùng để chắc thí ngươi bây giờ có bao nhiêu mp ngươi đem tay để lên sau toàn lực khu chuyển động thân thể bên trong ma lực là được a giang phong nghe xong gật gật đầu thực hắn ám kim sắt thánh khế bên trên liền biểu hiện ra ma pháp của hắn giá trị sổ tự một nghìn tám trăm năm mươi có thể nói hắn mỗi sáng sớm đứng lên trừ thông lệ xem xét chính mình hôm nay may mắn giá trị bên ngoài cũng là nhìn lại mình một chút mp có hay không đột nhiên bạo tăng một đoạn nhưng mà hiện thực luôn luôn tăng h ố c bất quá giang phong sở dĩ có thể nhìn thấy chính mình cụ thể mp là bởi vì thắp sáng cầu phúc cái thiên phú này mà hắn t r ư ớ c nghiệp giả muốn biết đều đến tự nghĩ biện pháp đi làm chắc thí chỉ là đạt được kết quả có chút mơ hồ đưa tay để lên giám định bóng giang phong bắt đầu khu động trong cơ thể mình ma lực đồng thời trên bàn giám định bóng nhan sắc cũng bắt đầu biến hóa từ tím nhạt biến thành tím đậm sau cùng thẳng đến nhanh muốn biến thành hồng sắc mới dừng lại cơ g i i tri thần ở trên ngươi vậy mà có được gần hai nghìn mp liễn sức đại sư rất là giật mình hô giang phong nghe xong nhất thời có c h ú t mộng nhịn không được hỏi cái này giám định bóng có thể đo lường tính toán tinh như vậy chuẩn sao đương nhiên lì edster đại sư gật gật đầu đây chính là ta bà bối so những luyện kim sư đó trong công hội còn muốn tinh chuẩn đâu bình thường người ta cũng không cho dùng nói xong lì edster đại sư thu hồi giám định bóng cũng giải thích nói đạt được nó s a u ta làm qua rất nhiều lần thí nghiệm phối hợp thêm chính ta đối với kỹ năng mv tiêu hao phép tính không sai biệt lắm đạt được mỗi biến ả o một loại nhan sắc chẳng khác nào năm trăm linh mv kết quả n g ư ơ i vừa rồi c h ắ c thí lúc kém một chút liền có thể để giám định bóng biến hóa ra loại thứ tư nhan sắc cho nên ta tính ra ra n g ư ơ i có tiền thưởng hai nghìn mp nếu như muốn cụ thể hơn số tự liền cần ngươi phối hợp ta lại nhiều làm chút thí nghiệm giang phong gật gật đầu đáp lại nói thì ra là thế liền s r đại sư ngươi cái này giám định bóng s ắ t thực lợi hại đắc ý đem giám định bóng một lần nữa c ấ t kỹ liền s r đại sư quay đầu nhìn về phía giang phong nói vừa tới hai giai liền có thể có được gần hai nghìn mp ta còn thực sự là lần đầu tiên đo đến quả nhiên các ngươi những này có thể tại cùng giới học sinh bên trong g ư ơ n g đầu lộ rác đều có chút chính mình chỗ đặc thù a giang phong tự nhiên minh bạch chính mình mv sở dĩ so với hắn người cao là bởi vì hắn đã từng điểm đ ầ y trời phú cột bên trong thần thánh trí tuệ cái này hết thể mang đến cho hắn năm trăm điểm mv tăng thêm hắn từng coi là cái này năm trăm điểm mv là hắn bắt đầu lại không nghĩ rằng đúng là đình phong về sau xuất hiện qua đủ loại mới thiên phú nhưng không còn có một cái là cùng gia tăng mv hạn mức cao nhất có quan hệ bất quá cũng chính là cái này năm trăm điểm mv tăng thêm mới khiến cho giang phong có thể tại nắm giữ thánh nhấn kỹ sơ kỳ liền mở ra sử dụng không phải vậy bằng chính hắn những cái kia thật sự là mở ba dây đại khái liền không có nghĩ không ra ngươi vậy mà có thể có nhiều như vậy mp này nhất định phải cho ngươi đến điểm hàng cao cấp nói xong xuất ra một thanh cái thang leo đến giá đỡ chỗ cao móc ra bên hông một c h u ô i chìa khóa mở ra số phiến cửa tủ từ bên trong xuất ra số bình dược tề ôm dược tề trở về mặt đất lee ester đại sư đem bốn bình m à u sắc khác nhau dược tề đặt lên bàn sau đó chỉ hướng hát sắc này bình dược tề đối giang phong nói bình dược tề này ta vì nó đặt tên là tử vong thiên sứ hiệu quả lâm thời đ ể cao ngươi một nghìn mp hạn mức cao nhất có thể tiếp tục nửa giờ một nghìn điểm giang phong kinh hãi trường học trong cửa hàng xem như hàng xa xỉ hắc kinh cũng chỉ có thể khôi phục ba trăm điểm mp mà thôi nhưng bình này vậy mà có thể gia tăng một nghìn điểm hơn nữa còn là hạn mức cao nhất đây cũng quá m á n h liệt chương ba trăm bốn mươi ba độc kháng tính chất thí nhìn lấy giang phong chấn kinh biểu lộ lee s t e r đại sư hài lòng gật đầu nói đây chính là ta độc nhất vô nhị b í phương người khác vậy ngươi có thể mua không được lợi hại đi lợi hại quá lợi hại giang phong m á n h liệt điểm hai lần đầu nhưng sau khi kinh ngạc giang phong lập tức ý thức được bình dược tề này tên thử vong thiên sứ nghe liền rất nguy hiểm bộ dạng a đại sư ta có thể hiếu kỳ một chút ngươi vì cái gì cho bình dược tề này lấy danh tự sao lắc lắc trong tay bình dược tề l y e s t e r đại sư hồi đáp tử vong thiên sứ là rất đẹp đẹp đến ngươi n h ị n không được tới gần nàng nhưng khi ngươi tránh thức tới gần nàng lúc mới sẽ thấy nàng tránh thức bộ dáng đồng thời ngươi nhân sinh cũng đem dừng lại tại cái này một giây từ ngực giang phong nghe xong xem như minh bạch đơn giản tới nói cũng là hiệu quả rất mỹ lệ tác dụng phụ muốn mạng người chứ sao nhìn lấy giang phong lui về sau một bước bộ dáng lia e t e r đại sư cởi nói chớ khẩn trương nhà đặt tên loại truyện này cũng nên nghệ thuật một điểm khoa chương một điểm có đạo lý giang phong gật gật đầu này điểm này là bao nhiêu đâu học qua luyện kim sao l e i e s t e r đại sứ hỏi không có giang phong lắc đầu này cứ như vậy giải thích với ngươi đi trường học đổi lấy điểm hắc kình m a pháp độc tính nếu như là một như vậy bình này tử vong thiên sứ ma pháp độc tính cũng là bảy cái này gọi một điểm giang phong đã từng một hơi uống qua ba bình hắc kình về sau liền rõ ràng cảm giác được thân thể xuất hiện khó chịu mà cái này tử vong thiên sứ độc tính là hắc kình gấp bảy giang phong cảm giác nó thậm chí so với hắn này mới bình thuốc nước còn độc hơn nhiều hiện tại hắn biết vì cái gì liền s r đại sư sẽ nói hắn làm những chất thuốc này đều không cách nào cầm tới trên thị trường qua bán cái này nhất định là muốn uống người chết ta nhìn thấy giang phong lần nữa lui ra phía sau liền s r đại sư lại nói yên tâm tại ngươi uống trước đó ta sẽ đối với ngươi tiến hành độc kháng chất thí nếu như thông qua không ta cũng sẽ không đem bình thuốc này bán cho ngươi không phải vậy ngươi uống chết hiệu trưởng không được tìm ta liều mạng giang phong nghe xong ngấm lại hỏi hiện tại liền có thể đó sao tuy nhiên vừa rồi thật là bị tử vong thiên sứ độc tính hủ đến nhưng giang phong nghĩ đến mình nói như thế nào cũng là một hơi liền làm hai bình thuốc nước thuần đạt ống hắn cũng không tin cái này một bình tử vong thiên sứ độc tính có thể so sánh hai bình thuốc nước còn cao chỉ cần tại chính mình trong phạm vi chịu đựng chỉ một chút một nghìn điểm mp hạn mức cao nhất giang phong tuyệt đối là nguyện ý tiếp nhận loại này mạo hiểm mà lại loại này mánh độc hẳn là rất lợi hại có thể đoán luyện khẳng tính nhìn thấy giang phong lại lần nữa giấy lên mua sắm mướn liệc sơ đại sư cười nói hạ hạ quả nhiên là cái tên đ i ê n ta liền thích ngươi loại này không muốn sống bất quá độc kháng chắc thí làm nhưng là không còn chắc thí mp đơn giản như vậy ngươi đoán chừng phải thụ điểm tội không đợi giang phong đặt câu hỏi liệc sơ đại sư liền từ lúc mở ngăn kéo từ bên trong xuất ra một cái chứa một loại nào đó nấm lớn mạnh vật cái bình đây là hắc độc dù là một loại rất lợi hại có ý tứ cây nấm tại đưa nó ăn hết về sau nó độc tính hội càng ngày càng máy liệt thẳng đến thân thể ngươi hoàn toàn không chống đỡ được không chống đỡ được sẽ như thế nào nôn mửa l i e s t e r đại sư đơn giản hồi đáp cứ như vậy giang phong hơi kinh ngạc vâng đây chính là nó có thể bị dùng để làm làm độc tính chắc thí vật nguyên nhân nó sẽ không nguy hại đến thân thể ngươi chỉ cần đem nó phân ra liền không sao thật đúng là thần kỳ c à n khái một câu giang phong lại hỏi cho nên nó chắc thí độc kháng tính phương thức cũng là kiên trì càng lâu không nôn đã nói lên độc kháng tính càng cao thông minh liễn sơ đại sư gật gật đầu cho nên ngươi bây giờ muốn làm chắc thí sao làm giang phong kiên định gật gật đầu tuy nhiên màu nâu cổ lao thánh khế bên trong có hắn tử thuộc tính kháng tính liệt biểu nhưng cũng không có kỹ càng miêu tả hắn độc kháng tính cao bao nhiêu cho nên làm một chút chắc thí vẫn rất có tất yếu cứ như vậy hắn cũng tốt càng hợp lý phân phối nên uống nào dược thể rất tốt liễn sơ đại sư rất là tán thưởng gật gật đầu mở ra bình đem bên trong hát độc dù lấy ra đưa về phía giang phong tiếp nhận hát độc dù giang phong trực tiếp ném vào miệng bên trong đối với loại này nghĩ kỹ muốn làm sự t ỉ n h dư thừa chuẩn bị tâm lý cùng suy nghĩ sẽ chỉ làm hắn áp lực càng lớn cho nên giang phong trực tiếp nhai hai cái liền nuốt vào trong bụng hả ngoài y muốn còn ăn rất ngon giang phong vốn cho rằng cái này hắt độc dù lại là loại kia đắng chát hư thối vị đạo nhưng không nghĩ tới lại có loại thịt gà cảm giác Ba ba ba. biểu hai tay, ta gia hỏa, Lee lần liền loại làm liền Esther sư thích quyết không hiện đại đập người việc ngươi này xông này, kệ, quả giang phong nói xong nhìn về phía thứ hai bình tranh s ắ c dược t h nói đại sư bình này lại là cái gì dược t h gặp giang phong không chút nào bởi vì vừa rồi ăn một cái nấm độc mà cảm thấy khẩn trương l i s n sơ đại sư biểu lộ càng phát ra kinh ngạc tâm lý tố chất tốt chức nghiệp giả hắn gặp qua nhưng tâm lý tố chất tốt như vậy học sinh hắn thật đúng là là lần đầu tiên gặp. cảm thấy kinh ngạc về sau l i s n sơ đại sư khoát tay nói đừng vội hiểu biết hắn dược t h t ử vong thiên sứ nếu như vẹn vẹn chỉ là độc tính cao vậy cũng quá nhàm chán đây chính là vĩ đại điên cuồng không gì làm không được liễn sơ đại sư tác phẩm ta làm sao lại cho phép nó như thế nhàm chắn đâu ở trong lòng đậu đen rau muốn g một câu nhàm chán rất tốt giang phong hỏi nó còn có cái gì tác dụng phụ sao đương nhiên cái kia chính là khi nó hiệu quả sau khi kết thúc ngươi đem gặp được một số có ý tứ đồ vật ngươi có thể đem nó xem như t o giác cũng có thể coi nó là thành chân thực là cái gì không hiểu ra sao giang phong hỏi linh hồn linh hồn giang phong sững sờ một chút tuy nhiên hắn tại nhà thờ đã gặp không ít linh hồn nhưng lìa sờ đại sư nói linh hồn hẳn là một loại khác không sai đủ loại linh hồn sẽ xuất hiện tại bên cạnh ngươi có chút linh hồn là thân mật bọn họ thậm chí có thể hướng ngươi cung cấp trợ giúp nhưng tương tự cũng sẽ c o i ác linh bọn họ sẽ tính toán dẫn dụ ngươi hướng đi tử vong hoặc là đối ngươi tiến hành quấy nhiễu giang phong sau khi nghe xong hỏi cho nên đến tội cùng là ảo giác vẫn là chân thực đâu lee s t e r đại sư nhún n h ú n mai trả lời ai biết được sớm tại khải địch c h i tháp giang phong chỉ thấy qua năm vị h i ế n đại anh linh kỵ sĩ linh hồn nhưng đó là tại tinh thần không gian bên trong nhìn thấy mà cái này tử vong thiên sứ tác dụng p ụ ngay hẳn là mắt thường nhìn thấy vâng linh cái này thật đúng là giang phong chưa bao giờ có thể nghiệm gật gật đầu giang phong mở miệm nói ta minh thực rất lợi hại có ý tứ cho dù là ác linh có đôi khi cũng có thể đạt thành câu thông t ố t ta lại nói cho ngươi nói bình dược tể này công năng nghe ngữ khí vị đại sư này tựa hồ không uống n g i ta không hổ là chu nho với quả nhiên với điên cuồng ở trong lòng cảm khái một câu giang phong cẩn thận lắng nghe lìa s r đại sư bắt đầu giới thiệu một cái khác bình tranh sắt dược tể bình này ta cho hắn lấy tên gọi q u á nhật hiệu quả là uống hết có thể khôi phục một nghìn năm trăm điểm mp t giang phong không khỏi lại hít sâu một hơi lợi hại a cho nên nó độc tính đâu đồng dạng cũng là bảy giờ chương ba trăm bốn mươi lăm có cần phải tới khi thí nghiệm t h u ố c viên đánh giá độc tính cùng tử vong thiên sứ một dạng q u á nhật n giang phong hỏi cho nên nó hẳn là cũng không phải chỉ là để độc tố cao n h ả m chán như vậy a lee e s t e r đại sư nghe xong nết miệng cười một tiếng đương nhiên quán nhật uống hết nửa giờ sau ngươi sẽ xuất hiện cùng loại say rượu trạng thái bao quát đột nhiên hưng phấn ý thức cải biến liên tưởng tăng tốc dễ dàng chọc giận lớn tiếng khoác lắc các loại trầm m ặ t một trận giang phong cầm lấy màu da cam quán nhật nhìn hai mắt hỏi nó cảm giác sẽ không giống như vột gà a Ly e tấn tấn tấn tấn suy t e r đại nghĩ song một phen giang phong nhìn về phía lìa ester đại sư vậy nếu như tiểu lượng rất tốt lời nói có phải hay không liền có thể tránh khỏi loại này tác dụng phụ đương nhiên không có khả năng lìa ester đại sư quả quyết lắc đầu ta nói là nó tác dụng phụ cùng loại say rượu cũng không phải thật say rượu đem quán nhật một lần nữa bung ô xuống giang phong vừa nhìn về phía tiếp xuống một bình lam sắc dược tề hỏi vậy cái này bình đâu đồng thú hoa danh tự nghe liền tốt gác thú vị a không có đi chú ý giang phong rút ra ở biểu lộ lì ép s r đại sư nói tiếp nó hiệu quả là ngươi mỗi lần sử dụng kỹ năng lúc cần thiết tiêu hao mv đều sẽ giảm b ấ t một phần ba tiếp tục một giờ giang phong nghe xong con mắt liền sáng cái này hoàn toàn cũng là tiếp tục tác chiến thần khi a nếu như lại phối hợp thêm có thể tăng tốc mv khôi phục tốc độ hồng lưu hợp tề đây chẳng phải là đắc ý không khỏi nhanh giang phong liền một lần nữa điều chỉnh tư duy tuy nhiên không thể đối kháng tục tính kỹ năng sinh ra trợ giúp nhưng có thể để hắn càng tấp nập sử dụng thập tự quân đa kích trước đó mở ra thánh nhấn trạng thái lúc giang phong căn bản là có thể bình a liền tuyệt không dùng kỹ năng không có cách thực tại tiêu hao không nổi nhưng nếu như uống song bình này đồng thú chính mình liền có thể hơi làm c ả n một điểm cho nên tác dụng phụ là cái gì tại minh bạch đồng thú chỗ tốt về sau giang phong mở miệng hỏi dược hiệu sau khi kết thúc ngươi đem biến cực kỳ ỵ lại người khác rất nhiều chuyện đều vô pháp tự mình một người làm tốt tốt một cái đồng thú ở trong lòng cảm khái một tiếng giang phong hỏi tư duy năng lực hội giảm xuống sao sẽ không chỉ là ngươi đặc biệt cần người khác khích lệ nếu như chỉ có một mình ngươi lời nói đem rất khó tiến hành suy nghĩ câu khen ngợi hài tự hạ hội đối với địch nhân cũng biểu hiện ra dạng này cảm tình là bất kỳ người nào l i ễ edster đại sư gật đầu nói nay liên có hơi phiền ba trước đó vô luận là tử vong thiên sứ tác dụng v ụ vẫn là quán nhật tác dụng v ụ giang phong đều cảm thấy mặc dù sẽ có ảnh hưởng nhưng mình y nguyên có thể tiếp tục chiến đấu bất quá cái này đồng thú tác dụng v ụ cùng một chỗ thấy người nào cũng là thân nhân này còn thế nào đánh nhìn lấy giang phong vẫn còn đang suy tư l i ễ edster đại sư hơi kinh ngạc nói ngươi không cảm thấy có cái gì không thoải mái địa phương giang phong nghe xong đầu tiên là x ư n g sở sau đó mới ý thức tới l i edster đại sư là đang hỏi hắn vừa ăn hết hát đặc dù ừng tạm thời còn không có cảm giác gì vậy ngươi độc này kháng tính có chút cao à đều năm phút trôi qua đổi khác hai giai chức nghiệp giả làm sao cũng phải ôm bụng biểu lộ khó chịu ngươi cái này thể chất có chút ý tứ ai giúp ta một việc thế nào nhìn lấy lì e s t e r đại sư nhìn mình c h ầ m c h ầ m này càng phát ra quái dị ánh mắt giang phong nhịn không được lui ra phía sau một bước phía sau có chút phát lệnh gấp cái gì giang phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi lì e s t e r đại sư nhảy lên cái b à n cầm lấy một cái khoảng không bình d ư ợ c tề nói ra giúp ta thí nghiệp thuốc đương nhiên chỗ tốt khẳng định thiếu không ngươi thế nào ngươi không lạ hữ thích độc tố cao dược tề sao ta cái này có đúng vậy a thí nghiệm thuốc là vẫn chưa hoàn thành loại kia sao giang phong h nghe xong trầm tư một chút nói ta cần một chút thời gian cân nhắc thực gian phong đối đề nghị này vẫn là cảm thấy rất hứng thú hắn vốn là cần luyện tập ma pháp độc tố khẳng tính tại lì ester đại sư nơi này làm thí nghiệm thuốc viên kỹ năng đoán luyện lại có thể thu hoạch phong phú thù lao còn có thể cùng dạng này một vị luyện kim học đại sư đ á p lên quan hệ chỉ là liền trước mắt giang phong nhìn thấy tới nói lì ester đại sư làm được dược tề không chỉ có độc tính cực cao ự c c tác dụng phụ lọi luyện, luyện nhưng mà này còn là thành phẩm nếu như là loại kia chưa hoàn thành giang phong tưởng tượng đều cảm giác đến đáng sợ nhìn thấy giang phong không có trực tiếp tự tuyệt lì ester đại sư quả quyết tiếp tục nói tin tưởng ta ta là một tên kinh nghiệm phong phú luyện kim sư tại để ngươi thí nghiệm thuốc trước hội tốt nhất hoàn toàn chuẩn bị tuyệt sẽ không để ngươi xuất hiện bất kỳ nguy hiểm tính mạng mà lại ngươi thể chất thật rất đặc biệt ta chưa bao giờ thấy qua một cái vừa tấn thăng hai giai chức nghiệp giả ăn hát độc dù sau có thể kháng lâu như vậy ngươi nhìn đều đã bảy phút ngươi vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào quá thần kỳ giang phong ngược lại là biết mình thân thể vì sao lại như thế thần kỳ mà pháp độc tố kháng tính làm sức chịu đựng từ thuộc tính tự nhiên cùng sức chịu đựng cao thấp cùng một nhị tở h mà giang phong sức chịu đựng tuy nhiên không phải tối cao cái tia trụ cột thuộc tính nhưng cũng không thấp bao nhiêu cấp không lúc liền đạt tới ba mươi lăm điểm đi qua hoàn mỹ thăng cấp trưởng thành sau、so、tự nhiên viễn siêu cùng giai Ta túc ta sau hội nghiêm túc cân nhắc, chờ cân lần sau lúc đương ế n án nói cho ngài, sẽ sao? đem đáp đ có cho thể nhiên có thể lia ester đại sư đánh cái búng tay đây tuyệt đối là một kiện cần phải thận trọng cân nhắc sự tình tới đi để cho chúng ta nhìn xem sau cùng một bình dự t ể đây chính là ta nặng cân đề cử lia ester đại sư một bên nói một bên d ơ lên sau cùng một bình ám tử sắc dự t ể bình này gọi là biến dị có thể không hổ là nặng cân đề cử từ tên đến xem bình này hẳn là nguy hiểm nhất nó hiệu quả rất đơn giản mà lại không bình thường thích hợp các ngươi thánh kỵ sĩ này chính là có thể đem điểm sinh mệnh chuyển đổi thành mv chương ba trăm bốn mươi sáu v tại văn thương n thành phố chiến dịch bên trong bởi vì thể chất tăng cường giang phong phát hiện mình điểm sinh mệnh cũng nước lên thì thuyền lên đi vào bốn trăm hai mươi không điểm xa so với mp cao nhiều cái này khiến hắn một mực còn nếu như có thể đem điểm sinh mệnh đổi thành mp thật là tốt biết bao ý nghĩ không nghĩ tới hôm nay vậy mà thật có cơ hội thực hiện nhìn thấy giang phong con mắt đều đăm đăm bộ dáng l ị e s t z e r đại sư liền biết mình bình thuốc này đâm bên trong tâm hắn đem biến dị một lần nữa thả lại mặt bàn l ị e s t z e r đại sư tiếp tục nói biến dị độc tính là một ư ơ i một tác dụng phụ là dược hiệu sau khi kết thúc thân thể ngươi hội sinh ra một số biến hóa m ộ ư ơ i một điểm độc tính khó trách hiệu quả mạnh như vậy độc này tính viễn siêu hắn mặc khác mấy bình à mà lại cái này tác dụng phụ nghe cũng rất nguy hiểm bộ dáng nói thật trước đó ta căn bản không nghĩ tới đem biến dị bán cho ngươi lấy ra chỉ là để ngươi mở mang tầm mắt mà thôi nhưng ngươi thể chất xác thực để cho ta cảm thấy kinh ngạc chín phút ngươi còn không có cảm giác sao lia ester đại sư nhìn lấy đồng hồ hỏi t h ờ i có một chút giang phong xoa xoa dạ dày có thể cảm giác được vị toàn tại bước lên chỉ là một chút sao vậy xem ra ngươi thật là có thời cơ có thể uống một bình biến dị lia ester đại sư gật đầu nói biết được chính mình có khả năng gánh vác phần này độc tính giang phong lập tức hỏi xin hỏi thân thể kêu hội sinh ra một số biến hóa là có ý gì mặt chữ ý từ a tỷ như ngươi hai chân khả năng biến thành cái đôi cánh tay khả năng biến thành cánh ở ngực có thể có thể mọc ra lân phiến chờ một chút đương nhiên cũng không phải là mãi mãi qua cái một đêm liền có thể biến trở về qua trong nháy mắt giang phong mới vừa rồi còn cảm thấy phụ diện hiệu quả có thể tiếp nhận ý nghĩa bị hoàn toàn lật đổ đây tuyệt đối là một cái cực nguy hiểm phụ diện hiệu quả cho nên muốn biến thành cả ngày động vật sao lia sơ đại sư nghe xong lắc đầu nói đúng ra là manh thú sở h ư u tới gần ngươi sinh vật đều sẽ bị ngươi công kích hoàn toàn bằng bản năng chiến đấu cái này cũng không nhất định là xấu sự tình có đôi khi làm ngươi hoàn toàn giải khai thân thể hạn chế c h ó i b u ộ c lúc hội b u ộ c phát ra lực lượng cường đại hơn lời này nghe mặc dù có chút đạo lý nhưng giang phong vẫn tương đối tín nhiệm chính mình náo tử phải đổi chỉnh một chút một ngày ra thú cái này phụ diện hiệu quả thật là tương đối lớn a thiên biết mình sẽ làm xảy ra chuyện gì đang nghĩ ngợi chính mình đổi làm sao xử lý thích đáng loại này phụ diện hiệu quả lúc giang phong đột nhiên cảm giác được đau bụng cảm giác đau dần dần tăng lên t giang phong che dạ dày biểu lộ có chút và mẹo đi ra ngoài xoay trái là vn được giang phong nói xong liền đi ra ngoài hai phút đồng hồ về sau một mặt buông lỏng giang phong trở lại trong kho hàng nôn sạch sẽ lia sơ t đại sứ hỏi ừ m g i a n g phong gật gật đầu mười hai phút đồng hồ cũng liền đại biểu cái này ngươi bây giờ độc kháng tính là mười hai giờ cái số này thật không bình thường cao bình thường một giai chức nghiệp giả có thể có năm coi như rất lợi hại vừa tấn thăng hai giai trừ phi nhanh chóng luyện thành siêu phạm thân thể không phải vậy tối đa cũng ngay tại sáu đến bảy ngươi cái này khiên độc tính khó trách vừa đến đã hỏi ta muốn ma pháp độc tố cao dực tế một phút đồng hồ cũng là một điểm ả ngược lại là thẳng dễ tính toán tiện tay móc ra một bình tay ném cho giang phong lia s t e r đại sư nói ngươi cái này thể chất không tới làm thí nghiệm thuốc viên đáng tiếc ta đây chính là có mãi mãi tăng cường ngươi cường độ thân thể dược tề nếu như ngươi nguyện ý tới làm thí nghiệm thuốc viên lời nói ta có thể cho ngươi m ấ y bình mãi mãi không thể không nói ba chữ này s á t thực để giang phong cực kỳ tâm động dù sao vô luận là trang bị bảo thạch minh văn vẫn là phụ ma đều không thể làm đến vĩnh cựu rất cao cường độ thân thể bất quá tại lia sờ đại sư mở miệng trước giang phong cũng không biết luyện kim học lại còn có có thể vĩnh cựu để bạn cường độ thân thể dược tề khi thở sâu một hơi một lần nữa tỉnh táo lại giang phong hỏi ta còn là lần đầu tiên nghe nói có mãi mãi tăng thêm dược tề là li e s t e r đại sư ngươi độc nhất vô nhị bí phương sao li e s t e r đại sư lắc đầu cũng không tính độc nhất vô nhị bí phương lợi hại đại sư cấp luyện kim sư đều sẽ truy cầu cái này bất quá cái này có thể luyện chế ra đến ít càng thêm ít mà ta chính là bên trong một trong nói ra sau cùng li e t e r đại sư biểu lộ vẫn là không nhịn được đại ý nói xong hắn lại vỗ n g ự một cái lớn tiếng nói ta có thể đánh cược mặc kệ ngươi đi ở đâu đều khó có khả năng dùng tiền mua đến loại thuốc này nếu như không phải ngươi thể chất thật không bình thường đặc thù ta cũng không có khả năng mở ra loại giá này mã ngươi biết bên ngoài bao nhiêu cao giai chức nghiệp giả đều đang tìm kiếm loại thuốc này sao câu nói này giang phong tự nhiên là tin mặc kệ mạnh cỡ nào chức nghiệp giả đối với loại này có thể vĩnh cửu để bạn thực lực mình dược t h ể khẳng định đều không thể kháng cự đồng d ạ n g hắn cũng cảm giác được l y e s t e r đại sư đúng đúng thật đối với mình cỗ thân thể này cảm thấy hứng thú và không thì cũng không có khả năng mở ra cao như vậy bằng giá dù sao hắn vừa rồi liền có chút tâm động quá tốt ta hiện tại liền đi khởi thảo một phần hợp đồng ngươi chờ ta ạ nói xong lì e s t e r đại sư liền nhanh như chấp chạy ra nhà kho không cần như thế giang phong lời vừa nói ra được phân nửa liền phát hiện lì e s t e r đại sư đã biến mất tại chính mình trong tầm mắt gấp đi thấp giọng đem hai chữ cuối cùng sửa xong giang phong nhún núm b a i một lần nữa nhìn muốn trên mặt bản bốn bình dược tề không thể không nói cái này bốn bình dược tề đều là h ắ n lớn nhất nhu cầu cấp bách hiệu quả mà lại mỗi một bình hiệu quả đều là cực mạnh nhưng tác dụng phụ cũng thật là một cái không vấn đề nhỏ nhất định phải thận trọng cân nhắc nửa giờ sau còn tại kế hoạch làm như thế nào xử lý thích đáng cái này bốn loại dược tề tác dụng phụ lúc lịa etzer đại sư hưng thú bừng bừng cầm một chồng giấy chạy về tới cho ngươi xem thật kỹ một lần nếu như không có vấn đề lời nói liền ký tên tuy nhiên giang phong cảm thấy không cần thiết như thế chính thức nhưng nghĩ tới cái này xác thực có có thể trở thành một loại hợp tác lâu dài có mấy lời xác thực vẫn là ngay từ đầu liền nói rõ tương đối tốt tỉnh về sau mọi người không thoải mái được gật gật đầu giang phong tiếp nhận hợp đồng nhìn vá vá vá cấp tốc lật qua một trang lại một tờ giang phong có chút bộ i phục lì ester đại sư vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền có thể viết ra như thế một phần k ỹ càng hợp đồng mà lại từng mục một điều khoản đều là phi thường mấu chốt vấn đề để mới vừa rồi còn có chút lo sợ bất an giang phong cảm thấy mười phần thư thái cái này khiến giang phong nhịn không được lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía lì ester đại sư ở trong lòng phát ra một tiếng c ả m khái hắn vì cái gì quen như vậy l u ậ n a chương ba trăm bốn mươi bảy cái này x ó g không lỗ tiếp nhận giang phong đã ký lên tên hợp đồng lì ester đại sư vươn tay nói với giang phong như vậy cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ nắm xong tay giang phong một lần nữa đem ánh mắt rời về phía này bốn bình d ư ợ c tề nói l i ester đại sư cái này bốn bình d ư ợ c tề ta đều cảm thấy rất hứng thú nếu như mua một lần dưới lời nói có thể cho ta cái giá ưu đ ạ i sao tất cả đều muốn l i ester đại sư thói quen sờ sờ hai mảnh d i a mép nói thật cái này vốn là ta hứng thú chi tác cũng không nghĩ tới m ộ t bán như vậy đi ngươi cho cái giá vốn là được để cho ta hơi tính toán l i ester đại sư nói xong từ kéo ra ngăn kéo từ bên trong x u ấ t ra một bản thật dày l ạ p tập lặn qua rất nhanh hắn một lần nữa ngẩm đầu nhìn về phía giang phong mở miệch nói quán nhật ba trăm vinh dự phân một bình Đồng thú 900 3, vinh dự phân, 4, vừa i thiên vinh biến vinh n phân, vong phân, phân, h hết thẻ dự dự dị dự tử sứ 1.200 3.000 4.700. m v ừ rồi hắn liền ở trong lòng tính qua cái này bốn bình thuốc giá cả đầu tiên quán nhật là cái này bốn bình bên trong bình thứ nhất nó lớn nhất đặc sắc cũng là một hơi có thể khôi phục đại lượng mp nhưng nếu như tính l u ô n này bảy giờ tố nó cũng không có so trường học đổi lấy điểm những cái kia lam dược tốt quá nhiều tối đa cũng cũng là cái một bình càng so sáu bình cường nhưng tại chiến đấu kịch liệt bên trong gặp một bình là có thể đem mp về đầy hiệu suất dù sao cũng so muốn uống liền sáu bình tài năng bổ đầy mạnh hơn nhiều muốn đến nơi này giang phong đột nhiên nhớ tới một cái vừa rồi không hỏi một chút để l ì e et e r đại sư liên tục uống xong mấy bình đồng dạng dược tề độc tố có phải hay không sẽ có ngoài định mức gia tăng đây là giang phong vừa rồi làm độc kháng tính chắc t h í lúc nghĩ đến ấn l ì e et e r đại sư lời nói tới nói hắc kinh độc tố chỉ có một m à t h ô i chính mình chỉnh một chút mười hai giờ độc kháng tính làm sao lại uống liền ba bình đã cảm thấy có cảm giác khó chịu vâng cùng một loại thuốc nếu như trong khoảng thời gian ngắn liên tục phục dụng độc tố sắp thành lần dâng lên cũng không phải là một một đơn giản như vậy khó trách hiểu được giang phong lập tức đối quán nhật nhìn với con mắt khác nếu như là dạng này tính toán lời nói này xác thực muốn so trong cửa hàng tốt hơn một số nhưng gật đầu giang phong nhịn không được hiếu kỳ nói vậy có hay không có thể trong nháy mắt khôi phục hai nghìn mp độc tố còn rất thấp dược tế đâu đương nhiên là có vạch m ộ t đường một bình liền có thể khôi phục hai một trăm linh mp độc tố chỉ có một mà lại cũng không có bất kỳ cái gì phụ diện hiệu quả lợi hại như vậy giang phong kinh hãi bao nhiêu vinh dự phân một bình một nghìn năm trăm vinh dự phân mà lại ngươi đến sớm đặt chức chế cái đồ chơi này không phải bình thường chức nghiệp giả tiêu phí lên cho nên ta cái này không t ồ n kho t nghe được cái giá tiền này giang phong đ ỗ n g nhiên rút ra một hơi ho khan hai t i ế nói g n thực cùng quang vinh không vinh dự phân không quan hệ chủ yếu ta muốn thể nghiệm một chút uống say cảm giác mà lại ta liền ưa thích độc tính m á c h liệt phiến phức cho ta đến hai bình có nhật cùng năm lần giá cả so ra giang phong vẫn là rất lợi hại có thể tiếp nhận bảy giờ độc tố cùng say rượu phụ diện hiệu quả đồng thời đây cũng là hắn lần thứ nhất ý thức được lam dược vật này hạ cấp thời điểm vẫn rất tiện nghi mấy chục vinh dự phân liền có thể mua một bình nhưng càng cao cấp hơn giá cả liền tăng càng khen mở đầu bất quá ngẫm lại cũng thế chức nghiệp giả trong chiến đấu trầm、so、cầu khí giang phong mở miệng nói mặt khác ba bình ta cũng đều mua tại tới này ở giữa điên cùng dược tế trước giang phong tại trên chợ đen đi tìm có thể gia tăng mv hạn mức cao nhất dược tế biết nó có bao nhiêu hy hi hữu vừa nghĩ như thế giang phong đã cảm thấy tiện nghi không được mà lại sinh mệnh mình giá trị khẳng định sẽ còn tiếp tục trưởng thành cũng liền đại biểu cho biến dị tiềm lực xa so với tử vong thiên sứ cao hơn bán ba nghìn tuyệt đối là không bình thường giá ưu đãi nghiên cứu tốt hết thẻ thu ngươi năm nghìn bất quá đầu tiên nói trước lần sau ngươi còn muốn mua nhưng là không còn như thế giá ưu đãi nghiên cứu cho ngươi thêm một cơ hội muốn nhiều đến mấy bình sao muốn bất quá ta còn muốn nhìn một chút đại sư ngươi hắn tác phẩm có thể sao đương nhiên có thể ta liền biết ngươi là một cái có ánh mắt người l i e s t e r đại sư nhét môi cười to nói nửa giờ sau giang phong có mua xong dược tề đi ra cửa tiệm nhìn lấy đã bị tiêu hao không còn thẻ học sinh chứng giang phong tâm tình có chút phức tạp lúc đầu h ắ n là nghĩ đến còn lại một vạn vinh dự phân một nửa dùng để mua dược tề một nửa lần nữa đóng lại hộp giang phong hướng phía nhà ga đi đến ngồi lên trường học xe buýt giang phong cũng không trở về thuốc xá mà chính là tìm tới đặng lão sư đây là hắn xuất phát qua cả d è m nhiều t r ư ớ c sau cùng một kiện cần chuẩn bị sự t ì n h chắc tí h liệt dương ấn giới triệu hoàn thú không có vấn đề tìm chống trải chia xuống đất phương qua đ ó đi nghe được giang phong tìm đến mình nguyên do về sau đặng tuấn một lời đáp ứng có trung gia chức nghiệp giả hộ pháp giang phong cảm thấy sẽ không có vấn đề gì dù sao liệt dương ấn giới là có thể từ thấp đến kiêu ngạo trầm thử sẽ không xuất hiện loại kia một chút liền triệu hồi ra đại bột tình huống ta không nhìn lầm lời nói ngươi trước nhẫn kia là tùy tinh làm a trên đường đặng tuấn nhìn lấy giang phong ngón trọ tay phải bên trên liệt dương ấn giới hỏi、ừ. trước đó văn thương thành phố sự kiện sau khi kết thúc quan vương khen thưởng cho ta a khó trách đặng tuấn gật gật đầu ta nói ngươi từ chỗ nào làm ra hàng cao cấp quan vương khá hào phong à, cái này thủy tinh có thể là đồ tốt nói đặng tuấn d ừ n g bước lại nhìn quanh một vòng bốn phía không ai rồi nói ra được ngay tại cái này thử đi nơi này là thánh kỵ sĩ viện khu một chỗ tiểu thao t r ư ở n g bây giờ nhanh đến cơm chiều thời gian nơi này cũng không có người nào gật gật đầu giang phong giơ tay phải lên mắt nhìn liệt dương gần giới sau đó cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu đem ma lực đưa vào bên trong chương ba trăm bốn mươi tám bạo quân thú、Chìm、chiếp chiếc n lấy g a phép o n trong g tay, tay viêm tước, tuấn trầm mặt nói ra, ngươi sau lúc phẩy ậ t đúng là với c hỏa hồng sắc cánh viêm tước tại giang phong trên lòng bàn tay này mấy bước cũng có chút như là đang định đoạt dùng mỏ nhẹ nhàng mổ giang phong hai lần Nhẹ nhàng phản ủ sờ một chút viêm chút tức đầu, giang phong có thể có c Phong Giang đầu, m giác được đầu g ó n chuyển đến một trận tay một ấm á phất Quên ô n trung ba vòng lại bay trở về. Nghĩ đến triệu đều gọi ra đến, Giang Phong liền thử nghiệm chỉ huy một chút, dù đây là hắn lần n g gọi trở triệu thử một chút, thứ ra đều huy ba bay sao về. lại là đây chỉ h dù có được trong i ệ u h à thủ, c ũ n k h ô nháy g p ả i là làm nào. rất thuộc thế quen nên như Phản mắt minh bạch giang phong ý tứ viêm tước bay nhảy cánh bay về phía giữa không trung cũng trên không trung hoàn chỉnh xoay quanh ba vòng sau bay trở về giang phong lại tại trong lòng nghi đến ngừng đến đặng lao sư trên bờ vai qua giang phong vừa định xong liền thấy viêm tức bay nhảy một chút cánh bay lên đặng tuấn bà bay tốt như vậy dùng giang phong lần này chỉ lệnh có hai cái mục đích một là muốn thử xem ở trong lòng ý nghĩ có thể hay không được triệu hoán thú vào tay hai là muốn nhìn cái này viêm tức có thể hay không tại không biết đặng lao sư chỉ là ai lúc hoàn thành chỉ lệnh kết quả rất rõ ràng cái này viêm tức đều làm đến cho nên nó là hoàn toàn biết ta muốn cho nó làm gì sao triệu hoán t h ú cũng quá thuận tiện đi một lần nữa đem viêm tức triệu hồi lòng bàn tay giang phong tại trong lòng nghĩ đến kết thúc triệu hoán thu có chút nỗi buồn kêu một tiếng viêm tức hư không tiêu thất tại giang phong trên bàn tay triệu hoán thu tốt như vậy dùng sao giang phong có chút ngạc nhiên nhìn về phía đặng lao sư hỏi đặng tuấn gật đầu nói s ắ c thực không bình thường t h u ậ t tiện bất quá ta hiểu biết cũng không nhiều nếu như ngươi muốn xâm nhập hiểu biết triệu hoán t h u lời nói triệu hoán sư viện là cái nơi đến tốt đẹp triệu hoán sư viện à? giang phong một chút liền nghĩ đến tô a n ca nàng triệu hồi ra bình đầu ca thế nhưng là cho giang phong lưu lại khắc sâu ấn tượng đến lúc đó tìm nàng hỏi một chút có cái gì tâm đắc tốt muốn xong giang phong lần nữa bắt đầu hướng liệt dương ấn dưới bên trong đưa vào ma lực mà lại giang phong cũng không có bởi vì mười điểm mv triệu hoán đi ra là nhỏ viêm tức liền một chút trên diện rộng kéo cao mv đưa vào hắn hiện tại cần hiểu biết là mỗi một cái khoảng cách có thể triệu hồi ra cái gì triệu hoán thu tới cứ như vậy giang phong một hơi thí nghiệm gần một giờ trong lúc đó triệu hồi ra đủ loại viêm hệ ma tú h đồng thời giang phong cũng hầu như kết tốt quy luật cái tiêu chính là mỗi g i a tăng hai trăm điểm mv triệu hoán thu thực lực mới có thể sinh ra so sánh lớn biến hóa khó trách chử lão sư nói lấy giới chỉ tiêu hao cực đại thật không lừa ta à nhìn lấy dùng bảy trăm điểm triệu hoán đi ra phi z ford giang phong vất ve liệt dương ấn giới tự hỏi phi jetforce là mc cấp m a thú lâu dài sinh hoạt nhiệt đới khu vực chứ có thể p h u n ra hỏa d i ễ m bên ngoài còn đủ có thể phân ra hai cái ảnh phân thân kỹ năng là rất không tệ mê hoặc tính kỹ năng người dùng bao nhiêu mp triệu hồi ra nó đặng tuấn nhìn thấy phi jetforce sau nhìn về phía giang phong hỏi bảy trăm điểm giang phong hồi đáp、ừ. đặng tuấn hai tay vòng ngược suy nghĩ một hồi nói ra tuy nhiên ta đối triệu hoán hình siêu phàm vật phẩm trang sức hiểu biết không nhiều nhưng bảy trăm điểm mp liền có thể triệu hồi ra một cái mc cấp mã thú đủ để chứng minh c h i ế nhẫn này phẩm dai khá cao thực không cần đặng lao sư nói giang phong cũng có thể tưởng tượng đến ngay tại giang phong thử m ế n h một nghìn năm trăm t linh điểm lúc một cái toàn thân đốt họa diễm thiêu đốt nhân hình sinh vật xuất hiện tại giang phong trước mặt bạo quân thú đặng tuấn l o n g mày như lên hơi kinh ngạc hô rốt cục rốt cục xuất hiện cấp b cơ hồ hao t ổ n khoảng m p giang phong kinh h ỉ nói bạo quân thú lâu dài sinh hoạt tại hỏa sơn chung quanh một loại ma thú ngoại hình cực giống tinh tinh quanh thân tiêu đốt lên như khôi giáp đồng dạng nhiệt độ cao hòa diễm bình thường yếu tiểu ma thú căn bản không dám tới gần n ó không phải vậy vài phút bị đốt cháy khét bạo quân thú không am hiểu ma pháp nhưng là cận chiến năng lực cực mạnh thực lực không đủ mạnh hai giai chức nghiệp giả căn bản không phải nó đối thủ nô cô bị triệu hoán đi ra bạo quân thú đầu tiên là dò xét một lần một phía sau đó mới nhìn hướng giang phong hô lên một cái âm tiết vòng quanh ta chạy một vòng cùng trước đó những triệu hoán thú đó một dạng giang phong ở trong lòng đối với nó hạ đạt chỉ lệnh nhưng bạo quân thú lại không phản ứng chút nào thậm chí nâng tay phải lên dùng ngón ú t đ à o móc lô mũi đến tỏ vẻ khinh thường bắt đầu không nghe l ờ i hạ giang phong ngược lại là không chút để ý dù sao cũng là cấp b ma thú nha có chút b nghiên cứu mới bình thường nhưng cái này bạo quân thú tựa hồ cũng không có muốn công kích mình ý tứ ngẫm lại giang phong hỏi không thích n h ả m chán như vậy chỉ lệnh Giác nha bạo quân thú gầm rú một tiếng về sau từ trong lỗ mũi phun ra một đoàn khói đen khó làm a trước đó giang phong liền phát hiện tuy nhiên những n à y triệu hoán thú có thể rõ ràng minh bạch hắn chỉ lệnh nhưng hắn lại không thể minh bạch những n à y triệu hoán thú đang suy nghĩ gì lão sư ngươi cảm thấy hiện tại là tình huống như thế nào có phải hay không là bởi vì ngài ở bên cạnh cho nên nó mới không có công k í c h ta không giống đặng tuấn lắc đầu nó bị ngươi triệu hoán đi ra lúc liền không có đối ngươi biểu hiện ra cái gì để ý không giống như là bị ta c h ấ n trụ mới không dám làm loạn bộ dáng gật gật đầu giang phong tử trong bọc xuất ra một cái xúc xích đưa về phía bạo quân thú đạo an sao bạo quân thú chỉ là nhìn một chút liền ngóc đầu lên biểu hiện ra không hứng thú bộ dáng bạo quân thú thích gì đổ vào tới giang phong bây giờ nghĩ p h á p là cái này bạo quân thú sẽ xuất hiện đối với mình không có cái gì để ý nhưng lại không chịu nghe chỉ lệnh tình huống là bởi vì nó cho rằng nó phải cùng ta bình khởi bình t o ọ n không cần tuân theo chính mình những cái kia nhàm chán mệnh lệnh vậy chúng ta trước nhận thức một chút tốt ta gọi giang phong là đem ngươi triệu hoán đi ra nhân loại kết giao bằng hữu giang phong một bên nói một bên hướng bạo quân thú đưa tay phải ra ô cô nhìn thấy giang phong r ố i đến tay phải bạo quân thú đầu tiên là do dự một chút sau đó nhét môi lộ ra một cái không biết là có ý gì kỳ quái nụ cười chương ba trăm bốn mươi chín chuẩn bị xuất phát tại giang phong hiểu biết nụ cười này là có ý gì lúc chỉ thấy bạo quân thú r ộ i ra bản thân đốt hỏa diễm tiêu h đốt tay phải nắm tới mở ra siêu phàm thân thể giang phong đang bị nắm chặt trong nháy mắt tuy nhiên cảm giác được rất lợi hại nóng nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể tiếp nhận nhưng ngay tại giang phong chuẩn bị buông tay lúc lại cảm giác được bạo quân thú tay phải lực lượng đống nhiên tăng thêm hoắc muốn so với ta khí lực nhìn lấy bạo quân thú khiêu khích ánh mắt giang phong mỉm cười tay phải toàn lực nắm xuống dưới giác ô đối mặt cỗ này đột nhiên đánh tới tự lực bạo quân thú thống hào lên tiếng trên thân đốt hỏa diễm tiêu đốt đều điền cùng lay tuy nhiên biểu lộ đã hoàn toàn và ặ mẹo nhưng vẫn cố gắng phản kích a không hổ là b cấp ma thú bên trong bị tiêu ký làm lực lượng cực mạnh tồn tại loại tình huống này lại còn có thể phản kích từ khi giang phong bắt đầu thăng cấp về sau cùng giai bên trong về mặt sức mạnh liền chưa bao giờ gặp địch mà căn cứ đặng lao sư nói hai giai thăng ba giai đoạn này đẳng cấp bên trong mỗi lần thăng cấp đề bạt đều là siêu phảm thân thể kháng tính cùng phá phòng năng lực nói cách khác thuần hợp lực lượng lời nói ba giai trong vòng giang phong đều không chút nào hư bất luận kể nào xin hỏi chúng ta bây giờ nghĩ kỹ tốt nhận thức một chút sao giang phong một bên tăng lớn cường độ một bên hơi mở miệng cười nếu như nguyện ý lời nói ngươi liền gật gật đầu bạo quân thú sau khi nghe xong do dự một hồi lâu cuối cùng vẫn điểm điểm nó to lớn đầu to gặp bạo quân thú chịu t u a giang phong liền cũng liền buông tay ra bạo quân thú cũng là kiên cường rõ ràng tay phải đau đến đều có chút phát run nhưng sửng sốt không có muốn v ò một tự động một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm giang phong ta biết ngươi không muốn chấp hành n h ả m chán chỉ lệnh vậy ta liền không miễn có ngươi hy vọng lần sau chúng ta nếu như ta lại triệu hoàn đến ngươi chúng ta có thể kể vai chiến đấu bạo quân thú nghe xong trực tiếp điểm gật đầu biểu thị có thể xem ra ngươi vẫn là rất lợi hại thông tình đạt lý nha n à y rất chờ mong chúng ta lần tiếp theo gặp mặt gặp lại nói xong giang phong hướng phía bạo quân thú phất phất tay kết thúc đối bạo quân thú triệu hoán không hổ là tùy t i n h a vừa tới hai giai ngươi vậy mà liền có thể triệu hồi r a cấp b triệu hoàn thú đây chính là triệu hoán sư mới có thể làm đến sự tình hắn chức nghiệp bằng vào siêu phạm đồ vật muốn làm đến thế nhưng là tương đương khó nhìn lấy bạo quân thú biến mất đ ặ n tuân sở lấy xuống đi tấm tắc lấy làm kỳ lạ tiếp lấy lại bổ sung một câu thế nào còn muốn tiếp tục không ừ n ta hơi khôi phục một chút triệu hoán bạo quân thú hoa trình một chút một chút một chút giang phong hiện tại vẫn còn có chút chống rông trạng thái cùng đặng lao sư nói nhăng nói của trò chuyện một hồi lâu cảm giác được thể nội mv khôi phục đầy giang phong đứng người lên mắt nhìn trong tay liệt dương ấn giới đã 1.500 điểm triệu hồi ra là b cấp ma tú h như vậy thì thử một chút toa cấp có thể hay không gọi ra mạnh hơn đi lao sư ta chuẩn bị bắt đầu、ừ. đặng tuấn gật gật đầu biểu thị hắn cũng chuẩn bị kỹ càng thế là giang phong tâm thần nhất động 1.850 điểm mv toàn bộ rút vào liệt dương ấn giới bên trong ẩm một trận khói bùi tán đi về sau giang phong cùng đặng tuấn đồng thời s ử n u ố t tại sao lại là ngươi lần này không chỉ có là lại triệu hồi r a b ạ o quân thú mà lại theo nó đồng dạng mộng so mặt thượng giang phong nhìn ra nó nhận biết mình cho nên rất rõ ràng cũng là vừa rồi cái kia loại này xấu hổ phải hình dung như thế nào đâu thật giống như ngươi chân t r ư ớ c cùng cùng người ta lại là nắm tay lại là ôm ấp thâm tình t á o biệt chân sau ngay tại trạm xe buýt gặp được một dạng thật sẽ phi thường xấu hổ c ô giác bạo quân thú gãi gãi sau gáy tựa hồ tại nghi hoặc giang phong làm gì nhanh như vậy lại triệu hòa nó kỳ quái mắt nhìn liệt dương gần giới nghĩ thầm ý tứ cũng là bằng vào ta hiện tại mp nhiều nhất liền triệu hồi g a b cấp ma thu h nhưng vấn đề là b ê cấp nhiều ma thú qua a vì sao lại liên tục triệu hoán đến bạo quân thú hơn nữa còn là cùng một con xem ra về sau đến tìm chút thời giờ bụ lại một chút triệu hoán học tại bạo quân thú một mặt mộng bức bên trong giang phong lần nữa hủy bỏ đối với nó triệu hoán quay người nhìn về phía đặng lao sư lao sư cảm ơn ta chắc thì kết thúc g ậ t gật đầu đặng tuấn nói ra qua c ả d ẽ m đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng sao ừ n đều thu thập xong đặng tuấn nghe xong đột nhiên cười một tiếng ngươi thật đúng là ta gặp qua bận rộn nhất học sinh quá khứ về sau chú ý an toàn ta minh mạch ta chờ ngươi trở về tiếp tục huấn luyện mấy ngày nay không ai đá tay ta t vậy, vậy ngươi nhanh đi về đi sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai ta liền không đến cho ngươi thế đưa dù sao ngươi ba ngày hai đầu liền muốn ra bên ngoài chạy làm như thế chính thức ngược lại là lạ lão sư gặp lại giang phong hướng phía đặng lão sư phất phất tay vỗ một cái giang phong b ả vai đặng tuấn nói tiếng gặp lại quay người rời đi trở lại túc xá giang phong đem vừa mua được sở hữu dược tề toàn bộ chỉnh tề bỏ vào hành lý tầng thứ hai kéo lên h o a kéo giang phong ngồi trở lại bàn đọc sách đang kiểm tra còn có hay không sách hoặc là laptop bị bỏ suốt lúc nhìn thấy đế á này bốn bản bút ký đưa tay tại gãy sách bên trên bước ve một phen giang phong lộ ra một vòng mỉm cười sau khi về nước đế á thường xuyên sẽ cho hắn phát tin tức báo cáo mình tại đỗ lạp tạp các loại thường này tỷ như tại một nhà tiệc đứng trong sành tìm tới phục vụ sinh công tác đang tiết kiệm tiền chuẩn bị lớp học ban đêm cùng phát một số địa phương phong cảnh chiếu. giang phong mỗi lần thu đến cũng sẽ cùng nàng trò chuyện vài câu có thể cảm giác được nàng cũng không phải là giả ra đến phong phú mà là sinh hoạt xác thực tại dần dần biến tốt xác định chính mình không có bất kỳ vật gì quên về sau giang phong nằm lên giường từ từ thiết đi hôm sau trước kia giang phong đi vào cửa trường học điểm tập hợp cũng phát hiện đô ninh đã tại đường đó chào buổi sáng giang phong đi qua hướng hắn chào hỏi tiếp lấy vừa nhìn về phía đứng ở đỗ ninh trên bờ vai rõ ràng nói ngươi cũng sớm rõ ràng nghe xong đối giang phong bay n ả y hai lần cánh xem như bắt chuyện qua chân ngươi bước rất nặng a mang rất nhiều thứ sao đỗ ninh nhìn về phía giang phong câu hỏi ừ n khải giáp có chút nặng giang phong nói đem trên thân có khải giáp dương đông ra phát ra một đạo nặng nề rơi xuống đất âm thanh lúc này vừa đi tốt đi tới thấy cảnh này phùng tín hồng thiêu thiêu mi có thể a súng hơi đội pháo làm lao đối thủ phùng tín hồng tự nhiên biết giang phong trên thân này bộ khôi giáp mặc bao lâu bây giờ nhìn thấy chế tác như thế khảo cứu khải giáp dương liền biết bên trong khẳng định là giang phong mới trang phục chuẩn bị đúng vậy a hâm mộ sao giang phong khỏe miệng hơi v ệ h cười hỏi thôi đi hoa dại nào có hoa nhà hương phùng tín hồng nói vô vỗ trên người mình ra truyền bảo y k u y ễ n vũ giáp vừa phù văn từng cường hóa đến lúc đó để ngươi mở mắt một chút t ố t ta chờ giang phong mỉm cười gật đầu chương ba trăm năm mươi kém chút quên ngươi là vương bài tám điểm chung năm người tiểu tổ toàn bộ đến đông đủ đồng thời một chiếc xe buýt cũng chậm dai hướng bọn họ lại tới theo một trận tiếng thang xe xe buýt vững vàng ngừng tại trước mặt bọn hắn cửa xe tự động mở ra từ phía trên đi xuống một đôi ăn mặc câu phục nam nữ nam nhân lên t r ư ớ c trước một bước chiều đứng ở chính giữa giang phong đưa tay phải ra nói các ngươi tốt chúng ta liền các ngươi lần này trao đổi học sinh hoạt động đồng hành nhân viên ta gọi quan minh bên cạnh ta vị này là lý n g ư ỡ dung xin nhiều chỉ giáo nếu là trao đổi học sinh vậy đi tự nhiên chỉ có học sinh lão sư là sẽ không theo nhưng bởi vì nhân tộc cùng thú tộc loại này đặc thù quan hệ cho nên tuy nhiên lão sư sẽ không theo nhưng quan phương sẽ phái ra nhân viên ngoại giao cùng học sinh đồng hành chủ yếu là là âm trách song phương c â u thông cùng một vài vấn đề xử lý giang phong trước đó liền đã nghe hiệu trưởng nói qua cho nên lập tức vươn tay cùng quan minh năm năm nói n g ư ơ i tốt ta là giang phong cũng mời các ngươi chỉ giáo nhiều hơn biết nhau qua đi giang phong bọn họ cùng tiến lên xe buýt qua phi trường trên đường song phương đều chưa quen thuộc một trận giang phong biết hai vị này đều là quan ngoại giao mà lại là kinh nghiệm không bình thường phong phú quan ngoại giao lâu dài cùng thú nhân liên hệ hai người đều là thường xuyên qua cạ d è m nhiều xử lý qua nhiều lần lượn g quốc t r i gian lợi ích tranh chấp đối bên kia phong thổ nhân tình đều rất quen thuộc quen thuộc qua đi q u á c h lượng có chút tò mò mở miệng nói cho nên hai vị là quan ngoại giao lạc vâng quan minh gật gật đầu hâm mộ ai ta cũng đặc biệt muốn vì quốc gia chúng ta mở miệng qua bác bỏ những cái kia ngu xuẩn luận điệu quan minh nghe xong cười cười các ngươi hiện tại muốn đi làm sự tình so với chúng ta có ý nghĩa nhiều xe buýt rất nhanh liền đi vào phi trường ngồi lên p i cơ đi vào tạm khắc co nơi này là nhân loại tận cùng phía bắc quốc gia cũng là cách cạ rèm bao lớn lục gần nhất quốc gia bởi vì đến cả d ẻ m rất không có cố định tuyển đường đi cho nên giang phong bọn họ lần này đem lấy đường dây riêng trước phi cơ hướng không cần chờ đợi đi theo quan minh một đường thông qua cửa khẩu sau giang phong một đoàn người liền tới đến một khung máy bay trước nguyên lai、like、ngồi máy bay tư nhân chính là như vậy cảm giác c thật đúng là rất nhanh nói xong giang phong mắt nhìn bên cạnh mấy người phát hiện bọn họ đều phá lệ bình tĩnh giống như hồ i đã thành thói quen loại này đăng ký hiệu suất nhìn đường giang phong căng tới ánh mắt nghi ngờ phùng tín hồng n i t nhược lên d ự n thẳng lên hai ngón tay nhà ta có hai khung máy bay tư nhân một khung bay quốc ngoại một khung bay trong nước đi cái nôn mửa động tác. giang phong vừa nhìn về phía hắn mấy người quách lượng phản ứng đầu tiên hồi đáp há nhà ta cũng có bất quá chỉ có một khung chắc cười lạnh một tiếng khinh thường nói ta đối loại p h à m nhân này t à i phú không có hứng thú không thèm đếm sỉa đến c h ắ c giang phong hỏi đô ninh nói lao đô nhà ngươi có phi cơ sao nhà ta tại liên hiệp hàng không có cổ phần có thể giang phong dựng thẳng cái ngón tay cái sau đó tiếp tục làm dáng nôn mửa nói các ngươi những n à y buồn nôn đệ nhị từ tiến vào thẩm phán ban bắt đầu giang phong thực liền đã phát hiện có thể sớm trở thành chức nghiệp giả gia đình điều kiện đều rất tốt đây cũng là bởi vì huyết thống quan hệ hai cái cường đại chức nghiệp giả kết hợp sinh ra tới hải tử thiên phú cơ bản sẽ không kém thậm chí đại đa số đều là thanh x u ấ t vu lam mà thắng vu lam mà có thể trở thành chức nghiệp giả điều kiện gia đình tự nhiên không có khả năng kém bất quá cũng không phải mỗi một nhà đều có thể mua phi cơ chính là tới đi có thể đăng ký lúc này đã đạt thành thương lượng quan minh đi tới t r i ệ u mấy người vây tay đi theo trèo lên, lên phi cơ giang phong có chút xứng sờ bên trong cũng không có từng d ã chỗ ngồi thay vào đó là các loại quậy ba cùng ghế số p a s a s ỉ a đám người toàn bộ ngồi xuống một vị không thừa đi tới đem một tờ thực đơn đưa về phía giang phong hắn hơi mở miệng cười nói n g à i khỏe chứ xin dựa theo n g à i khẩu vị chọn lựa bữa trưa chúng ta ngay lập tức sẽ thông chi bếp sau chuẩn bị bếp sau còn được gặp người khác điểm thuần thục bữa ăn về sau giang phong cũng điểm một phần tôm hùm y m ặ t thêm một chén vui vẻ chờ đến phi cơ cất cánh giang phong xuất ra trong ba lô laptop bắt đầu lạch cạch lạch cạch đánh đứng lên ngồi tại bên cạnh hắn phùng tín hồng gọi tới không thừa muốn phần hoa quả quay đầu hỏi hướng ra phong ngươi muốn tới một phần sau ta không cần chờ không thừa rời đi phùng tín hồng hướng ngồi th sau này dùng lực dựa dựa có m ệ n hay h không à liền ngươi này mắt nhỏ nhìn lén cùng quang minh chính đại nhìn không đều như thế làm gì che che lấp lấp cảm giác được phùng tín hồng ánh mắt hướng mình màn hình quăng tới giang phong mở miệng nói ha ha dựng thẳng lên một cái ngón giữa bị vạch trần phùng tín hồng dứt khoát nhô đầu ra nhìn về phía giang phong màn hình hỏi ngươi đang viết gì đấy tinh thần ba động tam định luật cái gì đồ chơi một loại ma pháp trận phép tính cảm thấy h ứ n g t h ú không giang phong một bên đánh lấy công thức một bên hỏi quái d à nói xong liền xoay người đi bắt hắn hoa quả lúc này xếp sau chắc cũng giang phong màn hình nhìn qua suy nghĩ sau một lúc hỏi ngươi vậy mà muốn lật đổ l n g quang chiêm tinh thuật a thú vị ý nghĩ a thông suốt giang phong không khỏi hơi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía trác lợi hại à chỉ xem cái này mấy đầu ngươi liền phát hiện cái này có gì khó sao nội lực bất quá là phạm nhân trí tuệ mà thôi chắc mặt mũi tràn đầy khinh thường có thể giang phong nói tại laptop bên trên một trận đánh sau đó đem laptop đưa về phía trác đến hiểu biết cho ta nhìn tiếp nhận laptop chắc hơi suy nghĩ liền ngồi trở lại chính mình c h â ngồi bắt đầu giải đáp mắt thấy chắc thuần thục đem một chuỗi công thức đánh ra đến giang phong lần này là thật kinh hãi đến ngược lại là quên con hàng này là pháp sư viện vương b à i a bởi vì chắc đại đa số thời điểm biểu hiện ra ngoài khí chất thực sự qua x a điêu cho nên một lần để giang phong quên pháp sư thế nhưng là cần có nhất q u y c h ứ c nghiệp mà chắc tại mới vừa vào tiết học liền bị pháp sư viện Viện trưởng thu làm quan môn đệ tử đủ thấy thiên phú độ cao ngươi nghiên cứu qua tinh tượng học nhìn thấy chắc thuần thục vận dụng lấy các loại công thức cùng phép tính giang phong mở miệng hỏi chắc gật đầu ừng tùy tiện nhìn qua hai mắt coi như thú vị có thể rất lợi hại bành trướng nhưng ngươi không cảm thấy ngươi giải đề phương hướng sai sao nghe được giang phong lời nói không ngừng đập bàn p h í m chắc đột nhiên sửng sốt u tựa hồ tại tiến hành kiểm tra gọi tiếng lao sư ta có thể chỉ điểm một chút ngươi giang phong túi người nói ra không cần lắc đầu chắc trực tiếp xóa bỏ hắn vừa rồi viết sở hữu công thức một lần nữa tính toán h à n h vậy chính ngươi từ từ suy nghĩ đi giang phong vừa nói vừa từ trong bọc xuất ra một bản t h á n h quan g cách rời cùng đề thuần xét nhìn đây là hắn gần nhất cảm thấy có thể trợ giúp cho hắn chúc phúc thuật một cuốn sách đến cơm chưa thời gian không thừa đem giang phong điểm y mặt đưa tới mỉm n ư ờ i sau khi nhận lấy giang phong vừa mới chuẩn bị tách ra đũa liền thấy chắc đem máy tính đưa tới trước mặt h ắ n ta giải khai chương ba trăm năm mươi mốt họ v ừ a gì mạ không tệ thật sự có tài xem hết chắc viết đáp án giang phong rất là khẳng định gật gật đầu ý đ ồ nhìn trộm thần linh cử động rất lớn mà ta không hổ là thánh quang sử giả đây là ngươi dã tâm sao ta càng muốn xưng nó là mới đầu đề khép lại lapop t giang phong cầm lấy cái xin bắt đầu ă n đã có chút đống tôm hùm y m ặ t hốt trượn hốt trượn hai cái dưới mặt qua giang phong bên cạnh hỏi người đối ma pháp trận có nghiên cứu sao nhìn qua vài lần tuy nhiên chắc phương thức nói chuyện để giang phong rất muốn cho hắn biết một chút vì cái gì thánh quang như thế bạch nhưng hắn biểu hiện ra ngoài tư duy năng lực cùng học thức lại để cho giang phong cảm thấy cùng hắn trò chuyện một chút học thuật có lẽ sẽ ngoài ý muốn có ý tứ hốt trượt hốt trượt lại toa hai cái mặt giang phong ngâm lại hỏi ra một vấn đề ngươi đối khoa học cùng ma pháp ở giữa cái này quan hệ giữa hai người có ý kiến gì không hoắt chắc kéo cái trường âm không hổ là ngươi có thể đưa ra có ý tứ vấn đề đâu trong mắt của ta cái gọi là khoa học xe hơi không phải liền là thiêu đốt viễn cổ sinh vật thi thể đến hiến tế cho sắt thép cự thú sau đó để hắn ban cho ngươi tật như gió tốc độ hạ, cùng ma pháp khác biệt cũng chỉ là thiếu một cái mang tinh m à thôi viễn cổ sinh vật thi thể chỉ là dầu m à sao giải thích tuy nhiên trung nhị nhưng giống như lại có chút đạo lý a nói chuyện phiếm lên giang phong cấp tốc ăn mì s o n g bật máy tính lên cùng chắc trò chuyện lên cận đại ma pháp học phi hành một ngày một đêm phi cơ rốt cục đi vào cạ d ẽ m bao lớn lục mới vừa ở gian phòng của mình tỉnh n g ủ phùng tín hồng d ố i người một cái đi đến cabin liền nghe đến để hắn tê cả ra đầu tiếng thảo luận thế kỷ mười chín bắt đầu la tùng liền hoàn thành chú ngữ cùng phụ văn lẫn nhau chuyển hóa cũng sáng tạo tính đưa ra chàng khái niệm nhưng có thể ở đây luận bên trên tiến một bước làm ra đột phá ma pháp sư lại lác đắc không có mấy muốn khiêu chiến liền muốn khiêu chiến loại này cấp bậc đầu đề ừ cái này cũng chẳng qua là cái nhàm chán đầu đề giải khai lũ phả của vọng tưởng cấm chú mới thật sự là con đường thành thần nghe được sao chỉ là nghe được mấy chữ này ta linh hồn thật hưng phấn đến run dậy a cùng tiếu bên trong chắc c u ố n quanh lấy băng vải tay phải che kín mắt phải để ép tiếng nói mở tiếp tục miêu tả từ xưa đến nay nhỏ yếu phạm nhân một mực đang nghiên cứu tinh thần lực đến tột cùng ngọn nguồn từ nơi đâu có người đã từng dùng linh chất hóa thí nghiệm chứng minh tinh thần lực linh giới tồn tại nhưng ở bị hoàn toàn chứng minh trước này trung quy là phạm nhân phán đoán nói xong chắc gông xuống tay phải lộ ra đã b i ế n thành b i ể n con ngươi màu xanh lam nhìn lấy giang phong từng chữ nói ra nói ra cũng chỉ có dạng này khiêu chiến tài năng miễn cưỡng bị ta băng x ư ơ n g chi chủ một kẻm bờ x ư ơ n g là thú vị xem hết một màn này phùng tín hồng lắc đầu thấp giọng nói lại điên hai cái chờ tất cả mọi người rửa mặt h o à n tất an điểm tâm xong cơ trưởng bắt đầu dùng phát thanh thông chi mọi người ngồi xuống phi cơ lập tức liền muốn hạ xuống ngồi, trở lại chính mình chỗ ngồi giang phong hồi tưởng đến mới vừa rồi cùng chắc thảo luận nội dung đang thảo luận bên trong giang phong phát hiện trát chi thức mặt cơ hồ bao quát toàn bộ cận đại ma pháp học phong phú trình độ viễn siêu giang phong tưởng tượng pháp sư viện có lẽ là cái so ta tưởng tượng bên trong càng thú vị địa phương có chút muốn đi xem à. tại giang phong phiền não lấy thời gian càng ngày càng không đủ dùng lúc phi cơ bắt đầu chậm rãi hạ xuống thoát ly t ầ n g mây để trên máy bay mọi người thấy gặp trên mặt đất thú nhân lớn nhất thành phố lớn họ đua dì mạ đây là các thú nhân vì kỷ niệm bộ lạc đời thứ nhất truyền h ư n g kỳ đại thủ trưởng ổ dị mỹ diệt chi truy mà đặt tên chữ đây là bằng hưu khắc phong xuyên đâu qua cửa、sổ. giang phong rõ ràng nhìn thấy này t ừ n g sàn rõ ràng là dựa theo chấp vá mỹ học dựng dựng lên kiến trúc cảm k h á i nói giang phong tuy nhiên không hiểu cái gì kiến trúc nghệ thuật nhưng lại có thể cảm nhận được loại này kỳ l ạ chấp vá phong mỹ cảm đơn giản tới nói chấp vá mỹ học cũng là đem các loại kinh điển mà cổ lao già kia ghép lại với nhau thoạt nhìn là rất lợi hại làn gió mới nghiên cứu nhưng thực lại không có cái gì sáng chế mới cùng nhân loại xã hội bên trong ngăn nắp nhà cao tầng hoàn toàn khác biệt họ vừa gì mã bên trong kiến trúc tựa như là từ khác biệt đồ chơi trong hộp xếp gỗ liều gom lại tỷ lệ hoàn toàn không phối hợp nhưng lại có loại dị dạng mỹ cảm ai là k i n h kh rất lâu chưa thấy qua quách lượng có chút hưng p h ấ n hô lam đã từng không trung bá chủ k i n h khí cầu có thể nói là một thế hệ nhớ lại nhưng bởi vì phí tồn cao tốc độ chậm thế yếu mà lại bởi vì phát sinh qua nhiều bắt nguồn từ đốt sự kiện từ đó dần dần bị phi cơ chậm rãi thay thế theo quách lượng chỉ phương hướng giang phong nhìn thấy c ả n g khẩu lơ lửng hai khung cự đại t ừ sắc k i n h khí cầu cái này đón khách lượng sợ là có thể phá vận a tính toán một chút k i n h khí cầu thể tích khổng lồ giang phong cảm thấy thú nhân khoa học kỹ thuật thụ tử hồ điểm n h ra tại giang phong bọn người từng tiếng sợ hai thán phục bên trong phi cơ chậm rãi rơi xuống đất một đoàn người rốt cục chính thức đặt chân thú nhân đại lục ca d è m nhiều sửa sang một chút trên thân âu phục quan minh đứng người lên nói các vị cầm lên các ngươi hành lễ chuẩn bị xuống đi thôi được mọi người gật đầu trở lại về phòng của mình mà lại từ gian phòng đi ra lúc đúng là không hẹn mà cùng sọ vào chính mình trang bị ăn mặc từ minh văn từng cường hóa huyền vũ giáp phùng tín hồng vừa định tìm giang phong huyền diệu hai câu liền thấy cái kia một thân xuất khí cùng cực khải giáp ngươi cái này thăng cấp cũng thăng quá khoa trương đi làm chức nghiệp giả chỉ là đẹp trai tự nhiên không có khả năng để phùng tín hồng nhiều kinh ngạc nhưng giang phong trên thân bộ giáp này vô luận là trong khải giáp tâm mặc phỉ thác tư chi nhãn vẫn là phát sáng thánh văn thép miếng lớp vai đều tản ra chỉ phải cường đại siêu p h à m chi lực hiện lộ rõ ràng bộ giáp này cường đại một bên khác quách l ư ợ n g nhịn không được tới dò xét một lần giang phong nói đội trưởng có thể à thâm tàng bất lộ ta còn thực sự cho là ngươi là phổ thông gia đình đâu cái này một bộ áo giáp sợ là dùng tiền căn bản mua không được a giang phong gật gật đầu ừ m ta dùng vinh dự phân ở trường học đ ổ i trâm mặc một trận quách lượm hỏi cái kia chúng ta là cùng một cái yến đại đúng không nếu như ngươi không chuyển trường lời nói hẳn là không sai vậy ta vì cái gì không có ở đổi lấy trong cửa hàng gặp qua bộ giáp này lúc này một bên phùng tín hồng mở miệng ai làm gì chịu nhục đâu ngươi vinh dự phân hữu có thể cùng hắn s o a sao mà lại ta đoán chừng hắn căn bản không phải trong cửa hàng đổi lấy mà là đi r o n g nham chi truy đúng không ồ biết thật nhiều nha ngươi cũng đi qua giang phong hỏi chưa thấy qua heo chạy ta còn chưa ăn qua thịt heo n h a trong trường học có các loại đại sư cấp chế tạo chuyên nghiệp lao sư sự tỉnh còn không có vào trường học lúc ta liền biết cha ta còn để cho ta có cơ hội lời nói để cho ta cùng bọn hắn nhiều quen biết một chút bất quá ta liền đi qua một lần bị giáp cửa hàng ở trong đó trang bị ở đâu là học sinh có thể tiêu phí nói xong phùng tín hồng nhìn về phía giang phong bổ sung một câu đương nhiên người ngoại trừ chương ba trăm năm mươi hai thú nhân tụ trưởng đi xuống phi cơ giang phong hút khẩu khí mỉm cười ở trong lòng cảm khái một câu ân cùng nhân loại thành thị một dạng vị đạo rất nhanh một cô tạo hình kỳ lạ xe dịp bàn tới từ phía trên đi xuống bốn cái ăn mặc bằng da mã giáp thú nhân tại giang phong h i ể u biết bên trong đối với thú nhân mà nói cũng đã là trang phục chính thức nhìn lấy bốn cái thú người khí thế hung hung đi tới giang phong vốn cho là bọn họ hội thái độ cực gác kém yêu cầu thông lệ kiểm tra lại không nghĩ cầm đầu cái k ê m màu nâu ra thịt thú nhân ở đi vào trước mặt hắn lúc đột nhiên lộ ra một cái to lớn mỉm cười ôm lấy quan minh cũng nói ra một câu thú nhân ngữ đã lâu không gặp lão bằng hữu cái này thân thiết ngữ khí để giang phong rất là kinh ngạc hắn thật đúng là không nghĩ tới nhân loại cùng thú nhân ở giữa lại cũng có thể có được loại này hữu nghị ôm ấp qua đi vị kia thú nhân nhìn về phía giang phong bọn họ lời nói các ngươi tốt ta gọi hạn dợ hiệu lần này phụ trách tiếp đối đãi các ngươi công việc các ngươi có nghi vấn gì cùng phiền phức đều có thể tìm ta không bình thường tiêu chuẩn nhân loại thông dụng ngữ tiêu chuẩn đến giang phong cơ hồ không thể tin được đây là từ một cái thú miệng người bên trong nói ra người khác cũng giống như giang phong kinh ngạc bất quá sau khi kinh ngạc mọi người cũng lễ phép trả lời ngươi tốt rất hân hạnh được biết ngươi hướng phía giang phong bọn họ gật gật đầu ạn rời tay phải câu thượng quan minh bả vai nói đi thôi ta mang các ngươi đi làm đăng ký trên đường đi hai người vừa nói vừa cười làm quách l ư ợ n g nhịn không được nhỏ giọng hỏi giang phong nói bọn họ đang nói gì đấy tuy nhiên một tuần này phùng tín hồng giúp bọn hắn bù lại một trận thú nhân ngữ nhưng tối đa cũng cũng là nắm giữ một số so sánh thường ngày dùng từ như loại này tốc độ nói cực nhanh giao lưu hắn liền một chữ đều nghe không hiểu ở giữa bạn bè nói chuyện t i ế n g vừa rồi bọn họ đang thảo luận đợi lát nữa muốn đi đâu cửa tiệm uống một chén nghe xong giang phong trả lời quách l ư ợ n gật g gật đầu phùng tín hồng thì là kinh ngạc nhìn về phía giang phong hỏi nói nhanh như vậy ngươi cũng nghe hiểu được ngươi không phải đi học một năm thú nhân ngữ sao một năm còn chưa đủ lâu sao giang phong kỳ quái hỏi lại vấn đề ngươi một năm nay không bao nhiều thời gian có thể dùng để thú nhân ngữ hỏi xong sau phùng tín hồng lập tức vẫy v â y tay tính toán ngươi vẫn là khác trả lời ta không muốn sáng sớm liền bị buồn n ô n đến muốn từ bản thân khi còn bé tốn mấy năm công phu mới học được thú nhân ngữ nếu như giang phong lúc này đột nhiên đến một câu tùy tiện đọc hai lần liền sẽ hắn tuyệt đối sẽ tại chỗ thổ huyết cho nên muốn nghĩ phùng tín hồng vẫn là quyết định không truy vấn đi vào trong phi trường thú nhân kiểm tra viên đối giang phong bọn họ tiến hành lệ thường kiểm tra thông qua sau bọn họ đặc thù hộ cháo bên trên liền thêm một cái song phủ giao nhau ân chương uống r ư u sự tình tối nay lại nói trước đi trường học đi đi ra kiểm ăn thất quan minh nói với hẳng g hiệu hãn giờ hiểu nghe xong lắc đầu cười nói không trước lúc này các ngươi vẫn phải đi với ta gặp một người người nào quan minh hiếu kỳ hỏi chúng ta tù trưởng giang phong đầu tiên là s ư ơ sở sau đó cả kinh nói gỡ rằng thảm tù trưởng trước đó không nghe nói có cái này an bài a thật có l ỗ i ta cũng là vừa tiếp vào tin tức tù trưởng nói muốn gặp các ngươi một lần bên này mấy cái tên học sinh nhìn lấy giang phong cùng phùng tín hồng đều sửng sốt bộ dáng chỉ nghe hiểu một bộ phận quách lượng lại hỏi bọn họ nói muốn gặp ai nhỉ gỡ rằng thảm bộ lạc đương nhiệm tù trưởng giang phong cho ra đáp án Đó k không không cần cần tại cửa ra vào chờ một lát một chiếc xe bản dài bản cải tiến kiệu chạy ngừng đến trước mặt bọn hắn tạo hình không bình thường sốc nổi lộ ở bên ngoài ngân sắc ống bô xe hiện lộ rõ ràng thú nhân bên này cùng giã mời đi mở cửa giang phong bọn họ vừa ngồi xuống liền nghe đến oanh một tiếng t i ệ u chạy trong nháy mắt nhảy lên ra xa xưa chờ xe cộ chạy nhanh bên trên đường cao tốc án dở hiệu nhìn lấy hiếu kỳ nhìn về phía ngoài cửa sổ mọi người dùng nhân loại thông dụng ngữ hỏi cảm giác cho chúng ta thành thị thế nào giang phong quay đầu lại ta thích loại phong cách này ha ha ha ha có p h ẩ m vị án dở hết sức cao hứng gật gật đầu thưởng thức dạng này phong cảnh đến phối hợp dạng này âm nhạc án dở hiệu nói xong cầm lấy một cái điều khiển từ xa ấn vào hoa trong n á y mắt cơ hồ có thể xuyên qua màng nhị kim loại âm nhạc trong xe văng lên đơn giản nóng này đến không được đây chính là thú nhân lữ thích âm nhạc c nhìn lấy án dở hiệu lúc lắp th cùng muốn hắn cùng một chỗ hít đứng lên thủ thế giang phong có chút xấu hổ tuy nhiên hắn thật thích bằng hữu khắc phong kiến trúc nhưng đối loại này tạm tâm đồng dạng âm nhạc liền hoàn toàn không chịu nhận có thể với hắn mà nói vẫn là nhạc nhẹ càng làm cho hắn hưởng thụ đến a dao động đứng lên ngay tại giang phong xấu hổ vô cùng lúc phùng tín hồng đột nhiên cho giang phong phía sau lưng một bàn tay biểu lộ rõ ràng đã đắm chìm trong âm nhạc bên trong cái này khiến giang phong không khỏi nghĩ lên phùng tín hồng trước khi tới còn lời thề son sắt nói chờ đến cạ dèm nhiều hắng ặ p một cái, thú nhân, liền đánh một cái. Nhân loại cùng thú nhân thành lập được hữu nghị cộng đồng phồn v i nhà giống như cũng không phải là không phải như là tại h nghĩ kỹ một chút nhân ể được đây. suy Bất một quá kỹ l o thế t giới làm sao ừ nóng g không phải, đã từng giữa phải, nhân đánh vài cái nhân loại đại đã quốc c ở a ra, o tử tại đều đi ra, hiện h còn n k ô phải khởi s ư ớ này g mạng vận l o i người Tại cộng đồng. Tại nóng n thể à trong tiếng âm nhạc hiệu chạy xuống tốc độ cao quẹo vào một đầu đường nhỏ cuối cùng đứng ở một tràng mái vòm kiến trúc phía trước đóng lại âm nhạc hạn giờ hiệu mở cửa xe nói ra đến chúng ta đi xuống đi đi xuống xe giang phong phát hiện đỗ ninh biểu lộ có chút khó chịu liền tới gần câu hỏi ngươi chẳng lẽ còn hội say xe đỗ ninh lắc đầu về câu quá ổn giang phong nghe xong liền minh bạch đỗ ninh thính giác lúc đầu nhạy bén vô cùng bị dạng này nóng n à y âm nhạc dày vào một đường cũng là rất không dễ dàng cười một tiếng giang phong trả lời ta và ngươi cảm giác một dạng tại hạn giờ hiệu dẫn d ắ t d ư ớ i giang phong cả đám đi vào cái này chẳng có vệ binh nắm tay mái vòm kiến trúc phát hiện bên trong lối kiến trúc cực kỳ kỳ lạ đã có động vật xương c u ấ t cùng da lông chế thành các loại bộ lạc phong vật phẩm trang sức lại có bánh răng áp lực t h i ệ t rơi xuống đất chung các loại bằng h ữ khắc phong cảnh kiện nhưng giữa hai bên lại có loại vi rượu thăng bằng cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy rất quái dị thông qua một đầu thật dài hành lang, giang phong đám người đi tới hậu viện một chỗ hồ bơi liền thấy bên trong một cái da màu lục thú nhân chính đang bơi lội mà lại tốc độ cực nhanh hoa hoa lấy cực nhanh tốc độ du hi cái đi tới đi lui này lục s á t thú nhân từ trong nước thò đầu ra nhìn thấy đứng tại phía trước giang phong một đ o à n người há các ngươi tới rồi hoan nghênh hoan nghênh lục s á t thú nhân một bên phất tay một bên leo ra bể bơi đi đến giang phong trước mặt bọn hắn chương ba trăm năm mươi ba an sát thụy nhĩ hoa không cần chờ vị này thú nhân tự giới thiệu giang phong liền biết hắn chính là đương nhiệm bộ lạc thủ trưởng gỡ răng thảm trôn vùi chi nhận dù sao đến người ta địa đầu Cái thứ nhất muốn hiểu biết tự nhiên là khối này giới lao đại là người nào tại giang phong có thể tra được trong tư liệu gờ rằng thảm lớn nhất đặc điểm chính là không có bất kỳ bối cảnh gì thân thế phổ thông gia đình xuất thân dựa vào thực lực mình từng bước một bỏ cho tới hôm nay địa vị tuyệt đối là số một không bình thường nhân vật lợi hại sửa sang một chút chính mình ngất s u n g tóc gờ rằng thảm đi đến giang phong trước mặt bọn hắn nói thật có lôi đột nhiên gọi ngươi qua đây chủ yếu là có mấy lời ta vẫn cảm thấy ở trước mặt nói với các ngươi tương đối tốt từ bên cạnh bàn nhỏ bên trên cầm lấy một chén hồng sắc bọt khí đồ uống đưa nó uống một hơi cạn sạch sau gờ rằng thảm sau nhìn lấy giang phong dùng thú nhân chúng ta thu tập học sinh thế nhưng là bị ngươi đánh thảm giang phong nghe h i ể u sử dụng sau này thú nhân ngữ về câu đó là một trận rất tốt trận đấu đang chờ quan minh phiên dịch cho giang phong nghe gờ rằng thảm đầu tiên là s ứ c sở tiếp lấy v u a tay nói ngươi thú nhân ngữ nói rất lợi hại tiêu chuẩn a đều nhanh bắt kịp ta mở qua trò đùa gờ rằng thảm một lần nữa nói về vừa rồi đề tài ta cũng thấy đó là một trận rất tốt trận đấu trận đấu kia để rất nhiều thú nhân minh bạch nhân loại các ngươi lợi hại đồng thời cũng làm cho không ít người nhớ thương bên trên ngươi ta cũng là thừa dịp cơ hội này phê chuẩn sớm đã bị nói ra trao đổi học sinh đề án bất quá ngươi có thể yên tâm tuy nhiên thiếu không cho phép nhiều m à quyền sát trưởng chuẩn bị khiêu chiến ngươi thú nhân nhưng ta cam đoan sẽ không có người làm loạn ngươi có thể an tâm ở chỗ này sinh hoạt cùng học tập đương nhiên chúng ta không bình thường tín nhiệm ngài lãnh đạo bộ lạc giang phong hữu nhã hành l ễ nói nhân loại cùng thú nhân ở giữa ngoại giao tuy nhiên không nhiều nhưng thỉnh thoảng vẫn là hội liên lạc một chút hiệp thương giải quyết một vài vấn đề trong lúc đó song phương sứ đoàn cũng là thường xuyên đến đối phương khu vực bên trên tiến hành bãi phỏng trăm năm qua đều không đi ra cái gì đừng rẽ dù sao hai quân giao chiến lúc đều không chạm sứ giả húng chi hiện tại song phương ở vào hòa bình kỳ cần gì phải làm loại này hại người không lợi mình sự kiện đấm máu mà lại trước khi đến giang phong xem xét thu thập các loại tư liệu lúc liền phát hiện bộ lạc là cái l o ạ n bên trong có tự địa phương tuy nhiên trên biểu tượng tôn giáo hát bang buôn bán vũ khí hoành hành nhưng thực đều là tại quy tắc phạm vi bên trong làm việc tuyệt sẽ không qua khiêu chiến thủ trưởng n u y n g h i ê m đương nhiên cũng thúc đẩy dạng này cục diện cũng cần đương nhiệm thủ trưởng không bình thường có hy vọng lại thủ đoạn cao minh mà g răng thảm chính là như thế này một cái ưu tú thủ trưởng vỡ ra miệm rộng cười một tiếng g răng thảm nói t u t cảm tạ ngơi đối bộ lạc tín nhiệm cũng cảm tạ ngơi đối ta tín nhiệm lần này đột nhiên gọi các ngươi đến đâu chứ muốn cùng các ngươi trò chuyện hai câu bên ngoài ta còn muốn mời các ngươi rút một chút giang phong gật đầu xin mời ngài nói đám kia lại đâu ta vẫn còn tương đối quản được ở tiểu l i ề n không nhất định như thế nghe lời chờ các ngươi tới trường học đoán trường trần c h ụ i đối với các ngươi biểu hiện ra địch l í học sinh sẽ không thiếu nhưng ta hy vọng các ngươi không muốn bởi vậy chán ghét bọn họ ta là thật không bình thường hy vọng nhìn thấy an s ắ t t h ủ y nhĩ hoa có thể tại gợ rộ vơ đại học nợ rộ tại ngươi cùng những thu nhân kia học sinh ở giữa nợ rộ hoa gì nghe không hiểu câu nói này giang phong nghi ngờ nói không đợi g ợ răng thà mở miệm một bên quan minh giúp đỡ giải thích nói một loại đại biểu cho hà bình cùng hữu nghị bông hoa ngươi có thể hiểu thành chúng ta bên kia bộ câu a i chim hòa bình đúng không hiểu được ý tứ giang phong ngẫm lại mở miệng nói điểm ấy phải xem quý giáo học sinh làm điểm có bao nhiêu quá mức ha ha ha ha gờ r ă n g thám nghe xong cười to một trận ngươi thật đúng là thành thật tốt là ta có thể tưởng tượng đến bọn họ khẳng định hội rất quá đáng nhưng ta cũng đáp ứng ngươi nhất định sẽ tại kết thúc lúc cho các ngươi tương ứng đền bù tổn thất không thể không nói giang phong hoàn toàn không nghĩ tới gờ rằng thảm thân là bộ lạc lãnh tụ vậy mà lại hắn người học sinh này khách khí như vậy hoàn toàn có thể nói là không có chút nào giá đỡ đ ã đối phương đều đem nói đến nước này giang phong tự nhiên cũng không có lý do cự tuyệt mở miệng nói xin chờ một chút chuyện này ta phải cùng ta đồng bạn thương lượng một chút đương nhiên xin cứ tự nhiên gỡ răng tham làm mời thủ thế xoay người giang phong nhìn phía sau mấy cái người nói gỡ răng tham tụ trưởng nói chờ chúng ta đi trường học bên trong học sinh khẳng định sẽ dốc toàn lực xa l á n h chúng ta hắn hy vọng chúng ta đến lúc đó có thể đừng quá mức để ý cũng chính xác cùng những n à y thú nhân học sinh thành lập được hữu nghị hữu nghị phùng tín hồng một mặt g h é bỏ bị bọn họ làm còn muốn cùng bọn hắn làm bằng hữu cái này không kéo đâu n h a ta cũng nghĩ như vậy bất quá gờ rằng thảm t h trưởng nói nếu như chúng ta có thể làm được tại thời điểm sẽ cho cùng chúng ta đền bù tổ thất ồ cái gì đền bù tổ thất phung tín h ù n g hỏi không nói nhưng ta muốn làm bộ lạc người lãnh đạo tối cao xuất thủ làm sao cũng không thể k é o kiệt t sơ sơ cằm phung tín h ù n g nói này tối thiểu nhất chúng ta có thể trả tay ta vậy khẳng định được ra liên quan tới điểm ấy giang phong liền hỏi đều không cần hỏi gờ rằng thảm t h trưởng thú nhân luôn luôn chỉ tôn giả cừng giả nếu như mình nhóm người này đối mặt bọn hắn xa lãnh lúc biểu hiện cùng đúng cái kia còn thành lập cái rắm có hữu nghị sớm bị bọn họ khinh bị đến trong đất qua này được thôi ta tận lực các ngươi đâu giang phong vừa nhìn về phía mấy cái khác đô ninh ta không có vấn đề q u á c h lượng không phải nói không đánh nhau thì không quen biết sao ta cảm thấy rất thích hợp dùng ở đây chắc thử nếu như bọn họ nằm sấp trên mặt đất cầu ta ta cũng không phải là không thể cân nhắc tốt đều đồng ý đúng không gật gật đầu giang phong quay người một lần nữa nhìn về phía gờ răng t h ắ m nói chúng ta hội tận lực làm đến tốt các ngươi đáp ứng lên tốt tuy nhiên đây chỉ là nhân loại cùng thú nhân lẫn nhau tới gần bước đầu tiên nhưng ta tin tưởng chỉ cần đi tốt một bước này đằng sau đường nhất định sẽ càng phát ra thông s u ố t đứng lên giang phong nghe xong há hốc mồm nhưng cuối cùng vẫn không đem lời nói ra hắn vốn là muốn hỏi một chút vị này gờ rằng thảm tù trưởng vì sao đối thú nhân cùng nhân loại ở giữa thành lập được hữu nghị như thế để bụng gánh ngấm lại loại chuyện này nguyên nhân khẳng định là nhiều mặt một lát xác định vững chắc rằng không rõ ràng mà lại cũng rất có thể căn bản không có cách nào nói rõ ràng như vậy hy vọng cuối cùng ngươi có thể tại họ vừa gì mà đợi vui sướng nói xong gờ răng thảm hướng giang phong đưa tay phải ra giang phong vươn tay cùng g ờ răng thảm n ắ m nắm tiếp lấy g ờ răng thảm lại cùng bốn người khác theo thứ tự n ắ m tay sau cùng đi đến hai vị quan ngoại giao trước mặt mỉm cười gật đầu nói ra lần này lại làm phiền người nhóm quan minh cùng lý n g ô n g dung đồng thời khoác tay nói ra chuyện m ộ n phận không cứ gọi được phiền phức lại phiếm vài câu chuyện nhà chuyện cửa sau đó g ờ răng thảm mịt mở biểu thị hắn muốn nói đã nói xong quan minh nghe được sau cũng là trực tiếp biểu thị cáo tử mang theo giang phong bọn họ rời đi cái này trang phong một lần nữa ngồi trở lại phiên bản g i i t i ệ u chạy giang phong không khỏi có chút mong đợi không biết những thú nhân kia sẽ cho ta thế nào kinh hỉ đây hy vọng sẽ không quá nhàm、chán. Trường quyết đây chính là giang phong một đường nhìn thấy thú nhân tạo hình phong cách lại nhìn thấy một người mặc tất lưới nữ thu nhân p h ù n g tín hồng run dậy một chút vô vộ giang phong nhỏ giọng nói ngươi nếu là còn có để cho ta làm vàng ý nghĩ ta liền cùng ngươi liều xuất phát trước giang phong phát hiện phùng tín hồng đánh cược cái này một khối thật sự là rốt đặc c á n mai đối tam yếu không tầm thường loại tình huống này ở trên người hắn thị trường phát sinh cho nên liền nói với hắn nếu như thực sự không được ngươi liền vì nhân loại hy sinh một chút và n g cái lối đi này liền giao cho ngươi đến đả thông rất có sứ mệnh cảm giác phùng tín hồng lúc ấy còn do dự một chút nghĩ đến nếu quả thật gấp cái gì đều không thể rút hy sinh một chút nhan sắc cũng chỉ có thể không thèm đếm sỉa nhưng bây giờ nha coi như cầm súng đỉnh lấy hắn cái hót hắn cũng không luận ý cười lắc đầu giang phong không có trả lời hắn tiếp tục quan sát đến người chung quanh cùng cảnh không nhìn những hắn đó lý giải bất phong nghiên cứu mặc dựng họ ủa d ì mạ m chỉnh thể bên trên cho giang phong cảm giác vẫn là vô cùng không tệ s e m xét đường đi phong phú cửa hàng cùng này mới lạ đèn nghe ông nghệ thuật đều hiện lộ rõ ràng đây là một tòa văn minh thành thị cùng một số h ệ chặt công chúng hào bên trên miêu tả dơ giấy bẩn thịu i kém không chút nào cùng tựa hồ rất hài lòng giang phong dạng này nhân loại mới tới họ ủa d ì mạ m lúc chấn kinh ánh mắt hạn dợ h i ể u đốt một điếu xi、si、gà đắc ý rút ra một thanh nói thế nào có phải hay không rất lợi hại hùng vĩ ừng vượt qua ta tưởng tượng c ụ n dã giang phong rất lợi hại thành khẩn gật gật đầu ha ha, ha. liền có thể hiểu được chúng ta bạo lực mỹ học nói chuyện phiếm ở giữa phiên bản dài kiệu chạy đứng ở hai cái có cao mấy chục mét đồ đằng trước đến đến nơi này chính là toàn bộ họ đua gì mà kiêu ngạo bồi dưỡng được cường đại chiến sĩ dùng đại học nói xong h g à n giờ h i u mở cửa xe đi xuống cầm lên tự mình con bao giang phong cùng theo một lúc xuống xe sau đó liền nhìn thấy dùng đại học này phảng phất một mặt t h á p thuẫn cửa trường thật đúng là rất có thú nhân phong cách ta đồng thời giang phong phát hiện vô số dị dạng ánh mắt chiều phía bên mình đưa tới là chung quanh đi ngang qua thú nhân dân chúng bất quá cũng vẹn vẹn dị dạng ánh mắt cũng không làm ra cái gì càng thêm quá kích cử động bất quá cũng có thể là h n giờ hiệu tại bọn họ không dám ở trường hợp công khai xem thường cao tầng dù sao giang phong bọn họ nói thế nào cũng là bị bọn họ thủ trưởng mời đến khách nhân một nhóm người toàn bộ xuống xe cầm tốt chính mình hành lý liền đi theo h n giờ hiệu đi vào dòng đại học cửa cắt lạp lạp lạp nặng nề g h đại môn từ từ mở ra mấy tên ăn mặc trang phục chính thức lao thú nhân chính trở ở nơi đó kia đeo học sinh ta mang cho ngươi tới hạn dợ cười đi lên chào hỏi vất vả ngươi giữ lại màu trắng dâu dài thú nhân kia đeo chiều hạn dợ h sau đó hướng giang phong đám người bọn họ nói hoan n ê n các người đến ta là phụ trách tiếp đối đãi các người kia đeo h ọ c các người có thể trực tiếp gọi ta kia đeo giáo sư hoặc là gọi ta kia đeo tiên sinh người tốt kia đeo giáo sư giang phong bọn họ mở miệng lên tiếng kêu gọi gật gật đầu kia đeo làm mời thủ thế tới đi ta mang các ngươi thăm một chút trường học đuổi theo kia đeo cước bộ giang phong bọn họ đi đến một đầu từ đá vụn ghép thành đường nhỏ trên đường đi đánh giá chung quanh các loại phong cách một dạng khác lạ lầu dạy học yếu gà vóc dáng thấp ảm phế vật ảm chạy trở về nhà bú sữa đi thôi nhân loại ngay tại giang phong bọn họ đi đến một chỗ quảng trường lúc chung quanh đột nhiên vang lên không có chút nào tiết tấu chửi rủa âm thanh một đám mặt mũi hung dữ thu nhân một bên giống một bên hướng giang phong bọn họ b u ộ t phía những n à y mắng chửi người lời nói đều là quách lượng bọn họ trước hết nhất cũng trọng điểm nhất học tập nhưng nghĩ không ra bên trong vẫn là hôn tạp không ít bọn họ nghe không hiểu thô bị ngữ điệu đoán chừng là địa phương đặc thù phương luôn tiêu đeo nhúng mày quát lớn đều cút trở về cho ta hôm qua ta làm sao nói với các ngươi nhưng t i ê đeo tiếng giống cũng không có uy hữu lực hoặc là nói những n à y thú nhân học sinh tập thể không nhìn hắn tiếp tục bọn họ trả ph ngay tại kia đ e o chuẩn bị quay người nói cho giang phong không cần để ý tới bọn họ lúc giang phong đột nhiên cười mở miệng dùng thú nhân n g ư nói còn tưởng rằng thú nhân thật đều là một đám chiến sĩ anh dũng làm nửa ngày còn là ưa thích mua mép khua ngôi nhà các ngươi xông lên một cái đánh ta nhất quyền cũng có thể làm cho ta nhìn lên các ngươi nhưng như bây giờ chật chật nói xong chiều hai bên thú nhân giơ ngón tay giữa lên tuy nhiên vừa rồi gờ rằng thảm vừa đã nói với hắn hy vọng hắn có thể cùng những thú nhân kia học sinh làm bằng hữu nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền muốn đối loại này chửi rửa nén đến giận mà lại muốn cùng thú nhân giữ gìn mối quan hệ bước đầu tiên liền nên là đánh ph giang phong khách lối biểu hiện quả nhiên t r ọ c g i ậ n sở h ư u thu nhân tại chửi rủa âm thanh biến càng phát ra khó nghe lúc một khối quyền cục đá lớn chừng quả đ ấ m hướng phía hắn bay tới、Phốc. tốc độ cao phi hành thạch đầu bị giang phong một tay nhẹ n h ó m tiếp được sau đó bóp thành một phấn liền cái này giang phong lộ ra khinh thường nụ cười nhìn thấy cục thế biến thành dạng này tia đeo cùng h n giờ hiệu ngược lại đều không ngăn trở nguyên nhân vì bọn họ cũng đều biết bọn họ không có khả năng một mực bảo hộ giang phong mà lại bọn họ cũng muốn nhìn một chút tên nhân loại này học sinh có thể làm được một bước nào người nào ném thạch đầu có loại đứng ra gặp tiêu đeo cùng bạn dở tựa hồ cũng không có ngăn cản ý tứ giang phong dứt khoát cũng liền b ù n g ra thừa dịp hôm nay nhiều người liền đem vi cho lợp tỉnh về sau cái này quần thú nhân ba ngày hai đầu đến thiền hắn t à ném cùng một thời gian mấy đạo thanh n m hùng hậu vang lên bảy tám cái thân cao tại hai m ba trở lên thú nhân đồng thời đứng ra ồ chim đầu đàn vẫn rất nhiều à tới đi có cái gì bất mãn cùng khó chịu cứ việc chào hỏi tới hôm nay có thể đi tới nơi này q u ả n g trường đều là không nghe trường học can bài phái cấp tiến học sinh chỗ nào nhận được giang phong dạng này kích thích ngay sau đó liền có một cái cóng đại kiếm thú nhân tiến lên một bước nói t u t mặc dù nói ngươi là cái nhân loại nhưng tính khí ngược lại là rất hợp lao tử khẩu vị nói hắn đem một cây đoàn kiếm ném tới giang phong ở giữa chờ đoàn kiếm vững vàng cắm vào trong đất này thú nhân quát ta áo tạp mỗi nhuôn máu trường mẫu hướng ngươi đưa ra quyết đấu ngờ tới khẳng định hội xảy ra chuyện như vậy giang phong đã sớm điều tra trong thú nhân quyết đấu quy tắc tổng cộng chia làm hai loại một là ma khắc qua rồi tại thú nhân ngữ bên trong là vinh diệu quyết đấu ý tứ là thú nhân ở giữa làm vinh quang hoặc là địa vị mà khởi xướng một đối một khiêu chiến thậm chí ngươi có thể trực tiếp hướng tù trưởng khởi sướng khiêu chiến nếu như đạt được thắng lợi ngươi chính là tân nhiệm Loại này quyết đấu quy đấu t ắ chương là song p đều không thể mặc hộ giác, chỉ có thể giáp, mặc có ba trăm ngàn năm mươi lăm liền cái này giờ phút này giang phong đối mặt là t h ú t ộ c loại thứ hai quyết đấu tên là co tháp tạp là một loại đánh cược tôn nghiêm quyết đấu người khiêu chiến ném ra bản thân có khắc thị tộc tên đoàn kiếm khởi xướng khiêu chiến nếu như thua ngắn như vậy kiếm liền về bị người khiêu chiến sở hữu đồng thời cũng đại biểu cho người khiêu chiến từ đó cũng đã không thể đang bị người khiêu chiến trước mặt ngẩng đầu lên đối phương để ngươi làm gì ngươi liền phải làm gì trái lại nếu như bị người khiêu chiến thua như vậy người khiêu chiến liền sẽ dùng cây đoàn kiếm này đang bị người khiêu chiến trên c h á n khắc xuống nô lệ ân ký từ đó hắn liền trở thành có thể chi phối bị người khiêu chiến sinh mệnh chủ nhân nói như vậy chỉ có song phương có thâm cựu đại hận mới có thể khởi xướng loại này quyết đấu dù sao thua nhưng chính là khế ước bản thân nhìn lấy cắm trên mặt đất đoạn kiếm giang phong thiêu thiêu mi dùng thú nhân ngữ nói chơi lớn như vậy nghe được giang phong lời nói áo tạp mộ phun ra một hơi nói xem ra không cần ta giải thích với người quyết đấu quy tắc như thế nào có dám hay không tiếp thật sự thuần mãng giang phong là ngầm thừa nhận giống đại học sở hữu học sinh khẳng định đều thông qua tiếp sóng nhìn qua chính mình trận đấu kia mà có thể bị mang qua tham gia trận đấu thú nhân học sinh cũng khẳng định cũng là trong trường học người nổi bật cái kia chính là nói cái này quần thú nhân ở trường học của mình người nổi bật bị một quyển của mình một cái tình hữu giới còn dám đối với mình phát ra loại này quyết đấu cứ như vậy muốn làm nô lệ sao nghi hoặc bên trong giang phong mắt nhìn kia đeo giáo sư cái sau tựa hồ minh bạch giang phong muốn học hỏi sự t ì n h gật đầu nói áo tạp mộ thật là trường học của chúng ta sinh viên năm bốn điểm ấy ngươi không cần hoài nghi được tôi h vậy ta liền không k h á c h khí giang phong nói tiến lên hai bước đem cái kia thanh cắm ở trong đất đ o ạ n kiếm một chân dâm lên vậy liền coi là là tiếp nhận quyết đấu sảng khoái áo tạp mộ trợ quát một tiếng sau đó quất ra sau l ư n g trường kiếm nói ngươi sẽ không thật sự cho rằng đánh thắng mỏ gì s ở ẩn cái kia hôn huyết tạp trùng liền có thể hoành hành d ù n đại học ca、Ồ. ngươi so với hắn lợi hại rất nhiều giang phong tự nhiên còn nhớ rõ cái kia gọi m ọ gì s ở ẩn hồng bị ra thú nhân hắn lực lượng xác thực rất mạnh chỉ là so với hắn đến trả không quá được mà thôi hắn tính là thứ gì cũng xứng so với ta ta lập tức sẽ để cho ngươi minh bạch thú nhân thực lực chân chính nói xong áo tạp mỗ rút ra phía sau trường kiếm chậm dài hướng phía giang phong đi tới giết hắn áo tạp mỗ xé nát nhân loại kia cho hắn biết t họ ựa g ì m à không nên là hắn đến chỗ này phương tiếng huýt sáo tiếng gạo chung quanh thú nhân học sinh đều tại điên cuồng gạo ghét thật giống như đã thấy áo tạp mỗ đem giang phong g i ố trên mặt đất trà đạ bộ dáng thú nhân học sinh chất lượng cao như vậy、à? cái kia mọ dịt sợ ẩ n vậy mà không tính mạnh nhất đằng kia nhìn thấy áo tạp mỗ tự tin như vậy giang phong cũng quất ra bên hông diện chiến giả dọn xong tư thế chiến đấu từng bước một đi đến giang phong trước mặt áo tạp mỗ nhìn về phía bên cạnh kia đeo nói lao sư phiền phước ngài tới làm chúng ta quyết đấu nhân chứng sự t ì n h đã đến một bước này kia đeo cũng không lại khuyên ý tứ gật gật đầu đi đến giữa hai người làm cho này chàng thần thánh quyết đấu nhân chứng ta tuyên bố quyết đấu bắt đầu theo kia đeo giáo sư n i ệ m song đoạn này áo tạp mỗ cười gần huy động đại kiếm nói ta còn là lần đầu tiên đ ù có nhân loại nô lệ đâu yên tâm ta hội hào hào yêu thương trên đầu của hắn chiến văn bắt đầu hiện hiện một đạo hai đạo ba đạo hết thảy bảy đường gai ngược hình chiến văn ra hiện tại hắn c h i ế n trán đại biểu cho hắn đạt tới một giai cấp bảy l i ê n cái này trận địa sẵn sàng đón quân địch giang phong nhất thời có chúc động một giai cấp bảy như thế bành trường sao bất quá ngẫm lại nhân loại xã hội bên trong trong lúc học đại học có thể đạt tới một giai bảy chức nghiệp giả s á t thực đã coi như là phượng m a u lân giác đoán chừng tại thú nhân trong đại học cũng coi như đ ỉ n h cấp cờ giả g phúc xích nhìn thấy áo tạp mỗ trên đầu chiến văn phung tín hồng nhịn không được cười ra tiếng vừa mới nhìn áo tạp mỗ phách lối như vậy còn tưởng rằng cái này chỗ áo tạp mỗ trong đại học thật như vậy ngoạ hổ tàng l o n g đâu làm nửa ngày đẳng cấp còn không có hàn cao ai thở dài giang phong triệu hồi ra chính mình ám kim sắc thánh khế nói nhân loại chúng ta đâu vẫn luôn là rất hoan d u n g ngươi bây giờ đổi ý còn kịp ta có thể đồng ý hủy bỏ quyết đấu ha ha ha ha n g ư ơ i đang nói cái lời vừa nói ra được phân nửa áo tạp mỗ nụ cười trên mặt liền dần dần biến mất bởi vì hắn đã đếm ra giang phong trong tay ám kim sắc số trang chỉ một chút ba mươi lăm trang đại biểu cho tên nhân loại này thành kỵ sĩ đã đạt tới hai giai không có khả năng cái này sao có thể khoảng cách trận đấu kia chỉ mới qua nửa năm không đến mà thôi ngươi làm sao có thể hai giai áo tạp mô nhớ rõ quan sát trận kia phát sóng trực tiếp lúc giang phong cấp bậc là một giai cấp sáu tuy nhiên s á c thực rất cao nhưng cũng không phải là không thể nhất chiến cho nên khi nhìn đến mọi gì sờ ẩ n bị giang phong truy bay về sau còn v ẫ n giận d ữ hét mọi gì sờ ẩ n phế vật này thật cho chúng ta thú nhân mất mặt nếu để cho ta gặp gỡ này nhân loại ta tuyệt đối phải đem hắn tay cho giật xuống tới tại hắn trong dự đoán vừa mới qua đi nửa năm tên nhân loại này thánh kỵ sĩ hẳn là cũng liền một giai cấp bảy nhiều nhất một giai cấp tám dù sao gần giống như hắn ít bằng hắn cường đại gia tộc huyết thống cùng mới luyện thành chiến kỹ tuyệt đối có thể đem hắn đánh ngủ nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới trước mắt tên nhân loại này lại nhưng đã hai giai đồng dạng cảm thấy chấn kinh còn có vây xem thú nhân học sinh hôm nay bọn họ sở dĩ hội tụ tới nơi này cũng là bởi vì lấy áo tạp mô cầm đầu mấy cái phái cấp tiến thành viên dẫn đầu tại cái này chỗ cường giả xuất hiện lớp lớp dùng trong đại học áo tạp mô tuyệt đối là mạnh nhất một trong những học sinh lần trước sở dĩ không qua nhân loại xã hội dùng hắn lời nói tới nói là nếu có một đường rét đi vào Tóm l ạ không nghĩ tới thời cơ rất nhanh liền đến trước một trận hiệu trưởng đột nhiên nói cho bọn hắn dùng đại học muốn n h ê n h đón năm cái trao đổi học sinh ngay từ đầu bọn họ làm ánh liệt phản đối nhưng vừa nghe đến này năm cái trao đổi học sinh là lúc trước trận đấu lúc đánh thắng này năm cái liền hết thệ không ý kiến thậm chí đánh máu gà đồng dạng mỗi ngày hy vọng mấy cái kia trao đổi học sinh sớm một chút tới cho nên giang phong hôm nay vừa tới bọn họ liền không nhịn được không cố lao sư để bọn hắn không được đi tiếp xúc mấy cái kia trao đổi học sinh mệnh lệnh trực tiếp liền sôi động dết tới t h ề muốn đánh gây mấy người kia loại chân mà áo tạp mố làm cho này chút phái cấp tiến thủ lĩnh một trong tự nhiên muốn làm gương tốt trực tiếp liền đứng ra đưa ra quyết đấu có thể nói tại một đám tiểu đệ trước mặt trăng cái thoải mái nhưng bây giờ không nghĩ tới cái này bức vừa cải trang một nửa đâu liền phát hiện giống như có chút không giả bộ được trong lúc nhất thời bầu không khí có chút trầm ặ c chương ba trăm năm mươi sáu nghiên ép kia neo giáo sư cũng không nghĩ tới giang phong vậy mà lại đã đạt tới hai giai phải biết hắn mới năm thứ ba đại học mà thôi toàn bộ thú nhân tộc từ thành lập trường học đến nay liền chưa từng hiện qua tốt nghiệp đại học trước liền trở thành hai giai chức nghiệp giả học sinh thế là kêu đeo giáo sư đem ánh mắt rời về phía áo tạp m ẫ vừa muốn nói gì liền nghe đến áo tạp m ẫ gầm thét lên nhị giai thì thế nào đẳng cấp cũng không thể đại biểu thực lực tới đi ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới thật sự là thú nhân chiến sĩ giang phong cũng không phải cái gì người hiền lành đã đối phương khăng khăng muốn khiêu chiến chính mình này nhiều cái nô lệ thú nhân cũng không tính chuyện xấu đã như vậy vậy thì tới đi giang phong g ơ lên diệt chiến giả chỉ hướng áo tạp mẫu nô hao một tiếng áo tạp mỗ hướng phía giang phong phát động tấn công cũng tại tấn công quá trình bên trong giơ lên trong tay s o n g thủ đại kiếm chiều giang phong bổ tới tấn công công k í c h cả ngược lại là s á t thực có chút thực lực chiến sĩ bình thường tại phát động tấn công lúc toàn thân đều sẽ lâm vào một loại so sánh cứng n g ắ t trạng thái thuần túy dựa vào cường đại trùng kích lực qua đụng t r á n g đối phương nhưng nếu có thể ở tấn công bên trong phối hợp thêm công kích như vậy công kích hiệu quả liền sẽ tăng lên rất nhiều bất quá chiến sĩ cấp thấp có thể làm được điểm này cũng không nhiều nhìn lấy áo tạp mỗ mộ một bộ liệu mạng tư thế giang phong cũng không có muốn lưu lực qua trêu đùa ý hắn trực tiếp mở ra hai g a i mệnh lệnh thành huy động diệt chiến giảng nên đón keng một tiếng c h ó i hai kim loại sau khi va chạm áo tạp mộ ở t r u n g quanh thú nhân học sinh c h ấ n kinh ánh mắt bên trong lui lại mấy bước không không có khả năng cảm giác được chính mình hai tay hơi tê tê áo tạp mộ chấn động vô cùng cũng không có thời gian để hắn tiếp tục kinh ngạc bởi vì giang phong công kích đã tới huy hoàng một tiếng kim sư gào thét giang phong thập tự quân đả kích đâm về áo tạp mộ cảm nhận được giang phong lần này trong công kích lần chứa lực phá hoại áo tạp mộ không chút do dự trực tiếp mở ra không bị trói buộc tri nộ để cho mình lực lượng để bạt một đoạn tiếp lấy d ơ hai tay lên đại kiếm sử dụng c u ầ n bạo vung chặt nên thượng giang phong ngao tại áo tạp mỗ khí thế mười phần trong tiếng giống giận dữ lượng đem vũ khí đụng vào nhau nhưng kết quả lại là áo tạp mộ song thủ kiếm trực tiếp bị chặt bay hiu hiu hiu song thủ kiếm trên không trung xoay tròn tầm vài vòng sau cắm vào mặt đất đồng thời giang phong cũng đã đem diệt chiến giả chống đỡ tại áo tạp mộ trên cổ dốc hết toàn lực tại thực lực tuyệt đối kém trước giang phong hoàn toàn không cần triển lãm bất luận cái gì kỹ xảo liền lấy nghiên ép tư thái đạt được thắng lợi cảm thụ được chính mình vẫn đang run dày hai tay áo tạp mỗ nhìn lấy giang phong gật gật đầu giang phong thu hồi d i ệ t chiến giả tại thú nhân học sinh nhìn chăm chú bên trong chậm rãi đi đến cái k i a thanh tắm ở đồ bên trong đoàn kiếm trước đem đoàn kiếm từ trong đất rút ra giang phong nhìn về phía k i a đeo giáo sư hỏi hiện tại cây đ o ả n kiếm này về thật là ta k i a đeo cũng có chút không lấy lại tinh thần đang nghe giang phong lời nói sau mới gật đầu nói ừ m nó là ngươi đem đoàn kiếm cắm vào bên hông giang phong nhìn chung quanh một vòng hỏi còn có muốn khiêu chiến sao tĩnh nguyên bản còn đang thét gào thú nhân các học sinh phản phất bị điều thành yên lặng vừa rồi này táo bạo tình không biết biến mất đi nơi nào không như trong tưởng tượng áo tạp m hắn cũng thật có thực lực nói câu nói này trong trường học có thể thắng qua hắn người ít dù cho ngẫu nhiên hắn thua bên t i ê n một trận hắn cũng biết chiến đấu đến một giây sau cùng dù cho cả người là thương tổn bọn họ cũng chưa từng đã nghe qua áo tạp mỗ hô lên ta nhận thua ba chữ đây là hắn kiêu ngạo nhưng hôm nay tiêu nhân loại thánh kỵ sĩ vẹn vẹn một lần công kích liền để áo t ạ p mộ trực tiếp từ bỏ chiến đấu đây là một loại như thế nào nghiên ép hai giai chức nghiệp giả cùng một giai chức nghiệp giả ở giữa tranh lệch đã vậy còn quá đại hả thấy không có người lắp lại giang phong liền một lần nữa đi trở về đến trong đội ngũ chuẩn bị tiếp tục tham quan trường học mắt nhìn còn tại suy nghĩ xuất thần áo tạp m ẫ k i ê u leo khẽ lắc đầu mang theo giang phong bọn họ tiếp tục hướng phía trước đi chờ đi ra quảng trường đi ở phía trước kia leo nói k ó trách hiệu trưởng nói ngươi sẽ không cần chúng ta trợ giút hiện tại xem ra chính như hiệu trưởng đoán trước như thế ngươi tồn tại sẽ chỉ làm các học sinh càng thêm nỗ lực càng l i ề u mạng muốn đột phá chính mình cái này thật là cái cọc truyện tốt nghe t i ê u đeo giáo sư lời nói đằng sau phùng tín hồng cảm xúc rất sâu nếu như không có gia phong có lẽ hắn thật không sẽ l i ề u mạng đến mức này này như địa ngục hai tháng chống đỡ lấy hắn tín niệm cũng là không muốn chính mình lộ ra như thế vô năng mà chỗ hắn sẽ có chính mình rất lợi hại vô năng ý nghĩ này cũng là bởi vì giang phong thực sự quá đột xuất hắn không muốn cứ như vậy bị bỏ xa đi vào một đầu bóng rừng đường nhỏ tia đeo giáo sư tiếp tục nói lúc ấy đang nhìn ngươi cùng mọi dịt sờ ơn bọ lúc chiến đấu ta liền đã phát hiện ngươi thi cảm k nói n hắn đột nhiên thở dài phụ thân ta hy sinh tại nhân loại cùng thú nhân lần thứ hai đại chiến bên trong đã từng ta một lần mười phần căm hận nhân loại nhưng theo thời gian chuyển điện rời đang mở càng ngày càng nhiều sự tình về sau ta bắt đầu dần dần chán ghét chiến tranh chuyện này bản thân chiến tranh cho người bình thường mang đến vĩnh viễn chỉ có thống khổ mặc kệ thắng lợi vẫn là thất bại luôn có quá nhiều người phải thừa nhận mất đi thân nhân thống khổ mà dạng này bi kịch rõ ràng không cần phát sinh một bên ả ạ n giờ h i ể u nghe xong tiếp nhận cái đề tài này đúng vậy à những phái cấp tiến đó luôn luôn đem nhân loại cùng thú nhân là kẻ thủ chuyển kiếp treo ở bên miệng mỗi ngày la hét nhất định phải nhân loại nợ máu trả bằng máu nhưng đã từng thú nhân các đại bộ lạc ở giữa vì thức ăn nước uống ngọn nguồn không phải cũng lẫn nhau chém giết hơn ngàn năm vô số thị tộc bị tàn sát chiếm đoạt nhưng bây giờ không phải là sắp nhập tại một c h ỗ trung hương bộ lạc mà có thể b ô n gật xuống cửu phần h n này. Nguyên nhân không chính là mọi người muốn là mọi ư v ợ qua hiên ổn n c ù gật ngày thường g từ sau. gật đầu k i ê u đeo giáo sư quay người nhìn về phía giang phong bọn họ tư nguyên hoàn toàn có thể cùng hưởng mà không phải vì tranh đoạt mà chạy máu hy sinh ta hy vọng một số năm sau nhân loại cùng thú nhân ở giữa hòa bình điều ước không hề chỉ là một tờ giấy lộn mà các ngươi đến để cho ta minh bạch t ụ trưởng quyết tâm hắn cũng muốn để thế giới cục diện biến thành nhân loại cùng thú nhân cùng có lợi mà không phải giống như bây giờ còn thường xuyên phát sinh sự kiện đẫm máu ngay xong hai người lời nói giang phong minh bạch tại sao có bọn họ tới đón tiếp chính mình đồng dạng cũng minh bạch vị kia gở rằng thảm thủ trưởng thật có lấy xa đại mục tiêu Trường 357, nội chú gia、đình. một đường tham quan hoàn chỉnh tòa trường học trên đường kia đeo giáo sư cũng đối giang phong bọn họ nói rất nhiều hắn liên quan tới nhân loại cùng thú nhân ở giữa nên như thế nào ở chung phương pháp để giang phong bọn người có chút rung động nguyên lai、like、thú nhân cũng không phải từng cái đều khát máu như mạng khát vọng chiến tranh đây là giang phong một đoàn người lớn nhất đại thu hoạch một lần nữa q u ấ n trở lại cửa trường học kia đeo giáo sư dừng bước lại mỉ vừa nhìn về phía giang phong bọn họ ta biết các ngươi đối thú nhân có thành kiến cũng cho rằng là chúng ta là xâm lực giả không nên như thế giả mù sa mưa nhưng ta cũng không có trông cậy vào ta dăm ba câu liền có thể thay đổi các ngươi ý nghĩ hy vọng tại các ngươi trở thành trao đổi học sinh trong khoảng thời gian này có thể đối t h ú nhân sinh ra mới nhận biết từ mà trở thành một cô thôi động lưỡng t ộ n hòa bình mới động lực n g h e xong t i ê u đeo giáo sư lời nói g i a phong chân thành tha thiết hướng hắn thi lễ ngài lời nói để cho ta được hích lợi không nhỏ ta hội nhớ kỹ trong lòng t i ê u đeo giáo sư nghe xong đầu tiên là s ứ c sở tiếp lấy vui vẻ cười nói vậy là tốt rồi có thể cùng ngươi ưu tú như vậy tân nhân nói chuyện h i ế m cũng cho ta cao hứng phi thường nói xong hắn nhìn về phía h n dợ h i u trường học bên này đã đều tham quan xong ngươi dẫn bọn hắn ở địa phương xem một chút đi gật gật đầu hàn giờ hiệu đập hai lần tay nói t ố t đi theo ta đi hướng phía kêu đeo giáo sư phất phất tay giang phong bọn họ đuổi theo hàn giờ hiệu c ấ p bộ nhưng hơi đi một hồi giang phong liền phát hiện có chút không đúng bởi vì bọn hắn đã đi ra cửa trường hàn giờ hiệu tiên sinh chúng ta không phải đi vừa mới tham quan qua khu ký túc xa sao nghe được giang phong vấn đề hàn giờ quay đầu lại nói ừ n vì để cho các ngươi càng tiến một bước thể nghiệm đến thú nhân văn hóa cùng thường ngày chúng ta giúp các ngươi đều tự tìm cái nội chú gia đình nội chú gia đình giang phong s ữ n g sờ một chút hắn vốn cho rằng khẳng định là ở tại túc xá phùng tín hồng càng là nhịn không được nói không được chọn sao ha ha ha nghe xong phùng tín hồng vấn đề án giờ c ờ i to vài tiếng yên tâm đi các ngươi nội chú gia đình đều là chúng ta nghiêm ngặt chọn lựa ra bọn họ đều rất dễ dàng ở chung đương nhiên nếu như ngươi thật ở không thoải mái cũng có thể tùy thời hướng ta nói ra ta sẽ an bài ngươi ở qua nơi khác phương được thôi nghe án giờ h ệ u đều nói đến phân thượng này phùng tín hồng cũng chỉ đánh tiếp nhận lúc này một bên quan minh mở miệng nói với phùng tín hồng yên tâm đi ta lúc mới tới đợi cũng ở qua nội chú gia đình đó là ta đối thú nhân thái độ chuyển biến lớn nhất một đoạn thời gian đang khi nói chuyện một đoàn người lại ngồi lên dài hơn kiểu chạy lái về phía đại mã đường lần này á n giờ không có thả h ắ n nữa thích kim loại nặng âm nhạc mà chính là nhìn lấy giang phong nói bất quá thật đúng là không nhìn ra ngươi vậy mà hai giai phần này thiên phú coi như tại nhân loại thế giới cũng là hàng đầu đi không phải vậy chúng ta cũng không cần cùng các người đánh trực tiếp đầu hàng tính toán nghe á n giờ h i ệ u mở rộng đ ù a dỡn giang phong không có nhận lời này ngược lại hỏi vừa mới ngươi nói những nội chú đó gia đình đều là nghiêm ngặt tuyển ra đến ta có thể hỏi một chút là thế nào cái nghiêm ngặt pháp sao đầu tiên đâu bọn họ khẳng định không phải những cái kia yêu quý chiến tranh phái cấp tiến phần tử h a y đâu cũng là bọn họ cũng đã có tiếp đãi nhân loại kinh nghiệm tuy nhiên loại hình thức này trao đổi học sinh là lần đầu tiên nhưng chúng ta tủ trưởng trước kia cũng là thử nghiệm muốn cùng nhân loại thiết lập quan hệ ngoại giao nhân loại t r ư ớ c nghiệp giả luật sư thầy thuốc đều đến bên này ở qua nhưng gật gật đầu giang phong ở trong lòng tự hỏi nhìn tới nhân loại quan phương cũng là tích cực muốn cùng thú nhân thiết lập quan hệ ngoại giao à bất quá ngẫm lại cũng thế c ấ m t h chi địa nhân loại bên trong trong địa bàn có thú nhân trông mà thèm vật tư thú nhân trong địa bàn tự nhiên cũng có được nhân loại trông mà thèm vật tư cùng thẳng đến như thế cương lấy còn không bằng hóa can qua vì giao dịch tất cả mọi người có chỗ tốt nói chuyện t i ế m ở giữa xe cộ đã vượt qua mấy vòng đứng ở một tràng lầu nhỏ trước án giờ hướng ra phía ngoài dò xét liếc một chút nói ra đến giang p h o n g xuống xe đi đây chính là ngươi muốn chỗ ở phương đi theo án giờ cùng một chỗ xuống xe giang phong đánh giá cái này c h ẳ n g tự mang ống khói phòng trọ cảm giác nó lôi kiến trúc tựa hồ không có bên ngoài cuồng dã như vậy đông đông đông án giờ hiệu gõ vang cửa phòng đến một tiếng trung k h mười phần thú nhân n ữ để giang phong cảm giác được cái này người chủ nhà này hẳn là cường tráng trung niên thú nhân nhưng ở cửa bị mở ra lúc giang phong lại phát hiện mình đ o á n sai phía sau cửa là một tên ngậm lấy điếu thuốc đấu tóc trắng phơ lục bị thú nhân hắn lưng có điểm cỏng để nó nhìn không giống hắn thú nhân cao lớn như vậy đến ta giới thiệu cho ngươi một chút nói hắn rời kéo qua giang phong đôi cái k i a lao thú có người nói hắn cũng là lần này nội trú nhân loại giang phong lao thú nhân dị thường hòa ái gật gật đầu cầm lấy một bộ kính lao đeo lên sau nhìn giang phong liếc một chút lộ ra nụ cười nói ngươi tốt ngươi tốt ta là p h lys không bình thường hoan nên người đến ngươi tốt p h lys tiên sinh cảm ơn ngươi cung cấp cho ta dừng chân địa phương không cần khách khí ta mỗi ngày đều có thể ngóng trông có người có thể đến bồi theo giúp ta đâu ngươi có thể tới ta thật cao hứng chờ hai người đánh xong chào hỏi kéo lấy hành lý đi tới quan minh nói với giang phong này giang phong ngươi trước hết ở đi vào đi ngày mai đến trường lộ tuyến cùng an bài ta đều sẽ phát đến ngươi h ồ n g thư nói xong đem hành lý đẩy hướng giang phong cầm qua hành lý giang phong gật đầu nói tuất ta biết vậy chúc ngươi ở vui sướng chúng ta liền đi trước nói xong quan minh c h i ề u giang phong phất, phất tay cùng án dởi cùng một chỗ trở lại xe cộ bên trên cách cửa sổ xe cùng mấy cái đồng học tạm biệt giang phong lôi kéo hành lý đi vào lao thú nhân phòng Phòng giúp nhất thu thật như không thoải ngươi tại lầu hai tận cùng bên trong giang ngươi nếu ngủ liền nói gối tại kia, mái ta lầu đầu qua, đã vậy ớ i ngươi đổi một cái. ta, ta thể một Tốt. có cho v ngươi trước tiên đem khải giáp thoát đi trong nhà vẫn là tự do điểm so sánh dễ chịu ta đi giúp ngươi đốt điểm nước nóng nấu nước nóng giang phong có chút kinh ngạc hắn cũng bao nhiêu năm chưa từng nghe qua cái từ này bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài mà là tiếp tục gật đầu nói tạ chờ lao thú nhân rời đi giang phong khởi quang minh lập pháp giả đưa chúng nó chỉnh tể bậy đặt tại khải giáp trong giường sau đó mới đánh giá đến cái này phóng k á c h tv abli bàn trà đầy đủ mọi thứ tại ghế sổ pha đằng sau còn có cái l ọ sưởi nhìn lấy bên cạnh mấy cái bó tuổi hẳn là thường xuyên sử dụng rất lợi hại ấm áp a giang phong vốn cho rằng thú nhân phẩm vị đều là kim loại nạp phong không nghĩ tới cũng có dạng n à y thanh liêm không không nên rời bỏ ta thật xin lỗi bợ lạ ta phải đi đó là ta chiến trường đứng đang đánh giá phòng khách lúc trong t v chuyển tới lời kịch tâm thanh hấp dẫn giang phong chú ý quay người nhìn lại chỉ gặp trong màn hình một cái trải lấy bận biện nữ thú nhân chính hai mắt đấm lệ giữ chặt một cái nửa gương mặt đều là dâu quai nón nam thú nhân thâm tình giữ lại đáp ứng ta nhất định phải trở về. ngay tại â m vì n g ư giang phong xoa chính mình con mắt lúc ngoài phòng trong sân nhỏ chuyển đến phệ lịch tiếng gạo ứng một tiếng về sau giang phong cầm lên chính mình đổi giặt quần áo đi vào trong sân phát hiện phệ lịch đang hướng một cái bên dưới thùng sắt mặt thêm tủi quần đây là m u ố n thùng s á t hầm chính mình nhìn lấy giang phong ngạc nhiên ánh mắt phê lít cười vô vô thùng luôn nói ha ha ha nói cho ngươi này thứ gì tắm gội khí máy nước nóng đều không cái này dễ chịu càng là đối với chức nghiệp giả tới nói đây mới thực sự là có thể để ngươi buông l ò n g đồ vật ta còn thực sự là cho tới bây giờ không thể nghiệm qua như thế tắm rửa đúng ta gọi giang phong ngươi trực tiếp gọi tên ta liền tốt vừa rồi phê lít rõ ràng là muốn gọi mình tên nhưng h á miệng ra liền cấp bên cho nên giang phong mới một lần nữa tự giới thiệu một lần tốt ta nhớ kỹ giang phong đến thiến đi thử xem nhiệt độ nước tính toán nhập ra tùy tục đi ôm dạng này cách nghĩ giang phong cởi xuống quần áo trên người đi vào trong thùng nước t nóng hổi nước nóng một chút bao t r ù m toàn thân hắn để hắn nhịn không được dễ chịu gen dị một tiếng ha ha ha nhìn thấy giang phong biểu lộ phê l ị c ha h ha cười nói thế nào ta liền nói cái này dễ chịu đi hai long h à ngụ ký giang phong hiện ở trong lòng chỉ có hai chữ thật là thơm gật gật đầu giang phong trả lời xác thực không bình thường dễ chịu cái này n h i ệ t độ nước với ta mà nói vừa vặn toát một điếu thuốc đấu phê lys thuần t h ụ phun ra mấy cái vòng khói nói ngươi t ú nhân ngữ nói rất không tệ a học bao lâu không sai biệt lắm có hai năm giang phong hồi đáp vậy thật đúng là lợi hại ta trước kia cũng thử qua học nhân loại các ngươi lời nói nhưng học hai ngày đi học không đi xuống quá phiền phước ha ha ha lại toát điếu thuốc đấu felis rất là cảm k h á i nói ai nha thế đạo này biến hóa thật nhanh à trước kia thú nhân cùng nhân loại đây chính là vừa thấy mặt liền muốn đánh nhau chết sống hiện tại cũng có thể lẫn nhau trao đổi học sinh bất quá đây là chuyện tốt à quan hệ tốt mới sẽ không tác chiến nha felis tiên sinh trong nhà người tựa hồ tới qua rất nhiều nhân loại đúng vậy a felis gật gật đầu lần trước ở tại nhà ta là cái thầy thuốc giống như ngươi thú nhân n g ự a cũng nói đặc biệt tốt mỗi ngày à đều viết đồ vật viết đến đã khuya có một lần ta hỏi hắn đang viết gì hắn nói với ta là thú thân thể người cùng thân thể con người khác nhau cùng có thể lẫn nhau tham khảo chữa bệnh phương pháp giang phong gật gật đầu vậy thật đúng là một cái rất lợi hại người đâu lại đi thùng nước phía dưới nét h hai cây c ủ i lửa fred lee nói tiếp đúng vậy à mỗi ngày liền nhìn hắn một mực đang bận điệu hơn nửa đêm đều đang ngủ đâu một chiếc điện thoại tới hắn liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài ngày thứ hai ban đêm mới trở về nói là bệnh viện đến cái bệnh nặng hoạn muốn hắn đi xem một chút ngầm đầu nhìn hướng lên bầu trời giang phong giờ phút này tâm lý tràn đầy cảm k h á i trước khi đến hắn coi là gặp được từng cái đối với hắn nói lời ác độc thú nhân dân chúng hắn cũng làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý nhưng không nghĩ tới hôm nay ngày kế gặp được tất cả đều là thiện ý bất quá hắn cũng minh bạch có thể như vậy là bởi vì những người này đều là bị chăm chú chọn lựa ra thân hòa phái đại biểu không đại bộ p h ậ n phân nhưng cũng cho giang phong mang đến cực kỳ chấn động mạnh lây đối thú người ấn tượng sinh ra cự đại biến hóa đại khái phao hai mươi phút đồng hồ cảm giáp được toàn thân đều có chút dã rời giang phong rời đi thùng nước đem đổi t h y y phục mặt lên đi theo phệ lị n g ư ơ i tùy tiện nghỉ ngơi một lát tốt ta hội bảo ngươi kéo lên cửa thủy tinh phệ l ị c nói với giang phong ta đến giúp đỡ đi không cần không cần phệ lịch k h o á t k h o á tay n g ư ơ i đến cũng là học tập ta trách nhiệm là chiếu cố tốt ngươi ngươi đi ngồi liền tốt nói xong liền xoay người đi nhà bếp không có quá mức kiên trì muốn giúp đỡ giang phong ngồi vào một bên lấy ra điện thoại di động xuất phát trước quan minh liền vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng bên này thẻ điện thoại cho nên không cần lo lắng internet vấn đề mở ra hệ trát g i a phong mở ra bọn họ bảy người tiểu quần xác định tất cả mọi người đến chính mình nội chú gia đình sau giang phong liền xuất ra l a p t ộ c bắt đầu ngày khác thường thời gian học tập c ơ m tốt đến ăn đi vừa xem hết một thiên thánh quang học văn trường giang phong liền nghe đến phẻ lì tiếng la tới khép lại l a p t ộ c giang phong hướng đi nhà ăn hoa、wow. nhiều như vậy à nhìn lấy đầy bàn món ngon giang phong cả kinh nói điểm ấy ăn đối chức nghiệp giả đến nói cái gì bông ra ăn không đủ còn có vậy ta liền không k h á c h khí xoa xoa tay giang phong ngồi lên cái ghế muốn uống điểm ạ ta cái này có chính tông lam phong diệu nho chỉ có răng sắc bộ lạc mới mua được không muốn quét phê lì tiên sinh hào hứng giang phong gật đầu nói tốt vậy liền uống chút nghe được giang phong đáp ứng phê lì cao hứng nói tốt chúng ta liền hơi uống chút khác ảnh hưởng ngươi ngày mai đến trường cầm hai chén đổ đầy lam sắc rượu nho từ trong phòng bếp đi ra phê lì đem bên trong một chén phóng tới giang phong trước mặt mùi thơm tốt nồng a hơi hút một chút cái mũi giang phong đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi trái cây khí để hắn cơ hồ muốn trong say mê đó là đương nhiên đây chính là hào cựu đến bắt đầu ăn đi phê lì một bên nói một bên đem một khối hương tay nướng sân hàng kẹp đến giang phong trong chén gật gật đầu giang phong xâm một khối để vào miệng bên trong một loại hắn từ chưa nếm qua c â y cùng mùi thịt đồng thời ở trong miệng bạo phát để nguyên bản còn không thế nào đói hắn nhất thời khẩu vị mở rộng ăn quá ngon giang phong một bên n g a i một bên không kịp chờ đợi khích lệ nói ha ha ha người ăn quen liền tốt đến lại nếm thử cái này nhai hiệu thị d u n g bắt tiếp nhận v ệ lịch xin đến lộc rắt thịt giang phong cười nói không có việc gì ta tự mình tới là được không cần khách khí á c h h k không cần khách khí á c h h k nếm miệng trong chén lộc rắt thịt phát hiện nó chất thịt so với thịt dê đều muốn càng thêm ngon mà lại rất thấm hậu bắt đầu ăn mười phần đã nghiền hai khối thịt vào trong bụng giang phong uống miệng lam phong rượu nho Khủng. Khủng. bị c a y đến giang phong liên tục ho khan nhìn vệ lìt cười tỏ không thôi ha ha ha có phải hay không r ấ t lợi hại liệt l ẽ lưới giang phong gật đầu nói thật là liệt cựu bị nó phát ra nồng đậm mùi trái cây chỗ lửa gạn giang phong thật có điểm khi nước trái cây uống nhưng khi nó đến hết hầu lúc mới phát hiện rượu này đơn giản theo hỏa một dạng liệt ăn hai khối lôi đ ỉ n h sườn núi trưng gạo bánh ngọt ép một chút giang phong mới phát rác được hơi dễ chịu một điểm chậm một chút uống rượu này ngơi đến chậm giải phẩm có chút xấu hổ giang phong gật g ậ đầu tỏ ra hiểu rõ qua ba lần rượ hai người hứng thú nói chuyện cũng càng lúc càng lớn trò chuyện một chút giang phong hỏi phê lịch tiên sinh trong nhà chỉ một mình ngươi sao trước mắt là ta còn có cái nữ nhi tại giao cạo linh đến trường chỉ có hai ngày nghỉ mới trở về a giang phong kéo cái trường âm đột nhiên nhớ tới trong tivi hình ảnh nhịn không được đánh cái dù n g mình ở trong lòng đối phê lịch tiên sinh nói tiếng thật có l ỗ i ta không phải cố ý đơn thuần thân thể bản năng phản ứng chương ba trăm năm mươi chín chắc đầu cho tới nữ nhi của mình lúc phê lịch đột nhiên thì càng hăng hái nói nàng từ nhỏ đã là cái tiểu tiên sứ đặc biệt nhu thuận h i ể u chuyện vô luận là sinh hoạt vẫn là học tập đều không cần hắn quá mức quan tâm khi còn bé ca dìn sinh qua một trận bệnh quái bệnh tìm m ấy cái t ắ t mãn đ ề u trị không hết đem ta cho gấp nhà khắp nơi cầu người về sau cầu đến c h ứ c nghiệp giả này bởi vì ta tại cái kia có người quen cho nên rất nhanh đã có người tới giúp ta lúc ấy bọn họ nói với ta nữ nhi của ta pháp thuật không phải dựa vào t ắ t mãn pháp thuật có thể trị hết nhất định phải mổ mà lại muốn để một cái nhân loại đến mổ chính ta lúc ấy thật sự là đủ kiểu không tình nguyện sao có thể để một cái nhân loại đến quyết định nữ nhi của ta sinh từ đâu có thể ta cũng là thực sự không có cách mắt thấy cả dìn thân thể càng ngày càng suy yếu ta cũng chữa cho tốt đồng ý về sau đi qua một đêm nhân loại kia mới ra ngoài dùng rất lợi hại thú nhân ngữ nói với ta phẫu thuật rất lợi hại thành công c o n gái của ngươi không có việc gì lúc ấy ta thật đặc biệt đừng kích động lôi kéo nhân loại kia thầy thuốc thủ tạ rất lâu rất lâu từ đó ta đối với nhân loại liền đã không còn bất luận cái gì thành kiến tin tưởng nhân loại bên trong nhất định vẫn là nhiều người tốt giang phong nghe xong s ữ n g sờ một chút thú nhân trức nghiệp giả bên trong có nhân loại thầy thuốc an lại không được trong lòng nghĩ hoặc giang phong hỏi vì sao lại có nhân loại thầy thuốc tại thú nhân trong bệnh viện uống một ngụm l à m phong rượu nho p h ệ lịch đánh cái tiểu nấc lắc đầu ta cũng không rõ ràng lắm nhưng ta người bạn kia để cho ta không nên đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào nấc lại một cái tiểu nấc về sau p h ệ lịch giống như thanh tỉnh một điểm đối giang phong làm im lặng thủ thế nói a đúng chuyện này ngươi có thể tuyệt đối đừng nói ra tốt ta nhất định không nói giang phong gật đầu cam đoan vậy là tốt rồi tuy nhiên ta người bạn kia nghe không rõ đều nói cho ta biết nhưng ta vẫn là nghe ra một điểm nguyên do thú nhân bộ lạc trước kia chưa từng có bệnh viện từ thời cổ lên thủ thương người cũng là qua tắc mãn này tiếp nhận thần thuật trị liệu nếu như chị không hết vậy đã nói rõ ngươi tâm không thành chết cũng xứng đáng trầm mặc một trận giang phong luôn cảm thấy thuyết pháp này có chút q u ó n h a i về sau chờ chúng ta bên này chức nghiệp giả tiếp xúc nhân loại các ngươi mới biết được các ngươi cái kia có thầy thuốc dạng này chức nghiệp có thể chữa cho tốt thần thuật điều trị không hết bệnh cho nên đoán chừng là chúng ta dùng thứ gì cùng các ngươi trao đổi chữa bệnh hạng kỹ thuật này cho nên mới sẽ có nhân loại xuất hiện tại thú nhân chức nghiệp giả bên trong À càng một mặt điểm đến mấy cảm phát đến đầu, Giang phong càng phát ra cảm giác lần Phong ra tuy nhiên không phải lần đầu tiên cảm khái nhưng cái thế giới này nước thật tốt xấu a chờ trên bàn cơm thực vật toàn bộ bị thanh không f e d l i tuy nhiên say khước nhưng vẫn kiên chỉ lấy muốn hắn tới thu thập bắt đũa để giang phong sớm một chút đi nghỉ ngơi giang phong chấp không lay chuyển được hắn đành phải t ạ i hoàn thành rửa mặt về sau đến lầu hai cũng tìm tới phòng của hắn gian phòng cũng là phổ thông gian phòng giường tủ quần áo bàn đọc sách đều có tại đem trong hành lý y phục lấy ra treo t i ế n tủ quần áo lúc giang phong đột nhiên nghe được phanh phanh hai tiếng là cửa sổ bị tiếng đánh âm giang phong đầu tiên là có chút không khỏi sau đó lập tức nghĩ tới nguyên nhân đến thật nhanh、à. ở trong p lòng cảm khái một câu giang phong đeo bên trên vệ sĩ huy chương liệt dương ấn giới cùng linh cảm hộ phù hoang nôn ma trượng những ngày tương đối dễ dàng ẩn tàng siêu phản vật phẩm trang sức tiếp lấy hắn lại mở ra hành lý tầng thứ hai lấy ra một tờ thủy nguyên tố quyển trục cùng một bình cự nhân thuốc nước mang ở trên người đây đều là hắn chuẩn bị dùng để ứng đối đột phát tình huống trang bị xong giang phong mở cửa đi lên lầu một phát hiện phệ lịch tiên sinh vậy mà nắm sấp trên bàn ngủ lợi hại là nhà bếp cùng bàn ăn xoay hắn đều đã thu thập sạch sẽ từ trên ghế xả lòn cầm qua một đầu chăn lông đắp lên phệ lịch trên thân lại lưu lại một t r ư ơ n g dụng thú nhân ngữ viết tờ giấy nói cho hắn biết chính mình ra ngoài khắp nơi đi dạo sau liền rời đi phòng ban đêm đường đi rất còn cũ v giang phong cố ý mặc một bộ mang mũ chùm cỡ lớn áo khoác tại không mặt đối mặt tình huống dưới một m chín mấy cái hắn miễn cưỡng có thể chứa thành một cái gầy yếu thú nhân dựa theo quẹo vào một đầu hẻm nhỏ tới rồi ngay tại giang phong tìm kiếm là tòa kiến trúc kia lúc sau lưng đột nhiên vang lên một thanh âm quay đầu nhìn lại đã nhìn thấy đỗ ninh giải trừ thợ săn kỹ nguy trang xuất hiện ở trước mặt hắn ừ m người đến bao lâu tiêu ký địa điểm giống như cũng là cái này a nửa giờ trước đến hẳn là cái này không sai chờ một lát nữa người khác đi đang khi nói chuyện một bóng người từ trên tường nhảy xuống chính là phùng tín hồng hảo hảo đường không đi làm gì nhất định phải leo tường a ngươi giang phong nhìn lấy hắn hỏi ta đây không phải sợ bị phát hiện nha chuyên nghiệp biết hay không Tiếp lấy lại các loại lấy dần dần các gật gật đầu giang phong vô vô phùng tín thường nói thấy không đây mới gọi là chuyên nghiệp quách lượng một bộ này tuyệt đối là năm người bên trong có thể nhất dung nhập đám người đơn giản không có chút nào không hài hòa cảm giác cho nên hiện tại chúng ta nên làm gì nhìn lấy chung quanh không có cái gì hè nhỏ q u tại dạng này nghi hoặc tâm tình bên trong giang phong các loại năm người cùng một chỗ bỏ xuống qua cái cuối cùng xuống tới quách lượng thuận tay mang lên nắp giếng lúc này vừa rồi người nước ngoài kia đi mới đi tới đối bọn hắn mở miệng dùng thông dụng ngữ nói các ngươi tốt trung quốc các học sinh lần này cho các ngươi thêm phiền phức khách khí xin hỏi ngươi chính là phụ trách hành động lần này quân t ỉ n h chỗ nhân viên sao ừ n nhưng không ngừng ta một cái đi theo ta nói xong hắn liền hướng phía cống thoát nước chỗ càng sâu đi đến chương ba trăm sáu mươi cống thoát nước l ạ h cạch l ạ h cạch l ạ h cạch đi tại ở m ớ c trong cống thoát nước giang phong nhịn không được che cái núi cùng họ vừa t ì mạ mặt ngoài văn minh xo、so、ra cống thoát nước dơ bẩn hôi thối trình độ quả thực là thượng thế kỷ thỉnh thoảng liền có nhất đại sóng lao thử thành quần kết đội tại giang phong giữa bọn hắn hoành băng qua đường thú nhân bên này liền lao thử đều so với chúng ta này lớn hơn một vòng à. nhìn lấy một cái gần như sắp giống như m è o đại lao thử thoát ra giang phong nhịn không được thấp giọng nói ừng chờ một chút đi tới đi tới giang phong đột nhiên hô làm sao mọi người quay đầu lại hỏi chắc không thấy đúng nga tiểu t ử này người đâu phùng tín hồng nhìn chung quanh đạo một giây sau giang phong khuyết tán ra khí chảng cũng cấp tốc tìm tới rơi ở phía sau trác thợ phào giang phong gãy quay trở lại tìm tới đứng tại chỗ bất động trác đang làm gì đó ngươi giang phong đi lên vũ một cái hắn đạo nhưng chắc lại là không có người bất kỳ phản ứng nào lúc này lại một đám lao thử thoát ra chắc toàn thân lắc một cái sau đó cấp tốc lui về sau một bước người vậy mà sợ lao thử giang phong rất là kinh ngạc hỏi a nói cái gì ngốc lời nói đây chắc nhất vừa nói một bên nâng lên run dày tay kéo dưới vành nón ta ta ta thế nhưng là bằng x ư ơ n g chi chủ muốt nhưng không đợi chắc nói hết lời giang phong liền một thanh n u lại hắn một bên hướng phía trước kéo vừa hướng phía trước đô ninh nói lao đô rút một chút để cái đám chuột này yên tính một điểm đỗ ninh gật gật đầu phát ra một tiếng bén nhọn gọi tiếng chỉ một thoáng vừa mới còn tới chỗ tán l o ạ n lao thử trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa chính là thợ xa kỹ ra thú hoảng sợ đem chắc một lần nữa chảnh về trong đội ngũ giang phong đối vị kia quân t ỉ n h chỗ nhân viên nói không có việc gì chúng ta tiếp tục đi tới đi gật gật đầu quân t ỉ n h chỗ nhân viên cũng không nói gì tiếp tục đi lên phía trước lần này giang phong đi tại chắc đằng sau tuy nhiên lão thử là sẽ không ra đến nhưng cái này trong đường cống ngầm con rán hạt từ độc xa đầy đủ mọi thứ sợ vạn nhất lại có cái gì đường dọa đến hắn lại đi một đoạn đường về sau chắc tựa hồ là rốt cục chập tới nghiêng đầu sang chỗ khác đối giang phong thấp giọng nói câu giang phong nghe xong mỉm cười gật gật đầu không nói thêm cái gì lại vòng qua một chỗ ngặt đi ở trước nhất quân t ỉ n h chỗ nhân viên phát ra không hay xảy ra chi chi gọi tiếng tiếp lấy liền thấy ba đạo nhân ảnh đồng thời từ b a phương hướng đi tới thật có lỗi a cẩn thận lý do cho nên chỉ có thể ước ở loại địa phương này gặp mặt bên trong một cái tóc đen da vàng trung quốc người đi đến giang phong trước mặt đưa tay phải ra vươn tay cùng hắn nắm nắm, giang phong lắc đầu nói không có gì tốt thật có lỗi có thể lý giải tiếp lấy lại từng cái cùng người khác sau khi bắt tay vị này lòng tình chỗ nhân viên tự giới thiệu mình ta là nơi này tình báo tiểu đội trưởng danh hiệu hiệu cao cổ làm làm sao động hy vọng các ngươi cũng có thể vì chính mình muốn một cái danh hiệu tốt nhất cùng động vật có quan hệ tương đối dễ dàng nhớ hành động danh hiệu giang phong tại ba la thản tiến hành hành động quân sự lúc liền đã vì chính mình lấy ra rất nhiều lần không giống nhau hành động đều sẽ đổi không giống nhau danh hiệu giang phong lần thứ nhất tham gia hành động quân sự danh hiệu gọi đệ nhất tích huyết p sôi trào về sau chấp hành càng ngày càng nhiều hành động quân sự về sau giang phong chậm giá hiểu biết danh hiệu tác dụng danh hiệu lúc đầu tác dụng là giữ bí mật tác dụng trước kia truyền tin mã hóa kỹ thuật không quá quan tình báo chiến là mỗi c h i bộ đội trọng yếu nhất cho nên vô luận là điện báo vẫn là trong điện thoại chỉ huy bộ nhân viên đều sẽ dùng hành động danh hiệu so hiện nay thiên chấp hành khó quên đêm nay cái kia coi như địch nhân nghe t r ủ n g đến cũng là không hiểu ra sao nhưng nếu như ngươi nói thẳng hôm nay chấp hành mỗi thành thị nào đó trận tiêu diện này chẳng phải toàn bại lộ bất quá đến hiện đại hành động danh hiệu chủ yếu cũng là dùng để thống nhất xưng hô tỉnh liên lạc lúc xuất hiện hỗn loạn sau cùng cũng là đưa đến ủng hộ sĩ、si、khí tác dụng tỷ như ba vương hành động lôi đình phong bảo cái này thực sự có thể để bình lính nhiệt huyết sôi trào muốn lấy cái mới danh hiệu hạ tại ba la thản lúc giang phong danh hiệu đại đa số thời điểm đều gọi con rượu bất quá lần này cần cùng động vật tương quan vậy ta gọi sư tử đi giang phong mở miệng nói hiệu cao cổ gật gật đầu biểu thị ghi lại cái này danh hiệu bốn người khác cũng là lần đầu tiên kinh lịch loại chuyện này đều cảm thấy mới mẻ vắt hết vóc vì chính mình nghĩ đến danh hiệu cuối cùng quyết định phùng tín hồng danh hiệu vì lời báo đỗ ninh vì thương ứng, quách lượng vì tuyết lang người thì sao giang phong nhìn về phía còn tại trầm tư suy nghĩ chắc hỏi ngầm đầu chắc vẻ mặt thành thật hỏi ngươi cảm thấy tôi diễm long cùng thánh kỳ lần cái nào dễ nghe hơn giang phong nghe xong lộ ra một cái mỉm cười quay người nhìn về phía hiệu cao cổ nói hắn gọi l a o thử Tốt, như vậy mọi người về sau liên hệ lúc liền dùng danh hiệu lẫn nhau xưng gặp đã được quyết định chắc thật cũng không náo thấp giọng lẩm bẩm h ừ bất quá là lên tên hiệu n h ả m chán trò chơi mà thôi tùy cho các ngươi tốt lúc này vừa rồi cho giang phong dẫn đường tóc vàng người ngoại quốc đi tới nói ta gọi n h o hoa đằng sau này hai cái theo thứ tự là n g a vằn cùng linh dương hai người sau khi nghe được hướng giang phong gật gật đầu giang phong hướng bọ đáp lễ lúc thuận tiện dò xét bọn họ một ph ngựa vằn trên mặt được một mảnh vải đen mắt trái có một đạo vết sẹo không bình thường phù hợp giang phong trong lòng thích khách hình tượng linh dương có một đầu tóc căn cùng dày đặc mắt của thâm cực giống tăng ca ba ngày ba đêm lập trình viên lẫn nhau giới thiệu xong xuôi hiệu cao cổ nhìn lấy giang phong các loại năm có người nói đã hành động ta liền không coi các ngươi là làm học sinh đối đãi hy vọng các ngươi có thể phục tùng chỉ huy kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ vâng năm người đồng thời đáp lại nói hướng phía giang phong bọn họ kính cái lễ sau、so、hiệu cao cổ mang theo giang phong bọn họ đi vào một trường có chút phá tiểu phương trước bản xuất ra một sấp văn kiện nói toàn bộ c ả d ẽ m nhiều có mấy cái chúng ta dạng này quân tỉnh tiểu tổ chúng ta có đặc thù phương thức trao đổi tình báo trước mắt xem ra lâm trạch cùng cù dương huy hai cái này đang lẩn trốn nhân viên có khả năng nhất tiềm tàng địa phương cũng là đỗ long tạ ừ a nói hiệu cao cổ mở ra cặp văn kiện mở ra một tấm bản đồ phía trên vẽ lấy chính là lấy họ ừ a tìm mạ làm trung tâm kiến thiết đi ra thú nhân thứ nhất tỉnh lớn sẽ đỗ long tạ ừ a toàn bộ c ả d ẽ m nhiều có thể cho nhân loại sinh tồn không gian địa phương thực cũng không nhiều toàn bộ bộ lạc trước mắt vẫn là lấy phái cấp tiến làm chủ nếu để cho bọn họ bắt được loại này phi pháp nhập cảnh nhân loại trước t i ê nói liền sẽ bắt lấy, dùng để làm nhân loại uy hiếp luận hiếp điều đối thời đều dùng nhân đánh nên chúng chúng sẽ số bắt bạc. bị thẻ kết ta tra, tuyệt đối đa số khu vực đều bị chúng ta tạm thời phủ quyết, từ uy để đa Cho hợp khu phủ vực c khả năng nhất địa phương tra được, cũng chính năng cũng long n tra tạ địa được, đô ựa. là ó hiệu cao cầu nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía giang phong bọn họ lời nói trước khi đến ta đồng sự cũng đã nói với các ngươi qua có khả năng nhất làm chuyện này mấy cái cái thế lực đầu một ca vâng 5 người cùng nhau gật đầu. Tốt, vậy ta liền chọn trọng điểm giảng